693 thứ 693 chương gặp lại Luyện Đan cây Thiên Lang trở thành Tinh chủ sau đó, có thể nói là thần khởi tinh nửa cái chỗ tệ. Ở phía này Thiên Địa, chỉ cần thực lực không cao ra hắn quá nhiều, cơ hồ đều không làm gì được hắn, bởi vì hắn có thể dẫn động tinh thần chi lực ra chỉ chính mình, nhưng giống Trần Nhẹ Núi loại này thế ngoại cao nhân liền chớ bản những thứ khác, thực lực sai biệt quá lớn. Lao ra tử muốn đi. Thiên Lang đi tới Trần Nhẹ Núi bọn hắn chỗ ở cung điện, tại hắn trở thành Tinh chủ một khắc này là hắn biết, Trần Nhẹ Núi đoán chừng muốn rời đi. Đúng vậy à, bây giờ ngươi đã thành công nắm trong tay thần khởi tinh, ta cũng không cái gì tốt lo lắng. Bất quá có một số việc vẫn phải là thông báo một chút. Chân nhẹ núi nói, sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc. Ngươi trở thành tình chủ cũng đại biểu cho thần khởi tinh phong ấn sắp giải khai, nhưng cũng không phải nói giải khai phong ấn, các ngươi liền có thể tùy ý ngao du tinh không. Lão gia tử, đây là ý gì? Thiên Lang không hiểu hỏi. Ở trên Thiên Lang xem ra, tất nhiên trăm vạn năm ước hẹn đã đến, tiên đạo hậu nhân cũng có thể tùy ý xuất nhập thần khởi tinh mới đúng, còn có cái gì hào cố kỵ? Xuất phát từ tự mình bảo hộ, đồng dạng tinh thần bên ngoài đều sẽ tạo thành một tầng cương phong khí lưu, cái kia cương phong khí lưu rất là đáng sợ không có thánh cấp trở lên thể phách căn bản là không, có cách thông qua, vậy chiến hạm tiến vào cương phong khí lưu ở trong đều sẽ bị xé nát. Đương nhiên ngươi cũng có thể thông qua tiểu thế giới đem bọn hắn mang đi ra ngoài, nhưng dạng này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn sống ở ngươi che chở phía dưới, muốn sông sáo tinh không, ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình. Ngoại trừ cái kia cương phong khí lưu bên ngoài, vũ trụ tinh không cũng tràn ngập nguy hiểm, tỉ như thiên thạch phong bạo, đủ loại quỷ dị vũ trụ vòng xoáy, còn có tiên hình vạn trạm chủng tộc, cho dù là hưng thịnh như thần đạo liên minh, bọn hắn ngao du tinh không cũng có thể bị ám sát nghe xong trần nhẹ sơn lời nói, thiên lang trầm mặc. cho tới nay, đồng bọn của hắn và bạn phần lớn đều ở đây hắn che chở phía dưới tu luyện cùng tiến lên, có rất ít tự mình đối diện nguy cơ thời điểm. nhưng một khỏa sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh, có sinh mệnh, cùng vũ trụ so sánh, đó bất quá là biển cả một trong túc, căn bản không thể so sánh. đến rồi tinh không ở trong, chính hắn có lẽ đều tự thân khó đảm bảo, nào có năng lực che chở người khác. kỳ thực sớm tại tổ vũ tiên cung thời điểm, lửa trăm năm cùng xạ dụ tố bị bọn hắn liền từng nói qua, muốn dựa vào chính mình tới trường thành, không thể một mực ủy lại thiên lang. bây giờ xem ra bọn họ là đúng, minh bạch. Đa Tạ lao ra từ nhắc nhở, đi, tiểu tử ngươi cố gắng một chút đã, chúng ta mấy cái lao cốt đầu cũng khiêng không được bao lâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào các ngươi, đi rồi. Chân nhẹ núi nói xong, người đã biến mất ở trong cung điện, đoán chừng là tìm tiểu Hoa đi. Thiên Lang, ta và bên trong tiên cũng muốn đi, nếu có cơ hội, hy vọng ngươi xoay chuyển trời đất nhà tổ tinh đi xem một chút. Mặc dù ta cũng không biết nơi đó bây giờ là cảnh vật gì cảnh, thế nhưng Thủy Trung là chúng ta thiên gian nơi phan nguyên. Tiểu Hồng khẽ cười nói, Hồng Tổ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trở về xem. Thiên Lang bảo đảm nói, tiểu tử, đường sau này chỉ có thể chính ngươi đi. Tiểu Hồng một người lang thang tinh không ta lại không yên tâm đánh tiên thạch nện một cái Thiên Lang bả vai nói. Lúc này Thiên Lang mới biết được, nguyên lai đánh tiên thạch tên thật thật sự gọi trong đá tiên. Xem ra gia hỏa này tại mất đi trí nhớ thời điểm đối diện hướng về sự tình vẫn có chút ấn tượng. Cố lên tu luyện, nếu là Hồng tổ thiệt hại một sợi tóc, lần sau gặp lại ta liền hành hung ngươi một trận. Thiên Lang cũng nện cho đánh tiên thạch nhất quyền nói. Tiểu tử túi, bành chúng a, đi. Cho Tiểu Hồng cùng đánh tiên thạch sau khi đi xa. Thượng đế nhìn về phía Thiên Lang vấn đạo, Thiên Lang ngươi định làm như thế nào? Hắn vô cùng rõ ràng. Thần khởi tinh phong ấn là một thanh kiếm hai lưỡi, mặc dù bọn hắn bị phong tỏa tại lồng giam ở trong, không cách nào vây vùng bên ngoài rộng lớn thiên địa, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng bị tầng này phong ấn bảo hộ lấy, người bên ngoài cũng vào không được. Bây giờ muốn xé rách phong ấn, cái kia thần khởi tinh tự nhiên cũng sẽ bại lộ tại tinh không ở trong, phía ngoài sinh linh tiến vào thần khởi tinh là chuyện sớm hay muộn. Nếu muốn thần khởi tinh cường đại lên, giải trừ phong ấn nhân thể tại phải làm, bằng không thần khởi tinh không cách nào sinh ra cường giả tuyệt thế, tương lai thần đạo liên minh lần nữa làm khó dễ thời điểm, chúng ta liền không cách nào ngăn cản. Thiên Lang nói như linh chém sát, không tệ, chúng ta nhất thiết phải hướng đi tinh không nhưng mà đại gia cũng phải có chuẩn bị tâm lý muốn leo lên đỉnh cao nhất đổ máu hy sinh là ở khó tránh khỏi thượng đế ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đại gia rõ ràng đối với tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong các ngươi yên tâm đi sông sáo tinh không à, ta liền lưu lại thần khởi tinh thủ hộ gia viên tốt tranh chiến mấy vạn năm lưu lại quá nhiều tiếc nuối bây giờ ta chỉ muốn cùng đêm cơ cùng một chỗ qua một chút ngày tháng bình an viêm đế bình tĩnh nói đối với cái này thiên lang bọn hắn những thứ này giải viêm đế qua lại tu giả tự nhiên biết cảm thụ của hắn đều gật đầu đồng ý hơn nữa có viêm đế tỏa chấn thần khởi tinh đó cũng là một chuyện tốt đưa đi trần nhẹ núi sau đó Thiên Lang cũng không có gấp gáp xé rách thần khởi tinh phong ấn, bởi vì có một cái cấp bách ở trước mắt sự tình chờ lấy hắn đi xử lý, đó chính là khu không người chỗ sâu luyện đan cây. Thiên Hữu, cha mang các ngươi đi gặp một vị lão tiền bối. Thiên Lang sờ lên đầu của con trai nói, hắn bây giờ đã thích dưỡng phụ thân thân phận, Thiên Hữu quan hệ với hắn cũng thân cận mấy phần, không giống bắt đầu như vậy đều hắn còn ôm tính sợ. Thân. Thiên Hữu lưng phấn đến hai mắt sáng lên, có thể để cho cha xưng là tiền bối người, át hẳn không phải tầm thường, tỉ như viêm đế, vũ tổ bọn hắn, không người nào là đạo cảnh đại năng. Nghe ngươi nói phải mơ hồ như vậy, ta cũng muốn đi xem nhìn vị lão tiền bối. Ngao Linh ôm Thiên Lang cánh tay, khuôn mặt mải cọ lấy cánh tay của hắn làm lúng nói, trở thành mẫu thân sau đó, Ngao Linh ngoại trừ so trước đó chứng chặt một chút bên ngoài, cơ hồ không có thay đổi gì, thậm chí tại chính mình ba vị tỷ muội trước mặt đều không hề cố kỵ. "Hảo, cùng đi." Thiên Lang bất đắc dĩ nở nụ cười, lúc này, chính là cả ngày giống như một ngôi tượng đá vậy tiểu Hàn cũng lộ ra nét mặt tươi cười. "Kaka, ngươi lại muốn bỏ lại ta, ta cũng muốn đi." Lenken nhũ môi như một đạo quang ảnh đồng dạng lao đến, nhảy đến Thiên Lang trên bờ vai liền không chịu xuống. "Lão đại, còn sáu, còn có chúng ta." Tiểu Tùng thật xa dựa sát gấp hô, bên cạnh còn đi theo Tiểu Hắc, Tiểu Mập cùng bảy thất cao tới mấy trượng cự lang. Tiểu Tùng thúc thúc, Tiểu Hắc thúc thúc, Tiểu Mập a gì. Khi thấy cái này mới lạ ba tổ ba người thời điểm, Thiên Hữu nhất thời hưng phấn lên. Thiên Lang không có ở đây thời điểm, hắn cùng với Tiểu Tùng bọn hắn thân cận nhất, mỗi lần bị Thiên Lang cùng Hàn Băng Tuyết phạt giam thời điểm, cũng là ba người bọn hắn vụng trộm cho hắn tiến đưa hắn ngon, còn cùng hắn chơi. "Thuật a, cùng đi." Nhìn trước mắt những khuôn mặt quen thuộc này, Thiên Lang không khỏi trăm mối cảm xúc hỗn nang, từng có lúc, bọn họ đều là thần khởi tinh tần dưới chót nhất tồn tại, mỗi ngày đều gặp phải rơi xuống nguy hiểm. Lại nhìn bây giờ, tất cả mọi người trở thành một mình đạm đương một phía cương giả, tiểu tùng cùng thất lang bọn hắn cũng sẽ không cần hắn che chở. Tất cả mọi người lớn lên. Thiên Lang cảm khái nói. Hắn cuốn lấy lại ra, trong chớp mắt liền tại chỗ biến mất, chờ bọn hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tới khu không người chỗ sâu, luyện đan cây liền sừng sững ở trước mặt bọn hắn. 694 thứ 694 chương lễ gặp mặt cha, đây chính là ngài nói luyện đan tụa à, thật là cao to à. Thiên hữu ngước nhìn cái kia nối liền đất trời đại thụ, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, nhưng nhìn thấy cây kia trên khuôn mặt không ngừng ngọa ngậy đầu người thời điểm, lại một trận kinh dị. Đừng sợ. Luyện Đan Thụ ra ra hẳn là lâm vào ngủ say. Thiên Lang đang khi nói chuyện, đưa tay đem hai đoàn hỗn độn nguyên khí đánh vào Luyện Đan Thụ thể nội, tiếp đó trên mặt đất bắt đầu dâng lên vô tận bạch quang, đem Luyện Đan Thụ bao vây lại, không bao lâu, cả viên Luyện Đan Thụ đều lâm vào bạch quang ở trong. Tiểu hưu tới rồi. Không bao lâu, Luyện Đan Thụ tỉnh lại. Cảm nhận được thể nội hỗn tạp khí tức bị không ngừng khu trừ, Luyện Đan Thụ lập tức cao hứng lên, Thiên Lang chẳng những đưa nó trong cơ thể hỗn tạp khí tức tách ra, chính là nó nguyên thần ở trong những cái kia không thuộc về mình hỗn loạn ký ức cũng bị tách ra. Nếu là ta đến chậm một bước nữa, đoán chừng tiền bối thật muốn vĩnh viễn ngủ say. Thiên Lang bất đắc dĩ cười nói, hắn nói đến không có khoa trương chút nào, luyện đan tụ tình trạng so với hắn tưởng tượng ác liệt, bởi vì nó cắn nuốt rất nhiều cũng là thần đạo cảnh tu giả, những người này hôn tạm nguyên khí cùng ký ức đã đem nó nguyên bản thân thể cùng nguyên thần ăn mòn không còn hình dáng. Nếu không phải Thiên Lang trong thời gian ngắn ngủi trở thành tinh chủ, đoán chừng luyện đan tụ liền sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say, tiếp đó từ từ khô héo, tiến tới tử vong. Ta cũng không nghĩ đến ngươi có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy trưởng không thần khởi tinh, cho nên không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế, cũng may lão thiên quan tâm, ta mệnh cũng có đến quy lộ. Ha ha. Luyện đan tụ sáng sảng cười nói. Ha, đây đều là nhà của Ngươi Quyến." Luyện Đang Thụ nhìn về phía Thiên Lang bên người đám người, tò mò hỏi lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên tiên phù hộ trên thân. "Đối với, đều là của ta người nhà, đây là ta nhi tử." Thiên Lang vô vũ thiên hữu bà vai, tự hào nói, Thiên Hữu cũng rất là phối hợp ấn ngực. Hổ phụ vô quyền tử, ta tiên đạo đem đại hướng a, ha ha." Xem như hóa thạch sống một dạng hắn, há lại sẽ nhìn không ra thiên hữu tư chất nghịch tiên. Theo thời gian trôi qua, luyện đang thụ khí tức trên thân càng thuần túy, những cái kia giống như khối hú đồng dạng sinh trưởng ở trên người của nó đầu người nhau nhau rất xuống, biến thành xương khô. Luyện Dan thụ tiền bối, văn bối cả gan mời người tỏa chấn ta thiên phủ, không biết lão nhân gia ngài có nguyện ý hay không. Thiên Lang hỏi dò. Ha ha, không cần khách khí, bây giờ ngươi đã là thần khởi tinh tinh chủ, có thể tỏa chấn phủ đệ của ngươi, đó là ta cây già vinh hạnh, đã ngươi trước tiên mở đầu, lão kia cây ta liền từ chối thì bất kính. Luyện Dan thụ liền cân nhắc đều không cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng liêu Thiên Lang, bởi vì nó vốn là bên trên một người tinh chủ hảo hữu, trước kia liền tỏa chấn tại tinh chủ phủ đệ. Lần đầu gặp mặt cũng phải tiễn đưa bọn nhỏ chút lễ vật. Lúc này Luyện Dan Thuu đã hoàn toàn khôi phục lại, cảm nhận được trên người nó cái kia mênh mông khí tức. Thiên Lang đều một hồi kinh hãi, hắn đều có chút hoài nghi, nếu không phải hắn trở thành tinh chủ, có thể đều không phải là luyện đan thụ đối thủ. Ngao Linh cấp nàng càng là trợn mắt hốt muội, đều đang nghĩ, nếu là luyện đan thụ sớm khôi phục lời nói, có lẽ căn bản vốn không cần Thiên Lang khổ cực như vậy, luyện đan thụ xuất mã liền có thể đánh bại Minh Hoàng. Tại mọi người nghi hoặc lúc, luyện đan thụ trên thân bỗng nhiên đưa ra vô tận sợi rễ, đã rơi vào khu không người chỗ sâu, chờ những cái kia sợi rễ trở về thời điểm, phía trên đều mang theo một gốc năm mươi phần linh dược. Sau đó, mười mấy có phức tạp gỗ đan lô xuất hiện ở luyện đan thụ trên thân, nó đem những linh dược kia dần dần bỏ vào. Không đến nửa canh giờ thời gian, vô tận kia lôi dẫn bị luyện đan thụ trên người đan lô lướt hết, làm luyện đan thụ mở ra những lò luyện đan kia thời điểm, từng viên lớn chừng ngón tay cái đan dược xuất hiện ở thiên lang trước mặt của bọn hắn. "Oa, tiền bối thật lợi hại, vậy mà đều là đầy đan." Nhìn xem trong lò luyện đan cái kia chín cái nặng chịu đan dược, mấy ngày liền lang vị này, luyện đan đại tông sư đều sợ hãi than đứng lên, bởi vì cho dù là hắn hiện tại, cũng không thể cam đoan mỗi một lô đan dược đều đầy đan. Một người một lò, xem như cây giả ta đưa cho mọi người lễ gặp mặt, mặc dù chỉ là chữa thương dùng bắt phẩm sinh cốt dưỡng hồn đan, nhưng chỉ cần người còn có một hơi thở, đều có thể cứu trở về. Luyện đan thụ tác phẩm lớn này, nhường Thiên Lang đều nuốt từng ngụm nước bọn Mặc dù hắn cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng trong vòng nửa canh giờ luyện ra mười mấy lô tám phẩm đan thuốc, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mặc dù ta có thể đại lượng luyện chế đan dược, nhưng những đan dược này so với luyện đan sư luyện chế vẫn là kém một chút, bởi vì thiếu một tia tí linh tính, cho nên dược hiệu giảm bớt đi nhiều. Ngươi xem bọn chúng không cách nào hóa hình liền biết. Luyện đan thụ tựa hồ nhìn ra liễu Thiên Lang kinh ngạc, bỉu bỉu giải thích nói, nó sống vô tận năm tháng, há lại sẽ nhìn không ra Thiên Lang là một vị cựu phẩm luyện đan đại tông sư. Thiên Bối. Cửu phẩm phía trên có phải hay không còn có thuốc viên phẩm chất cao hơn. Thiên Lang nhớ tới tiên thần trong thế giới Đụng Phải Diêu Lan cùng Diêu Quang, chính là từ bọn hắn nơi đó, Thiên Lang đã biết cửu giai linh trận trên đạo trận, vậy có phải hay không nói chín phẩm đan thuốc phía trên cũng có đạo đan. Người nói không sai, cửu phẩm phía trên chính xác còn có phẩm chất cao hơn đạo đan, nhưng đạo đan cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế, trăm vạn năm trước vũ trụ mênh mông ở trong, có thể luyện chế đạo đan chi người đều không đủ số một bàn tay, bây giờ cũng không biết. Nghe xong luyện đan thủ mà nói, Thiên Lang lập tức mừng rỡ, mặc dù hắn những năm này tinh lực cơ bản đều đặt ở trên võ đạo nhưng luyện đan với hắn mà nói cũng là không thể thiếu kỹ nghệ đã biết tầng thứ cao hơn đan đạo hắn như thế nào lại không vui ở trên thiên lang gật đầu phía dưới tất cả mọi người hoan thiên hỉ địa nhận luyện đan thụ lễ gặp mặt khi bọn hắn mang theo luyện đan thụ trở lại thiên vực thời điểm lại đưa tới một hồi anh động tại biết luyện đan thụ tu vi và năng lực đặc thù sau đó đại lục giống như thổi lên một hồi như vòi rồng vô tận người lũ lượt mà tới đều muốn luyện đan thụ vì bọn họ luyện đan bất quá ở trên thiên lang và luyện đan thụ sau khi thương lượng quyết định luyện đan thụ chỉ luyện chế đan dược ngũ phẩm trở lên hơn nữa luyện chế được đan dược muốn giữ lại ba thành xem như thủ lao cao như thế ngạch thù lao cũng không thể ngăn cản thần khởi tinh chúng tu người nhiệt huyết, bởi vì ngày bình thường các luyện đan sư luyện chế một lô đan dược đều chỉ có thể luyện chế một cái, mà luyện đan thụ một lần liền có thể thành đan trên cái, cho dù nó lưu lại ba cái, bọn hắn đều vẫn còn sáu cái. Cái này so với tìm luyện đan sư luyện đan có lời nhiều. cân nhắc đến khả năng này sẽ ảnh hưởng đến đan sư liên minh lợi tức, cuối cùng thiên lang không thể không công bố ra ngoài. luyện đan thụ một ngày chỉ luyện chế một trăm lô đan dược, này mới khiến đan bất diệt nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, đan bất diệt cũng dẫn theo đan sư liên minh đông đảo đan sư tới bái kiến luyện đan thụ, hướng nó lĩnh giáo luyện đan chi đạo đối với cái này luyện đan thụ đương nhiên sẽ không giấu giốt dù sao thiên lang cũng là đan sư liên minh tiểu đan viện thành viên trong khoảng thời gian này thiên lang cũng cùng luyện đan thụ xin chỉ giáo rất nhiều liên quan tới đạo đan chi truyện mặc dù hắn tạm thời còn không cách nào luyện chế ra đạo đan nhưng hắn tại đan đạo trên cẳng ngộ lại bước ra một bước giải một tháng sau thiên phủ phía trước bắt ngát quảng trường trở nên người đông nghìn nghịt lên trừ liêu thiên phủ thành viên bên ngoài còn có đất liền năm vực đông đảo tông môn thế gia người cầm lái trưởng lão hoặc thanh niên tài tuấn nhưng tất cả mọi người đều ngay ngắn trật tự xếp bằng ở quảng trường không dám phô trương quá mức. Cho dù là tứ đại đế tộc cùng đông đảo thần tộc thánh giả cũng giống vậy, bọn hắn đều ôm triều thánh cùng lòng kính sợ, yên lặng ngồi xếp bằng. Mà ở quảng trường ngoại vi cũng có rất nhiều tướng mạo kỳ lạ chủng tộc đến đây xem lễ, đây đều là tại U Minh kiếp nạn ở trong may mắn còn sống sót khu không người dân bản địa. Ngày đó bọn hắn dẫn dắt tộc nhân bước lên nguy hiểm tính mạng, ẩn nút tiến vào khu không người những cái kia phế tích ở trong, tại những cái kia di tích cổ còn sót lại đạo vận che chở phía dưới, có một bộ phận người sống sót dưới. Thiên Lang trở thành tinh chủ sau đó, cảm thấy sự hiện hữu của bọn hắn, thế là tự mình đi tới khu không người, đem U Minh thay họa giải trừ tin tức nói cho bọn hắn hơn nữa cho phép bọn hắn tiến vào nội lục cư trú cùng nhân tộc yêu tộc chung sống hòa bình thế là bộ phận khát vọng hòa bình an ninh tộc đàn rời trôi ở đến rồi đất liền hôm nay là một ngày tốt đặc biệt thời gian bởi vì lang đế sẽ tại hôm nay vận dụng tinh thần chi lực sẽ rách thần khởi tinh phong ấn theo lý thuyết sau ngày hôm nay thần khởi tinh đem thoát khỏi lồng giam chi danh cùng vũ trụ tinh không nối tiếp bọn hắn cũng sẽ không là tù phạm 695 thứ 695 chương chiếm đoạt tư nguyên tinh nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm xếp bằng ở trong sân rộng trên đài cao thiên lang mở hai mắt ra phía trước hắn một mực tại điều chỉnh trạng thái của mình có thể đem chọn ngôi sao bao khỏa phong ấn sao lại đơn giản cho dù thiên lang đã trở thành tinh chủ hắn cũng duy trì cẩn thận chặt chẽ dù sao cái này liên quan đến thần khởi tinh chúng sinh tương lai hắn hiện tại đã có thể thấy rõ ràng đem thần khởi tinh bọc lại na cự lớn phong ấn vật kia giống như vỏ trứng đồng dạng muốn nhường thần khởi tinh lại thấy ánh mặt trời nhất định phải đập nát tầng này vừa dày vừa nặng vỏ trứng muốn bắt đầu xếp bằng ở quảng trường các tu giả đều kích động đứng liêu khởi tới mắt không chấp nhìn chậm chậm thiên lang có thể chứng kiến tinh chất lịch sử muội khách này bọn hắn đều rất cảm thấy vinh hạnh hơn nữa vô cùng chờ mong thiên lang mở bàn tay. Năm cây trận kỳ từ trong tay của hắn bay ra, đây là tiểu Hồng giao cho hắn lớn năm đội ngũ trận kỳ. Tại Minh Hoàng bại lui sau đó, Ngầm Đế liền thu tụ tập Liêu khởi tới, giao trả lại cho Liễu Thiên Lang. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Thiên Lang phần lớn thời gian cũng là tại luyện hóa cái này năm cây trận kỳ, bây giờ đã toàn bộ luyện hóa thành công. Năm cây trận kỳ theo chiều gió phất phới, bay về phía sừng sương ở năm vực chính giữa lang đế thổ thần, tiếp đó sắp nhập vào trong đó. Tại trận kỳ hoàn toàn dung nhập tượng thần một khắc này, Thiên Lang cái kia năm tôn thần giống giống như sống lại đồng dạng, ánh sáng trên người xông thẳng trời cao. Chấn hải. Thiên Lang hét lớn một tiếng đất liền nam vực đồng thời hiện ra liếu khởi tới cái kia lớn đến vô biên năm loại kia sáng hội tụ vào một chỗ ở giữa không trùng cùng vô tận tinh thần chi lực dung hợp cùng lúc đó thiên lang cùng hắn năm tôn thần giống đồng thời kết xuất giống nhau thủ ấn cái kia dung hợp lại cùng nhau quang mang ngưng kết thành một cái lớn đến vô biên năm đấm giống như một khỏa thiên thạch đồng dạng hướng lên trời bên ngoài đập ra ngoài mặc dù nắm đấm kia cách xa mặt đất vô cùng xa xôi nhưng bởi vì hình thể quá khổng lồ thần khởi tinh dân bản địa đều thấy nhất thanh nhị sợ tại vạn chúng chú mục ở trong na cự lớn nắm đấm cuối cùng đập chúng phong ấn phía trên giang dác Giống như thiên khung bị xé nứt đồng dạng, tiếng vang ầm ầm chấn động toàn bộ thần khởi tinh, Thiên Lang cùng thượng đế chờ đạo cảnh tu giả thấy rõ ràng cái kia phong ấn phía trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nhưng không có vỡ mụn. "Phá cho ta." Nhìn thấy nhất kích không thể đánh tan phong ấn, Thiên Lang hét lớn một tiếng, thôi động tất cả có thể vận dụng sức mạnh, lần nữa tấn công về phía kẽ hở kia. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đi qua, toàn bộ cái bọc lấy thần khởi tinh phong ấn giống như đồ sứ phá toái đồng dạng, vỡ nát tan cảnh, một cỗ cường đại khí lưu từ tinh không bên ngoài ập vào. Giờ khắc này, thần khởi tinh tất cả tu giả đều cảm giác thần thanh khí sảng, rất nhiều kẹt tại bình cảnh nhiều năm. Đối với con đường phía trước đã tuyệt vọng tu giả kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vậy mà chạm đến này tầng vây khốn bọn hắn trốn năm hàng rào. Hơn nữa bọn hắn xác định, lần này khẳng định có thể đột phá. Ầm ầm. Bên trên bầu trời bay tới vô tận kết vân, những cái kia đứng tại thiên phủ trên quảng trường tu giả, đều chen lấn xông ra liếu thiên phủ phạm vi, tìm kiếm địa phương độ kiếp đi. Ngoại trừ những tu giả kia bên ngoài, vũ tổ, băng hoàng bọn hắn những thứ này thần đạo cảnh tu giả, đều có một loại đại đạo tới người cảm giác. Một cỗ huyền ảo đại đạo khí tức đem bọn hắn bao quạ, dung nhập đạo văn của bọn họ ở trong, tại hoàn thiện bọn họ đại đạo. Mà Thiên Lang cùng Thượng Đế bọn hắn những thứ này, tiên đạo tu giả cảm giác liền không có mãnh liệt như vậy. Bất quá bọn hắn lại bắt được càng thêm rõ ràng tiên đạo khí tức, thông qua tham khảo loại này đại đạo ý vị, bọn hắn ngưng tụ đạo văn cũng tại phát sinh một chút biến hóa vi diệu, bọn chúng là ở kiểm chứng cùng hoàn thiện. Đây chính là tiên đạo tu giả cùng thần đạo tu giả không cùng một dạng chỗ, bởi vì tiên đạo ngưng tụ là của mình đại đạo, cũng không có chỉ thấy lợi trước mắt, mượn nhờ gông xiển chi lực dẫn động thiên đạo chi lực ngưng kết đạo văn. Phong ấn trăm vạn lại, một buổi sáng mỗi ngày quang, ta thần khởi tình từ hôm nay trở đi, không còn là lẩm giam, những cái kia áp đặt tại trên người chúng ta đồ vật tương lai nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Liên Tâm cảnh bình thản như thượng đế, cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm, đại thánh giống Liêu khởi tới. Mặc dù thiên gia cũng không phải là thần khởi tinh dân bản địa, nhưng xem như tiên đạo hậu nhân, thượng đế cùng hắn tất cả hậu nhân cũng là tại thần khởi tinh xuất sinh cùng trưởng thành, đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là cố hương thứ hai. Không tệ, đây là máu xỉ nhục, chỉ có huyết mới có thể thanh tẩy. Thiên La ngước nhìn tinh không, bình tĩnh nói, nhưng trong mắt cái kia lóe lên tia sáng lại bán rẻ hắn, hắn giờ phút này so thượng đế càng thêm kích động. Chân Tiên Bối nói qua, Trước kia phong ấn thần khởi tinh thời điểm, thần đạo liên minh vì để tránh cho người trong tiên đạo dễ dàng tìm tới nơi này, cố ý che đậy cái này một mảnh tinh không, kèm thêm trung quanh tư cách nguyên tinh đều che đậy. Bây giờ phong ấn đã giải trừ, chúng ta vẫn là điều tra một chút tình huống chung quanh nhà, đừng để người đón mất, đem thần khởi tinh trung quanh tư cách nguyên tinh đều chiếm. Ngộ Đế nghĩ xa xôi, chân nhẹ núi từng theo bọn hắn nói lời, hắn đều đi xuống. Đối với, chúng ta chia ra làm việc, trước tiên chiếm lĩnh tư cách nguyên tinh, tiếp đó thiết lập chuyển tống lỗ sâu hòa thành trì, cái này chính là thần khởi tinh đồ vật, há có thể rơi vào tay ngoại nhân. Lúc này Thiên Lang cũng nghĩ liễu khởi tới đánh tiên thạch đã từng đề cập với hắn đã đến mỗi một cái to lớn sinh mệnh nguyên tinh trung quanh đều sẽ phối hợp có tư cách nguyên tinh thần khởi tinh bị phong ấn trăm vạn lại trung quanh tư cách nguyên tinh trụ cất giữ tài nguyên có bao nhiêu phong phú tưởng tượng đều đoán được hảo chúng đạo cảnh đại năng lúc này liền mang theo riêng mình nhân mã sông về vực ngoại thượng đế mang theo thiên gia ngoại môn hơn 10 vị đại thánh mà thiên phủ bên này thì do trời hổ công dương thái thạch bá thiên bọn người dẫn đội thiên lang cũng không có lập tức lên đường mà là tìm được yến thanh cùng la mã toa hai người cũng là thiên lang hảo hữu trước kia bọn hắn còn rất nhỏ yếu thời điểm liền đã trở thành sinh tử chi dao. Trôi qua nhiều năm như vậy, hai người bọn họ đã sớm kết thành vợ chồng, hơn nữa dục có một nữ, tên là Yến Như Ca, đồng thời cùng Thiên Hữu quyết định thông gia từ bé. Lang đế đại nhân, tìm ta vợ chồng chuyện gì a? La Mạn Toa một bên cho Thiên Lang châm trà, một bên treo chọc lên hắn tới. Hôm nay La Mạn Toa nhìn cao hứng phi thường, bởi vì nàng tại phong ấn giải trừ thời điểm, đột phá một cảnh giới, hôm nay nàng đã là một vị đáng mặt thánh nhân. Tiến thanh càng bỏ thêm hơn không thể, bổ toàn nguyên thần hắn, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã là từng người từng người chấn đại lục đại thánh, hơn nữa thiên phủ đại tổng quản tên tội không ai không biết không người không hay. Toa tỉ tỉ ngươi cũng đừng treo chọc ta, lần này tìm các ngươi là có đại sự muốn làm. Thiên Lang nghiêm mặt nói, chuyện gì, ngươi nói. cảm nhận được Thiên Lang trinh trọng, La Mạn Toa biết sự tình không thể coi thường, lúc này liền nghiêm túc liêu khởi tới, Yến Thanh cũng buông xuống trong tay đang tại sửa sang lại sách, đi tới liêu Thiên Lang bên cạnh. bây giờ Đại Lục phong ấn giải trừ, việc buôn bán của các ngươi về sau nói không chừng sẽ làm đến tinh không bên ngoài, mà Thần Khởi Tinh gia Tư Cách Nguyên Tinh chính là một chỗ rất tốt chạm trúng chuyện, các ngươi lập tức chuẩn bị một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tại Tư Cách Nguyên Tinh thiết lập thành trì, thương đường bên kia các ngươi cố gắng hiệp thương một chút, lại có chuyện tốt vừa ngày. Huynh đệ yên tâm, việc này chắc chắn cấp cho ngươi phải thỏa đáng." Yến Thanh tự tin nói. La Mạn Toa ở một bên nghe hai mắt tỏa sáng, tại kế hoạch của nàng ở trong, có thể đem bay Vũ Thương hội sinh ý làm đến Trung Châu, liền đã tính toán rất lợi hại, không nghĩ tới một ngày kia, bọn hắn còn có thể làm đến Tinh Không đi. Đang đối với nàng tới nói, quả thực là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình. "Còn có, khu không người tính nguy hiểm đã giảm mạnh, các ngươi cũng có thể tổ kiến một chút khai quật di tích đội thám hiểm, đi mở đảo những cái kia thái cổ phía trước lưu lại di tích, phù sa không lưu ruộng người ngoài đi, đi rồi." Thiên Lang tiếng nói vừa ra, Người liền đã biến mất ở trong phòng. Tiễn Thanh bọn hắn nói liên tục cơ hội gặp lại cũng không có. Cái này Lang đệ đệ đều trở thành đại lục người thứ nhất, vẫn là như thế hấp tấp. La Mạn Toa nhìn xem cái kia giống tuyết bầu trời, trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn người này chính là như vậy, vẫn luôn đang nôn ba, cái gì đều một người gánh tại trên vai. Đối với chúng ta tốt cũng chưa bao giờ cầu hồi báo, đáng tiếc ta tư chất có hạn, không phải vậy thật hy vọng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Tiễn Thanh tử trong thâm tâm cảm khái nói, Thiên Lang là của hắn đại ơn nhân, hắn vẫn cảm thấy chính mình làm hết thảy đều không bằng Thiên Lang vì bọn họ trả ơn nhất. Ngươi chỉ là thua ở liễu khởi chạy online, cho nên rơi ở phía sau một mảng lớn. Nhưng ta tin tưởng ta phu quân sẽ không thua bất kỳ người nào. La Mạn Toa ôm thật chặt Tiễn Thanh. Ngay từ đầu nàng là cảm mến với thiên Lang, nhưng nàng biết mình không xứng với thiên Lang. Về sau gặp Tiễn Thanh, các nàng hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng cùng đi tới. Thần khởi tinh bên ngoài, thượng đế, viêm đế cùng vũ tổ bọn hắn dẫn theo riêng mình nhân mã chiếm lĩnh những cái kia tư cách nguyên tinh, đồng thời bắt đầu thiết lập truyền tống lỗ sâu. Nhưng vượt ngang tinh vực truyền tống lỗ sâu cũng không phải tốt như vậy thiết lập, cho dù là đạo cảnh đại năng, nếu như không có trưởng khống không gian chi đạo, nương tụa ra không gian đạo văn đều không thể thiết lập loại này vượt tinh vực truyền tống lỗ sâu. Tại những này đạo cảnh đại năng ở trong chỉ có thượng đế, vũ tổ cùng thiên lang có thể làm đến, thiên hồ cùng yến vô sinh thuộc về nhân vật đặc biệt. Mặc dù chỉ có hư đạo cảnh tu vi, nhưng bọn hắn cũng có thể bố trí xuống loại này vượt tinh vực truyền tống lỗ sâu. Nhưng quay chung quanh tại thần khởi tinh chung quanh tư cách nguyên tinh trường mới khỏa, trong lúc nhất thời căn bản không chú ý được tới, mà bởi vì thần khởi tinh phong ấn vỡ tan ba động quá khổng lồ, đã sớm kinh động đến đi ngang qua thần khởi tinh vực một chút chiến hạo. Bọn hắn lúc này liền đến điều tra, tự nhiên cũng phát hiện thần khởi tinh cùng chung quanh tư cách nguyên tinh. Bây giờ thì có hai chiếc chiến hạm khổng lồ chiếm cứ hai khỏa Tư Cách Nguyên Tinh, bọn hắn đã đem nơi này tin tức truyền về gia tộc, thỉnh cầu gia tộc tài nguyên muốn ở chỗ này thiết lập căn cứ. Thiếu chủ, viên này là cái gì tinh thần à? Chúng ta trước đó đi ngang qua thời điểm cũng không có phát hiện à? Lớn như vậy một khỏa sinh mệnh nguyên tinh, chúng ta chiếm lĩnh bọn họ Tư Cách Nguyên Tinh, có thể hay không phát sinh xung đột à? Một cái người hầu trang phục trung niên nhân đi theo một cái nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi bên cạnh, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Cắt. Đông niên xuất hiện sinh mệnh nguyên tinh, chỉ có một khả năng, đó chính là bị phong ấn lên thập đại lồng ra một trong. Bây giờ kỳ hạn đã đến. Bọn hắn tránh thoát lồng giam cũng rất bình thường, nhưng bị phong ấn trăm văn năm, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có năng lực phản kháng sao? Tên người tuổi trẻ kia mọc ra một trương lạm sứ miệng, bờ môi lại mập lại dày, hết lần này tới lần khác ở ngoài miệng chỗ lại rất dễ nhìn, nhường hắn người này nhìn vô cùng mâu thuẫn. 696 thứ 696 trương lần đầu gặp Đại Long Thương hội thiếu chủ xin nghĩ lại, hội trưởng đã từng nói, không nên xem thường bất luận cái gì sự vật không biết, đây chính là chúng ta Đại Long Thương hội Tổn thế chi đạo a. Người hầu kia hẳn là Đại Long Thương hội hội trưởng an bài tại người trẻ tuổi bên người, nhìn vấn đề rõ ràng so với tuổi trẻ người lão đạo nhiều lắm, còn tại tận tình khuyên giải. Ai nha đốc thúc, lời này ngươi cũng nói mấy lần, qua nhiều năm như vậy, chúng ta gió to sóng lớn gì không có song qua, cũng là bởi vì ngươi cẩn thận quá mức, làm hại chúng ta bỏ lỡ mấy đơn mua bán lớn, lần này ta nói cái gì cũng không nghe ngươi." Người trẻ tuổi nói xong, trực tiếp vung tay đi ra chiến hạm, đốc thúc lấy thuộc hạ kiến tạo căn cứ, chuẩn bị mở hái viên này cất giữ phong phú quan tinh. Viên này tư cách nguyên tinh bên trên chứa phong phú ma văn tinh kim, loại này khoáng vật vô cùng kiên cố, là chế tạo vũ trụ chiến hạm tốt nhất tài liệu, cũng là một chút tông môn chế tạo trang bị chủ yếu tài liệu, giá cả khư chỉ cần triệt để chiếm lĩnh viên này tư cách nguyên tình, bọn hắn đại long thương hội tài lực sẽ gia tăng một mảng lớn. đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đem sao nam đầu tinh đối thủ cạnh tranh gắt gao giấm ở phía dưới. sao nam đầu tinh chính là bọn họ đại long thương hội một nhà độc quyền. Thần khởi tinh ngoại vi, một khỏa thuốc tinh chi bên trên. thiên lang đang bố trí vượt tinh vực truyền tống đại trận. lấy hắn bây giờ tại không gian chi trên đường tạo nghệ muốn bố trí dạng này một cái đại trận căn bản cũng không phải là chuyện, rất nhanh liền hoàn thành. hơn nữa cấu kiến truyền tống lỗ sâu. Mặc dù lớn trận sau này còn có một số trình tự cần hoàn thiện, nhưng đi theo bên cạnh hắn những cái kia hiệu không gian chi lực linh trận sư đủ để có thể gánh vác, cho nên Thiên Lang chuẩn bị đến những thứ khác tư cách nguyên tinh xem. Đan Minh Chủ, viên thuốc này tinh thiên phủ tinh thần cách chiếm một nửa, đan sư liên minh chiếm một nửa, các ngươi lập tức điều người tới đóng giữ, ta đi ngoài ra chỗ xem, chúng ta thần khởi tinh quyền sở hữu tự hồ tới một chút khách không mời mà đến đâu. Thiên Lang nhìn về phía nơi xa, trong mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng, có người chiếm lĩnh hai quả tư cách nguyên tinh, xem như thần khởi tinh tinh chủ, hắn tự nhiên cảm thấy. Thiên Lang Thần khởi tinh vừa mới giải trừ phong ấn, chúng ta với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết bên ngoài những thế lực kia cường đại cỡ nào. Ngươi sờ một chút thực chất liền tốt, tuyệt đối đừng xúc động. Đan bất diệt dù sao cũng là sống 5 tháng vô tận lao gia hỏa, lo lắng Thiên Lang xúc động chuyện xấu, vội vàng nhắc nhở nói. Minh chủ yên tâm, ta tự có chừng mực. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã xông về bị lạm sưởng miệng bọn hắn chiếm cứ viên kia còn tinh. Thần khởi tinh mặc dù vừa mới giải phong, nhưng là không phải ai đều có thể cưỡi tại trên thân điỵ điái, tinh không vô cùng minh ông, nhưng Thiên Lang cũng không tin tưởng trên thế giới này nắm giữ tiên đạo tầng bốn thực lực người khắp nơi đều có xem ra tinh không chính xác không yên ổn a thượng đế nhìn liễu thiên lang đi xa phương hướng một mắt trong mắt cũng mang theo sâu đậm sầu lo bọn hắn bây giờ chỉ là tại chính mình quyền sở hữu lại cũng có ngoại địch xâm lấn có một ngày bọn hắn đi ra tinh không đối mặt lại là cỡ nào hùng hiểm đâu tăng tốc tiến độ chúng ta không thể để cho thiên lang một mình chiến đấu anh dũng thượng đế đối với người bên cạnh nói là người kia dừng bước này tư cách nguyên tinh đã bị sao nam đầu tinh đại long thương hội chiếm lĩnh nếu lại tiến lên đem bị coi là khiêu khích ta đại long thương hội tự gánh lấy hậu quả thiên lang vừa tiếp cận cái kia quán tinh liền nghe được tiếng cảnh cáo là ta cô lậu quả văn đâu vậy thì các ngươi quá để cao bản thân chừng nào thì bắt đầu xông chiếm hắn người ta viên vậy mà đã biến thành chuyện đương nhiên thiên lang cái kia âm thanh lạnh lùng tại quáng tinh bầu trời quanh quẩn hắn xem như thần khởi tinh tinh chủ tại thần khởi tinh vực bên trong có thể tự do xuyên thẳng qua tốc độ nhanh không người có thể so thời gian một chén trà công phu không đến hắn liền đi tới viên này quáng tinh phía trên nho nhỏ trong lồng giam trốn ra được tù phạm cũng dám khẩu xuất của nôn cái này tư cách nguyên tinh coi như trả lại cho ngươi ngươi giữ được sao cái kia lạp sưởng miệng thanh niên chấp hai tay sau lưng từ chiến hạm chi bên trong đi ra cự cao lâm hạ nhìn lên trời lang Giống như thần chi đang trông xuống phàm trần sâu kiến đồng dạng, lạnh nhạt mà vô tình. ngươi chính là chiến hạm này người phụ trách. Đối mặt lạm sưởng miệng thanh niên khiêu khích, thiên lang nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng sát cơ đã không cách nào át chế. Cái gọi là tu phạm, vậy cũng là thần đạo liên minh áp đặt cho tiên đạo hậu nhân, bây giờ lại có người ở ngay trước mặt hắn nói ra, cái này không khác nào trọng thương tại người lại bóc người vết sẹo Vị đạo hữu này mời bị nhân chính là sao nam đầu tinh đại long thương hội quản sự vị này là thiếu chủ nhà ta ngươi mới vừa nói chúng ta xâm chiếm gia viên của các ngươi lời này tựa hồ không thích hợp chúng ta tìm được viên này quáng tinh thời điểm nơi này chính là vô chủ tên quản sự kia cảm nhận được thiên lang sắc cơ lo lắng sự tình thêm một bước chuyển biến xấu lúc này đi ra thương lượng nhưng hắn hướng chiến hạm chi bên trong truyền âm ba động lại há có thể trốn qua thiên lang hồn mắt vô chủ cái kia quản sự chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã mất đi liếu thiên lang bóng dáng chờ thiên lang thời điểm xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở thiếu chủ kia vị trí cũ mà cái kia lạp sưởng miệng thiếu chủ thì giống như một con gà con đồng dạng bị thiên lang nhấc trong tay không cách nào chuyển động cái gọi là vô chủ. Bất quá là các ngươi những thứ này tự cho là đúng cao cao tại thượng người lẩm bẩm thôi. Thiên lang nhìn về phía vị kia quản sự bình tĩnh hỏi bây giờ còn là vô chủ sao? Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ bung ta ra trước nhà thiếu chủ. Tiên quản sự kia cùng lạp sưởng miệng thanh niên ngay từ đầu căn bản nhìn không thấu thiên lang tu vi thấy hắn như thế trẻ tuổi liền không có để ở trong lòng không nghĩ tới nhường thiên lang thật không ngờ không giảng cứu một lời không hợp liền động thủ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi biết trong tay ngươi nắm là ai sao? Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, liền cho ta ngoan ngoãn đem người thả xuống, bằng không ngươi đem đưa cho ngươi tộc đàn, thậm chí tinh cầu của ngươi mang đến vô tận tai họa." Một cái tràn ngập sát ý âm thanh từ trong chiến hạm truyền ra, tùy theo đi ra là một gã mặc ngân sắt chiến giáp lão giả, bởi vì phẫn nộ, xung quanh hắn hư không đều sinh ra một chút vật mèo. "Fan." Thiên Lang trực tiếp đem cái kia lạm xưởng miệng đập trúng chiến hạm giáp ban phía trên, dùng chân giẫm ở trên mặt của hắn, lạnh lèo nói, "Sẽ hay không cho tộc đàn mang đến tai họa ta không biết, nhưng có một việc ta rất rõ ràng." Ngươi nói nhảm nữa một câu, cái này làm sưởng miệng đầu liền sẽ nổ tung. Ngươi sáu, hảo, rất tốt, thật là nghe con mới để không sợ có à, Lão phu đã bao nhiêu năm chưa thấy qua cuồng vọng như vậy tiểu tử. đắc tội ta Đại Long Thương Hội, ngươi cảm thấy ngươi nhóm vừa mới giải trừ phong ấn tinh thần còn có, có thể thái bình sao? Cái kia chiến giáp lao giả tức giận đến tóc trắng phơ đều run rẩy, song quyền bóp vang lên kẹt kẹt. Nếu không phải sợ sợ ném chuột vỡ bình, hắn đã sớm cùng Thiên Lang liều mạng. Quả nguyên là Đại Long Thương Hội vẫn là con cọp thương hội, làm chuyện sai nói nhầm làm muốn trả giá thật lớn. Thiên Lang nói xong. Lòng bàn chân hắn phía dưới thanh niên kia hai chân liền thịch một tiếng nổ tung, liền nguyên thần cũng nhận to lớn tổn thương. Thiếu chủ, cái kia chiến giáp lão giả vừa kinh vừa sợ, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám gì động, thiếu chủ nhục thân hư hại còn có thể chữa trị, nếu là cái này lăng đầu thành trực tiếp đem thiếu chủ giết, vậy hắn cũng muốn gặp họa theo. Thế nhưng quản sự thấy cũng không một dạng, thiên lang chỉ là khí thế dẫn động liền có thể nhường nửa bước hư đạo thiếu chủ hai chân nổ tung, liền một kia cơ hội phản kháng cũng không có, cái kia trước mắt người trẻ tuổi kia tu vi ít nhất là hư đạo cảnh, nếu là chỗ cảnh cao hơn 6. Nghĩ tới đây, quản sự không khỏi cả người xuất mồ hôi lạnh. 697 thứ 697 trương tinh không phương vị cầu không có chờ cái kia quản sự nhắc nhở chiến giáp lão giả, thiên lang đã dơ chân lên, một cước liền đem cái kia làm sưởng miệng hướng bọn họ đá bay đi qua, mang lên các ngươi cái này cái gì heo nướng cút đi, nhưng chỉ có thể mang theo người của các ngươi lăn, chiến hạm cùng tất cả vật tư lưu lại cho ta. Thiên lang vuốt vuốt từ cái kia làm sưởng miệng trên tay giành được giới chỉ nói, ha ha, tiểu tử, quả nhiên đủ điên cuồng, chính ngươi tự tìm cái chết vậy coi như chẳng thể trách lão phu. Cái kia chiến giáp lão người nhìn thấy thiên lang liền con tin đều không cần, không khỏi mừng rỡ, điên cuồng hướng hắn vọt tới. Mà cái kia quản sự tại tiếp lấy lạp sưởng miệng thời điểm, liền đưa tin cho trong chiến hạm đồng bạn, muốn mở ra chiến hạm thoát đi, nhưng mà một thân ảnh lại đột ngột xuất hiện ở trước người hắn Ta nói qua, người có thể đi, nhưng các ngươi chiến hạm cùng trên chiến hạm vật tư lưu lại cho ta, xem như mạo phạm ta thần khởi tinh bồi thường, bằng không các ngươi cũng đừng đi. Thiên lang lạnh lùng nói. Làm sao có thể? Cái kia quản sự không thể tin nói, mà cái kia quay đầu lại nhìn về phía chiến giáp lão người lạp sưởng miệng đã sợ đến nói không ra lời bởi vì cái kia nắm giữ thần đạo một tầng tu vi chiến giáp lão người, cư nhiên bị một đầu cả người bốc lấy hắc hỏa cự lang cắn lấy trong miệng, trên người hắn dày đặc huyền ảo hỏa đạo phù văn, ngay cả động cũng không thể động. đi, cái kia quản sự bi phấn hô, ô cái kia lạp sườn miệng liền hướng tinh không bên ngoài bay trốn đi. những cái kia vốn đang tại quán tinh bên trên xây dựng căn cứ đại long thương hội thành viên nơi nào còn dám ở lâu, lúc này ném trong tay công việc, đi theo cái kia quản sự bay trốn đi. thiên lang biết, bọn hắn khẳng định có dự bị chiến hạm, không phải vậy những người kia căn bản là không có cách trở lại bọn hắn trù ở sao nam đầu tinh đợi bọn hắn sau khi đi xa, Thiên Lang mới cho Yến Thanh truyền tin hơi thở, nhường hắn an bài tinh thần các khí các rừng dương tới đón, đồng thời nói cho hắn biết nơi này có có thể bay vào vũ trụ chiến hạng, để cho bọn họ tới nghiên cứu đồng thời chế tạo ra. Sau khi làm xong những việc này, Thiên Lang bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của hắn, cái kia làm sưởng miệng không hổ là Đại Long Thương Hội thiếu chủ, quả nhiên giàu đến chảy mỡ, trong nhận chứa đồ đi dạo linh mẫn tùy thì có không thiếu, lại càng không cần phải nói cái kia bên trên phẩm linh tinh, cực phẩm linh tinh, trừ cái đó ra, Thiên Lang còn tìm được một cái mini phi hành khí, chế tạo vô cùng tinh xảo mặc dù không có chiến hạm kia khổng lồ như vậy, nhưng rõ ràng so chiến hạm muốn kiên cố nhiều lắm. Xem ra sau này ta Ngao Du Tinh không có tòa giá. A, đây là cái gì? Thiên Lang Tử trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái giống như thủy tinh vậy hình cầu. Khi hắn đem thần thức xâm nhập đi vào thời điểm, không khỏi mừng rỡ. Cái này lại là một cái tinh không phương vị cầu. Phương này vị cầu phía trên rõ ràng tiêu chú mảnh tinh vực này mỗi một viên tinh thần vị trí, trong đó có một sáng lên điểm trắng chính là Thiên Lang bây giờ vị trí. Có thể là bởi vì thần khởi tinh một mực bị phong ấn, phương vị cầu phía trên cũng không có đánh dấu thần khởi tinh. Bất quá Thiên Lang lại vững vàng nhớ kỹ vị trí này tìm voi một hồi, thiên lang rốt cuộc tìm được cái kia cái gọi là sao nam độ tinh, cách thần khởi tinh vực vô cùng xa xôi. dựa theo tinh không phương vị cầu lên miêu tả, nếu là đơn độc dựa vào chiến hạm đi tới lời nói, ít nhất cũng phải mở hơn mấy chục năm. bọn gia hỏa này rốt cuộc là làm sao qua được? thật chẳng lẽ mở chiến hạm ở bên ngoài phiêu đã mấy chục trên trăm năm tìm kiếm vật tư? đây hiếu kỳ thiên lang đi vào đại long thương hội lưu lại chiến hạm, nhìn xem cái kia lâm lang mãn mục đủ loại khí cụ, thiên lang không khỏi mở rộng tầm mắt. lúc này hắn mới hiểu được, thần khởi tinh chính xác quá là hậu. Làm tu giả đã cường đại đến mức độ nhất định, chính xác đã không cần những thứ này bên ngoài đồ vật, nhưng vũ trụ lớn bao nhiêu, căn bản không người biết được, cũng không thể một mực một người tại tinh không phiêu đăng a. Cho nên tốt chiến hạm vẫn là vô cùng có cần thiết, tỉ như Đại Long Thương hội lưu lại chiếc chiến hạm này. "Phủ chủ, chúng ta tới." Đang lúc Thiên Lang muốn nghiên cứu một chút chiến hạm này cấu tạo thời điểm, tinh thần các khí các rừng rừng đã mang theo Lâm gia tử đệ chạy tới, phía sau bọn hắn còn đi theo một nhóm Thiên Lang từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão nhân. Những lão nhân này người người khí tức hùng hậu, vậy mà đều là đại thánh. Đại Phối Đản, lần thứ nhất đi ra tinh không thế mà không mang theo ta vả không ra gì. Ngao Linh đi theo phía sau Thiên Hữu, hấp tấp vào vào, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng, phía sau của các nàng còn đi theo Yến Thanh vợ chồng. "Phủ chủ, may mắn đại phu nhân bảo hộ, không phải vậy chúng ta có thể sang bất quá cái kia cương phong khí lưu." Dương Dương ở một bên treo ghẹo nói. "Chỉ ngươi nói nhiều, nhanh, cho ta đem chiến hạm này nghiên cứu triệt để, đem bọn hắn kỹ nghệ học qua tới, còn có bên trong vật tư cũng cho ta kiểm kê một chút." Thiên Lang tức giận trừng Dương Dương một mắt, lão gia hỏa này đột phá đến thánh nhân cảnh, lại trẻ ra rất nhiều, tính tình cũng thay đổi, trở thành một cái nói nhiều. Phụ chủ yên tâm, nghe nói ngài tức được người ngoài hành tinh chiến hạng, chúng ta đặc biệt mời liêu Thiên Tượng các các trưởng lão cùng một chỗ đến đây quan sát, khẳng định có thể đem bọn hắn kỹ nghệ nghiên cứu triệt đề. Dương Dương Vô Ngược nói, nguyên lai là Thiên Tượng các các vị tiền bối, thực sự là xin lỗi, vạn bối vậy mà cho tới hôm nay mới thấy được các ngươi. Thiên Lang nhanh chóng cho những thứ này lão nhân hành lễ, mặc dù hắn bây giờ đã là cao quý thần khởi tinh đế giả, nhưng đối với những cái kia ở sau lưng yên lặng vì thần khởi tinh trả lão nhân, Thiên Lang vẫn là vô cùng kính trọng. Trước kia khấp chế u minh quỷ vật u minh chén nhỏ, chính là chỗ này chút lão nhân làm ra. Lang đế chết sát ta chờ so với Lang Đế Đại Khí Phách, chúng ta những Lão Gia Hỏa này có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này. Huống hồ cái này chính là chúng ta cả đời truy cầu, tại sinh thời có thể tiếp xúc đến bực ngoại kỹ nghệ, ta chờ chết cũng nhắm mắt. Các Lão Nhân nhanh chóng quỳ xuống cho Thiên Lang hoàn Lễ, lại bị Thiên Lang ngăn trở. Đối với cái này, những Lão Nhân này cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn đã bị trước mắt chiếc chiến hạm này hấp dẫn, giống như là thấy được món đồ chơi mới hài đồng đồng dạng, cười miệng toét toét. Bọn hắn thâm cư không ra ngoài, vẫn luôn ẩn cư ở trên Thiên Tượng các chỗ sâu, cho dù thần khởi tinh đại chiến thời điểm bọn hắn cũng không có lộ diện nhưng thần khởi đại lục lại không có bất luận kẻ nào bởi vậy nhiều lời bọn hắn một câu bởi vì lúc kia những lao nhân này cũng không có nhàn rỗi mà là tại không nghỉ ngơi vì thần khởi tinh các tu giả chế tạo gấp gáp khắc chế u minh quỷ vật binh khí đối với thần khởi tinh yêu quý bọn hắn không giống như bất luận kẻ nào thiếu như thế liền làm phiền chư vị thiên lang không tiếp tục quấy dây lâm ra cùng thiên tượng các chúng đại sư mà là cùng ngao linh cùng yến thanh bọn hắn đi tới trên băng thuyền yến thanh viên này quang tinh có số lớn ma văn tinh kim loại này khoáng vật vô cùng kiên cố là luyện chế vũ trụ chiến hạm tốt nhất tài liệu chúng ta nhất định phải một mực trường không tại trong tay của mình ngươi có kế hoạch gì Thiên thanh vấn đạo. Đại Long Thương hội chắc chắn đã đem nơi này tin tức truyền về sao Nam Đầu Tinh, vô luận chúng ta là không đắc tội bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cục thịt béo này, nếu là ta đoán không sai, không lâu bọn hắn liền sẽ trở lại thảo phạt chúng ta." Thiên Lang nhìn sao Nam Đầu Tinh phương hướng nói. "Cha, vậy chúng ta đánh thắng được bọn họ sao?" Thiên Hữu rất là lo lắng hỏi. Cái này vi phụ cũng không biết, bất quá có người biết." Thiên Lang nói xong, ánh mắt lựa nóng nhìn về phía vị kia bị lang linh ngậm ở trong miệng chiến giáp lão người. 698 thứ 698 chương Thiên mệnh quán nhìn thấy Thiên Lang nhìn sang, cái kia chiến giáp lão nhân không khỏi dùng mình một cái mặc dù hắn đã tận lực đánh giá cao Thiên Lang thực lực, nhưng vẫn là nghĩ không ra Thiên Lang thật không ngờ lợi hại. Hắn cảm giác được, Thiên Lang chân thực niên linh tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi, bởi vì hắn trên thân loại kia trẻ tuổi khí tức không cách nào giả vờ. Xem như đạo cảnh một tầng cao thủ, điểm ấy ánh mắt hắn vẫn có. Hắn lúc này nội tâm đã rung động đến mức độ không còn gì hơn. Không đến trăm tuổi đạo cảnh đại năng, thực lực còn xa ở trên hắn, đây là khái niệm gì? Đoán chừng chỉ có được vinh dự sao Nam đầu tinh đệ nhất thiên tài Nam Cung Ngạo mới có thể cùng hắn so sánh hơn Tu A. Đến rồi đạo cảnh tầng thứ này, ta biết coi như hỏi ngươi cái gì? Ngươi cũng sẽ không nói, cho nên ta cũng lười hỏi ngươi. Ngược lại đã đắc tội các ngươi sao? Nam đầu tình kia cái gì Đại Long tương hội cũng không quan tâm lại đắc tội sâu một điểm. Thiên Lang cũng không có giải trừ cái kia chiến giáp trên người ông già phong ấn, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, nụ cười như thế nhường lão nhân một hồi dùng mình, bởi vì hắn không biết vị này đáng sợ người trẻ tuổi sau này chuẩn bị như thế nào đối lại hắn. Con mắt của ông lão đang không ngừng lóe lên, tựa hồ muốn nói, ngươi không giải khai phong ấn, làm sao sẽ biết ta sẽ không nói? Nhưng rõ ràng Thiên Lang thì sẽ không nói cho hắn lời nói cơ hội, chỉ thấy Thiên Lang mắt trái bỗng nhiên lóe lên đã biến thành một mảnh đen kịt, giống như một cái hấp động đồng dạng. Nhường lão nhân kia tâm thần trong nháy mắt thất thủ. Thừa dịp cái này không còn một mống khẽ hở, thiên lang thần thức trong nháy mắt liền xông vào lão nhân thứ hải. Nhưng lão nhân dù sao cũng là đạo cảnh tu giả, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người siêu hồn. Cho dù thiên lang hồn mắt đã đại thành, cũng rất khó thời gian dài đối với hắn tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, lão nhân trở về vòng vo tâm thần, hắn xem như đạo cảnh tu giả, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Hắn biết đào thoát vô vọng, hơn nữa liền tự bạo đều không làm được, thế là hắn lựa chọn phương thức cực bám nhất, đó chính là hóa đạo chỉ thấy một tầng ánh sáng nông lung mang từ hắn trên thân bay lên, sau đó thân thể của ông lão cùng nguyên thần bắt đầu tăng dã, hóa thành từng hạt điểm sáng, bắt đầu phiêu tán. Tiểu tử, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng cùng sao nam đầu tinh kết không chết không thôi mối thủ, tự giải quyết cho tốt ta. Ha ha. Lão nhân lời sau cùng ngữ nói xong, thân thể của hắn cũng đi theo biến mất ở giữa thiên địa này. Phủ chủ, có thể thu được cái gì tin tức hữu dụng? Nhìn thấy thiên lang cao mày, tiến thanh biết tình huống hẳn rất khó giải quyết, nhịn không được vấn đạo. Sao nam đầu tinh cũng là một khoa sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh, nhưng không có thần lên tinh đại, nơi đó trên mặt nổi có tam phương thế lực, Đại Long Thương hội chính là một nhà trong đó, mỗi một nhà đều có một vị đạo cảnh tầng 4 đại năng tọa chấn, rất là lợi hại. Trên mặt nổi, cái kia vụộm trộm chính là không phải còn có lợi hại hơn thế lực. Ngao Linh Nhịn không được truy vấn. Không tệ, bao quát Đại Long Thương hội ở bên trong tam đại thế lực, đều phải xem Thiên Mệnh quán sắc mặt làm việc, hơn nữa ta ở nơi này lão gia thứ hải bên trong còn chiếm được một đầu tin tức trọng yếu, Tu Vũ Tháp tựa hồ cùng Thiên Mệnh quán có liên quan. Thiên Lang nuốt cằm, càng nghĩ càng thấy phải chuyện này không thể tưởng tượng. Tu Vũ Tháp thế nhưng là trải rộng thần lên tinh đất liền một tòa bí mật thế lực, chưa bao giờ tham dự đại lục tranh đấu. U Minh họa lên thời điểm bọn hắn đã từng xuất lực, cho nên Thiên Lang cũng không đi chú ý bọn hắn. Tu Vũ Tháp, nếu thật là dạng này, sự tình sẽ không đơn giản, ngươi nhất thiết phải đang đối với bên trên Đại Long Thương Hội phía trước, trước tiên tiếp xúc một chút Tu Vũ Tháp, sờ một chút thực chất. Yến Thanh Thần sắc ngưng trọng nói: Ân, ta có lẽ làm một kiện chuyện sai, không phải đem những người kia thả đi. Nếu là bọn họ liên hợp sao Nam Đẩu Tinh Tam Đại thế lực tới công, chúng ta chưa hẳn chịu nổi, dù sao bọn họ đạo cảnh cao thủ so với chúng ta nhiều. Thiên Lang có chút hối hận, phía trước hắn buông tha những người kia, bản ý thì không muốn triệt để trở mặt Đại Long Thương Hội, bởi vì đối phương đã đem tin tức truyền trở về, giết người diệt khẩu cũng không hề dùng, chỉ là hắn nghĩ không ra chiến rác này lão đầu như thế cương liệt, vậy mà lựa chọn hóa đạo, phóng cùng không thả đều không cái gì phân biệt, bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút cách đối phó A. Yến Thanh vô vũ Thiên Lang bả vai an ủi, hy vọng Đại Long Thương Hội lòng tham A, không có đem nơi này tin tức tiết lộ cho khác hai nhà, không phải vậy chúng ta thần lên tinh thật sự náo nhiệt. Thiên Lang nói xong, hướng lên trời bên ngoài nhìn một chút, lúc này mới quay đầu đi vào chiến hạm. Thượng đế đã chạy tới một viên khác bị chiếm linh tư nguyên tinh, có hắn tại, kết quả chỉ có thể so với mình xử lý tốt hơn, cho nên Thiên Lang cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đại gia trước tiên dừng tay, ta từ đạo kia cảnh tù binh chỗ lấy được một chút tin tức, chắc đúng mọi người nghiên cứu hữu dụng. Tiếp lấy Thiên Lang đem hắn lấy được tin tức nói ra. Nguyên lai like sao nam đầu tinh người sở dĩ có thể trong tinh không mấy vùng, là bởi vì bọn hắn tại rất nhiều tinh thần phía trên bố trí truyền tống trạm trung truyền, chỉ cần kích hoạt nơi đó lỗ sâu, bọn hắn liền có thể vượt tinh vực tiến hành truyền tống. Cho dù Trạm Trung chuyển bị hủy diệt, bọn họ chiến hạm chi bên trên cũng có khẩn cấp phương sách. Mỗi một tàu chiến hạm phía trước đều bị bày ra không gian đại trận, chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể xé rách không gian, nhường chiến hạm vượt tinh vực lữ hành. Bất quá bởi vì mỗi lần xé rách hư không cần hao phí năng lượng khá lớn, không phải xuất hiện tình huống khẩn cấp, đồng dạng bọn hắn cũng sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Lợi hại à? Loại này chỉ là tại chúng ta thôi diễn bên trong thủ đoạn, vượt ngoại vậy mà đã thực hiện. Thiên tượng các lao nhân nghe hai mắt tỏa sáng, đều kích động đến gầy gòm, hẳn không thể lập tức liền mở ra chiến hạm này nghiên cứu thật kỹ một phen. Trong chiến hạm hẳn còn có tinh không phương vị cầu, các ngươi cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút." Thiên Lang nhắc nhở. "Được, chỉ là chúng ta ở nơi này nghiên cứu chế tạo chiến hạm, đến cùng an toàn hay không a?" "Ở đây dù sao đã thuộc về vùng ngoại." Có người lo lắng nói. "Các ngươi yên tâm ở nơi này nghiên cứu, ngôi sao này phía trên có chứa phong phú ma văn tinh kim, đầy đủ chế tạo vô số tinh không chiến hạm, ta bảo đảm không khiến người ta quấy rầy các ngươi." Vì để cho đám người yên tâm, Thiên Lang trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. "Vậy làm phiền Lang đế." Nhận được Liễu Thiên Lang cam đoan sau đó, Dừng Dương Hòa những ngày kia tượng các lão nhân đều hoàn toàn buông xuống trong lòng lo nghĩ, nếu như Thiên Lang bảo hiểm tất cả không bảo vệ được bọn hắn, cái kia cho dù bọn hắn trở lại Thần lên Tinh cũng không nhất định là an toàn. Rời đi chiến hạm chi phía sau, Thiên Lang liền mang theo Ngao Linh mẫu tử cùng Yến Thanh vợ chồng đi tới một viên khác bị ngoại nhân chiếm lĩnh tư Nguyên Tinh, tuy có thượng đế tại, Thiên Lang vẫn là quyết định tới kiểm tra một chút. Thiên Lang, vừa rồi ngươi như thế nào loạn đả cam đoan, vạn nhất Đại Long Thương hội người đến công, ngươi làm sao bây giờ? Đến rồi tinh thần phía trên, Ngao Linh có chút trách cứ nhìn Phu quân của mình một mắt, không biết hắn đến cùng đánh ý định quỷ quá gì. Ta chiếm được Đại Long Thương hội Tinh Không Phương vị cầu, bọn hắn trong Tinh Không bố trí trạm trùng chuyển ta đều biết, cho nên ta dự định ở nửa đường phục kích bọn hắn." Thiên Lang tự tin nói. "Đại Long Thương hội lợi hại nhất là đạo cảnh tầm 4, nhưng làm một nhà định hải thần châm, trừ phi có cái gì nguy hiểm cho thế lực đại sự, bằng không là sẽ không dễ dàng rời đi hà hộ. Cho nên Đại Long Thương hội có thể xuất động sức chiến đấu cao nhất chính là đạo cảnh tầm 3, cho dù hắn liên hợp hai cái khác thế lực, không ít người tới, Thiên Lang cũng không sợ hãi." Lại nói, hắn còn từ lão nhân kia thứ hải bên trong lấy được một chút tin tức, sao Nam Đậu Tình Tam đại thế lực cũng không phải như vậy hải hòa? 699 thứ 699 chương nghiêm ngặt nữa thiên lang. Đang khi nói chuyện, thượng đế đã mang theo thiên phủ ngoại môn 12 vị đại thánh đi tới liêu thiên lang bên cạnh, trừ liêu thiên đạo nguyên 10 vị đại thánh bên ngoài, kế thiên kiển sau đó, thiên khôn cũng đột phá đến đại thánh cảnh, gặp qua lang đế, chúng đại thánh cùng hô lên, cái này trong 12 người, trừ liêu thiên đạo tuyên hòa cản khôn nhị lao bên ngoài, những người khác đều không dám nhìn thẳng thiên lang hai mắt. Từng có lúc, bọn hắn đều ngồi cao tại đám mây, nhìn xuống thiên lang con kiến cỏ này, nhưng vật đuổi sao rời, thiên lang đã trở thành bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mặc dù nhà ta bi kịch là các ngươi một tay tạo thành. Nhưng tất nhiên bây giờ tất cả mọi người là người một nhà, trước kia không khỏi liền để nó tan thành mây khói a, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, tự trong lòng các ngươi ý thấy. Thiên Lang nói xong lúc này mới nhìn về phía thượng đế sau lưng mấy người khác, trong mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ, bởi vì này một số người rõ ràng không phải thần khởi tinh nhân, trên người bọn họ mặc chiến giáp không phải thần khởi tinh, có thể luyện chế được. Bọn họ là đến từ Bích Lạc tinh nghiêm gia, tựa hồ cùng ta thần khởi tinh có chút quan môn. Thượng đế nói thẳng không kiêng kỵ. Ờ, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Thiên Lang nhìn về phía cái kia rõ ràng là đầu lĩnh tuyến sắc nữ tử vân đạo. Nữ tử này có một đầu màu xanh nhạt mái tóc, cái kia cận chiến giáp đem nàng cái kia tốt đẹp chính là dáng người câu lạc đắp đường quang lộ ra, nhìn tư thế thiên ngang, vô cùng chói mắt. Hơn nữa nàng lấy sóng mũi cao cùng mắt to màu xanh lam con người, cho người ta một loại dị vực phong tình cảm giác, vậy nam nhân căn bản ngăn cản không nổi mị lực của nàng. Tại hạ Bích Lạc tinh nghiêm gia nghiêm thiên nữ, nữ tử mặt mỉm cười, âm thanh giống như ngọc trai rơi măng ngọc, để cho người ta nghe chi giống như uống một ly quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Hài nộ, bị nhân thần khởi tinh tiên phủ phủ chủ Thiên Lang, không biết Nghiêm tiểu thư lần này giá lâm ta thần khởi tinh cần làm chuyện gì. Đối mặt như thế lênh lẹ nữ tử, Thiên Lang tự nhiên không trẻ giấu. Yên tâm đi, Đại Long Thương hội người muốn tới trợ giúp, không có một năm rưỡi nữa là làm không đến, chúng ta vẫn là đến trong chiến hạm nói chuyện a." Nghiêm Thiên Ngữ rất là nhiệt tình nói. "Hảo. Phủ chủ đại nhân sẽ không lo lắng ta ở trong chiến hạm thiết hạ cả mấy." Nghiêm Thiên Ngữ mỗi ngày lang liền một chút do dự cũng không có, trực tiếp đáp ứng nàng, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì tại trong vũ trụ sao trời, liền xem như gặp phải người quen biết, bình thường đều không muốn đạp vào chiến hạm của đối phương, bởi vì như vậy làm là phi thường nguy hiểm. Chút thực lực đối, hết thảy âm u quỷ kế cũng là phí công hơn nữa ta xem nghiêm tiểu thư cũng không giống cái kia âm hiểm dảo quật chi đồ a thiên lang gương mặt không quan trọng thiên phủ chủ chân nam nhân cũng nghiêm thiên ngữ nhìn không được rối ra ngón tay cái khen lại làm hại thiên lang bị kéo cánh tay hắn đầu kia ngẫu long hung hăng bấm một cái đại phôi đản ngươi có phải hay không vừa ý nhân ra đại mỹ nữ ngao linh một bên bóp thiên lang thiên lang vừa tức giận truyền âm khuku mặc dù nàng chính xác rất xinh đẹp nhưng so với ta linh nhi vẫn là kém một chút như vậy thiên lang nghiêm trang trả lời này mới khiến ngao linh cái kia móng vuốt rồng thoáng lung lọng đem đây hết thảy để ở trong mắt nghiêm thiên nữ không khỏi lộ ra thần sắc tò mò rửa hồ đối với Thiên Lang cùng Ngao Linh ở giữa hành vi rất không minh bạch. Bởi vì tại Bích Lạc Tinh đối mặt đạo cảnh tầng 3 trên cường giả, người người đều ôm lòng kính sợ, không dám kinh hồn. Cho dù là Thê Tử đối Đại Trượng Phu cũng sẽ không tùy ý như vậy. Thiên Lang cùng Ngao Linh ở giữa hành vi đổi mới nàng đối với thế giới nhận thức. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai like những cái kia cao cao tại thượng đạo cảnh tầng 3 cũng không phải cũng là không dính khói lửa trần gian thần cao cao tại thượng mình. Đến rồi chiến hạm chi bên trong, nghiêm thiên ngữ mang theo Thiên Lang cùng thượng đế đám người đi tới một cái to lớn tiếp khách đại sảnh. ở đây trang sức rất là hoa lệ, khắp nơi đều là chiếu lấp lánh đồ vật. Tại nơi giống như lưu ly bảy màu đồng dạng cực lớn hai bên bàn dài, bày đầy cái ghế. Tại bàn dài một chỗ khác trên mặt tường, nạm một khối bóng loáng như gương đồ vật, không biết là dùng để làm gì. Đại gia mời ngồi. Nghiêm Thiên Ngữ trước hết mời Thiên Lang bọn hắn ngồi một bên, lúc này mới dẫn theo trong chiến hạm nhân ngồi ở một bên khác. Hoa thúc, bắt đầu đi. Nghiêm Thiên Ngữ đối với bên người một lão giả nói, là, tiểu thư. Chỉ thấy cái kia hoa thúc cấn xuống một cái cái nút trên bàn, cái kia bóng loáng như gương đồ vật phía trên lập tức xuất hiện một chút hình ảnh, giống như thần khởi tinh đã dùng qua lưu ảnh trận bàn cùng trận bài đồng dạng nhìn thấy những hình ảnh kia, thiên lang cùng ngao linh bọn hắn lập tức bị hấp dẫn, cái này rất hiển nhiên là dùng trận bàn ghi chép lại hình ảnh, không phải vậy không có khả năng rõ ràng như vậy. đó là một khoa sinh cơ rồi rào sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, cao lớn cung điện san sát nối tiếp nhau, các loại lâu thuyền cùng chiến hạm không ngừng tại những cái kia to lớn cung điện ở giữa xuyên thẳng qua, khắp nơi đều là cổ thụ cao vút trong mây, các tu giả xếp bằng ở dưới cây tu luyện, đám trẻ con tại bụi hoa ở giữa truy đuổi hồ điệp, mà ở trên đại thụ, khắp nơi đều là phiên phiên khởi vũ bỏ túi tiểu nhân, vậy dĩ nhiên là một linh động. càng là xem đến phần sau, thiên lang thì càng kinh ngạc mặc dù những thứ này chẳng cảnh cùng hiện tại thần khởi tinh so ra quả thực là một cái ở trên thiên một cái tại đất nhưng thiên lang lại có một loại cảm giác trong tấm hình chỗ chính là thần khởi tinh sau cùng một bức tranh hoàn toàn chứng thực liều thiên lang tâm bên trong ý nghĩ bởi vì bọn hắn thấy được một khỏa cao lớn luyện đan cây mặc dù so sánh lại bây giờ luyện đan cây nhỏ rất nhiều nhưng thiên lang vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó nghiêm tiểu thư đây là cái gì thời điểm chẳng cảnh thiên lang kích động vấn đạo lúc này đừng nói thiên lang chính là tất cả tại chỗ thần khởi tinh người đều ánh mắt lượn nóng nhìn về phía nghiêm thiên nữ bởi vì này chút hình ảnh quá trân quý đây là trăm vạn năm trước Lão tổ tông nhà ta bái phòng thần khởi tinh tinh chủ thời điểm, dùng lưu ảnh trận bài ghi chép lại. Lão tổ tông từng lưu lại khẩu dụ, vô luận thế nhân như thế nào đối đai thần khởi tinh, ta nghiêm gia tuyệt đối không cùng thần khởi tinh là địch. Nghiêm Thiên Ngữ nói như đinh chém sắt. Thiên Lang chú ý của lực nhìn như bị cái kia hình ảnh hấp dẫn, kỳ thực hồn của hắn mắt toàn bộ triển khai, một mực tập trung vào nghiêm Thiên Ngữ, chỉ cần nàng có từng tia từng tia sóng thần thức, đều không thể trốn qua Thiên Lang mắt. Ngiam Thiên Ngữ chỉ có hư đạo cảnh tu vi, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác Thiên Lang động tác, trốn ở trong chiến hạm tu luyện vị kia đạo cảnh tầng hai không có bất kỳ cái gì dị động, rõ ràng cũng không phát hiện được Thiên Lang động tác. Tại chính xác sau chuyện này, Song Phương trò chuyện liền thông thuận nhiều, Thiên Lang cũng sẽ nghiêm trị Thiên Ngữ Châu lấy được rất nhiều tin tức. Nguyên Lai like Bích Lạc Tinh cùng Sao Nam Đầu Tinh cùng chỗ một phương tinh vực, khoảng cách so với Thần Khởi Tinh tới gần gấp 10 không chỉ. Song Phương thường xuyên vì tài nguyên sự tình phát sinh ma sát. Tại biết Thiên Lang cùng Sao Nam Đầu Tinh trở mặt sau đó, nghiêm Thiên Ngữ quả thực là nhìn trời Lang biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, tựa hồ ước gì Thiên Lang cùng Sao Nam Đầu Tinh đấu cái cá chết lưới rách. Bất quá Thiên Lang lại không thèm để ý chút nào, chỉ cần Bích Lạc Tinh không cùng Thần Khởi Tinh là địch, hắn lại sẽ quan tâm nó khua hổ nuốt sói. Ngược lại hắn sớm muộn cũng phải cùng Sao Nam Đầu Tinh đối đầu. Thượng đế tiên tổ, bên này liền giao cho ngươi. Nhân thủ chuyện trực tiếp hỏi Hiến Thanh muốn là được, rồi ta muốn mang nghiêm Tiểu thư đi gặp cố nhân. Song phương thương lượng hoàn tất sau đó, Thiên Lang nhìn trời để nói. Yên tâm, hết thề có ta. Thượng đế tự nhiên biết Thiên Lang tâm tư, mặc dù nghiêm Thiên Ngữ đã lấy ra rất nhiều chứng cứ, nhưng hắn vẫn là nghi chứng thực một chút nghiêm gia thân phận, là có hay không cùng Thần Khởi Tinh có sâu như vậy ngọn nguồn. Cố nhân, Nghiêm Thiên Ngữ lập tức tò mò, chuyển thuyết trước kia tiên Thần đại chiến thời điểm, Thần Khởi Tinh đại năng đã bị giết sạch, về sau lại bị phong ấn chăm vặt lại, các nàng làm sao có thể còn có cái gì cố nhân ở nơi này? bảy trăm thứ bảy trăm chương tu võ tháp hang ổ chúng ta tiến nghiêm tiểu thư chiến hạm cũng không lo lắng chẳng lẽ nghiêm gia tại trăm vạn năm sau đó còn sợ ta thần khởi tinh không thành thiên lang nửa đùa nửa thật tựa như nói đã như vậy vậy chúng ta liền bồi thiên phụ chủ đi một chuyến chúng ta là trực tiếp cùng ngươi tiến vào thần khởi tinh vẫn là nghiêm thiên ngữ nhìn về phía nhà mình chiến hạm vân đạo đời ta đều không ngồi qua lớn như vậy chiến hạm liền mở chiến hạm của các ngươi đi vào đi thiên lang rất là sàng khoái nói là một tên có dung nhan tuyệt thế mỹ lệ nữ tử đi theo một cái nam tử xa lạ tiến vào một nơi xa lạ thiên lang đương nhiên có thể lý giải nghiêm thiên nữ lo nghĩ tốt, vậy thì mang thiên phủ chủ lãnh hội một phen. tại nghiêm gia chiến hạm lái hướng thần khởi tinh thời điểm, nghiêm thiên ngữ ngay trước thiên lang mở ra lưu ảnh trận bản. đối với cái này, thiên lang cũng không có ngăn cản, mặc dù có nơi này hình ảnh bọn hắn cũng làm không là cái gì, nếu là đối phương thật có thể vì vậy mà làm ra cái gì tới, thần khởi tinh cũng chắc chắn ngăn cản không nổi. ở trên thiên lang chỉ dẫn phía dưới, nghiêm thiên ngữ bọn hắn tương chiến hạm dừng ở liêu thiên phủ na cự sân rộng phía trên, dẫn tới thiên phủ đông đảo đệ tử sợ hai thán phục liên tục. bất quá bọn hắn cũng chỉ là sợ hai thán phục một chút mà thôi, cũng không có làm ra cử động thất thường gì bởi vì hôm nay thiên phủ là một tòa tầng cấp rõ ràng, uy củ hoàn thiện thế lực lớn. Cùng ngày lang mang theo nghiêm thiên ngữ đi tới luyện đan thụ trước mặt thời điểm, nghiêm thiên ngữ nhịn không được hỏi, thiên phủ chủ, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi gặp ai vậy? ngươi xem, đây không phải là? thiên lang hướng phía trước đưa bàn tay ra, chỉ vào trước người bọn họ cây kia che khuất bầu trời luyện đan thụ nói, đây là sáu. nghiêm thiên ngữ lập tức nghẹn họ nhìn chân chớp, vốn là hắn còn tưởng rằng phía trước là một tòa núi lớn đâu, cho dù là các nàng bích lạt cũng khó vừa thấy như thế to lớn cây cối, nhưng cây này một tính toán người sai vật kia cố nhân a, nha. Nhìn cái này trang phục, chẳng lẽ là Bích Lạc tinh nghiêm gia hậu nhân? Luyện Đan Thụ phía trên bỗng nhiên lộ ra một trương to lớn khuôn mặt, nó mang theo lấy ý cười, nhìn xem Nghiêm Thiên Ngữ một nhóm người. Ngài chẳng lẽ là Luyện Đan Thụ lão tiền bối? Nghiêm Thiên Ngữ ngạc nhiên vấn đạo: "Không tệ, cây giả ta liền là cắm rễ tại thần khởi tinh phía trước tinh chủ trước cửa cây kia Luyện Đan Thụ." Luyện Đan Thụ một mặt cùng đi nói: Kể từ Thiên Lang dùng tinh thần chi lực đưa nó cơ thể sạch hóa chi phía sau, hắn là càng ngày càng tư thản, thiên phủ chẳng những linh khí dư giả, Thiên Lang còn đặc biệt tại nó cắm rễ chối bày ra một tòa cửu giai tụ linh trận. Bây giờ nó so tại khu không người chỗ sâu thời điểm còn sung sướng hơn vô số lần bởi vì mỗi ngày đều có vô số tu giả đứng xếp hàng chờ nó luyện đan. trăm vạn năm sau đó trọng liên quan hồng trần, nó cảm giác mình đạo càng thêm trọn vẹn, hơn nữa thiên lang cho nó độ vào hỗn độn nguyên khí, để nó có chỗ linh ngộ, tựa hồ kích thích trong cơ thể nó một cái nào đó điểm, nó cảm giác cách đột phá cũng không xa. nguyên lai là lão nhân gia ngài à, ta gặp mặt lao tổ tông thời điểm, hắn thường xuyên nhắc đến ngài, nói vô cùng hâm mộ thần khởi tinh tinh chủ, trước cửa nhà thế mà cắm dễ lấy một gốc có thể luyện chế chín phẩm đan thuốc luyện đan tụ. nghiêm thiên nữ ngạc nhiên nói, ha ha, nghiêm lão gia tử quá khen. Nhà ta tinh chủ đó mới gọi lợi hại, bất quá bây giờ tinh chủ cũng không tệ. Ha ha. Luyện Đan Thụ nhìn về phía Thiên Lang, vui sướng nở nụ cười, âm thanh vang rội tại toàn bộ thiên vực quân quân. Luyện Đan Thụ tiến bối, tất nhiên ngài nhận biết Nghiêm tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, bây giờ phong ấn đã trừ, rất nhiều chuyện còn cần ta xử lý. Sắp nhận Nghiêm Thiên Ngữ thân phận, Thiên Lang cũng buông xuống trong lòng khối đá lớn kia, hắn tin tưởng lấy Luyện Đan Thụ đạo hạnh cùng tâm trí, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Buông tay đi làm ngươi sự tình a, thân khởi tinh ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần tới không phải đạo cảnh tầng 4 trên cao thủ, ta cây già đều có thể bảo đảm thần khởi không lo. Luyện Đan thủ mặc dù không biết thần khởi tinh chi bên ngoài chuyện phát sinh, nhưng tất nhiên bích lạc tinh nghiêm ra đều xuất hiện, vậy đã nói rõ những thứ khác người trong thần đạo cũng có khả năng giá lầm, cho nên nó muốn cho Thiên Lang ăn một khóa thuốc căn thần, nhường hắn không có nỗi lo về sau. Khổ cực tiền bối, lần này vãn bối trong lòng có cơ sở. Thiên Lang từ Luyện Đan thủ cái kia trở lại phủ chủ Linh Phong sau đó, liền triệu tập Liêu Thiên phụ không có bị phái đi ra ngoài cao tầng, bao quát cha mẹ của hắn cùng ra ra. Không được, cái này quá nguy hiểm, bọn họ một vị đạo cảnh bởi vì ngươi mà chết, lần này nhất định sẽ quy mô xâm phạm bằng một mình người, như thế nào là bọn hắn đối thủ. Thiên Lang lời còn chưa nói hết, liền bị Hàn Băng Tuyết cắt đứt, nàng đã mất đi một lần con trai, bây giờ thật vất vả cả nhà đoàn tụ, nàng như thế nào có thể đồng ý Thiên Lang đi mạo hiểm. "Không tệ, chuyện khác chúng ta cũng có thể dựa vào ngươi, nhưng lần này ngươi nhất thiết phải nghe chúng ta." Thiên thư nói như đinh chém sát. Thiên Lang những năm này kinh lịch hắn tất cả đều nghe nói, mặc dù hắn một mực hy vọng Thiên Lang có thể thành dụng cụ, nhưng hắn vẫn không hy vọng Thiên Lang mỗi lần đều được đi ở bên bờ sinh tử. "Cha, nương, những năm này ta mặc dù đã trải qua không thiếu nguy hiểm, nhưng bây giờ không phải cũng bình yên vô sự đi." Thiên Lang vẻ mặt đau khổ nói. Hiện tại hắn có chút hối hận, hẳn là tiền trạm hậu tấu, hắn sớm nên nghĩ đến cha mẹ sẽ phản đối. Hai người các ngươi yên tĩnh sẽ đi, Tôn Nhi tất nhiên làm ra quyết định, vậy khẳng định có đạo lý của hắn, mặc dù những năm này hắn chính xác đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng chính là bởi vì có những kinh nghiệm kia mới tạo ra được hắn hiện tại, các ngươi cảm thấy trong nhà kính đóa hoa có thể chịu đựng được mưa gió trà tấn sao? Lúc này, một mực trầm mặc Thiên Lan lên tiếng, đối với hắn vị này đã sừng sững đại lục đỉnh cao nhất đại tổ tử, Thiên Lan là phát ra từ nội tâm vui mừng, bởi vì này vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Hắn không thể thực hiện, nhưng tôn nhi lại thay hắn thực hiện. Trên đời này đã không có gì sự tình so với cái này càng làm cho hắn vui mừng. Thiên Lan cùng hơi có vẻ hèn yếu thiên thư, tài năng lộ rõ Hàn băng tuyết không giống nhau. Hắn từ nhỏ ở trên thiên vũ huynh đại, trải qua thánh chủ nhất mạch đủ loại tính toán, đã sớm biết thế đạo gian khổ. Nếu muốn ở nơi này hỗn loạn không chịu nổi thế đạo bên trong sống sót, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, thần khởi tinh nếu là không có thiên lang dãi bảy tâm can, nơi nào có hôm nay cục diện. Thế nhưng là sáu. Thiên thư vợ chồng đều biết Thiên Lan nói có đạo lý, nhưng bọn hắn chính là không bỏ xuống được. Cha, nương, các ngươi yên tâm đi. Ta theo hắn cùng đi. Lúc này Ngao Linh đứng dậy, nàng kéo Thiên Lang cánh tay nói, có ta nhìn xem hắn, các ngươi hẳn là sẽ yên tâm một điểm à, mặc dù ta còn không có đột phá đạo cảnh, vốn lấy ta thể phách, chính là đạo cảnh một tầng cũng không gây thương tổn được ta. Ngao Linh nói cũng không phải nói dối, mặc dù nàng bây giờ chỉ là hư đạo cảnh, nhưng Thiên Lang sẽ rách thần khởi tinh phong ấn sau đó, nàng cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Tiếp xúc đến vực ngoại khí tức, Ngao Linh tổ long huyết mạch tựa hồ bị tiến một bước kích hoạt lên đồng dạng, cơ thể sẽ ra một lần to lớn thối biến, bây giờ nàng thể phách đã không kém chút nào với đạo cảnh một tầng. Các ngươi đi trước, chờ ta đột phá liền đi tiếp ứng các ngươi. Tiểu Hàn đứng ở phía sau bình tĩnh nói, "Bây giờ nàng Phong Linh thể đã đại thành, tốc độ nhanh, trừ phi tu vi vượt xa nàng, hoặc như Thiên Lang cùng Thiên Hộ Loại Thiên Phú này dị bằng người, bằng không cùng cảnh giới phía dưới, căn bản không người có thể bắt lấy đến thân ảnh của nàng." Tăng thêm nàng tu luyện là Băng Tuyết Cung Băng Tâm Quyết, vô luận chuyện gì đều không thể lay động cõi lòng hắn, tâm tính sự bình tĩnh tuyệt đối không phải Ngao Linh các nàng có thể so sánh. Có đôi khi Ngao Linh cùng Tử Đồng các nàng thậm chí hoài nghi, nếu không phải Thiên Lang cùng với nàng quen biết tại không quan trọng, hai người phải chằng có thể tiến tới cùng nhau. "Cha, nương, các người có phải hay không quên đi? Ta thế nhưng là hỗn độn đạo thai." còn có một cái hư không linh giới, chỉ cần không phải thực lực vượt qua ta người quá nhiều, căn bản lưu không được ta, đánh không lại ta còn không chạy nổi sao." Thiên Lang tự tin nói. Những năm này, hư không linh giới cùng không gian chi lực chính xác cứu được hắn vô số lần. "Hai tử, ngươi có con đường của mình, là cha mẹ quá ích kỷ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định muốn bình an trở về." Hàn Băng Tuyết sở lấy Thiên Lang gương mặt, trong mắt đầy vẻ không muốn. Mặc dù Thiên Lang bây giờ đã là cao quý đại lục đệ nhất nhân, nhưng ở trong mắt của nàng, Thiên Lang mãi mãi cũng là tiểu thời điểm cái kia ưa thích nghịch ngợm phá phách hài tử. "Cha, nương, gia gia, các ngươi yên tâm." Ta đáp ứng các ngươi, nhất định không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Tại trấn an được người nhà sau đó, Thiên Lang mang theo Yến Thanh cùng Ngao Linh đi tới phụ chủ Linh Phong trước ngay bên cạnh. "Lần này lại phải làm phiền ngươi." Thiên Lang bất đắc dĩ cười nói, "So với ngươi tới, ta làm những thứ này bất quá là không đáng kể việc nhỏ." Yến Thanh thở dài tiếp tục nói, "Bất quá ta nhất định sẽ đổi tới." Nhìn xem Yến Thanh trong mắt kiên định cùng ngơ mơ, Thiên Lang vỗ bả vai của hắn một cái, "Thiên phú của ngươi cùng năng lực ta là rõ ràng nhất, bây giờ đại lục bên trong không dịu dàng nhân tố cơ bản đã bài trừ, ngươi không cần mọi chuyện tự thân đi làm, tốn thêm chút thời gian tu luyện, ta Thiên phủ đại tổng quản." Như thế nào cũng không thể kém ta quá sa ha, ha ha. Được tiện nghi còn khỏe mẽ. Tiến Thanh tức giận lôi Liễu Thiên Lang một quyền, cuối cùng ôm hắn một chút, vỗ bờ vai của hắn nói, bảo trọng, bảo trọng. Ly biệt Tiến Thanh, Thiên Lang cũng không có lập tức rời đi Thần Khởi Tinh, mà là mang theo Ngao Linh đi tới Nam Hải. Thiên Lang, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngao Linh tỏ mò hỏi. Bởi vì Thiên Lang chỗ đi phương hướng rất rõ ràng không phải Long Đảo, mà là cùng Long Đảo phương hướng ngược nhau. Căn hướng nghiêm Thiên Ngữ nói tới, Đại Long Thương Hội coi như tốc độ lại nhanh, trong vòng nửa năm cũng chắc chắn không đến được Thần Khởi Tinh. Chúng ta đi trước tu vũ tháp hang ổ rọ xét một chút, xem cái này thần bí tổ chức rốt cuộc là lai lịch gì, làm tinh chủ chính là không giống nhau, biết tất cả mọi chuyện, xem ra sau này bí mật gì đều giấu giếm không được ngươi." Ngao Linh bĩu môi, một bộ khó chịu bộ dáng. "Chỉ ngươi viên này đại trái tim, có thể giấu được bí mật gì?" Thiên Lang ôm Ngao Linh eo nhỏ, nghiêm tâm nói, "Ta cảm thấy ngươi trùng nào thì lại cho ta sinh cái tiểu công chúa, đây mới là đại sự. Đừng làm rộn, có người ở." Ngao Linh sắc mặt tường đỏ đẩy ra Thiên Lang, gương mặt không biết làm sao. Đã làm mẫu thân 10 mấy năm Nhưng ngao linh tâm tính vẫn là giống như ban sơ nhận biết thiên lang thời điểm như vậy, hoàn toàn như trước đây thuấn chân. Lang đế cùng long tộc công chúa thực sự là phu thê tình tâm à? Tiện sát chúng ta phàm phu tục tử, ha ha. Một thanh âm sang sang vang lên, nhưng là một cái người mặc nho sĩ dùng nam tử trung niên đứng tại trên mặt biển, lặng lặng nhìn thiên lang cùng ngao linh, khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ chi ý các hạ là. Thiên lang tò mò nhìn về phía người tới, tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, phụ chủ nhân nhà ta chi mệnh, cung kính mời tiếp lang đế vợ chồng đại giá, hai vị mời tới bên này. Cái kia trung niên nho sĩ nho nhã lễ độ nhìn rất là tiêu sái, hắn tiện tay vung lên, Nam Hải Chi Thủy liền tự động tách ra, ở giữa tạo thành một loạt xuống dưới bậc thang, trung niên nhân trước tiên đi ở phía trước dẫn đường, Thiên Lang cùng Ngao Linh liếc nhau, đi theo xuống, bọn hắn vừa đạp vào bậc thang, vậy do thủy ngưng kết thành bậc thang liền tự động hạ xuống, mang theo bọn hắn phóng tới đáy biển chỗ sâu, hai bên trong nước biển các loại loài cá tại không đoàn phun ra nuốt vào xả giận pha, to mò nhìn cái này ba cái xâm nhập thế giới của bọn chúng, cũng không dùng ngâm ở trong nước ra hỏa. Đại khái đi một chén trà thời gian, trung niên nho sĩ lấy ra một cái lệnh bài cũ kỹ hướng phía trước vạch một cái, một cánh cửa ánh sáng lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn hai vị thịnh, trung niên nhân mỉm cười mời thiên lang hai người đi vào. thiên lang cùng ngao linh tự nhiên không sợ hãi, không chút do dự đạp đi vào. bảy trăm linh một thứ bảy trăm linh một chương nhan bạch đi gì thiên lang hòa ngao linh đều không nghĩ đến. ở nơi này nam hải phía dưới còn có như thế cái chim nữ hương hoa tiểu thế giới. sinh hoạt tại tiểu thế giới này chính giữa người, nhìn cùng bình thường bình dân bách tính cũng không có cái gì khác nhau. bọn hắn khi nhìn đến thiên lang hòa ngao linh thời điểm chỉ là tò mò nhìn vài lần liền tiếp tục trong tay công việc, cũng không có biểu hiện ra quá lớn ngạc nhiên. lang đế mời tới bên này, trung niên nho si ở phía trước dẫn đường mang theo Thiên Lang Hòa Ngao Linh đi lên một tòa núi lớn. Thiên Lang Hòa Ngao Linh cũng không có cấp bách, cứ như vậy đi theo trung niên nho sĩ đi từ từ. Một đường thưởng thức sơn giả lang mạn, tâm cảnh càng bình thản. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trên đỉnh núi một tòa xưa cũ thạch điện phía trước. Tòa này thạch điện chỉ có cao mười mấy trượng, nhìn nhiều năm rồi, phía trên hiện đầy gian nan vất và dấu vết lưu lại. Ở trên Thiên Lang bọn hắn đến trước đó, sớm đã có tính toán 10 tên già trên 80 tuổi lão giả chở ở nơi này, những người này có nam có nữ, đều gương mặt cùng hi. Gặp qua Lang Đế cùng Long Tộc Công Chúa, chúng lão giả nhìn thấy Thiên Lang Hòa Ngao Linh đến tất cả đều cung kính tiến lên đón tới hành lễ, nhìn về phía hai người ánh mắt ở trong tràn ngập tò mò, thậm chí còn có một kia không rõ chờ mong, nhường Thiên Lang không hiểu đấu. Nếu đã tới, liền tất cả vào đi. Một tiếng nói giản mùa từ thạch điện ở trong truyền ra, tùy theo cái kia thạch điện môn hộ cũng tự động mở ra. Tuân mệnh. Chúng lao giản nối đuôi nhau mà vào, Thiên Lang và Ngao Linh hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo cái kia trung niên nho sĩ sau đó, đi vào. Đá này điện nhìn như rất nhỏ, tiến vào bên trong Thiên Lang mới biết được, ở đây vậy mà có động tiến khác. Đây là một tòa rộng rãi địa to, bên trong không có dư thừa vật phẩm chỉ có mấy chục cái không nhiễm một hạt bụi bồ đoàn, chúng quanh trên thạch bích nạm rất nhiều không biết tên phát sáng tầng đá. Lấy Thiên Lang ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này phát sáng đá không đơn giản, hơn nữa bọn chúng cũng không phải tùy ý khẳng nạm, mà là căn cứ vào một loại nào đó quy luật bài bố lên, cái này hiển nhiên là một tòa đại trợ. Tại đại điện phía trước nhất, trưng bày một ngụm to lớn bùn đất quan tài, bùn đất quan tài phía trên ngồi xếp bằng một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, hắn diện mục tiểu tuy, nhìn tràn đầy dáng vẻ gián vua. Nhưng Thiên Lang lại biết, đây chỉ là biểu tượng, bởi vì hắn từ lão nhân kia thể nội cảm thấy giống như bệnh cả giống như mêng mông năng lượng. Hơn nữa tính mạng của hắn khí thế còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ ở trong. Người này, không thể ngăn hàng." Thiên Lang cho Ngao Linh truyền âm nói. "Làm sao có thể?" Thiên Lang mà nói nhường Ngao Linh khiếp sợ không thôi, nếu thật như thế, cái kia thần khởi tinh nơi nào sẽ lưu lạc đến nước này, chẳng lẽ những người trước mắt này đều không để ý thần khởi tinh chết sống sao?" Lão phu Nhan Bạch Đế, biết Tiểu Hữu trong lòng tràn đầy nghi vấn, bất quá không nóng nảy, "Chúng ta sẽ từ từ giải đáp cho ngươi, mời ngồi đến phía trước tới." Nhan Bạch Đế mỉm cười nhìn Thiên Lang, khắp khuôn mặt là cùng hi, giống như trưởng bối đối đãi hậu bối đồng dạng. Tiền bối khách khí, Thiên Lang cho Nhan Bạch Tý thi lễ một cái, mang theo Ngao Linh ngồi xuống phía trước trên bục đoàn. Mặc dù vị Lão Nhân trước mắt này cao thâm mặt chắc, nhưng Thiên Lang lại sẽ không sợ, bởi vì hắn cũng không có ở cái địa phương này cảm nhận được bất kỳ khó chịu cùng địch ý hơn nữa. Xem như Thần Khởi Tinh Tinh Chủ muốn tại Thần Khởi Tinh trên giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Hiu muốn biết nhất hẳn là lai lịch của chúng ta cùng thân phận, còn có chúng ta ý nghĩa tồn tại à? Nhan Bạch Tý nhìn về phía Thiên Lang nói: Không tệ, Thần Khởi Tinh đi qua năm tháng dài đằng đẵng rộn rã, cơ hồ đến rồi bên bờ hủy diệt, bây giờ thật vất vả thở ra hơi đồng nhiên xuất hiện các ngựa như thế cái thần bí khó lường tổ chức còn cùng ngoại giới có chỗ liên quan ta không thể không điều tra tinh tưởng. thiên lang nói rất là nghiêm túc đạo tu vũ tháp nếu là đối đại lục ôm thiện ý còn tốt nếu không phải vậy phiền phức nhưng lớn lắm bởi vì tu vũ tháp trải rộng đất liền bọn hắn tồn tại tuế nguyện thậm chí so tứ đại đế tộc còn phải xa xưa hơn bàn về đối với thần khởi tinh hiểu rõ không có bất kỳ cái gì thế lực hơn được bọn hắn nếu như bọn hắn muốn đối thần khởi tinh bất lợi át hẳn sọ so u minh đáng sợ gấp trăm lần cái này tiểu hữu là hơn lo lắng nếu như nói vãng sinh doanh cùng thần đao đường là thần đạo liên minh lưu lại thần khởi tinh ngục tốt mà nói vậy chúng ta thiên mệnh quán nơi này thủ hộ giả đêm nay cùng thế hệ sẽ không hiểu u minh mấy lần đại quy mô xâm nhập thần khởi tinh vì cái gì nhưng không thấy các ngươi thiên mệnh quán thân ảnh thiên lang nghi ngờ nhìn về phía nhan bạch tý dĩ hắn cũng không phải là không tin nhan bạch tý lời nói mà là không rõ bọn hắn cái này cái gọi là thủ hộ giả cách làm tiểu hữu đừng nội lại nghe lão phu tinh tế nói tới nhan bạch tý gỡ một chút râu dĩa giống như tại chỉnh lý suy nghĩ sau đó nói tiểu hữu có lẽ không biết ở nơi này tiểu thế giới sinh hoạt người cũng là tiên đạo hậu nhân mà lại là trước kia Tiên Thần đại chiến chết trận các tiên hiền hậu đại. Lão nhân ra lời nói nhường Thiên Lang khiếp sợ không thôi, nếu là lời hắn nói làm thật, vậy bọn hắn người bảo vệ này thân phận chính xác thực chí danh quy, tiên bối chẳng lẽ là trước kia còn sống sót người? Thiên Lang kinh ngạc hỏi. "Không tệ, lão phu chính là Tiên Đế quan môn đệ tử, đúng là trước kia sống tạm xuống cô hồn dã quỷ." Nhớ lại chuyện năm đó, nhan bạch tí trên mặt đã lộ ra vẻ trầm thống. Nhưng nghe hoàn nhan bạch tí lời nói, Thiên Lang hòa ngao linh lại khiếp sợ không thôi, bọn hắn hiểu rất rõ cái này đế chứa phân lượng, đế không phải cả giới, mà là một cái nặng chịu phong hào, là một thế giới công nhận của tất cả mọi người. Mà Tiên Đế hai chữ bao quát ý tứ cũng không giống nhau, chỉ có đột phá tiên đạo cảnh tu giả mới có tư cách xưng là tiên, mà tiên bên trong đế giả mới có tư cách được xưng là đế, ngoại trừ thực lực tối cường bên ngoài, chiến công của hắn cùng nhân phẩm đều phải để cho người ta khuất phục. Tiên đế chính là ta tiên đạo bên trong người mạnh nhất 6. Nhan Bạch Kỳ nhớ lại lên chuyện cũ, đêm năm đó một chút tần bí nói ra hết, ngồi ở trong điện đá các lão nhân cùng tiên lang đều lặng lặng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ. Nguyên lai like trước kia tiên đế thu tứ đại đệ tử, trong đó lấy đại đệ tử tư chất xuất chúng nhất, vô luận dạng gì công pháp, hắn vừa học liền biết, hơn nữa hắn có thể đủ suy luận, suy một ra ba nhường hắn ba vị sư đệ bội phục không thôi, đồng thời lấy đại sư minh làm lương. Nhưng thế nhân ngu dốt, có tư cách đặt chân tiên đạo lĩnh vực người là ít càng thêm ít, kiếm đầu thiên phong đại sư minh là một cái tính nho nóng, hắn không muốn giống sư tôn của hắn cùng ba vị sư đệ như vậy cướp đạp thực địa tu luyện, bởi vì hắn cảm thấy dạng này quá lãng phí thời gian. Thế là hắn nghĩ mở ra lối riêng, khai sáng mới pháp môn tu luyện, khiến cho thế gian này người người đều có thể tu luyện, người người đều có thể thành đạo. Hắn chấp nhất nơi này đạo, thậm chí đến rồi phong ma trình độ. Đông dương một ngày, hắn cuối cùng thành công, hắn thông qua mình mở chế pháp môn sẽ rách đạo thứ nhất công xiềng. Nhưng chờ hắn xuất quan thời điểm. Tiên đế bởi vì thọ nguyên không nhiều, xung kích cảnh giới cao hơn thất bại, đã đến thời khắc hấp hối. "Sư tôn, ta thành công, ta khai sáng ra lại càng dễ thành đạo công pháp, ngươi xem." Tiên đế đại đệ tử mặc dù biết Sư tôn đèn đã cạn dầu, nhưng hắn vẫn là muốn theo Sư tôn chia sẻ hắn vui sướng, bởi vì này rất có thể sẽ cải biến toàn bộ tu giả thế giới. "Ai, ngươi vì cái gì liền không chịu cước đạp thực địa, chỉ muốn đi đường tắt đâu? Ngươi như thế chỉ thấy lợi trước mắt, tự tuyệt con đường phía trước, tương lai nhất định là phải hối hận." Tiên đế chỉ là nhìn chính mình đệ tử đắc ý nhất một mắt, thì nhìn xuyên qua cái kia cái gọi là công pháp. Hắn cũng là bởi vì tiên thiên không đủ mới không cách nào tiến hơn một bước, không nghĩ tới đệ tử của mình vậy mà cũng đi hắn đường xưa. Vốn là tại chính mình sau khi thất bại, hắn còn mong đợi vị này đại đệ tử có thể kéo dài con đường của hắn, không nghĩ tới hắn lại tự chui đầu vào rọ, hủy chính mình. Sư tôn, ngài là nói con em công pháp có vấn đề? Không có khả năng, đệ tử thôi diễn vô số lần, chỉ cần dựa theo phương pháp của ta tu luyện, tuyệt đối có thể đột phá đạo cảnh, hơn nữa so ngài công pháp dễ dàng. Đạo, ngươi biết cái gì là đạo sao? Ngươi đây là ngụy đạo. Tiên đế nói xong câu đó, liền hạp nhưng mà trôi qua. Hán đại đệ tử muốn hỏi tình tưởng cái gì là ngụy đạo cũng không kịp. 702 thứ 702 chương hỏa chi khởi nguyên tiền bối, ngài nói vị đại sư huynh này chẳng lẽ là? Thiên Lang không chắc chắn lắm mà hỏi, hắn chính là thần đạo liên minh minh chủ trung ly năng liên, thần đạo người khai sáng, cũng chính là bị đông đạo thần đạo các tu giả sương là thần đế tồn tại. Nhan Bạch Tý thở dài nói, mặc dù sớm đã phòng đoán, nhưng từ Nhan Bạch Tý trong miệng nghe được tin tức xác thực, Thiên Lang cùng Ngao Linh vẫn là cảm giác rất rung động. Vậy ngài ngoài ra hai vị sư huynh là? Thiên Lang truy vấn, từ thập đại lồng giang bị phong ấn ngày lên. Ta liền cùng Tam sư huynh hay dùng ve sầu thoát sát chi pháp trốn vào trong đó. Ta giấu ở Thần liên Tinh, Tam sư huynh giấu ở Thái sơ Tinh. Nếu không phải tinh thần giải phong hoặc tinh thần sắp bị hủy diệt, chúng ta là không hồi tỉnh tới. Chuyện này hai vị sư huynh của chúng ta cũng không biết, ta cũng là tại sau khi tỉnh lại mới biết được. Ta nhị sư huynh đã từng tới Thần liên Tinh, ngươi cũng nhận biết. Nhan Bạch Tý nói xong, mỉm cười nhìn Thiên Lang, ngài là nói xấu. Trần Tiên Bối. Nghe xong Nhan Bạch Tý lời nói, Thiên Lang kinh ngạc nói không ra lời. Thế giới này quá loạn à? Trần Nhẹ Núi lại là Thần Đạo Liên Minh Minh Chủ sư đệ mà bọn họ hai vị tiểu sư đệ thế mà ẩn thân tại thập đại lồng giam bên trong, liền hai vị sư huynh của mình đều che ở chống bên trong. Lấy tiền bối tu vi, liên hợp hai vị sư huynh, chẳng lẽ đều không phải là thần đạo liên minh minh chủ đối thủ?" Thiên Lang nghi ngờ hỏi. Bởi vì hắn nhớ tới Mịch Thiên Trần nhẹ núi, còn có vị kia thực lực cùng hắn không phân cao thấp Trần Khinh Chu, lại liên hợp hắn hai vị sư đệ, không có khả năng không phải thần đế đối thủ mới đúng. Nếu là hắn thật như vậy dễ đối phó, Tiên đạo cũng sẽ không bị diệt, ta và tam sư huynh sợ dĩ làm như vậy, chính là nhường hắn tìm không thấy chúng ta mà trong lòng còn có kiêng kỵ, dạng này Tiên đạo hậu nhân mới có thể sống sót. Tiên bối, vạn bối còn có một chuyện không rõ, thần đạo liên minh minh chủ tất nhiên cùng các ngươi sư xuất đồng môn, vì cái gì nhưng phải giết hại tiên đạo đám người, chẳng lẽ là bởi vì hắn khai sáng thần đạo công pháp không chiếm được tiên đế tán đồng, mà ghi hận trong lòng? Tiên Lang lúc nói lời này, xếp bằng ở phía sau hắn các lão giả cũng đều lặng lặng nhìn nhan bạch kỳ, muốn biết đáp án. "Sẽ không, hắn không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọi người, nhưng hắn giá tâm cực lớn, hắn vẫn muốn siêu việt sư tôn, đặt đến trong truyền thuyết kia tổ cảnh, thực hiện bất tử mục tượng, ta muốn hắn sợ gì muốn tiêu diệt tiên đạo đám người, chính là vì đặt tới cái này cái mục đích, tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không biết được." ở trên tiên lang rời đi phía trước, nhan bạch y đưa hắn một trương tinh đồ, chỉ cần đem thần thức tham tiến vào, liền có thể nhìn thấy một mảnh tinh không. trương này tinh đồ bên trong có bảy viên bị đánh dấu ra đại tinh, trong đó hai khỏa càng rực rỡ, đó chính là đã giải phong thần lên tinh cùng thái sơ tinh. cầm tù tiên đạo hậu nhân mười khỏa tinh thần, bây giờ đã còn lại bảy viên, vì đạt đến mục đích của mình, trung ly nam thiên thực sự là cú tuyệt tình đó a. trương này tinh đồ liền giao cho ngươi, một ngày kia, chờ ngươi năng lực đạt tới thời điểm, phải một chút cái khác ngôi sao tiên đạo hậu nhân, còn có cái này cũng cho ngươi, phải thật tốt bảo quản. Nhan Bạch Y đem một cái xưa cũ kèn lệnh tính cả tấm kia tinh đồ, giao cho Liễu Thiên Lang trong tay. Tiền Bối, đây là cái gì? Thiên Lang nuốt ve cái kia cổ xưa kèn lệnh, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình đang nuốt ve giống như là một đoạn phụ đầy bụi lịch sử, một khúc buồn hát hành khúc. Đây là thiên mệnh quán tín vật, cũng là sư tôn ta lưu cho ta vật duy nhất. Có một ngày ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, thì khoác lắc vang dội con này kèn lệnh. Tại Mộng Tiên ghi chép bên trong ngủ say chiến hồn liền sẽ khôi phục, bọn hắn sẽ cùng ngươi cậy vai chiến đấu. Nhan Bạch Y ánh mắt sáng quét nhìn lên trời lang, trong mắt mang theo một loại tín nhiệm cùng mong đợi. Cái này khiến thiên Lang có chút không biết làm thế nào cũng không hiểu. Tiên bối, hai người chúng ta lần đầu gặp mặt, vì cái gì lại đối với ta như thế tín nhiệm, hơn nữa cái này kèn lệnh trọng yếu như vậy, lưu lại bên cạnh ngài không phải an toàn hơn sao? Ngồi ở Thiên Lang bên người ngao linh cũng không ngừng gật đầu. Vô công bất thụ độc, Thiên Lang lần này tới vốn là còn như vậy một tia hưng sư vấn tội ý tứ, nhưng Nhan Bạch Tỷ không những không tức giận, chẳng những nói cho bọn hắn rất nhiều không muốn người biết bắt mắt, còn đem chính mình lưu lại thế gian thế lực đưa cho Liếu Tiên Lang, ngài liền để cho người ta khó hiểu. Lão phu đối ngươi hiểu rõ vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, không cần hoài nghi ngươi chính là thí sinh tốt nhất, tương lai bông rừng một ngày ngươi sẽ biết. Tại nơi trung niên nho sĩ dẫn dắt phía dưới, thiên lang cùng ngao linh rời đi thành điện, thế nhưng mười mấy tên lão giả lại lưu lại. rõ ràng nhan bạch lý có chuyện muốn giao phó bọn hắn. vị đại ca kia, nhan tiền bối vì sao muốn một mực ngủ say? cách đi trên đường, thiên lang vẫn là không nhịn được hỏi lên. lang đế khách khí, lao tổ tông sự tình, chúng ta những thứ này còn cháu đời sau biết đến cũng không nhiều, tại hạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lao tổ tông, vẫn là nhờ lang đế phúc. truyền thuyết trước kia lao tổ tông cùng trung ly nam thiên từng có một trận chiến, bởi vậy lưu lại ấn thương, cũng có một loại ý kiến nói lao tổ tông là ở lưỡi công cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết cái kia trung niên nho sĩ nhìn không giống dáng vẻ nói láo, thiên lang cũng không tiện hỏi nhiều cứ như vậy rời đi tu vũ tháp hả hổ nói xác thực hơn ở đây mới là thiên mệnh quán chân chính hả hổ ở trên thiên lang chuẩn bị lên đường trình chiến tinh không thời điểm ở cách thần lên tinh vô tận xa xôi nào đó ngôi sao phía trên một tòa bạch ngọc trong cung điện một cái xếp bằng ở bát phẩm trên đài sen mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí đứng lên lan nhi tu vi củng tốt diêu lan vừa đi ra mình nơi bế quan liền âm đầu đi tới nhất vị diện mắt nghiêm túc trung nhân nhân củng cố tốt Đa Tạ tổ gia gia gia quan tâm. Diêu Lan nhìn người tới, nhanh chóng hành lễ, mặc dù nàng đã là đạo cảnh một tầng tu giả, nhưng mà tại nàng vị này tổ gia gia trước mặt, nàng cũng không dám làm cản. Xem ra lần trước Cựu Thần Tháp hành trình tu hoạch tương đối khá a. Cái kia tổ gia gia vui mừng nói. Đúng vậy à, Cựu Thần Tháp mặc dù lấy đi chúng ta tất cả thiên khí, nhưng cũng đặc biệt cho phép chúng ta tại Cựu Thần trong tháp tu luyện 10 năm, còn đưa chúng ta ba lần tài nguyên tu luyện. Diêu Lan vui vẻ nói. Lấy đi tất cả tiên khí. Cái kia tổ gia gia chú ý trọng điểm không phải Cựu Thần Tháp cấp cho thời gian tu luyện, cũng không phải hậu nhân lấy được tài nguyên tu luyện mà là Diêu Lan bị lấy đi tiên khí, nhường Diêu Lan cảm thấy rất nở vực. đúng vậy a, tổ gia gia, cái này có gì vấn đề sao? Diêu Lan không hiểu hỏi. ách sáu, không có việc gì. tổ gia gia chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi tốt nhất tu luyện. gia tộc thần tử thần nữ tuyển cử liền muốn bắt đầu, ngươi phải cố gắng lên a. tổ gia gia yên tâm, Lan Nhi át hẳn sẽ không để cho ngài thất vọng. nhìn xem tổ gia gia bóng lưng rời đi, Diêu Lan trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng biết tổ gia gia sẽ không nói nhảm, bất quá đối với loại này vượt qua nàng năng lực cấp độ gia chuyện, Diêu Lan thì sẽ không xoan xui. Bởi vì lúc này nàng nhớ tới một đạo thân ảnh quen thuộc, cái kia cưới màu đen hỏa lang nam tử, nàng thệ, đời này nhất định muốn đánh bại hắn. 703 thứ 703 chương phóng tới tinh không thần khởi tinh trung quanh có 10 khóa tư cách nguyên tinh, bây giờ đã toàn bộ bị thần khởi tinh các phương thế lực tiếp thu, bọn hắn đem 10 khóa tư cách nguyên tinh viện hảo, phân biệt mệnh danh là 1 tới số tư cách nguyên tinh. Trừ Liêu Thiên nhà bên ngoài, tam đại đế tộc đều chiếm một khóa, tại chống cự U Minh thời điểm xuất lực nhiều nhất thần tộc cùng thế lực lớn vân đến hai khóa, còn dư lại 5 viên tư cách nguyên tinh tất cả đều về đến Liêu Thiên phủ cùng đan sư liên minh danh nghĩa. Đối với cái này Thần Khởi Tinh các phương thế lực cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không có Thiên Lang cùng thượng đế, Thần Khởi Tinh đã không tồn tại. Cho dù bọn hắn muốn độc chiếm tất cả tư cách nguyên tinh, các phương thế lực cũng sẽ không nói cái gì. Như hôm nay Lang chẳng những đem một nửa tư cách nguyên tinh điểm đi ra, còn đem hắn từ Nam đấu tinh đại long thương hội chỗ đoạt được kỹ thuật cùng liên quan tới tinh không tư liệu đều chia sẻ đi ra. Một cử động kia, làm cho này nhìn trời lang tồn tại thành kiến, hoặc đã từng đối với hắn trong lòng còn có địch ý thế lực đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bởi vì còn không muốn trở thành kẻ viên ngôi sao địch nhân. Lúc này Tại nơi khỏa chứa phong phú ma văn tinh kim tư cách nguyên tinh, cũng chính là tư cách nguyên tinh bên trên, tụ tập thần khởi tinh năm vị đế giả cùng Ngao Linh. Thiên Lang, ngày đó mệnh quán tin được không? Thượng Đế nghe xong Thiên Lang miêu tả sau đó, chăm chú hỏi. Thiên Lang cũng không có đem đụng tới Nhan Bạch ký sự tình nói cho đại gia, chỉ nói trong lúc vô tình nhận được Liêu Thiên mệnh quán tín vật, có lẽ có thể thông qua cái này tín vật cùng trời bên ngoài mệnh quán bắt được liên lạc, từ đó nhường Đại Long thương hội từ bỏ đối với thần khởi tinh huyễn tưởng. Thượng Đế tiên tổ xin yên tâm, đem cái này đồ vật giao cho ta người là đáng giá tín nhiệm, nhưng trời bên ngoài mệnh quán phải chăng còn là năm đó Thiên mệnh quán, cũng không biết được. Dù sao thời gian là tối khảo nghiệm người đồ vật. Kỳ thực đối với trời bên ngoài mệnh quán phải chăng còn sơ tâm không thay đổi, liền nhan bạch ý cũng không dám cam đoan, cho nên hắn cũng không có đem lời nói chết. Đây hết thảy muốn thiên lang chính mình đi nghiệm chứng. Đỗ Nhi, không thể khinh địch à? Nhân tâm có rõ, ngươi được đến nam đấu tinh tin tức cũng chưa chắc tất cả đều là thật sự. Ngọc đế mở miệng nhắc nhở. Đối với thiên lang lần này trận giết hành động, các vị đế giả cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì vô luận là thực lực hay là năng lực sinh tồn, thiên lang cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là phục kích tự nhiên là người càng thiếu càng tốt. Sư phụ yên tâm, những năm này sóng gió ta cũng không phải trắng trải qua. Trong lòng ta ý thấy, các ngươi chờ ta tốt tin tức chính là. Bái biệt các vị trưởng bối sau đó, Thiên Lang trực tiếp sử dụng hắn từ Đại Long Thương Hội thiếu chủ chỗ đoạt được phi hành khí, chở ngao linh sông về tinh không. Hắn lần này tiến vào tinh không, ngoại trừ hướng muốn chặn lại Đại Long Thương Hội bên ngoài, còn nghĩ vì thần khởi tinh đoạt lại một chút thế giới bên ngoài tri thức cùng kỹ thuật, bởi vì thần khởi tinh bị phong ấn quá lâu, đã cùng thế giới bên ngoài nghiêm trọng tách rời. Thiên Lang, ngươi cái này phi hành khí ở đâu ra? Tốc độ thật nhanh a. Ngao linh đang phi hành khí bên trong trên nhảy dưới tránh, vui vẻ đến gầy vớm. Mặc dù các nàng có thể có thể ngự không phi hành, tốc độ còn không so với cái này phi hành khí chậm, nhưng tinh không đường dài dằng dặc, ai nguyện ý một mực tại trong tinh không phiêu bạt ta. Cái này phi hành khí không phải rất lớn, dài rộng bất quá mấy trượng, nhưng luyện chế phải vô cùng tinh tế, có phòng ngủ, phòng bếp, còn có tu luyện gian phòng. Vừa ngoại kỹ thuật luyện khí chính xác so thần khởi tinh tinh xảo, bất quá cái này phi hành khí vốn là không phải cái bộ dáng này, bị ta luyện chế lại một lần rồi một lần, không phải vậy bị nam đấu tinh nhân nhận ra sẽ không tốt. Thiên Lang một bên điều khiển phi hành khí, vừa nói, cái này chính xác, ngươi mau đem Lên Ken các nàng thả ra đi không phải vậy con vật nhỏ kia lại muốn tạo phản." Ngao Linh bỗng nhiên nhắc nhở. "Đúng, suýt chút nữa đem các nàng mấy cái đem quên đi." Thiên Lang nói, vội vàng mở ra hư không linh giới, ba cái tiểu đồ vật cùng một đầu mọc ra đại răng hô lửa đen từ trong đi ra. "Lão đại, ngươi cuối cùng nhớ tới chúng ta? A, đây là cái gì?" Tiểu tung mở ra lấy hai mắt, kinh ngạc hô. "Oa, thật xinh đẹp a." Lenken cùng Tiểu Mập vọt tới phi hành khí cửa sổ, xuyên thấu qua cái kia trong suốt cửa sổ nhìn xem bên ngoài tinh không na cự lớn tinh cầu cùng lơ lửng đại lục, trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. "Ka ka, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi sao?" Lên keng hưng phấn hô, có thể ngược lại là có thể, nhưng nhất định không muốn cách phi hành khí quá xa, bằng không gặp phải thiên thạch phong bạo hoặc tinh không vòng xoáy, ngay cả ta đều cứu không được các ngươi. Thiên Lang nuốt nuốt tiểu La Lị đầu, rất là nghiêm túc dàn dò. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ rất biết điều. Ở trên thiên lang mở cửa khoang ra sau đó, mấy tiểu tử kia đều như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, lấy bọn hắn thánh giả tu vi, thiên lang cũng không phải rất lo lắng, bất quá thiên lang vẫn là thấp xuống phi hành khí tốc độ, lo lắng mấy tiểu tử kia theo không kịp tới. Thiên Lang, chúng ta chẳng lẽ vọt thẳng đi về phía nam đấu tinh sao? Ngao Linh tử phía sau ôm thiên lang cổ vấn đạo. Dĩ nhiên không phải, người xem. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang lấy ra tinh không phương vị cầu, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, phía trên nhất thời sáng lên lên một chuỗi dài điểm sáng. Những điểm sáng này một bên là thần khởi tinh, một bên khác chính là nam đấu tinh. Cái này hai quả tinh cầu ở giữa điểm sáng, có sự khác nhau rất lớn con đường, nhưng có một tiết điểm nhưng là duy nhất. Theo lý thuyết, cái chỗ kia là ngàn đi về phía nam đấu tinh đường phải đi qua. bọn hắn lựa chọn thiết lập trạm trung chuyển chỗ cũng không phải tùy ý chọn. Đoán chừng cái này một mảnh tinh không không phải rất ổn định, chỉ có nơi này thích hợp thiết lập trạm trung chuyển. Thiên Lang chỉ vào tiết điểm kia nói, theo lý thuyết. Bọn hắn muốn tiến công thần khởi tinh, liền nhất định phải đi qua nơi này rồi. Ngao Linh một điểm tức thông, ngáy mắt to nói: "Không tệ, cho nên chúng ta chỉ cần đến cái chỗ kia ôm cây đợi thỏ là được rồi, đến lúc đó chúng ta thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn." Thiên Lang cười tà nói: "Đại phôi đản, bất quá ta hưa thích, kỳ hỉ." Ngao Linh cười hì hì nói: "Bọn hắn lúc này, cảm giác giống như về tới đông vực thần tiên cư đồng dạng, chỉ có hai người một chỗ, chính là cái kia theo đuôi tiểu Tùng đều chạy ra ngoài ra đi. Oa, đây là cái gì quái vật, thật lớn chỉ a." Đang lúc Thiên Lang bọn hắn tại nhu tình mật ý thời điểm, Phi hành khí bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Tiểu Tùng cùng Len Ken hô to gọi nhỏ âm thanh. Thiên Lang cùng Ngao Linh xuyên thấu qua cửa sổ xem xét, không khỏi sợ hết hồn, miệng đồng thanh hô, đây là cái gì quỷ đồ vật? Chỉ thấy một cái tròn trịa, phương viên chừng mấy trăm trượng khối cầu cực lớn đang không ngừng hướng bọn hắn tới gần. Nó có béo mập tứ chi, toàn thân mọc đầy gai nhọn, tâm kia mở miệng lớn so Thiên Lang phi hành khí còn lớn hơn, chạy nước miếng giống như một đầu tiểu hà đồng dạng. Hoa lặp lặp, qua lặp lặp, quái vật kia giống như một quả di động cỡ nhỏ tinh cầu, mặc dù hình thể cồng kềnh, nhưng tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt đã đến len sau lưng của các nàng nếu không phải len ken phản ứng nhanh, một cái cuốn theo ở tiểu tùng bọn hắn, nói không chừng ba cái kia tiểu gia hỏa đã trở thành quái vật kia trong miệng đã ăn. Thiên Lang tâm niệm vừa động, liền đem phi hành khí thu vào, hắn ôm lấy ngao linh hồng, bước ra một bước liền đi tới quái vật kia trước mặt. Bảy linh bốn thứ bảy linh bốn chương tinh hạch quái quái vật kia tựa hồ linh trí không thấp, nhìn thấy Thiên Lang cùng ngao linh đột ngột xuất hiện, liền biết mình không phải là đối thủ, lúc này liền nghĩ chạy trốn. Nhưng Thiên Lang há lại sẽ dễ dàng buông thanh đó, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, vô tận hỏa đạo phủ văn chăn ngập, trong chớp mắt liền kết thành một cái lưới lớn, đem quái vật kia cho lượn đứng lên. Gọi ngươi truy chúng ta, gọi ngươi truy chúng ta. Lên Ken mang theo hám thiên chủ y xông lên đầu của quái vật kia chính là một hồi điên công đập, tiểu tùng bọn hắn cũng không phục thua, xông đi lên thi triển thủ đoạn, cũng nghĩ dạy dỗ một chút quái vật kia. Nhưng quái vật giáp sắt vô cùng rắn chắc, vô luận bọn hắn như thế nào gõ, chính là không đánh tắt được, nhường mấy tiểu tử kia tức giận không thôi. "Tốt, các ngươi đừng đập, đừng nhìn ra hỏa này chậm hiểu, lại có hư đạo cảnh tu vi, nó tầng kia giáp sắt rắn chắc trình độ không thể so với thiên giáp con kiến kém bao nhiêu a?" Thiên Lang mỉm cười nói. "A, liền cái này xấu không đáng chú ý ra hỏa. Ta vậy mới không tin đâu." Lên Ken gương mặt không phục, mang theo Hàm Thiên chủ y liền hướng về vậy mọi người hỏa miệng ngui lập tới, quái vật kia lập tức đau đến gào khóc đứng lên. Lần này chịu phục chưa, dám truy cô nãi mãi, không muốn sống, hừ. Nhìn xem lên Ken cái kia gương mặt tốt sắc, Ngao Linh nhịn không được vấn đạo, quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Tại thần lên tinh nhưng không có loại sinh linh này. Đây là tinh hạch quái, dựa vào thôn vệ khoáng vật cùng tử tinh tinh hạch mà sống, nhưng lại ưa thích thôn vệ tràn ngập sinh cơ đồ vật, bọn chúng chiến lực không được, nhưng cơ thể lại vô cùng rắn chắc, tầng kia giáp xác là luyện chế áo giáp tài liệu tốt. Càng thêm đang nhắc tới chính là cái này tinh hạch quái vẫn là một loại mỹ thực, nó cắn nuốt tinh hoa cơ hồ đều tập trung ở trên lưng cái kia giống như căn phòng nhỏ vậy viên thịt bên trong tên là tinh hạch thịt. hôm nay chúng ta có lẩu ăn. vốn là thiên lang cũng không nhận biết quái vật này, nhưng đại long thương hội cái kia lạp sưởng miệng trong nhận chứa đồ có trong tinh không đủ loại quái vật đồ sách, thiên lang đã sớm nghe nhiều nên quen. lão đại, thứ này còn có thể ăn à? tiểu Mập vừa nghe nói có thể ăn, khoe miệng lập tức liền chạy xuống một vòng nước bọt, nhìn về phía cái kia tinh hạch lạ con mắt đều tràn đầy lục quang. Trên thế giới này, chỉ có mỹ thực cùng bảo vật không thể cô phụ, tất nhiên nó không có làm bị thương chúng ta, móc nó tinh hạch thịt liền phóng nó đi thôi. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã xuất hiện ở cái kia tinh hạch lạ trên lưng, trong tay tia sáng lóe lên, liền đem cái kia tinh hạch quái trên lưng nô lên cho cắt xuống, cũng không có cho nó quá lớn đau đớn. Quái vật kia ở trên Thiên Lang tướng tinh hạch thịt cắt đi sau đó trở nên hề bại suy sụp, nhưng nó cũng không dám có bất kỳ lời oán giận cùng bất mãn, bởi vì nó vô cùng rõ ràng, đã biết lần là đá chúng thế bạn, đối phương không muốn cái mạng nhỏ của mình đã là vận hạnh. Nhưng tinh hạch quái không ní tới, Thiên Lang cách trước khi đi, thế mà ném cho nó một cái đạn dược. Nó chỉ là ôm một loại lòng chờ may mắn Thái đem đan dược nuốt xuống, không nghĩ tới trên lưng vết thương vậy mà thật sự khép lại. Hơn nữa nó cái kia mất đi khí lực cũng tại từ từ khôi phục, càng làm cho nó cảm thấy bất khả tư nghị là tại nuốt vào đan dược sau đó, nó trước kia nguyên thần bị tổn thương vậy mà tại từ từ khôi phục, để nó kích động đến lệ nóng danh trọng. Lúc này Tinh Hạch Quái làm sao không biết chính mình gặp phải quý nhân, lúc này sẽ ở đó Tinh không ở trong nằm xuống, hướng lên trời lang bọn hắn đi xa phương hướng bái một cái. So với nguyên thần khôi phục, mất đi khối thịt kia đáng là gì, chỉ cần nguyên thần của nó khôi phục lại, tương lai thì có cơ hội tiến thêm một bước. Thiên Lang nhưng không biết hắn cái này trong lúc vô tình cử động, chẳng những hóa giải tinh hạch quay đối với hắn cử hận, còn kết một đoạn thiện duyên. Không nghĩ tới vừa đặt chân tinh không lại đụng phải mỹ thực, xem ra chúng ta an vận thật sự không tệ. Về sau muốn nhiều ra ngoài đi lại mới được. Tiểu Mập chớ mắt nhìn Thiên Lang đem cái kia tinh hạch thị thu vào, không ngừng mua miệng. Trong lòng của nàng đoán chừng không có so an càng lớn chuyện. Tiểu Mập ngươi một cái ăn hàng, đừng chỉ nhớ ăn. Trong lòng chúng ta thế nhưng là tiến nhập trên thế giới lớn nhất bảo khố, ngươi được phát huy lực lượng của ngươi, giúp chúng ta tìm được vô số bảo bối mới được. Tiểu Tung ở một bên nhát nhở, chưa ăn no, ta không còn khí lực làm việc. Tiểu Mập làm bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Thiên Lang bất đắc dĩ nhìn những thứ này không đáng tin cậy ra hỏa một mắt, khu động lấy phi hành khí xông về một khối trôi nổi đại lục. Tiểu Mập nói cũng không có sai, ăn no rồi mới có khí lực làm việc. Lão đại, ngươi đây là đang làm gì? Đi xuống phi hành khí phía trước. Thiên Lang vận dụng thiên thư chi lực cải biến mình hình dáng tướng mạo, hắn hiện tại, vô luận là thân hình hay là khí chất đều xảy ra cải biến to lớn, nếu không phải biết chân tướng người căn bản là không nhận ra hắn tới. Bây giờ chúng ta đã tiến nhập đi tới sao nam đầu tinh tinh lộ, bọn họ trận đạo cùng khí đạo đều vượt rất xa chúng ta thần liên tinh. Khó đảm bảo sẽ không lưu lại lợi hại gì giám thị thủ đoạn, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn." U Minh trong thế giới phát sinh hết thảy còn sờ sờ đang nhịn, Thiên Lang là một cái duy nhất bị sao Nam đầu Tình chi người thấy qua người, hắn cũng không muốn đả thảo kinh xà. "Ừ, vậy chúng ta cũng cẩn thận một chút." Mặc dù nhỏ lòng bọn hắn bình thường tùy tiện, nhưng đi theo Thiên Lang đã trải qua nhiều như vậy, dù thế nào đơn thuần tâm tính cũng đã trưởng thành. "Rốt cuộc phải dọn cơm, ta cái kia bị hành hạ mấy vạn năm dạ dày a." Tiểu Mập không biết từ cái kia trôi nổi đại lục địa phương nào tìm tới một đống lớn túi khô, không ngừng hướng về Thiên Lang nhấc lên chiếc đỉnh lớn kia phía dưới ném túi lửa. Dùng lại nói của nàng chính là, dùng nguyên thủy nhất biện pháp nấu đi ra ngoài mỹ thực mới là ăn ngon nhất. Một bên khác, Thiên Lang hai tay thông thạo vô cùng cho những cái kia cắt thành mảnh tinh hạch thịt bôi lên gia vị, mà Ngao Linh thì dương mắt ngồi xổm ở bên cạnh hắn nhìn xem. Không bao lâu, mùi thơm đậm đà bay ra, bụng của mọi người lập tức đánh lên lôi. Được rồi, dọn cơm. Thiên Lang đem nướng xong thịt cắt gọn, chỉnh tề gấp lại tại mâm lớn bên trong, Tiểu Mập các nàng mặc dù gấp, cũng không quên đem lớn nhất khối kia lưu lại. Ngao Linh giống như một hiền huệ tiểu thê tử đồng dạng, đầu tiên là cắt xuống một khối nhỏ đút tới Thiên Lang trong miệng, chính mình mới ăn, thấy Tiểu Mập cùng lèn ken con mắt đều nhanh rớt xuống thật hâm mộ long thư thứ a đơn giản quá hạnh phúc không biết ta lúc nào mới có thể lớn lên cũng không biết đến lúc đó ca ca có nguyện ý hay không cưới ta len ken ngồi ở tiểu mập cái kia mềm nhũn trên bờ vai vừa ăn mỹ vị một bên hâm mộ nhìn lên trời lang và ngao linh hai người diễn ân ái trong mắt kia Ken bồng ta thấy mại yêu thứ sáu tối a tương lai thịt làm sáu có người đối với ta có lao đại đối với công chúa một nửa hảo ta chắc chắn liền cả tiểu mập một bên hướng về ở giữa nhất nhét nướng thịt vừa hàm hồ không rõ đáp lại nói tiểu mập heo da rất không tệ hắn nhưng là bay trên trời heo nhất tộc bây giờ cũng đã thành thánh nếu không thì ngươi suy tính một chút. Tiểu Tùng bỗng nhiên bu lại, nghiêm trang nói, đúng đúng đúng, tiêu sái ta chưa ca, người ngoan thoại không nhiều, nói chính là heo Helga. Bây giờ heo Helga thế nhưng là ba bách lục thập đường đường chủ, siêu cấp giảm nhiệt khí. Tiểu Hắc cũng bu lại, một mặt giật dây thân sắc. Bảy linh năm thứ bảy linh năm chương Tiểu Mập đàm luận tình yêu hai người, các ngươi đàn ông độc thân biết cái gì, các ngươi nói yêu đường sao? Các ngươi biết yêu nhau là cái gì cảm giác sao? Tiểu Mập ăn đến đầy miệng chảy mỡ, một mặt nhìn ngu đần tượng như nhìn trước mắt hai vị tiểu đồng bọn, không biết. Tiểu Tung Hoa Tiểu Hắc đều thật thà lắc đầu, tình yêu giống như bao tố một dạng. Điên cuồng mà không giảng đạo lý, nó có thể làm cho người lỗ tai biến điếc, con mắt biến mù, nhường trên thế giới người thông minh nhất biến thành đồ đần, làm tình yêu đi tới thời điểm, các ngươi cản cũng đỡ không nổi. Tiểu Mập ăn xong trong tay nướng thịt, chui miệng một cái, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Tiểu Tùng, Tiểu Hắc cùng Lèn Ken đều cùng nuốt 10 cái trứng gà sống đồng dạng, giật mình nhìn nàng chằm chằm. Các ngươi nhìn cái gì? Tiểu Mập dùng ngón nhấc móng cào một chút đầu, một mặt không giải thích được nhìn xem bọn hắn. Tiểu Mập, ngươi có phải hay không sau lưng chúng ta vụng trộm nói yêu đương? Tiểu Tùng hỏi dò ngoại trừ cùng lộc tỷ hòa tiểu điệp cùng một chỗ bên ngoài ta cả ngày cùng các ngươi ngủ sen lẫn trong cùng một chỗ nào có ở không yêu đương à ngươi hỏi cái này làm gì chưa từng yêu đương làm sao ngươi biết nhiều như vậy mà lại nói phải chả có đạo lý như vậy tiểu tung hòa tiểu Hắc vây quanh nàng quay vòng lên gương mặt hoài nghi mà len thì liễu lấy nàng cái lỗ tai lớn lật tới lật lui nhìn muốn biết cái này bình thường chỉ biết ăn tiểu phi tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đống nhiên ở giữa biến thành chuyên gia tình yêu ai nha các ngươi đều nghĩ nhiều lắm đây là lộc tỷ hòa tiểu điệp nói cho ta biết rồi Các nàng ở trên thiên yêu trong quân thật nhiều người theo đuổi, thật sự là bị phiền phải không, có cách nào mới tìm ta to khổ, hai người này mỗi ngày ở trước mặt ta nói đại đạo lý, ta muốn không biết đều không được. Tiểu Mập nói xong, lười nhắc lại lý tới tiểu Tùng bọn hắn, tự mình chạy đến cái kia nấu canh thịt đại đỉnh bên cạnh, bắt đầu múc canh, thấy tiểu Tùng bọn hắn một hồi lắc đầu. Ai, còn tưởng rằng tiểu Mập khai khiếu, chúng ta lại cao hứng hụt một hồi. Tiểu Hắc lắc đầu thở dài. Đúng vậy à, cũng không biết chúng ta tiểu phỉ tỷ tỷ lúc nào mới có thể gặp được nàng heo trắng vương tự ở, đáng tiếc một tiếng này khối cơ thịt. Tiểu Tùng cũng là gương mặt thất vọng. Mặc kệ các ngươi Ngược lại ta có ca ca là đủ rồi. Lenken dùng hai cái tế bạch tay trưởng nâng khuôn mặt tươi cười của mình, giả ra một đóa hoa bộ dáng, hướng về Thiên Lang không ngừng trong chớp mắt, trong mắt lấp loè nồng nặc không muốn xa rời. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta Lenken muội tử đúng là lớn rồi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngao Linh tiến đến Thiên Lang bên hai, cắn răng nghiến lợi nói, mà ngón tay sớm đã hung hăng bóp ở liều Thiên Lang bên hồng thịt mềm phía trên. Phu nhân, điên rồi a, còn dùng tới tổ long chi lực. Thiên Lang đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng lại không dám thôi động sức mạnh chống cự, thấy Ngao Linh một hồi đau lòng, lại cho hắn bắt đầu rút ve. Có biến, thu liễm khí tức đông nhiên ở giữa, thiên lang thần tình nghiêm túc hô. đi theo hắn bên người cũng là người quen biết hắn, tự nhiên biết có dị biến phát sinh, thế là đều rất tán ý thu liễm khí tức chiến thần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ăn mấy thứ linh tinh. một lát sau, ngao linh cùng len ken cũng phát giác động các tưởng, tinh không bên ngoài có hai người đang tại hướng bọn hắn tới gần. mấy hơi sau đó, hai tên thân hình to lớn trung niên nhân rơi xuống bọn hắn chỗ ở trôi nổi đại lục, thiên lang liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, hai người này là đại long thương hội cái kia lạp sưởng miệng thuộc hạng, hai người đều có đại thánh cảnh tu vi. các vị đạo hữu mời, không biết các vị đến từ cái nào ngôi sao? Đến đây có gì muốn làm a? Ở trên Thiên Lang bọn họ bên ngoài hơn 10 trượng, một người trong đó mở miệng hỏi, cũng dám chủ động tiếp cận chúng ta, Đại Long Thương hội quả nhiên đủ điên cùng a. Thiên Lang trên mặt mang tà tà ý cười, tùy ý liếc mắt hai người một mắt, nhưng ngay lúc đó lại thu hồi ánh mắt, tựa hồ hai người này còn không có trong tay hắn nướng thịt trọng yếu. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Lang mà nói lập tức nhường hai người kia cảnh giác, chỉ thấy bọn hắn toàn thân nguyên khí lưu chuyển, tựa hồ chỉ phải có một tia không đúng, bọn hắn liền sẽ chạy trốn. Bích Lạc tinh nêu ra, có vấn đề sao? Thiên Lang cười lạnh nói, không tốt. Đại Long Thương hội hai người kia vừa nghe nói đối phương đến từ Bắc Latinh, liền biết đại sự không ổn. Lại nhìn Thiên Lang bình tĩnh như thế, nhoáng cái đã hiểu rõ, đối phương hẳn là sớm đã hiểu rõ thân phận của bọn hắn, chỉ là cố ý lưu tại nơi này chờ đợi bọn hắn đến. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, hai người rất là an ý từ hai cái phương hướng chạy trốn. Thịt cũng không phải ăn chùa a, ba người các ngươi cho ta đi đem người bắt trở lại. Thiên Lang nhìn Tiểu Tùng bọn hắn một mắt nói, "Ka Ka, vậy ta thì sao?" Len Ken đang nhảm trận đâu gặp không có nàng phận, lập tức liền không vui. Nữ vương đại nhân bây giờ lợi hại như thế, ngươi cho bọn hắn áp trận chính là Tiểu Mi Nữ lập tức mặt mày hớn hở. Lão đại, canh kia phải cho ta giữ lại. Tiểu Mập nói xong, người đã hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở trước mắt mọi người. Tiểu Hắc Hòa Tiểu Tùng cũng hướng một phương hướng khác phi độn. Kỳ Hoa Tổ ba người tất cả đều từng chiếm được Thiên Lang Hỗn Độn Nguyên Khí Tự Lễ, còn từng dùng qua Kỳ Lân Bảo Huyết cùng Nịch Thiên Huyết mạch Quả. Tại nhiều như vậy Nịch Thiên Cơ duyên xếp phía dưới, cho dù là thông thường phạm thú đều đủ để thoát thai hóa cốt, trở thành Nịch Thiên Linh thú. Tăng thêm tại Tiên Thần Thế giới trầm điến cái kia ba năm, Tiểu Tùng bọn hắn đều được nội tình hùng hậu. Bây giờ ba người cũng đã đột phá đến Đại Thánh Cảnh bất quá tu vi cao nhất nhưng là dị bẩm tiên phú tiểu mập mặc dù nàng tâm tư đơn thuần lại ăn ngon lời làm nhưng những năm này ở trên thiên yêu quân rèn luyện khiến cho nàng lớn lên rất nhiều không còn là cái kia nhát gan hèn yếu tiểu em mập nửa chén trà nhỏ thời gian không đến bốn cái tiểu gia hỏa liền chạy về không có ý nghĩa cũng không có bản nữ vương cơ hội xuất thủ len ken hứng thú tẻ nhạt trở lại bên cạnh đống lửa bước lên bên trong chiếc đỉnh lớn một khối tinh hạch thịt bắt đầu ăn tại nơi kích động vị giác mỹ vị phía dưới tâm tình của nàng lập tức lại khá hơn lão đại bắt được ngươi hỏi đi Tiểu Mập đem một người trung niên vất xuống Liêu Thiên Lang bên cạnh, người này mặt mũi bầm dập, trong cơ thể xương cốt bị đánh tan nát nhiều chỗ, nhưng hắn tu vi bị phong ở, không cách nào lập tức khôi phục vết thương trên người, chỉ có thể chậm rãi tự lành. Tiểu Mập tốt, thiệt yêu trong quân đội 10 năm rèn luyện không có uổng phí. Ngao Linh hướng Tiểu Mập đưa ra ngón tay cái. Kỳ hỉ, đó là công chúa dạy thật tốt, còn có Lộc tỷ hòa tiểu điệp, đáng tiếc không thể dẫn các nàng vây vùng tinh không, không phải vậy thì càng náo nhiệt. Nhận được Ngao Linh tán dương, Tiểu Mập vui vẻ đến vênh váo. Tại các nàng ba tỷ muội ở trong, nàng vốn là ngu nhất, nhưng bây giờ nàng đã đem mình hai vị tỷ tỷ rất xa để qua phía sau. Nhưng vô luận như thế nào, các nàng ba tỷ mỗi thành tự bây giờ đã vượt ra khỏi các nàng hồi nhỏ dự trú gấp một vạn lần. Đây hết thề cũng là công chúa và phò mã ra ban cho nàng, cho nên chỉ cần có thể vì công chúa các nàng ra một phần lực, nàng liền vô cùng vui vẻ. Lão đại, tiểu hắc ra tay quá nặng, không cẩn thận đem người này đã chết. Tiểu tung đem cái kia đã không còn hơi thở trung niên nhân để dưới đất, có chút ngượng ngùng náo loạn vào đầu. La ra chân. Tiểu hắc nhỏ giọng nhắc nhở. Thiên lang tiện tay cứu đầu này xấu có lửa, kể từ luyện hóa kỳ lân bảo huyết sau đó, thể phách là càng ngày càng lớn mạnh. Cái kia lửa đen bóng bóng lượn vô cùng. Trên đầu hai cái sừng cũng tản ra từng trận hừng quang. Ngoại trừ cái kia răng cửa lớn vẫn có ngại thưởng thức bên ngoài, bây giờ tiểu hắc kỳ thực đã rất có thượng cổ hùng thú uy thế. 706 thứ 706 chương đến trạm trung chuyển chết thì đã chết, có một là được. Thiên Lang nói xong, đi tới cái kia còn còn sống trung niên nhân trước mặt, rất là bình tĩnh nhìn hắn, ở tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, Thiên Lang liền đã phát giác bọn hắn tại ra bên ngoài đưa tin. Nhưng mà Thiên Lang cũng không có ngăn cản bọn hắn, bởi vì hắn vốn là muốn cho đối phương đem Bích Lạc tinh thế lực tại thần lên tinh vực chuyện truyền trở về, cho dù hai người bọn họ vẫn lạc, cũng sẽ đem bút chứng này tính tới Bích Lạc tinh trên thân. Hai ngôi sao vốn là cự địch, cho nên Thiên Lang cho bọn hắn dội lên một miếng dầu, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Nói đi, Đại Long Thương Hội đem các ngươi giữ lại cái này, ý muốn cái gì là? Thiên Lang vấn đạo. Trung niên nhân kia nhìn lên trời lang, trong mắt lập loè kinh nghi bất định thần sắc, hắn có chút hoài nghi người này căn bản không phải đến từ Bích Lạc Tinh, bởi vì nam đấu tinh cùng Bích Lạc Tinh tranh đấu vô tận tuế Nguyệt, giữa bọn hắn quá quen thuộc, hắn đã từng cùng Bích Lạc Tinh nghiêm ra chiến đấu qua, nhưng những người trước mắt này nguyên khí ba động tựa hồ không muốn người nhà họ nghiêm. Thấy đối phương không nói chuyện, trời cũng lười nhác hỏi lại, chỉ thấy tay phải hắn chỉ ngón trỏ một đầu màu đen hỏa tuyến từ người kia mi tâm chui vào. A. Trung niên nhân kia trong nháy mắt diện mục và mẹo, mồ hôi rầm rề trên mặt đất quần của lấy, gần trên người cốt cũng tại không ngừng bặm mẹo. Nhìn xem đợi không sai bị lắm, Thiên Lang tâm niệm vừa động, cái kia tim màu đen hỏa tuyến từ trung niên người mi tâm bay ra, về tới trong tay của hắn. Liệt diễm đốt hồn tư vị không thể chứ, còn muốn hay không thử lại lần nữa? Thiên Lang năm ngón tay mở ra, mấy cái đen nhánh hỏa tuyến bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, giống như mấy cái màu đen linh xà đồng dạng, đang không ngừng du động. Không xấu. Không muốn. Trung niên nhân kia nhìn lên trời lang nặng tay linh xà giống như thấy được giống như ma quỷ, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn lúc này nơi nào còn giống như là một vị cao cao tại thượng đại thánh, quả thực là một cái bị dọa vó đến sắp đánh mất tâm trí tù phạm. Nói, Thiên Lang hờ hững nói, chúng ta chiếm đoạt một quả thần lên tinh tương nguyên tinh, nhưng đối phương giống như xuất hiện một cái nhân vật lợi hại, giết chúng ta một vị đạo cảnh đại năng, cho nên quản sự đại nhân để chúng ta đóng tại này, một khi phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay, liền trước tiên chuyển về nam đấu tinh tổng bộ. Người kia ý chí trực tiếp hăm mất, không cần Thiên Lang khảo vấn, liền một mạch nói ra. Vậy các ngươi đại long thương hội đại quân lúc nào xuất phát, dự tính lúc nào đến? Thiên Lang bình tĩnh hỏi, "Quản sự đại nhân nói chuyện này, mặc dù cùng Nam đấu tinh không quan hệ, nhưng dựa theo lệ cũ, hay là muốn báo cáo cho Sế trưởng đại nhân, từ Sế trưởng đại nhân xem xét quyết định, có lẽ còn phải xem một chút ý tứ phía trên." Trung niên nhân kia có chút không xác định nói, "Lời này kỳ thực không phải quản sự đại nhân nói với hắn, chỉ là quản sự đại nhân rời đi trước đây lẩm bẩm, bị hắn nghe được." "Phía trên là chỉ cái gì?" Thiên Lang truy vấn. "Cái này ta thật sự không biết, ta chỉ là bảo vệ thiếu chủ hộ vệ, căn bản tiếp xúc không đến thương hội cơ mật, lời này ta vẫn nghe lén quản sự đại nhân." Người kia vẻ mặt đưa đám nói, xem ở ngươi coi như thẳng thắn phân lượng, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng không thể nhanh như vậy rời đi. Thiên Lang nói xong, trực tiếp đem người kia phong ấn, tiếp đó đem hắn chìm vào khối này trôi nổi đại lục dưới mặt đất, chỉ cần thời gian một năm, trên người kia cấm chế liền sẽ giải trừ, đến lúc đó hắn liền tự do. đến nỗi người kia sẽ hay không bị nín chết, Thiên Lang căn bản sẽ không lo lắng. đến rồi đại thánh cấp độ, cho dù Tu Vi bị phong ấn cũng không phải dễ dàng như vậy chết. Đại phôi Đản, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Ngao Linh có chút lo lắng với đạo, cái kia quản sự không đơn giản à? Hắn cũng đã phát giác thần lên tinh cũng không tốt đối phó, nếu không thì sẽ không lưu lại hai người chấn dự ở chỗ này. Bây giờ bên này tin tức đã truyền Nam đấu tinh, cũng may có bích lạc tinh nghiêm gia cho chúng ta có nổi, nhưng nghiêm gia xuất hiện ở thần lên tinh lợi nói, đại long thương hội nhất định sẽ có chỗ đề phòng, nói không chừng còn có thể kinh động cái kia cái gọi là phía trên. Thiên lang nhìn về phía Nam đấu tinh phương hướng, trong mắt thần sắc nghiêm trọng, chẳng lẽ là thiên mệnh quán? Ngao linh cao mày vấn đạo, chỉ mong thiên mệnh quán không có đổi tiết, bằng không chúng ta chuyến này thật sự nguy hiểm. Từ tiên đế quan môn đệ tử thiết lập thế lực, đi qua trăm vạn năm năm tháng tẩy lễ còn có thể còn sống ở thế, nó nội tình thâm hậu bao nhiêu, căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ là nghĩ đến muốn cùng nguồn thế lực như vậy là địch, Thiên Lang thì có một loại lương phát lạnh cảm giác. Trước tiên đừng quản nhiều như vậy, chúng ta phải nhanh một chút đổi tới chỗ kia chạm trung chuyển. Nghĩ đến tiên mệnh quán có khả năng núng tay, Thiên Lang nơi nào vẫn ngồi yên, mặc dù nghiêm ngạn ngữ nói đối phương nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể chạy tới, nhưng thế sự vô thường, không phát chuyện phát sinh ai có thể dự đoán. Lấy mọi người sức ăn, phong nhỏ này tử vậy tinh hạch thịt là có thể ăn xong, nhưng vì gấp rút lên đường, cũng chỉ có thể trước tiên thu lại, lão đại, thịt này để ta tới bảo còn a. Tiểu Mập nhìn thấy Thiên Lang muốn đem tinh hà kia thịt thu lại, vội vàng nói, đang ăn trong chuyện này, nàng so với ai khác đều thận trọng, bởi vì đối với nàng mà nói, ăn chính là tu luyện. Tiểu Tùng, các ngươi cũng muốn cố gắng lên. Tiểu Mập Thiên Độc Hầu lấy ăn tới tu luyện, các ngươi Vạn Linh Thiên đổ đâu? Tu luyện tới tầm thứ gì? Thiên Lang tướng tinh hạch thịt giao cho Tiểu Mập sau đó, nhìn về phía Tiểu Tùng Hoa Tiểu Hắc. Gần nhất tại tu luyện tinh không thể, Vạn Linh Thiên đổ có chút rơi xuống sáu. Tiểu Tùng Hoa Tiểu Hắc đều không có ý tứ hồi đáp. Lần này tinh không hành trình chúng ta nhất định sẽ gặp phải rất cường đại yêu thú, đến lúc đó các ngươi luyện hóa huyết mạch của bọn hắn tới tu luyện, cường đại một phần sinh mệnh là hơn một phần bảo đảm. tại thần lên tinh thời điểm ta còn có thể che chở các ngươi tiến nhập tinh không, đoán chừng ta tự thân đều khó bảo toàn, các ngươi thật sự không thể lại lừa biếng. là, lão đại. lúc này không chỉ là tiểu tùng hòa tiểu hắc, chính là ngao linh, len ken hòa tiểu mập đều nghiêm túc. tinh không đến cỡ nào mênh mông, thiên lang bọn hắn trước đó chỉ có một khái niệm mơ hồ, nhưng chân chính tiến vào tinh không sau đó bọn hắn mới biết được, tinh không này minh ngông cùng hùng vĩ hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tinh không rực rỡ màu sắc cùng mạo hiểm cũng vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Nếu không phải Thiên Lang từ Đại Long Thương hội chỗ đoạt lại một chút liên quan tới tinh không tư liệu, dọc theo con đường này bọn hắn đã gặp nạn nhiều lần, dù vậy cũng làm đến bọn hắn chật vật không chịu nổi. Bởi vì thiên thạch kia phong bạo cùng năng lượng loạn lưu quá mức đáng sợ, dọc theo đường đi, bọn họ phi hành khí bị năng lượng loạn lưu cắt đứt phần đuôi, tiểu hắc hòa tiểu tùng đã bị cuốn ra ngoài, nếu không phải Thiên Lang kịp thời ra tay, hai người bọn họ đoán chừng là không về được. Cho dù Thiên Lang phi hành khí đầy đủ kiên cố, chờ bọn hắn đuổi tới trong lúc này chuyển trạng thời điểm, cũng đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Và, cuối cùng đã tới quá tốt rồi, ta cho là mình phải chết. Tiểu Tùng từ phi hành khí phía trên đi xuống thời điểm, kích động đến sắp cắp lên, dọc theo con đường này nếu không phải Thiên Lang che chở, Hán Hoa Tiểu Tùng chắc chắn đã chết. Thực sự là cựu Tử Nhất Sinh, chẳng thể trách có người nói, không đến hư đạo cảnh, tuyệt đối không nên đặt chân tinh hùng, Bây giờ ta tin tưởng. Tiểu Hắc cũng từ trong thâm tâm cảm thán nói, thật vô dụng. Dọc theo đường đi, bình tĩnh nhất là thuộc lên keng, thiên thạch kia đối với nàng mà nói, bất quá là bã đậu thôi. Tốt, đại gia tự do hoạt động, ta muốn nghiên cứu một chút truyền thống chợ kia. Trải qua suốt 10 ngày không nghỉ ngơi, Thiên Lang bọn hắn cuối cùng vọt vào viên này âm u đầy tử khí tinh cầu. Thiên Lang biết, bọn hắn dọc theo con đường này gặp phải hung hiểm cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì này một mảnh tinh không vốn là như thế, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có một chuyến trống trận. Theo lý thuyết, tại phiến tinh không này, chỉ có ngôi sao này là an toàn, cũng chỉ có đem truyền tống trận xây dựng ở ở đây mới có thể bảo tồn lại. 707 thứ 707 chương ôm cây đợi thỏ kỳ thực Thiên Lang không biết là, vùng tinh không này bị đông đảo sinh mệnh ngự tình, hành tinh có sinh mệnh, xưng là tử vong tinh vực, bên trong tràn đầy đủ loại quỷ dị cùng nguy hiểm. Cho dù là những cái kia du lịch tại các đại giữa các vì sao kinh nghiệm lão luyện tiểu thương, còn có lấy cước bóc mà sống ngang ngược tinh không cường đạo thổ phỉ, cũng không nguyện ý dễ dàng đặt chân mạnh tinh vực này. Nếu không phải thiên lang thân có hồn mắt, lực lượng thần thức mạnh hơn người bình thường, tu vi lại đủ cường đại, bằng không lấy hắn một cái nhập môn tinh không chỉ non, căn bản tới không đến tử vong tinh vực. Thiên lang thi triển đại mộng tiết quyết, lực lượng thần thức lan tràn mà ra, rất nhanh liền tìm được viên này tử tinh trên truyền tống trận. Tại hắn ngâm chìm ở nghiên cứu truyền tống trận thời điểm, ngao linh thì lặng lặng xếp bằng ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Thiên lang là đan đạo cùng trận đạo đại tông sư, lại tinh thông không gian chi đạo. Tất cả nơi này truyền tống đại trận căn bản không làm khó được hắn, chính là bởi vì xem tấu tòa này truyền tống trận, thiên Lang mới cảm giác được rung động. Hắn trận đạo sở dĩ cường đại, là bởi vì hắn có rất nhiều người khác không có ưu thế, đầu tiên là thần trí của hắn chi lực, thứ yếu là hắn am hiểu sâu không gian chi đạo, còn có thể luyện chế rất nhiều đủ loại trận kỳ. Chư cái đó ra, hắn còn tinh thông cấm chế chi đạo, có thể không cần kết ấn, trực tiếp dùng thần niệm thần không biết quỷ không hay bố trí xuống đáng sợ cấm chế, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên Tiên Lang bày ra trận pháp thường thường dung hợp hắn cấm chế chi đạo, khiến cho linh trận uy lực tăng gấp bội, còn những vậy tu giả nhìn không ra nhưng trước mắt cái này vượt tinh vực truyền tống trận, dựa vào là cũng không phải bảy trận người cường đại, ít nhất Thiên Lang cho là mình so với cái này truyền tống trận bảy trận giả muốn mạnh hơn không thiếu. Cái truyền tống trận này sở dĩ cường đại, dựa vào là hoàn mỹ trận đồ cùng chân quý bảy trận tài liệu, đó là một loại thiên lang chưa từng thấy qua ngũ sát thạch, tính chất vô cùng kiên cố, hơn nữa chứa đậm đà ngũ hành chi lực. Toa trận pháp này không phải rất lớn, chỉ có 30 trượng phương viên, xây dựng ở một mảnh rộng rãi ở giữa vùng bình nguyên, ở giữa có mấy cái lỗ khảm, là dùng để lắp phóng thôi động đại trận năng lượng tài liệu. Cả toa đại trận cấu tạo vô cùng hoàn mỹ, nhưng Thiên Lang lại cảm giác ra một tia không hòa hợp rõ ràng người bày trận cũng không phải là trận này người khai sáng, mà chỉ là căn cứ vào trận đồ bố trí ra. đây rốt cuộc là đá gì? chỉ là dựa theo trận đồ bố trí, liền có thể làm ra như thế cái vượt ngang tinh vực chuyển tống trận. thấy do những thứ này sau đó, thiên lang liền không có tâm tư nghiên cứu một chút đi, bởi vì hắn đã nhớ kỹ đại trận này kết cấu cùng ngũ sát thạch bài bố quy luật, liền ngũ hành chi lực như thế nào tạo dựng không gian chuyển tống thông đạo hắn đều thôi diễn đi ra. chỉ cần có đầy đủ ngũ sát thạch, thiên lang tùy thời đều có thể đem tòa đại trận này bố trí ra. hơn nữa so với cái này trước mắt cái này còn hoàn mỹ hơn. học xong. Ngao Linh nhìn thấy Thiên Lang vây quanh đại trận kia xoay mấy vòng sau đó liền đi đi ra, không khỏi tò mò. Không có gì tốt học, chỉ cần có trận đồ cùng tài liệu. bắt Giai trở lên linh trận sư liền có thể đem truyền thống trận này lấy ra. Thừa dịp Đại Long Thương hội nhân còn chưa tới, ta trước tiên bố trí xuống một chút hậu triều. Ngươi đi nhìn một chút len ken các nàng, cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiên Lang ôm Ngao Linh, vớt một cái cái mũi nhỏ của nàng nói. Ân, ở đây âm trầm, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ngao Linh dặn dò một phen, tìm tiểu tùng bọn hắn đi. Thiên Lang thì tại cái kia vội tinh vực truyền thống trận bên cạnh đi đứng lên, thoạt nhìn như là tại đo đạc mạnh bất này. Kỳ thực hắn là đang bố trí khốn trận cùng sát trận. Vô tận linh ấn cùng ký hiệu thông qua lòng bàn chân của hắn không ngừng dung nhập vào phương thiên địa này cùng giữa hư không, bởi vì còn có đầy đủ thời gian, cho nên tiên lang cũng không gấp gáp. Hắn muốn đem cái này cựu giai khốn trận cùng sát trận bố trí được thập toàn thập mỹ. Dù sao hắn phải đối mặt là vực ngoại không biết đối thủ, năm đó ở tiên thần thế giới thời điểm, diêu lan bọn hắn đều có thể lấy ra đạo trận, vạn nhất đối phương cũng có trận đạo cao thủ, xem thấu thủ đoạn của hắn sẽ không tốt. Thiên lang ước chừng bỏ ra thời gian một tháng, dùng một bộ cựu giai tổ hợp trận đem truyền thống trận chung quanh không gian đều phong tỏa lên. Những thứ này cuốn trận cùng sát trận một vòng tiếp một vòng, chỉ cần phát động trong đó một cái, liền sẽ dẫn động chọn bộ trận pháp, bị cuốn mang đi vào, đến lúc đó đối phương muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Ở trên thiên lang đắm chìm ở trận đạo thời điểm, ở xa tử vong tinh vực vô tận xa xôi một mảnh tinh không ở trong, ba chiếc chiến hạm khổng lồ giống như sa băng, hướng một cái phương hướng phi tốc đi tới. Trên những chiến hạm này diện trang đầy đủ loại bất đồng thiết bị, còn có vô số nhân viên. Chiến hạm mỗi khi đi qua một chỗ trạm trung chuyển, người ở phía trên liền sẽ phái ra một trận phi hành khí, đem mấy khối màu xanh thẳm tinh thể khảm nạm đến truyền tống trận ở trong, sau đó một cái to lớn không gian chi môn sẽ xuất hiện. Ba chiếc chiến hạm dần dần xông vào cái kia không gian chi môn, chờ chúng nó thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đạt tới ngoài ra một tinh vực. Thang Đông, tiểu tử kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Trong đó trên một chiếc chiến hạm, một cái nhắm mắt xếp bằng ở trên bộ đoàn lão giả đột nhiên hỏi: "Trở về hồ trưởng lão, tiểu tử kia tốc độ phi thường nhanh, chúng ta còn chưa kịp phản ứng, thiếu chủ liền đã rơi vào trong tay của hắn, hơn nữa hắn một chiêu liền chế phục dòng trưởng lão." vô cùng đáng sợ. Tiên Điệp đi theo ở lạm sưởng miệng bên người Đông Thúc nhớ tới tình hình lúc đó còn lòng còn sợ hãi, nếu là thiếu chủ thật xuất ra một cái tốt xấu, hắn cho dù có 10 đầu mệnh đều không đủ giao phó. Còn rất trẻ. Hồ Trừng lão, tiểu nhân thực lực có hạn, nhìn không thấu sâu cạn của hắn, bất quá từ trên người hắn để lộ ra khí tức đến xem, tiểu nhân cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 tuổi. Rõ ràng, ba tàu chiến hạm này cũng là lớn long thương hội nhân, bọn hắn đến cùng vẫn không nơ thần khởi tinh cục thịt béo này. Bất quá bọn hắn rất thông minh vì ngăn chặn bị cái khác hai phe thế lực nhận được tin tức, chiến hạm của bọn hắn phân ba lần xuất phát, tiếp đó tại cái nào đó tinh vực tụ hợp, sẽ cùng nhau đi tới thần khởi tinh. để bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ, bọn hắn dùng cũng là thương hội dòng chính đệ tử, hơn nữa cũng không nói minh lần này xuất hành mục đích. đám kia từ thần khởi tinh vực chạy trở về đệ tử, ngoại trừ tuyệt đối tín nhiệm, tỉ như vị kia đông thúc, những thứ khác tất cả đều bị ngăn cách đứng lên. hơn nữa, bọn hắn còn phái ra đại long thương hội tam đại một trong những cự đầu, hội trưởng của hắn thân đệ đệ tên là tăng đại hổ, có đạo cảnh tầng ba tu vi, là đại long thương hội người đứng thứ hai. đại nhân, ngài nhìn thế nào? Tang Đại Hổ nhìn về phía xếp bằng ở trên thủ vị cái vị kia người áo đen. Người này mang theo một bức tranh lấy vòng xoáy gọn sóng cổ, từ Tang Đại Hổ đối với hắn cung kính trình độ đến xem, lai lịch của người này tuyệt đối không đơn giản. Ngàn tuổi bên trong đạo cảnh tầng 3, không nghĩ tới phong ấn trăm vạn lại thần khởi tinh còn có thể xuất hiện thiên tài như thế, xem ra ta đây lựa thật sự đến đúng, không cần lo lắng quá mức, cho dù bọn hắn có câu cảnh tầng 3 cũng sẽ không quá nhiều. Tại người áo đen xem ra, có thể một chiêu chế phục đạo cảnh một tầng, tuyệt đối là đạo cảnh tầng 3. Đến nỗi tầng 3 trở lên, hắn không phải là không có nghĩ tới, hơn nữa hắn căn bản là không có nghĩ tới phương diện kia một khỏa bị phong ấn trăm vạn lại tinh thần, nếu như còn có thể sinh ra đạo cảnh tần muốn, vậy bọn hắn những khổ này khổ tu luyện người thật là sống đến trên người chó đi. Có đại nhân câu nói này, tại hạ an tâm. Tăng đại hổ lập tức thở dài một hơi. Hắn đại long thương hội có thể tại sao nam đầu tinh sừng sự không ngã, tự nhiên có bọn họ quy tắc làm việc, đồng dạng tại không triệt để điều tra tinh tưởng lai lịch của đối phương phía trước, bọn họ sẽ không động thủ. Nhưng ở tăng đại long đem thần khởi tinh sự tình báo cáo sau đó, phía trên lại yêu cầu bọn hắn xuất kích, không cần có bất kỳ cố kỵ, hơn nữa còn phải ra một cái nhân vật lợi hại tới hiệp trợ bọn hắn. Cái này không khác nào cho Đại Long Thương hội ăn một khóa thuốc can thận. 708 thứ 708 chương chết đi tinh thần bản nguyên một bên khác, Thiên Lang bỏ ra dòng dã thời gian một tháng, cuối cùng đem bộ kia tổ hợp trận bố trí xong. Hắn còn tại vực ngoại địa phương không đáng chú ý bố trí mấy cái ẩn nấp đi giám thị trận, chỉ cần Đại Long Thương hội xuất hiện ở đây phương tinh vực, là hắn có thể trước tiên nhận được tin tức. Lão đại, trận pháp làm tốt sao? Ở trên Thiên Lang dừng lại lúc nghỉ ngơi, Tiểu Tùng vèo một tiếng xuất hiện ở Thiên Lang bên người. Kể từ đột phá đại thánh cảnh sau đó, Tiểu Tùng hình thái lại phát sinh biến hóa. Hôm nay nó đã biến thành một cái toàn thân trắng như tuyết sọc con, cơ thể cũng biến thành lớn trường bàn tay. Bởi vì bộ dáng quá mức khả ái, thường xuyên bị len ken trộm tới chơi, chính là ngao linh có đôi khi cũng nhịn không được đem Tiểu Tùng bắt tới ngược đáy một phen. Tốt thế nào? Thiên Lang tò mò hỏi. Lấy Tiểu Tùng ham chơi cá tính, một cùng tiểu hắc tiểu mập bọn hắn đi lên, thì sẽ không tới tìm hắn. Nếu như hắn xuất hiện, vậy khẳng định là phát hiện khó lường độ vận. Tiểu Mập phát hiện một cái kỳ quái động vật, chúng ta ở đó tu luyện, tốc độ nhanh gấp mấy lần, hơn nữa đối với hư đạo cảnh cũng hữu hiệu. Còn có vực này chuyện lạ, mang ta đi xem. Một cái có thể làm cho hư đạo cảnh tốc độ tu luyện nhanh lên mấy lần chỗ, tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì đối với hư đạo cảnh tới nói, tu luyện đã không chỉ là phun ra nuốt vào năng lượng đơn giản như vậy, còn muốn cảm ngộ đạo sức mạnh. Tại tiểu Tùng chỉ dẫn phía dưới, Thiên Lang cuốn lấy hắn tới nơi này chỗ lòng đất không gian, nơi đây cách xa mặt đất mấy trăm trượng, hơn nữa còn có một cái ẩn nặc trận đem cái này chỗ ẩn nặc đứng lên. Nếu không phải tiểu Mập tiên phú thần năng, bọn hắn căn bản tìm không thấy ở đây. Chính là Thiên Lang, nếu như không phải có mục đích đi tìm, cũng không khả năng tìm được nơi này, dù sao ở đây không phải thần khởi tinh, hắn xem như tinh chủ ưu thế đã đã mất đi. Thiên Lang, không nghĩ tới viên này từ tinh phía trên lại có như thế người tu luyện nơi chốn, ở cái địa phương này tu luyện, ta cảm giác đối đạo cảm ngộ càng thêm rõ ràng, quả thực là tu luyện thánh địa. Ngao Linh nhìn thấy Thiên Lang đến, vui vẻ nói: Ân Ân Ân, Long thư thư nói là sự thật, ta cảm giác lập tức phải đột phá. Tiểu Ninh giờ cũng gạt con chục mét tựa như gật đầu, tại thần khởi tinh thời điểm, nàng cũng đã là đại thánh viên mãn, chỉ là một mực bắt không được cái kia thi thời cơ đột phá, không nghĩ tới ở đây tu luyện một tháng nàng liền muốn đột phá. Leng Gen, ngươi vẫn là trước tiên nhịn một chút ta, không biết Đại Long Thương Hội lúc nào tới. Hiện tại độ tiếp lời nói, vạn nhất bọn hắn vừa vặn xuất hiện, chẳng phải là Đả Thảo Kinh Sả a. Thiên Lang sở lấy Lenken cái đầu nhỏ nói: "Ân, vậy ta nghe ca ca, nhìn thêm, đến lúc đó học ca ca như thế, nổ chết đám kia người xấu." Đi theo Thiên Lang bên cạnh lâu, Lenken cũng có dạng học dạng, liền thiên kiếp của hắn diện địch đều học lại, nhường tiểu Tùng bọn hắn không ngừng hâm mộ. Lenken là Lenken, các ngươi là các ngươi, cũng đừng luận học, không phải vậy giết địch không thành, chính mình ngược lại ngọn cụ tỏi, liền được không bù mất. Thiên Lang lúc này cảnh cáo nói: "Hắc hắc, hiểu được hiểu được, Lenken là nữ vương đi, chúng ta sao có thể so?" Tiểu Hắc cười toẹt toẹt, răng cửa lớn cười hì hì nói. Nhưng đám người tiếp tục tu luyện sau đó, Thiên Lang mang theo Tiểu Mập ở nơi này không gian dưới đất đi vòng vo. Tiểu Mập, nhưng có cảm ứng được địa phương nào không giống nhau sao? Thiên Lang nhìn về phía Tiểu Mập. Lão đại, kể từ tiến vào nơi này sau đó, cảm giác của ta giống như bị che giấu một dạng, cái gì đều cảm giác không tới. Tiểu Mập gãi mập phì nó mà, có chút ngượng ngùng. Được chưa, ngươi cũng đi tu luyện a, ta lại tiếp tục xem. Chẳng biết tại sao, Thiên Lang vừa đi vào nơi này thì có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn mới lần thứ nhất tiến vào tinh không, không có khả năng tới qua nơi này vậy tại sao sẽ cảm thấy quen thuộc đâu? nếu như ở đây còn có thể vận dụng tinh chủ chi lực liền tốt, thiên lang nghĩ thầm, nghĩ khởi tinh chủ, thiên lang đống nhiên linh quang lóe lên, con mắt lập tức liền phát sáng lên, hắn đã suy nghĩ minh bạch vì cái gì hắn cảm thấy nơi này quen thuộc, bởi vì nơi này khí tức cùng hắn luyện hóa tinh thần bản nguyên vô cùng giống nhau, chẳng lẽ nơi này cũng có tinh thần bản nguyên? nghĩ tới đây, thiên lang lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu câu thông thần khởi tinh tinh thần bản nguyên, mặc dù đang ngoại giới hắn đã không thể giống tại thần khởi tinh như vậy, trở thành một phương thiên địa chúa thể, nhưng câu thông tinh thần chi lực hơi để thăng mình một chút cảm giác, còn có thể làm được ở trên thiên lang trao đổi thần khởi tinh tinh thần chi lực phía sau hắn cảm giác phương này không gian đống nhiên rõ ràng một đoàn hừng hực tia sáng xuất hiện ở cảm giác của hắn ở trong tìm được cùng ngay sói tới đến dưới đất không gian một tảng đá lớn phía trước lúc ngao linh bọn hắn cũng từ bỏ tu luyện tò mò vây bên người hắn kaka ngươi phát hiện cái gì a len ken ghé vào thiên lang trên bờ vai chớp mắt to tò mò nhìn khối này cự thạch nhưng vô luận nàng dùng như thế nào thần trí của mình bao khoa khối này cự thạch đều không phát giác ra một tia khác thường tới đất thiên lang búng tay một cái một đạo khoảng không gian linh lưỡi đao bay ra ngoài. Na cự thạch lập tức bị cắt mở, nhưng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cũng không phải bóng loáng thiết diện, mà là một cái giống như căn phòng nhỏ vậy không gian. Một bộ hiện ra ngọc sắc khô lâu túi đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà ở trước người hắn, một đoàn hừng hực năng lượng vật chất nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Đây là cái gì a? Mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, tại nơi hừng hực tia sáng phía dưới, vô luận là Ngao Linh vẫn là Tiểu Tùng bọn hắn, đều có một loại đại đạo tới người cảm giác. "Vậy?" Tiểu Mập nuốt nước miếng một cái, hai mắt sáng lên nói, "Nhất định là không phải bà bối, không biết có thể ăn được hay không?" Người chỉ có biết ăn. Rất rõ ràng thứ này không phải dùng để ăn, mà là dùng để tu luyện." Tiểu Hắc Nghiêm trang nói. "Các ngươi biết cái gì, lão đại đều không có lên tiếng đâu." Tiểu Tùng nhỏ giọng thì thầm. "Đây là tinh thần bản nguyên, bất quá là đã chết tinh thần bản nguyên, chết đi người này hẳn là tại luyện hóa tinh thần bản nguyên, tiếp đó bị phản phệ mà chết, nhưng cái này tinh thần bản nguyên còn không có triệt để tạo thành liền bị người luyện hóa, cho nên nó cũng đã chết. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi, vật này là tinh thần bản nguyên tốt nhất thuốc bổ, ta luyện hóa nó, có thể trả lại cho thần khởi tinh bản nguyên, dạng này nó thì sẽ càng tới càng cường đại, thần khởi tinh cũng sẽ càng ngày càng cường đại." Thiên Lang khẽ cười nói, có phải hay không chờ ngươi luyện hóa chi phía sau, nơi này đạo vận khí tức cũng sẽ đi theo chậm rãi tiêu thất. Ngao Linh vấn đạo, thông minh và nhanh chóng tu luyện, lên keng đều phải đột phá, không thể để cho nàng đột hết. Kỳ Hoa Tổ ba người lập tức một bầy ong chạy tới cái này dưới đất không gian trung tâm, thành thành thật thật tu luyện. Mà Thiên Lang thì xếp bằng ở đoàn năng lượng kia vật chất trước mặt, kết lên một cái kỳ quái thủ ấn. Theo cái kia giấu tay tạo thành, một tầng cùng cái kia năng lượng vật chất tương tự bạch quang xuất hiện ở trên người hắn, một hồi vui vẻ cảm xúc từ bạch quang kia ở trong truyền ra, giống như một cái noãn bụng hài đồng thấy được mỹ thực đồng dạng. 709 tứ 709 chương bọn hắn tới ở trên thiên lang luyện hóa cái kia đã vẫn lạc tinh thần bản nguyên thời điểm, thần khởi tinh cũng đi theo xảy ra một chút biến hóa vi diệu, rất nhiều tử địa bắt đầu khôi phục. Những cái kia vừa vẩy xuống hạt giống, tại lấy gấp mấy lần tốc độ nảy sinh, những cái kia cần 5 tháng dài đẵng mới có thể trưởng thành linh dược, cũng tại nhanh chóng lớn lên. Thật ở thần khởi tinh sinh linh nhóm cũng thành người được lợi, những cái kia mới vừa sinh ra hải nhi cơ bản đều có tu luyện tư chất, mà những cái kia chậm chạp không thể khai nguyên phẩm nhân cũng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn thế mà khai nguyên thành công, rất nhiều đã có tuổi. Vốn cho rằng đời này cũng không có mong người tu luyện, vậy mà cũng cảm ứng được Liễu Thiên Linh khí tồn tại. Tinh không thật là một cái đại bảo khâu a, Thiên Lang nhất định là lấy được cái gì không phải cơ duyên, ngươi xem, cả viên thần khởi tinh đều ở đây phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là tinh chủ trả lại ngôi sao hiện tượng. Thân ở tại Tư Nguyên Tinh lên thượng đế nhìn xem thần khởi tinh biến hóa, trong mắt hiện ra thần sắc vui mừng, Thiên Lang chính xác không để cho hắn thất vọng. Đúng vậy à, Thiên Lang khí vận chính xác không phải chúng ta có thể so sánh, cũng không biết bọn hắn hiện tại đến cái nào. Viêm Đế lấy ra một ngôi sao khoảng không phương vị cầu, tự lẩm bẩm nói: Đi qua 2 tháng nghiên cứu, Thiên tượng các chúng đại sư đã hiểu thấu đáo Đại Long Thương Hội lưu lại rất nhiều thứ. Ngôi sao này khoảng không phương vị cầu chính là bọn họ luyện chế được. Phía trên còn tiêu chú thần khởi tinh cùng mười khỏa tư nguyên tinh vị trí. Đều đi qua đã lâu như vậy, phải đến a, chờ thứ nhất phê chiến hạm luyện chế được sau đó, ta cũng muốn tiến vào tinh không, thật là khiến người ta chờ mong a. Thử vong tinh vực chạm trung truyện. Đi qua 2 tháng tĩnh tâm luyện hóa, Thiên Lang cuối cùng đem ngôi sao kia bản nguyên di hải luyện hóa xong tất. Hắn lúc này khí tức kéo dài, toàn thân nguyên khí bành trướng, quanh thân đạo vận lượn lờ, hiển nhiên đã đến rồi đạo cảnh một tầng viên mãn. Cách này tầng hai cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Nếu là đụng phải nữa mấy lần tinh thần bản nguyên di hài liền tốt." Thiên Lang chưa thỏa mãn nói, nhanh chóng tăng cao tu vi cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, nhường Thiên Lang lưu luyến quên về. Hắn lúc này, cảm giác đối phó đại long thương hội phần thắng lại nhiều một phần. "Nam Mơ đi, còn đụng tới mấy lần, nếu không phải là có tiểu mập tại, ngươi một lần đều không gặp được." Ngao Linh đi tới Thiên Lang bên người, trực tiếp dựa vào lưng của hắn ngồi xuống, nhìn tâm tình phi thường không tệ. "Không tệ a, hư đạo tầm 5." Thiên Lang đem đầu gối lên Ngao Linh trên bờ bay, mỉm cười nhìn nàng. "Ngươi hôn đàn này, là ở cố ý chọc giận ta sao?" trước đây chúng ta tu vi tương đương, bây giờ ngươi cũng siêu việt thượng đế lao nhân ra ông ta, ta còn ở nơi này từ từ bỏ, ngươi nói lời này thật là đâm lòng. Ngao Linh nhìn trước mắt gia hỏa này, tại vui vẻ đồng thời cũng có một loại khó hiểu cảm giác bị thất bại. đều nói long tộc là vạn linh đứng đầu, như thế nào ở nơi này gia hỏa trước mặt, nàng long tộc chẳng là cái thá gì đâu. Linh Nhi, tuy long tộc là vạn linh đứng đầu, nhưng đây chỉ là chúng ta thần khởi tinh người nhận thức, ở nơi này bao la trong vũ trụ, phải chăng còn có đáng sợ hơn sinh linh? Chúng ta còn không biết. Lần này xuất hành chúng ta nhất định sẽ gặp phải rất cường đại đối thủ, thậm chí còn có thể gặp phải một chút chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tộc đàn. ngươi nắm giữ tổ long huyết mạch, có thể luyện hóa những thứ khác cường đại huyết mạch tới cường hóa chính mình, chỗ tăng lên có thể nói còn lớn hơn ta. cho nên tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, ngươi chắc chắn có thể đuổi tới. Thiên Lang đem Ngao Linh kéo đến mình trong lực, chăm chú nhìn con mắt của nàng khuyên bảo đạo. yên tâm đi, ta không sao, chỉ là có chút lo lắng về sau sẽ kéo ngươi chân sau, vẫn là chính là sợ nhà mấy cái tia tiểu nhi tử sẽ không chịu nổi tịch mịch đi ra tìm ngươi. nghĩ đến trong nhà mấy cái tia, Thiên Lang cùng Nao Linh đều trở nên đau đầu. Tiểu Hàn đương nhiên không cần phải nói, vô luận sự tình gì, nàng cũng có mình kiến giải, không phải có thể tùy tiện thay đổi, cho dù Thiên Lang cũng không được. Từ Đông liền vô cùng tùy hứng, trừ liêu Thiên Lang và Ngao Linh, nàng của người nào lời nói đều nghe không vào tròng, hết thề đều là tùy tính mà làm. Tại tổ vũ tiên cung thực tập thời điểm, nàng liền từng liều lĩnh nhảy vào vực sâu, đuổi theo Thiên Lang mà đi. Ảnh Cơ liền tương đối thức đại thể, mãi mãi cũng sẽ không cho Thiên Lang chế tạo phiền phức, nhưng nàng nhìn trời Lang cảm tình là thuần túy nhất, vì Lưu Thiên Lang nàng cái gì đều nguyện ý làm, nói không chừng vì tăng cao thực lực, nàng cũng sẽ bước vào tinh không mỗi người đều có con đường của mình, các ngươi tại gả cho ta phía trước, cái nào không phải thiên chi tiểu nữ? Không thể bởi vì các ngươi gả cho ta, liền đoạn mất chính các ngươi lộ, cho nên bọn họ muốn ổn ào, liền theo các nàng náo đi thôi. Ngươi sẽ không lo lắng. Ngao Linh dắt Thiên Lang tóc dài vấn đạo, làm sao có thể không lo lắng đâu? Nếu như có thể, ta cũng nghĩ trông coi các ngươi à, nhưng có một số việc lúc nào cũng phải có người đi làm. Lại nói, ai không muốn Ngao Du Tinh cùng à, chờ giải quyết đi sao Nam Đậu Tinh Chi sau đó, chúng ta liền một khởi tinh khoảng không lữ hành đi. Ân. Ngao Linh nghiêm túc gật đầu một cái, trong lòng điểm này phiền muộn quét sạch sạch xanh. xanh. Bọn hắn tới, quả nhiên so dự tính thời gian phải nhanh hơn rất nhiều, may mắn chúng ta tốc độ rất nhanh. Thiên Lang hướng trước mắt hư không hư vạch mấy cái, Tử vong tinh vực truyền tống trận hình ảnh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, đó là hắn bố trí ở bên ngoài giám thị trận phát huy tác dụng. Thật là lớn chiến hạm a, so bích lạc tinh nghiêm ra trước kia còn lớn hơn. Tiểu Tung bọn hắn nhìn thấy Thiên Lang quan sát ngoại giới tình hình, lập tức vây quanh. Truyền tống trận còn không có đóng bế, đại gia trước tiên đừng động động. Thiên Lang bố trí tổ hợp đại trận phạm vi bao phủ vô cùng lớn, bây giờ hai chiếc chiến hạm đều ở đây đại trận trong phạm vi, cho nên hắn cũng không có nóng lòng động thủ. Ông Chỉ thấy đại trận lại là một hồi vô vụ, quả nhiên lại có một chiếc chiến hạm vào ra. Xem ra không có khất thưởng, lần này đại nhân có thể yên tâm. Tại cuối cùng một chiếc chiến hạm chi bên trong, Tăng đại hổ vừa cười vừa nói: "Hắn thấy, vị đại nhân này cẩn thận quá mức, bọn hắn đại long thương hội chiến hạm du tẩu cùng các đại tinh vực ở giữa làm ăn, đã không phải là mấy trăm mấy ngàn năm, chưa từng có nghe nói qua ai dám trong tinh không chuyện chạm độc thủ. Dù sao những thứ này vượt tinh vực truyền thống trận thế, nhưng là trận sư liên minh bố trí, muốn sử dụng trận sư liên minh bố trí vượt tinh vực truyền thống trận, nhất thiết phải đến trận sư liên minh mua sắm trận bài." Tuy ý hủy hoại trận sư liên minh bày ra đại trận đó chính là cùng trận sư liên minh là định hắn cũng không cảm thấy có ai như thế mập lòng can đảm cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm tinh không quy củ đối vừa mới giải phong thần khởi tinh phải không áp dụng bởi vì bọn hắn đối với tinh không hoàn toàn không biết gì cả cho nên có thể không kiêng kệ gì cả thiên tiêu thần bí người áo đen lạnh giọng nói đại nhân dạy rất đúng tăng đại hổ cũng không dám cùng bị đại nhân này tranh luận lấy bọn hắn đại long thương hội thế lực cho bọn hắn mười cái lòng can đảm cũng không dám khiêu khích thiên mệnh quán xuất phát tăng đại hổ hướng tăng đông hô là hổ trưởng lão Ngay tại Tang Đông chuẩn bị phát hiệu lệnh thời điểm, người áo đen kia bỗng nhiên thân hình lóe lên, vọt ra khỏi chiến hạm trì chi bên ngoài, hắn nhìn xem yên tĩnh một mảnh tử tin, đông nhiên ngừng thân hình. 710 thứ 710 chương tiên mệnh quán phản bội đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tang Đại Long đổi tới, khẩn trương hỏi. Mặc dù nội tâm của hắn đối với vị đại nhân này chú ý cẩn thận rất khinh thường, nhưng mà thực lực của đối phương đặt tại cái kia, nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đại Long Thương hội còn phải dựa dẫm hắn. Chúng ta đã trở thành người khác cá chậu chim lồng, các ngươi vẫn còn mơ mơ màng màng. Người áo đen nhìn Tang Đại Hổ một mắt, khinh thường nói, cái này sao? Đối với cái này, Tăng đại hổ không phản bác được, bởi vì hắn căn bản không có phát giác được bất kỳ dị thường, nhưng lại không dám phản bác. Các hạ là người nào, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Người áo đen hướng về phía bầu trời đêm yên tĩnh nói. Không gian dưới đất bên trong, Thiên Lang thần sắc ngưng trọng nói, xem ra đối phương cao thủ tới, các ngươi trước tiên ở cái này ở lại, ta ra ngoài chiếu cố hắn. Cẩn thận một chút." Ngao Linh lo lắng nói. "Yên tâm đi, cho dù hắn là đạo cảnh tầng năm, ta cũng có phương pháp thoát thân." Thiên Lang nói xong, cơ thể đã sắp nhập vào giữa hư không, đợi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Tử tinh ngoại vi trên không nhìn thấy thật sự có người xuất hiện, tăng đại hổ cùng đại long thương hội các đệ tử cũng là một trận hoa sợ, nếu không phải là có vị đại nhân này tại, nói không chừng bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. các hạ ở đây bố trí xuống đại trận chặn lại chúng ta, không biết là giả sao nguyên do? người áo đen lạnh lùng nói, bởi vì người áo đen đeo mặt nạ, tất cả mọi người thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng tất cả mọi người cảm giác được phẫn nộ của hắn. đại long thương hội, bày ra lớn như vậy chiến trận giá lâm này phương tinh vực, các ngươi muốn làm gì? thiên lang chẳng những không có trả lời đối phương, còn lấy hung hổ dọa người dọa điệu hỏi ngược lại, dám như thế cùng người lớn nói chuyện, tự tìm cái chết. Cảm nhận được thiên lang trên thân trẻ tuổi khí tức, tăng Đại Hổ vì bù đắp mình sơ suất, không đợi người áo đen lên tiếng, liền phóng tới Liêu Thiên Lang. Hắn thấy, cho dù người trẻ tuổi này là tăng đông trong miệng nói vị Tiên Lịch Thiên Đạo cảnh tầng 3, cũng không khả năng là của hắn đối thủ, hắn nhưng là tại đạo cảnh tầng 3 viên mãn. Quả nhiên là đạo cảnh tầng 3, thật coi tiểu gia hao tốn 2 tháng 7 ra đại trận là người không. Thiên Lang tâm niệm vừa động, tổ hợp đại trận trong đó mấy cái bắt đầu vận chuyển, vô tận hỏa đạo phù văn xuất hiện, đã biến thành vô số mịn hỏa xạ vây hướng Tang Đại Hổ. Liệt diễm chi đạo. Ha ha, lão phu cũng sẽ. Tang Đại Hổ cười ha ha. Bàn tay ra bên ngoài đẩy, một đầu hung mãnh hỏa long bị hắn đánh ra, hướng về Thiên Lang Hỏa xà cắn, nhưng Thiên Lang lại ôm trong ngực hai tay, bất vi sở động. Đầu kia nóng bỏng hỏa long vừa đụng tới những cái kia hỏa xà, liền bị cắt chém trở thành mấy chục đoạn, tiếp đó bị thôn phệ hầu như không còn, mà đi theo hỏa xà phía sau vô hình sợi tơ đã cắt chém hướng về phía tăng Đại Hổ. Xuy, xuy, xuy. Mặc dù tăng Đại Hổ có đạo cảnh tầng ba nhục thân, nhưng ở Thiên Lang sắp nhập vào không gian đạo tất cửu giai đại trận công kích, cũng bị thương, trên thân khắp nơi đều là vết máu, có nhiều chỗ huyết nhục thậm chí bị cắt xuống. Không gian chi đạo, người rốt cuộc là người nào? Tăng đại hổ một bên lui lại, một bên kinh hải hô. Lúc này hắn biết mình lỗ mãng, người này căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Đối phương linh trận nhìn mặc dù là cựu giai linh trận, nhưng kỳ thật đã vượt ra khỏi linh trận phạm chủ. Bởi vì hắn ở trong trận cảm nhận được đáng sợ đạo lực, đây là đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo dung nhập vào trong đại trận, những thứ này linh trận hợp lại đã không thua gì đạo trận. Trả lời trước ta, các ngươi là ai, mục đích của chuyến này là cái gì? Thiên lang lạnh lùng vấn đạo. Hắn một bên đang nói chuyện vừa dùng thần lực trong hư không không ngừng bố trí xuống một cái khác trọng cấm chế dung nhập hôm nay trong đại trận đây là tới từ vượt tinh vực chuyển thống trận dẫn dắt hắn tại luyện hóa tinh thần bản nguyên di hải thời điểm nghĩ ra được bởi vì hắn nhìn không thấu người áo đen kia tăng đại hổ đã là đạo cảnh tầng 3, nhưng lại còn muốn lấy người áo đen kia như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng hắc y nhân kia lại cùng nghiêm ngặt ngữ lưu lại đại long thương hội hội trưởng tăng đại long hình tượng đại tướng toát kính cho nên người này nhất định là đại long thương hội cái kia cái gọi là người ở phía trên cũng chính là thiên mệnh quán Tại biết tiên đạo hậu nhân sống thần lên tinh giải phong sau đó, thiên mệnh quán còn phái người hiệp trợ đại long thương hội, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, thiên mệnh quán tại trải qua 5 tháng dài đằng đăng tẩy lễ sau đó, đã phản bội, không tốt, hắn đang kéo dài thời gian, động thủ, người áo đen bỗng nhiên hô, thiên lang ở chỗ này bố trí xuống đại trận mai phục bọn hắn, nhưng bọn hắn xuất hiện sau đó cũng không động thủ, cái này khiến người áo đen kỳ quái không thôi. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy thiên lang bên người hư không có từng kia từng kia ba động, lại nghĩ tới công kích tăng đại hổ thủ đoạn, hắn lập tức xem thấu liêu thiên lang manh quẻ, lúc này mới phát giác, không cảm thấy quá muộn sao? Thiên Lang hét lớn một tiếng, dấu ở trong hư không trận kỳ tất cả đều phát sáng lên, cả tòa tổ hợp đại trận chính thức khởi động. Ầm ầm. Lấy truyền tống trận làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đều lâm vào một mảnh lờ mờ ở trong, bên trong sấm sét vang rộ, phong bạo tứ nghiệt, vô tận lưỡi đao không gian mang cùng hỏa xà phô thiên cái địa hướng về chiến hạm đang tới. Thằng nhãi danh, dám cùng ta thiên mệnh quán là địch, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải trả giá bằng máu. Người áo đen kia cảm nhận được nhóm này hợp đại trận cường đại, cuối cùng có một tia dao động, hắn lần này sợ dĩ nguyện ý đứng ra trợ giúp đại long thương hội, là có tư tâm của mình bởi vì hắn trong lúc vô tình lấy được một chút tin tức đã biết quán chủ tựa hồ cùng thần lên tinh có liên quan nói không chừng quán chủ tín vật liền thất lạc ở thần lên tinh nếu là hắn có thể có được tin kia vật là hắn có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên mệnh quán nhưng hy vọng rất đầy đạn thực tế rất cốt cảm vốn là cho là mười phần chắc chín sự tình lại tại giờ phút quan trọng này xuất hiện biên số không biết cái này đại long thương hội đến cùng đắc tội với ai lại ở đây chỗ thật xa phục kích bọn hắn thiên mệnh quán tôn chỉ là cái gì ngươi lại khái đã quên à lại dám hiệp trợ người trong thần đạo tiến công tiên đạo hậu nhân tinh cầu như ngươi loại này công tông quên tổ xuất sinh chết chưa hết tội Thiên Lang gánh vác lấy Thái Cực Thiên Đồ, từng bước một hướng đi người áo đen kia. Trên thân cái kia lạnh lùng sát y giống như ngưng kết thành thực chất. Phanh, phanh, phanh. Hai người cách không ra quyền, năng lượng to lớn quyền lớn đụng vào nhau, nhấc lên đáng sợ phong bạo, nhưng lại bị tổ hợp đại trận cản lại. Tại hai người xung kích phía dưới, đại trận vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Không có khả năng, người trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể là đạo cảnh tầng muốn? Nhìn thấy Thiên Lang thế mà dễ dàng liền hóa giải công kích của mình, người áo đen trợn nên thất thần, chẳng lẽ trước mắt cái này trẻ tuổi là tăng đông châu người kia? Nhưng cái này cùng nghe đồn không hợp à? Đối phương rõ ràng có đạo cảnh tầng 4 thực lực, còn có thể dễ dàng hóa giải hắn vị này tầng 4 viên mãn công kích, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hắn không biết là, Thiên Lang so với hắn còn muốn rung động. Thiên Lang bây giờ đã là đạo cảnh một tầng viên mãn, so trước đó cường đại một mạng lớn, hắn thôi động thái cực thiên đồ mà nói, so với lúc trước cùng Minh Hoàng quyết đấu thời điểm còn cường đại hơn. Nhưng bây giờ hắn lại cầm hắc y nhân kia không có cách nào, theo lý thuyết đối phương so Minh Hoàng còn cường đại hơn. Thần lên tinh quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Thiên Lang ở trong lòng cảm khái nói, 711 thứ 711 chương tinh không vọng xoáy ngươi rốt cuộc là ai phải tới. Người áo đen tức giận vấn đạo: Hắn có chút hoài nghi, Thiên Lang có thể cũng đến từ Thiên mệnh quán, nhưng hắn như thế nào cũng nhớ không nổi tới, Thiên mệnh trong quán lúc nào nhiều như thế nhân vật. Như thế nào? Ngươi sợ? Thiên Lang cười lạnh nói. Chê cười, ta có cái gì phải sợ? Thần đạo chính là chiều hướng phát triển, thiên đạo tiền đồ xa vời, các ngươi đây là nghịch thiên mà đi, không có kết quả tốt. Người áo đen kia tức giận quát. Nô lệ làm lâu, cuộc sống cũng thật không dậy rồi chưa? Lúc này Thiên Lang mới rõ ràng, Thiên mệnh quán hẳn là không hoàn toàn phản bội, gia hỏa này có thể đem hắn xem như liều Thiên mệnh quán mặt khác hệ phái người. Tất nhiên lấy được tin tức mong muốn, Thiên Lang cũng không muốn lại theo người này tiếp tục rông dài hắn trực tiếp trốn vào trong đại trận, đại phôi đạn, thế nào? nhìn thấy đại trận khởi động sau đó, ngao linh liền mang theo tiểu tùng bọn hắn vào ra chỗ kia không gian dưới đất bên trong bản nguyên chi khí tại liền bị bọn hắn hấp thu hầu như không còn, rất khó giải quyết, thiên mệnh quán thật sự nhúng tay, còn phải người tới. thiên lang trong mắt mang theo chút tức hận, bất quá nhưng cũng không có hoàn toàn thất vọng, hắn có nhan bạch lý tín vật, có lẽ có thể đem thiên mệnh quán bình định lập lại trật tự. vậy chúng ta làm sao bây giờ? trước giải quyết chuyện trước mắt ta, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Thiên Lang nói xong, bắt đầu toàn tâm thôi động đại trận. Tất nhiên Đại Long Thương Hội dám đánh Thần Lên Tinh chú ý, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt chuẩn bị. Đến nỗi ngày đó mệnh quan phản đồ, nhường hắn hơi lớn Long Thương Hội chôn cùng tốt. ầm ầm, tùy tâm niệm khống chế tổ hợp đại trận cùng Thiên Lang toàn thân toàn ý thôi động, vậy căn bản là hai khái niệm. Đại trận uy lực lập tức tăng gấp bội. Chỉ thấy đại trận bên trong kinh lôi cuồn cuộn, vô biên hỏa xà tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, vô tận không gian phong bạo tạo thành từng cái vòng xoáy, hướng về cái kia ba chiếc chiến hạm cuốn giết tới. Nhìn thấy bực này tình hình, vốn là đã xông ra chiến hạm chuẩn bị chiến đấu Đại Long Thương Hội tự đệ lập tức bị dọa đến tệ da quần, không thể không lần nữa xông về chiến hạm tìm kiếm che chở. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tăng Đại Long mang theo hai tên đạo cảnh một tầng trưởng lão đi theo người quần áo đen sau lưng, sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ. bọn hắn Đại Long Thương Hội ngang dọc vùng tinh không này mấy trăm ngàn năm, chưa từng gặp được như thế trang giảng đạo lý đối thủ, liền trận sư liên minh cũng không để vào mắt. Muốn sống, liền nhanh chóng dẫn bạo hai chiếc chiến hạm, xung kích đại trận bạc nhược điểm. Người áo đen một bên chống cự đại trận giáo sát, vừa chỉ một cái phương hướng quát. Hảo, ta lập tức đem Đại Long Thương Hội từ đệ rút lui ra khỏi. Đều đã đến lúc nào rồi, còn nhớ những con kiến hồi kia, ngươi nghĩ cùng bọn hắn cùng chết, cũng không nên kéo lên ta. Người áo đen không đợi Tăng Đại Long phản ứng lại liền lộ ra một cái năng lượng to lớn bàn tay, bắt lấy trong đó một chiếc chiến hạm hướng đại trận bạc nhược điểm đập tới. Ầm ầm. Chiến hạm trong nháy mắt liền bị người áo đen dẫn bạo, đáng sợ kia năng lượng lập tức đem tổ hợp đại trận kéo ra một cái đạo lỗ hổng, đương nhiên tùy theo hủy diệt còn có trong chiến hạm vô số đại long thương hội đích hệ đệ tử. Người 6. Nhìn thấy bực này tình hình, Tang Đại Hộ tức giận đến trái tim đều nhanh muốn nổ, bởi vì chờ tại nơi tàu chiến hạm bên trong, phần lớn là hắn mạch này tử đệ. Hơn nữa cũng là lớn long thương hội người nổi bật. Lập tức chết đi nhiều như vậy lời trẻ, trung niên, cho dù là đại long thương hội đều phải thương cân độc cốt. Thế mà lấy loại phương thức này sẽ rách đại trận, quả nhiên đủ hung ác. Xem như đại trận trưởng không giả, bên trong sẽ ra chuyện gì, thiên lang đương nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng hắn vẫn không có cách nào, chỉ có thể thôi động đại trận không ngừng áp súc, đối với đại long thương hội tiến hành rào sát. Song phương bây giờ kết xuống tử thủ, lại không có thể hóa giải, cái kia có thể giết một cái là một cái có thể vây vùng tình không chiến hạm, bên trong tự nhiên chuẩn bị vô số có thể thôi động chiến hạm linh tinh, khổng lồ như thế năng lượng đồng thời dẫn bạo tới xung kích một cái cứ điểm, cho dù là cựu giai tổ hợp đại trận đều gánh không được. Lại đến, người áo đen kia nhìn đại trận không có hoàn toàn mở ra, lập tức lại bắt được một chiếc khác chiến hạm, không chút do dự hướng đạo kia tê liệt khe hở ném đi. Liều mạng, nếu biết đối phương sớm muộn cũng phải trốn ra được, cái kia giữ lại những thứ này đại trận cũng không có chút ý nghĩa nào, thế là thiên lang không chút do dự dẫn nổ tất cả đại trận. Ầm ầm, giống như vũ trụ bít băng đồng dạng, Cái này phương viên mấy trăm dặm lập tức đã biến thành năng lượng hải dương, một cái vài trăm dặm chiều rộng hắc động lập tức bị tạc đi ra, lạnh lùng hư không khí tức từ hắc động kia bên trong vỡ ra, để cho người ta lạnh cả người. Đại Long Thương Hội còn sót lại tàu chiến hạm kia tại trong gió lốc bị phân giải, hóa thành khối vụn, bên trong Tu giả tự nhiên cũng khó trốn từ tiếp, Tu Vi hơi yếu trực tiếp nổ tung, liền xem như mạnh như đại thánh, tại nơi trong gió lốc cũng như sâu kiến hoàn toàn giống nhau pháp chúa thể vận mệnh của mình. Thiên mệnh quán người áo đen kia cùng tăng đại hội ba người Tu Vi cao sâu, ở tại bọn hắn hợp lực phía dưới, vậy mà chặn lại đáng sợ kia cơn bão năng lượng nhìn xem cái kia dần dần lắng xuống cơn bão năng lượng, người áo đen cùng tăng đại hổ ba người cũng như thích mấy nặng, mặc dù chiến hạm bị hủy diệt, nhưng ít ra bọn hắn sống tiếp được. Bất quá kế tiếp xuất hiện một màn nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Song sáu, ta đại long thương hội xong. người áo đen thấy được, tăng đại hổ tự nhiên cũng nhìn thấy, bọn hắn chỉ nhớ rõ liều mạng chạy ra đại trận vây khốn, lại quên đi đây là địa phương nào. Nơi này chính là tử vong tinh vực, kịch liệt như thế năng lượng ba động, không dẫn phát tử vong tinh vực thiên thạch phong bạo cùng vũ trụ vòng xoáy mới là lạ. Hổ trưởng lão, làm sao bây giờ? Đi theo tăng đại long thân bên cạnh cái kia hai vị trưởng lão run rẩy vân đạo. Trong tinh không sông sáo qua vô tận năm tháng bọn hắn, tự nhiên biết trước mắt cái này cảnh tượng đáng sợ là cái gì, nơi nào còn có chủ ý ta cũng không biết sáu. Tăng đại hổ tự lẩm bẩm. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn một cái lớn đến vô biên vòng xoáy, tất cả tới gần vũ trụ ũ mạ kỳ cái gì cũng sẽ bị xoắn nát, nuốt hết, chính là chỗ này khỏa to lớn tử tinh cũng đều tại bị từ từ thôn phệ. Lúc này vòng xoáy kia đang không ngừng hướng bọn họ tới gần, kèm theo vòng xoáy chuyển động còn có vô tận thiên thạch, đáng sợ kia hấp lực không ngừng nắm kéo bọn hắn, lúc này muốn trốn đã không kịp. Thiên Lang, làm sao bây giờ? Một lòng đối phó đại long thương hội Thiên Lang cũng là người dạy. Mặc dù đang chạy đến tử vong tinh vực trên đường, bọn hắn đã từng gặp được vũ trụ vòng xoáy, nhưng cùng trước mắt cái này so ra, cái kia tất cả đều là trò trẻ con. Lúc này Thiên Lang còn có thể chuyển động, nhưng Ngao Linh cùng Len Ken cũng đã bước đi liên tục khó khăn, Tiểu tùng bọn hắn càng là không thể động đậy. Nếu không phải Thiên Lang dùng lĩnh vực chi lực chói buộc hắn nhóm, bọn hắn sớm đã bị kéo tiến vòng xoáy. Đại Gia mò mặc vào kiên cố nhất giáp trụ, vận chuyển tinh không thể, bảo mệnh quan trọng, nhanh! Thiên Lang giống to, vừa muốn bảo vệ Tiểu Tung bọn hắn, lại muốn chống cự vòng xoáy kia lôi kéo, cho dù nắm giữ đạo cảnh thực lực, Thiên Lang cũng không cách nào rời đi. Hắn vốn là nghĩ tế gia hôn độn tiên đỉnh đem ngao linh bọn hắn thu vào đi, nhưng chỉ cần hắn tâm thần vương lòng trễ, tiểu tùng bọn hắn ngay lập tức sẽ bị vòng xoáy nuốt hết, càng không được mở ra hư không linh giới. Là lão đại, tiểu tùng bọn hắn nào dám chậm trễ? Nhanh chóng dựa theo thiên lang nói làm, chính là đối với mình thể phách tự tin nhất lên ghen, cũng đều ngoan ngoãn mặc vào liêu thiên lang phía trước cưỡng ép kín đáo đưa cho nàng giáp trụ. Đáng sợ như vậy chẳng cảnh, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải, liền ca ca đều ngăn cản không nổi, nàng càng thêm không được. Giang giác, giang giác, không gian bị nghiền nát thanh âm không ngừng truyền đến, tại ngao linh bọn hắn vừa mặc vào áo giáp thời điểm. Na cự lớn vòng xoáy cuối cùng nghiền ép tới. Thiên Lang cường đại kia lĩnh vực ở nơi này vòng xoáy trước mặt giống như giấy châm đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, đầu tiên bị cuốn đi là tiểu lọng bọn hắn, sau đó là ngao linh cùng len len, cuối cùng mấy ngày liền lang đều gánh không được vòng xoáy kia hấp xả chi lực, đã rơi vào đáng sợ kia chính giữa vòng xoáy. 712 thứ 712 chương Tiên Đan Tinh Độ Cụ. Tại một mảnh linh vụ lượn quanh trong sân cốc, một cái có thải sắc lông chim chim nhỏ tại trên tảng đá bính bính khiêu khiêu kêu ở, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Bất quá, chim nhỏ rất nhanh liền bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, nó đạp nước cánh hướng phía trước lao nhanh bay đi rất nhanh liền thấy được một cái nằm dưới đất người. Người này quần áo tan phá, trên thân cũng rất nhiều vết thương, bất quá để cho người ta kỳ quái là, hắn tại không có phục dụng bất luận cái gì đan dược dưới tình huống, vết thương trên người vậy mà tại không ngừng kép lại, nhường chim nhỏ ngạc nhiên không thôi. Chẳng biết tại sao, chim nhỏ cảm giác trên thân người này khí tức cực kỳ tốt người, nó không kiềm hãm được nhảy tới trên thân thể người kia, dùng miệng nhỏ nhẹ nhàng mổ lấy tóc của hắn, muốn đem hắn gọi tỉnh. Tại chim nhỏ không ngừng nỗ lực dưới, người kia vậy mà thật sự động, hắn mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn trước mắt cái thế giới xa lạ này, dường như đang nhớ lại cái gì. Vật nhỏ đây là địa phương nào? nam tử kia bỏ lên, vỗ vỗ có chút tạm đạm đầu vấn đạo. người này chính là rơi vào tinh không chính giữa vòng xoáy, từ chỗ chết chạy ra thiên lang. oh my cô. chim nhỏ nhìn thấy thiên lang đặt câu hỏi, đầu tiên là chuyển động một chút con mắt, tiếp đó vừa buồn kêu một trận. nếu là người khác chắc chắn nghe không hiểu, nhưng thiên lang nhưng là ngoại lệ, hắn có thể nghe hiểu vạn linh thanh âm. thiên đan tinh, toàn bộ vũ trụ tốt nhất đàn sư đều ở nơi này, khẩu khí thật là lớn à? ai cho bọn hắn tự tin? nghe xong chim nhỏ điệu ngữ sau đó, thiên lang cảm giác đầu tiên là ngôi sao này nhân quá mức tự đại, vũ trụ biết bao mênh mông. Ai dám nói mình là đệ nhất? Thầm thì thầm thì. Nhìn thấy Thiên Lang không thèm để ý, cái kia chim nhỏ nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, lại là xí xô xí xáo nói một tràng, dường như đang hết sức thuyết phục Thiên Lang, nhưng hắn ngàn vạn lần không muốn khinh thị người nơi này. Tiên tâm đi, trong lòng ta ít thấy, cảm ơn ngươi. Thiên Lang vỗ vỗ chim nhỏ đầu, tiện tay đưa cho nó một cái đan dược liền đi ra sơn cốc này, chim nhỏ thật thà ngậm lấy đan dược kia, có chút không biết làm sao. Người được viên kia quần quật tiểu cầu bên trên tán phát ra đan hương, chim nhỏ lập tức cao hứng lên, nó rốt cuộc biết đây là cái gì. Lộc cục. Chim nhỏ không kịp chờ đợi đem đan dược nuốt xuống. Một hồi hào quang chói mắt lập tức theo nó trên thân dâng lên, trên người nó thải sắc lông vũ tại nơi ánh sáng rực rỡ tẩy lệ ở trong không lưu dụng. Không lâu, một đôi trắng nõn như ngọc cánh tay từ đoàn kia kia sáng ở trong ló ra, sau đó là một đôi tuyết mịn chân dài, còn có một trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. "Ha ha, ta cuối cùng biến thành người rồi." Chim nhỏ hóa thành diệu linh nữ tử hướng chính mình rơi xuống lông vũ vậy vây tay, đưa chúng nó thu thập lại, lại hái được một ít lá cây, làm thành một kiện đơn sơ y phục mặc vào người. Nàng đi tới một cái hồ nhỏ biến, nghiêm túc quan sát chính mình một chút, vui vẻ đến nhẹ nhàng nhảy múa không nghĩ tới ta biến thành hình người thế mà đẹp mắt như vậy. không được, ta cái kia ân công xem xét chính là mới vừa đến phương thiên địa này đàn sư. nếu là hắn không biết trời cao đất rộng đi khiêu khích diện nhất đan tông nhân, vậy thì phiền thoại, ta phải đi tìm hắn. Diệu linh nữ tử nói xong, thật nhanh lên núi đáy vượt bên ngoài phóng đi. ngoài sân gốc, thiên lang một bên hành động, một bên vận chuyển công pháp tu luyện. tại ngao linh bọn hắn bị cuốn vào ủ rũ mạ kỳ thời điểm, hắn trực tiếp vương tha chống cự, theo ủ rũ mạ kỷ sức mạnh phóng tới bọn hắn, dùng thân thể của mình còn có cái kia bị áp suất đến mức tận cùng lĩnh vực bảo hộ lấy bọn hắn. thế nhưng tinh không ủ rũ mạ kỷ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Cuối cùng bọn hắn vẫn là bị sức mạnh đáng sợ đó lôi cám mở. Xem ra trong thời gian ngắn, ta là không cách nào rời đi địa phương này. Hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự à? Thiên Lang ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù hắn bây giờ rất là suy yếu, nhưng mà ngôi sao này đạo tắc áp chế hắn vẫn là cảm giác được. Nơi này và thần lên tinh có chút tương tự, bị một tầng tinh không đại trận bảo hộ lấy, muốn xé rách tinh không đại trận. Đừng nói bây giờ Thiên Lang, chính là thời kỳ toàn thịnh hắn đều làm không được. Không biết nơi này có phải là thập đại trong lồng ra một cái, hay là trước tìm hiểu một chút tin tức đi tin tức xấu đi. Tuy Thiên Lang là ở hàng đầu nhưng cũng là một bước mấy chục trượng, cùng thuấn Di không có gì khác nhau, không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đi tới một cái phồn hoa tiểu trấn phía trên. Tìm hiểu tin tức, kỹ quán đương nhiên là tốt nhất chẳng sở. Tiểu nhị, đem các ngươi chiêu bài thái cùng rượu ngon nhất bưng lên. Đi tới tiểu trấn rượu ngon nhất quán, Thiên Lang hướng dẫn đường tiểu nhị ném ra một khối linh tinh nói: "Được, khách quan chờ." Tiểu nhị kia tiếp nhận Thiên Lang cái thượng, lập tức mừng rỡ, ở tại bọn hắn căn này rượu ngon nhất quán, một khối bên trên phẩm linh tinh đều có thể mua xuống một bàn rượu ngon nhất thức ăn, hắn nào dám không tận tâm phục dịch. Thiệt rượu lên xong sau đó, Thiên Lang một bên chậm rãi uống rượu. Một bên nghe trong hành lang những cái kia kẻ lố mãng nói chuyện, bất quá nghe hồi lâu, cũng không có được cái gì tin tức có giá trị. Lý huynh, Diễn Nhất Đan Tông một tháng sau liền muốn chiêu thu đệ tử. Đương nhiên, một cái trong gian phòng trang nhã thanh âm truyền vào Liêu Thiên Lang trong tai, Diễn Nhất Đan Tông mấy chữ đưa tới chú ý của hắn, cái này hiển nhiên là một cái luyện đan tông môn. Đúng vậy à, Diễn Nhất Đan Tông là ta Thiên Đan Tinh lớn nhất đan tông, bọn hắn tuyển bạt đệ tử chỉ nhìn thiên phú tư chất, không nhìn tu vi, phàm là trăm tuổi bên trong người đều có thể tham gia tuyển bạt, cái này đối ta trở đến nói là cái cơ hội tốt. Cái kia Lý huynh hồi đáp, "Lý huynh thật muốn đi." Nhưng này luyện đan sư không phải muốn làm liền có thể làm à? Cho dù chúng ta thiên đan tinh được trời ưu ái, nhưng là cũng không phải là người người đều có thể luyện đan. Cái kia Lý huynh bằng hữu tựa hồ không phải rất tán thành hắn đi tham gia tuyển bạn. Ta Minh Bạch Trương huynh ý Tứ, mặc dù năm ngoái ta tại Hắc Sơn núi đạo tông không được tuyển, nhưng cũng không phải là tiểu đệ tài nghệ không bằng người, mà là sáu. Ai, không nhắc cũng được. Nghe xong đối thoại của hai người, Thiên Lang dùng thần thức quét một chút, phát hiện cái kia Lý huynh Tư chất quả thật không tệ. Nếu là dụng tâm bổ dưỡng, hẳn là một cái tốt đan sư phôi. Xem ra cái kia Hắc Sơn núi đạo tông chính xác chẳng già sao cả. Trăm tuổi bên trong ngược lại trong thời gian ngắn cũng không cách nào rời đi, không bằng chui vào xem, chính hảo hiểu một chút ngôi sao này đan đạo. Thiên Lang là một gã đan sư, cũng có ngạo khí của mình, tất nhiên ngôi sao này dám nói toàn bộ vũ trụ tốt nhất đan sư đều ở nơi này, vậy bọn hắn khẳng định có mình chỗ độc đáo. Thiên Lang đã là một cái chín phẩm đan sư, lại đối đạo đan hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút. ở trên Thiên Lang rời đi không lâu về sau, một cái mặc kỳ quái rượu linh nữ tử vọt vào tử quán, hắn là lần theo Thiên Lang khí tức tới. Tiểu nhị, vừa rồi bàn này khách nhân đâu? rượu linh nữ tử vội vàng hỏi. Khách quan nhưng là muốn nghỉ chân. Tiểu nhị không nhanh không chậm vấn đạo. Chớ cùng cô nãi nãi nói nhảm, mau nói. Diệu Linh nữ tử hướng về trên bàn ném ra một khỏa linh quả, vội vàng hỏi. Nhìn thấy cái kia linh quả, Vũ Nghị con mắt nhất thời sáng lên, không nghĩ tới hắn hôm nay vận khí tốt như vậy, đụng tới nhiều như vậy đại hảo khách, thứ nhất vứt cho hắn một khối bên trên phẩm linh tinh, người thứ hai trực tiếp cho hắn một khỏa giá trị liên thành linh quả. Vị kia khách quan vừa rồi hướng tiểu nhân nghe diện nhất đan tông tin tức, hắn sáu. Nhưng mà, tiểu nhị lời còn chưa nói hết, liền bị một trận gió cao đến lui về phía sau ngã xuống, đứng ở trước mặt hắn vị kia giống như tiên tử nữ tử sớm đã đã mất đi bóng dáng. 713 thứ 713 chương lão đạo nhân rời đi tiểu quán sau đó, thiên lang cũng không có vội vã gấp rút lên đường, mà là bắt một đầu sừng tê thú làm tọa kỵ, tại trong rừng sâu núi thẳm chậm rãi đi tới. Thiên đan tinh bị tinh không đại trận phong tỏa, khiến cho thế giới này hư không vô cùng ổn định, lấy thiên lang tu vi, tùy thời đều có thể dung nhập hư không, đổi tới diễn một đàn tông bất quá là mấy hơi thời gian. Quả nhiên không hổ là lấy luyện đan hưởng dự tinh không tinh cầu, linh dược cao cấp thực sự là không thiếu à. Thiên Lang vốn là cựu phẩm luyện đan sư, đến mỗi một nơi xa lạ, nơi đó linh dược cất giữ lượng hắn cũng có trọng điểm chú ý hắn du tẩu cùng Thiên Đan tinh tràn ngập nguy hiểm rừng sâu núi thảm, hái được không thiếu cao cấp linh dược, nhường hắn mừng rỡ không thôi. Theo lý thuyết, viên tinh cầu này nhiều như vậy đan sư, linh dược hẳn là cũng không đủ cầu mới là, nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Lang chỉ là tùy ý tại trong núi sâu tìm nửa tháng, liền hái được mấy chục gốc cựu giai linh dược. Hôm nay đan tinh tuổi hồ vô cùng thích hợp linh dược lớn lên a, không biết là ra sao nguyên do. Thiên Lang nhảy đến cái kia sừng tê thú trên lưng, lẩm bẩm lầu bầu nói, nghĩ một lát, Thiên Lang mở ra hư không linh giới đem một linh tộc tộc trưởng mời đi ra. Giới chủ yêu gọi lao thân, không biết có gì phân phó. Một linh tộc tộc trưởng mang theo vài tên tộc nhân bay hư không linh giới, rất là tò mò nhìn về phía thiên lang. Một linh tộc là bồi dưỡng linh thực chuyên gia, các ngươi cảm thụ một chút thế giới này, nhìn có cái gì không giống nhau? Giống như ở đây đặc biệt thích hợp linh dược lớn lên. Thiên lang nói nghiêm túc, lại có lấy trở chuyện lạ. Một linh tộc trưởng lập tức hứng thú, nàng mang theo tộc nhân du tẩu cùng rừng rậm ở giữa, có đôi khi còn chui vào những cái kia đại thụ nội bộ, hoặc chìm vào trong đất chỗ sâu, nhường thiên lang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một linh tộc không hổ là đản sinh tại yết dạ sỉ kỳ dị chủ tộc, bọn hắn có thể cùng đủ loại linh thực hòa làm một thể, còn có thể tự do chui xuống đất. Đơn giản so với hắn cái này muốn độn đạo thai còn muốn được trời ưu ái, như thế nào? Nhìn thấy một linh tộc tộc trưởng mang theo tộc nhân trở về, thiên lang vấn đạo, có một loại khí tức kỳ quái ảnh hưởng nơi này linh khí cùng khí hậu, khiến cho viên tinh cầu này linh thực được trời ưu ái, đặc biệt thích hợp linh thực lớn lên, có lẽ cùng viên tinh cầu này bản nguyên có liên quan. Một linh tộc tộc trưởng có chút không lớn xác định nói, vì cái gì nói như vậy? Kể từ rời chỗ ở hư không linh giới yết dạ sỉ sau đó. Mộc linh tộc nhân tu vi hiện ra giếng phun hiện tượng, rất nhiều kẻ tại Thiên Thần cảnh Mộc linh tộc đều đột phá đến thành cảnh, Mộc linh tộc tộc trưởng càng là đột phá đến hư đạo cảnh. Lão thân bây giờ đã lần đầu trải qua đạo lực, đối với một phương thiên địa khí hậu linh khí rất là mẫn cảm, giới chủ kể từ trở thành thần lên tinh tinh chủ sau đó, hư không linh giới cũng đã nhận được không thiếu chỗ tốt, ít dã sĩ cao lớn không nói, nước bên trong thổ linh khí cũng biến thành không đồng dạng. Bây giờ hư không linh giới bên trong khí hậu linh khí thậm chí so thần lên tinh còn tốt hơn. Thiên Lang mặc dù là hư không linh giới giới chủ, nhưng chỗ rất nhỏ hắn chính xác còn không có Mộc linh tộc tộc trưởng hiểu đấu triệt minh bạch, đa tạ một tộc lớn. Thiên Lang ôn quyền nói, giới chủ nói quá lời, đây là ta một linh tộc việc nằm trong phận sự. Một linh tộc tộc trưởng nhanh chóng hoàn lễ, như hôm nay Lang đã là cao quý Lang đế, còn trở thành thần lên tinh tinh chủ địa vị và nàng khác nhau một trời một vực, còn đối với nàng khách khí như thế, để cho nàng có chút tụ sủng nữ kinh. Thiên Lang nhường một linh tộc ở thế giới trên cây nghỉ lại, đã là đối với các nàng bộ tộc này lớn nhất tấ nước, bằng không nàng cũng không biết các nàng mạch này còn có thể kéo dài bao lâu. Nhường một linh tộc tộc trưởng trở lại hư không linh giới sau đó. Thiên Lang lập tức thi triển Đại Mộng Tiên Quyết để cho mình trở thành Thiên Nhiên một bộ phận, hoàn toàn dung nhập Phương Thiên Địa này ở trong. Lúc này mặc dù có người đi ngang qua Thiên Lang bên người, cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn, bởi vì lúc này chính hắn đã không phải là ngũ giác có khả năng chạm đến. Tại hôn dưới mắt, Vùng Thế Giới này diện mạo vốn có lập tức lộ ra ở trên Thiên Lang trong thần thức, đây là một cái năng lượng thế giới. Thiên Lang từ trong bắt được một chút xíu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ý vị. Những thứ này ý vị tràn ngập viên tinh cầu này mỗi một cái xóa xình, đồng thời cũng ảnh hưởng viên tinh cầu này trên toàn bộ sinh linh. Theo những cái kia ý vị truyền ra phương hướng, Thiên Lang thần thức dò xét đi qua. Nhưng khi Thiên Lang sắp tiếp xúc đến cái kia ý vị đầu nguồn thời điểm, lập tức lại đem thần thức thu hồi lại. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị phát hiện. Thiên Lang sâu đậm thở một hơi nói, mà ở khoảng cách Thiên Lang vô tận xa xôi tòa nào đó động phủ ở trong, một cái thân mặc đạo bào màu tím lão đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lang phương hướng. Lão đạo nhân một cử động kia, nhường xếp bằng ở động phủ ở trong chuẩn bị lắng nghe hắn dạy bảo các đệ tử kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn vị tổ sư này có thể nói là thiên đan tinh tuyệt đối chúa thể. Ở nơi này ngôi sao phía trên, vô luận phát sinh cái gì, đều không thể dao động tổ sư tâm thần. Hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhường tổ sư thất thố như vậy, trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Nhưng kế tiếp tổ sư cử động càng thêm để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, bởi vì tổ sư không có để lại bất luận cái gì giao phó, trực tiếp liền bỏ chạy. Thiên đàn Tinh Bình Tĩnh vô tận năm tháng, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để cho tổ sư vội vã như thế? Tọa tại lao Đạo Nhân Tọa Hạ đệ nhất vị Trường Mi Lão già nói, sư minh thường bạn tổ sư Tả hữu cũng không biết được, chúng ta liền càng thêm hồ đồ rồi. Ngồi ở bên cạnh hắn vị tiên lão già mập lùn bướm bướm dâu dịa, cũng là gương mặt không hiểu, chớ đừng nói chi là phía sau bọn họ những sư đệ kia cùng đệ tử, sư đệ gần nhất đan đạo nhưng có tiến triển. Trường Mi lão giả nhắm hai mắt, trầm rãi vấn đạo. Kẹt tại, tại cửu phẩm mấy vạn năm, không thể họ môn mà vào. Sư đệ đời này đoán chừng vô vọng đặt chân đan đế lĩnh vực rồi. Lão giả mập lùn bất đắc dĩ lắc đầu ai thản nói. Ngươi à, thật nên tướng môn bên trong tục vụ thả một chút, thật tốt tu tâm dưỡng tính, nói không chừng ngày nào liền có thể một buổi sáng đắc đạo nhất phi trùng tiên. Trường Mi lão giả khuyên giải nói. Sư đệ là một cái tục nhân, không có cách nào, lại nói trong môn sự vụ cũng nên có người chủ trì, những cái này đệ tử sư điện ta có thể yên tâm không dưới. Ai? Ông? Không gian tựa như nước gợn sóng nhộn nhạo một chút, lão đạo nhân từ trong đi ra, hắn cẩn thận quan sát bốn phía một cái sau đó, trao mày lại với nhau. Rốt cuộc là người nào lại có thể phát giác được thiên đan tinh tinh thần bản nguyên? Lão đạo nhân tay cầm phất trận, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mặc dù hắn những năm này một mực tại bế quan thiền tu, nhưng thiên đan tinh thượng phát sinh hết thảy đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. căn cứ hắn biết, cho dù là hắc thần núi đạo tông cùng đan ma điện cái kia hai cái lao gia hỏa đều không đạt được tầm thứ này, chớ đừng nói chi là những người khác. Chẳng lẽ là sáu? Lão đạo nhân chợt nhớ tới nửa tháng trước, hắn luyện đan chi lúc vượt ngoại động tĩnh. Cửa hồ có cái gì xông vào Liễu Thiên Đan Tinh. Ta Thiên Đan Tinh phong tỏa tinh thần trăm vạn lại, không để ý tới tinh không tục sự, không nghĩ tới vẫn là bị người tìm tới cửa, hy vọng không phải trước kia những nhân tài này hảo. Ai? Lão đạo nhân thở dài, ngẩng đầu nhìn cái tia dần dần bầu trời tối tăm, tâm tình cũng đi theo nặng nề. 714 thứ 714 chương tiểu tiểu điệu Thiên Đan Tinh, Đại Đan Thành. Ở một cái góc tối không người bên trong, không gian bỗng nhiên không ngừng vặn mẹo, kế hơi thở sau đó, một đạo thân mang xanh nhạt bảo trẻ tuổi thân ảnh từ trong đi ra, chính là tránh thoát một kiếp Thiên Lang. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị phát hiện. Thiên Lang sờ ngực một cái, có chút may mắn mình sáng suốt, không có ở tại chỗ dừng lại, tiến vào hư không sau đó, hắn từng xuyên thấu qua hư không lén lén quan sát một chút lao nhân kia đạo, trên người của đối phương có đậm đà đan đạo ý vị, hiện nhiên là một vị lao đan sư. nhưng nhường thiên lang khiếp sợ là, hắn vậy mà nhìn không thấu lao đạo kia người thực lực, cái này đủ để chứng minh lao đạo kia người cảnh giới cao hơn nhiều hắn. thiên đan tinh quả nhiên ngọa hổ tàng long a, nói không chừng lao đạo kia người chính là một vị có thể luyện đan đạo đan tồn tại, hay là trước tìm một chỗ ở lại a? thiên đan tinh mặc dù không có tu vũ tháp, nhưng đại thành chính là thiên đan tinh phồn hoa nhất đại thành trì. Trong này khách sạn cùng tư nhân động phủ vô cùng vô tận. Thiên Lang cần nghiên cứu Đan đạo, tự nhiên không thể ở khách sạn, cho nên hắn trực tiếp thuê một cái tư nhân động phủ, giá cả không tính tiện nghi, muốn 10 vạn bên trên phẩm linh tinh một tháng. Tìm được đặt chân sau đó, Thiên Lang dự định thật tốt đi dạo một chút cái này Đại Đan Thành. Thuê động phủ thời điểm, Thiên Lang liền đã tìm người nghe ngóng, cái này Đại Đan Thành cũng không phải là tư nhân thành trì, mà là từ diễn một đàn tông, Hắc Sơn núi đạo tông cùng Đan Ma điện cùng quản lý. Cái này ba tòa thế lực là Thiên Đan Tinh Tam Đại Cự Đầu. Chuyên thuyết bọn họ tông môn ở trong đều có có thể luyện chế đạo đan đan đế toa chấn, trong đó lấy diễn một đan tông lợi hại nhất, bởi vì những cái khác hai nhà đều chỉ có một cái đan đế, mà bọn hắn có hai tên. Tới trước diễn một đan tông đi xem một chút đi, ngược lại đều phải chui vào, trước tiên dò xét một chút. Vốn là thiên lang cho là lấy diễn một đan tông tiến tuổi, đan phường nhất định sẽ khiến cho trắng lệ, nhưng hắn không nghĩ tới diễn một đan tông đan phường rất là điệu thấp, có loại phản phát quy chân hư vị. Đan phường từ một tòa núi đá luyện chế mà thành, nhìn giống như là một toà to lớn đạo phủ, đan phượng trên đỉnh mọc đầy đủ loại linh thực lại thêm đan phường bên trong đan hương, nhường mũi cái tới giao dịch người đều cảm giác tâm thần thanh thản. Thiên Lang đối với cấp thấp đan dược không có hứng thú, trực tiếp lộ ra chính mình trên thân mang theo cựu giai linh dược, đi lên bán ra thất giai trở lên linh dược tầng lầu. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa lên tới liền đụng phải người quen, xác thực nói hẳn là quen điểu, bởi vì bọn hắn biết thời điểm, đối phương vẫn là một cái liễu diễu dẻo lên không ngừng chim nhỏ. Nàng Tự hồ gặp phiền phải gì, cùng diễn một đan tông tiểu nhị dùng bên. Uy, tiểu tiểu điểu, ngươi như thế nào ở nơi này? Thiên Lang đi tới cái kia tuổi trẻ cô gái sau lưng, kêu một tiếng. A, tân công, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cái kia tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy Thiên Lang, lập tức mừng rỡ, liền mới vừa không thích quên đi. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi không ở trong núi tu luyện, đi ra tìm ta làm gì? Thiên Lang lúc đó chỉ là muốn đáp tạ chim nhỏ, tiện tay ném cho nàng một cái hóa hình đan, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế mà như thế biết được cảm ơn, còn cố ý chạy đến tìm tìm hắn. Ngươi mới đến, cái gì cũng không hiểu, ta không lo lắng ngươi gặp phải người xấu đi. Tuổi trẻ nữ tử có chút ngượng ngùng nói, ta ngược lại thật ra không có gặp phải người xấu, bất quá xem ra, ngươi gặp phải phiền toái. Thiên Lang nói trung đội trẻ nữ tử chấp miệng. Nữ tử nhìn lại, lập tức khẩn trương lên, nguyên lai like, tiểu nhị kia cho rằng nàng náo sự, trực tiếp mời tới tầng lầu chấp pháp trưởng lão. Nghe nói có người muốn lựa ta diễn một đàn tông. Trưởng lão kia mọc ra mùi hừng, một đôi sắc bén con mắt thân hám tại trong hốc mắt, cho người ta một loại hung ác nham hiểm mà tản nhẫn cảm giác. Ta không có, là của các ngươi tiểu nhị muốn nuốt hết ta cựu tu vương long tham. Nữ tử mặc dù gương mặt đi khuất, nhưng lời nói nhưng nói lẽ thẳng khí hùng, không có một tia khiếp đảm. Trưởng lão ngươi xem, cái này rõ ràng là tạm cẩn, ở đâu ra cựu tu a? Tiểu nhị kia cũng rất là vô tội. Tiểu Tiểu Điệu coi trọng một cái bát phẩm tỉnh hòa đan, chỉ là nàng không có linh tinh cùng linh thủy, muốn dùng cựu giai linh dược trao đổi. Tiểu Nhị đương nhiên muốn ước định nàng chỗ giao ra linh dược giá trị, nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới đây cô nương dáng dấp dễ nhìn, lại muốn lừa hắn, rõ ràng giao cho hắn một gốc bát giai linh dược, lại kiên trì nói mình cho hắn là cựu giai linh dược. Tiểu cô nương, mặc kệ sau lưng ngươi người là ai, ta diễn một đàn tông cũng không phải ngươi có thể tùy ý dương hai chỗ, lập tức cho ta lăn lộn ra ngoài. Trưởng lão kia một mặt hung ác quát lớn. Cái này vị trưởng lão, ngươi còn không có kiểm tra cẩn thận qua, làm sao lại kết luận nàng linh dược là bát giai linh dược? Thiên Lang đứng ở một bên nói, hắn cũng có chút không quen nhìn trưởng lão này tát phong làm việc, rõ ràng còn không có kiểm tra liền trực tiếp có kết luận, cái này rõ ràng là chủ lớn thì lấn khách ra đi. Không biết trời cao đất rộng, Lão Phu tu luyện mấy vạn năm, chẳng lẽ còn không phân biệt được một gốc vương long tham phẩm giai? Lập tức cho ta lăn lộn ra ngoài, bằng không đừng trách Lão Phu ra tay vô tình. Lão gia hỏa kia diện mục dữ tợn, một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Linh dược lấy ra, đối với trưởng lão kia quá lớn, Thiên Lang nhìn đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp từ tiểu nhị kia trong tay đoạt lại tiểu tiểu địa vương long tham. Thiên Lang cẩn thận quan sát một chút sau đó, móc ra một cái ngọc thước, tại Vương Long Tham trên thân nhẹ nhàng huẩy xuất ra một đường vết rách, một vòng màu vàng ánh sáng từ lỗ hổng kia bên trong lộ ra. "Tiểu tiểu điểu, người cái này tham gia chính xác không phải Cửu Tu Vương Long Tham, mà là Cửu Tu Hoàng Long Tham ra, đừng nói một cái bát phẩm tình hỏa đan, chính là 100 mai đều mua được, đi thôi." Thiên Lang sờ lên nữ tử tròn vo đầu, vô cùng vui vẻ, tiểu gia hỏa này vận khí coi như không tệ, Cửu Tu Hoàng Long Tham ra vô cùng hiếm thấy, là một loại có thể luyện chế đạo đan linh tài, vô cùng trân quý. "Cái này sáu." Tiểu Nhị kia lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn biết mình bỏ lỡ một cọc ổn chui không lỗ mua bán lớn. Chấm đã, vừa rồi vị tiểu cô nương này đã cùng ta diễn một đan tông đã đạt thành giao dịch, tất nhiên đồ vật là thật, cái kia mua bán thành lập, gốc cây này cựu tu hoàng long tham gia chính là ta diễn một đan tông. Đang khi nói chuyện, trưởng lão kia đã nhô ra bàn tay vồ tới, Thiên Lang đưa tay ngăn lại hắn, đem tiểu tiểu điểu kéo về phía sau. Đều nói diễn một đan tông là thiên đan tinh lớn nhất thông môn, không nghĩ tới tướng ăn khó coi như vậy, trưởng lão đây là muốn ép mua ép bán sao? Thiên Lang lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, một tia lửa nóng đã thông qua cánh tay của hắn chui vào trưởng lão kia trong thân thể trưởng lão kia chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, không kiềm hãm được bông. Nhìn lên trời lang mang theo nữ tử kia dần dần đi xa, người trưởng lão kia lại không núp nhích đứng tại chỗ, thẳng đến tiên lang bọn hắn đi ra đan phường sau đó, hắn mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lúc này quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tấn công, vừa rồi ngươi đối với cái kia hỏng lão đầu làm cái gì à? Ta xem hắn một bộ sợ đến phải chết bộ dáng đứng ở đó, động cũng không dám động, thật là lớn nhanh như tâm. Tiểu tiểu điểu bính bính khiêu khiêu nói, giống như một cái vui sướng chim sơn ca. Không có gì, chỉ là cho hắn cái giáo hấn mà thôi. Đúng, ngươi tên là gì? cũng không thể một mực gọi ngươi tiểu tiểu tiểu a thiên lang lườm tâm tư này đơn thuần theo đôi một mắt không biết nói nàng cái gì tốt ta không có tên a nếu không phải là ngươi cho ta hóa hình đàn ta bây giờ còn là một cái nho nhỏ điều đâu tiểu tiểu tiểu cười ngọt ngào nói vậy ta lấy cho ngươi một cái tốt thiên lang nghiêm túc quan sát nàng một chút nói đã ngươi có một thân màu sắc long vũ vậy không bằng gọi thải nhi a hảo cái kia ân công tên gọi là gì a thải nhi khoe khoang tựa như dạo qua một vòng nhưng thiên lang thấy rõ ràng trên người nàng cái kia bệnh y phục ta gọi thiên lang vậy ta về sau liền kêu thiên thải nhi thiên thải nhi vui vẻ nói Tựa hồ lấy được trên đời chân quý nhất linh quả đồng dạng. Nhìn xem cái này không chút tâm cơ nào nha đầu, Thiên Lang bất đắc dĩ lắc đầu. "Đợi chút nữa đến rồi Đập phủ, đưa ngươi cái kia y phục bị thay thế, ta cho ngươi luyện chế một phen, như thế chấp và lung tung, uổng phí mù ngươi cái kia một thân xinh đẹp lông vũ. "Hả?" Thiên Thải Nhi vốn là nghĩ lấy lệ, không nghĩ tới bị Thiên Lang kinh bị, lập tức ngượng ngùng. 715 thứ 715 chương có chuyện xưa chim nhỏ đại ca, làm sao ngươi biết chín cần hoàng long tham gia đầu thứ 9 sợi dễ giấu ở túi da phía dưới a? Trở về động phủ trên đường, Thải Nhi cùng không có hóa hình phía trước một dạng, ríu rít hỏi thăm không ngừng. Long sâm là một loại tương đối đặc thù linh dược, bởi vì nó nhất thiết phải hấp thu giao long loại khí tức mới có thể trưởng thành, tại nó trưởng thành đến năm cần cùng 9 phải đích thời điểm, sẽ tiến hành một lần thối biến, dược hiệu cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, ta là cảm thấy ngươi cái kia long sâm bên trong bảng bạc sinh mệnh tinh khí, mới phát hiện bí mật này. Ngươi vận khí phi thường tốt, cho dù là dài đến 9 phải đích long sâm số đông đều chỉ giữ lại tại vương tham gia cấp độ, chỉ có sở dễ lộ sắc thành kim sắc mới tính rồng thực sự tham gia, cho nên sắc thực nói, trong tay ngươi gốc cây này long sâm phải gọi một cẩn hoàng long thăng ra. Thái Nhi mặc dù đã hóa thành nhân hình, nhưng nàng nhìn trời tại địa bảo nhận thức còn giữ lại tại hoang dã linh cầm cấp độ đối với hết thể sự vật đều cảm giác được mới lạ vậy cái này hoàng long tham gia có tác dụng gì à bình thường ta hái được cũng là trực tiếp ăn chỉ cảm thấy trong thân thể nhiệt hồ hồ huyết khí tựa hồ đầy đủ một chút cũng không có đặc thù gì cảm giác ga nha đầu này giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo ngày bình thường không có người nói chuyện với nàng nàng ngẫu nhiên bay vào thành trấn nghe lén loài người nói chuyện mới giải một chút bây giờ thật vất vả gặp phải thi lang nàng há lại sẽ buông tha cái này ham học hỏi cơ hội long sâm là luyện chế long nguyên huyết đan chủ yếu tài liệu có thể tăng cường nồng độ dòng máu ngươi cái này hoàng long tham gia có thể luyện chế thành nhất phẩm long nguyên huyết đạo đan chính ngươi xem đi thiên lang chỉ cảm thấy màng nhĩ du lên không muốn lại theo nha đầu này tiếp tục dây dưa tiếp trực tiếp đem một bản khắc tại trong ngọc giản dược điển ném cho nàng cái này cũng là hắn từ đại long thương hội lấy được chiến lợi phẩm hồi tưởng lại thiên lang phát hiện mình vậy mà không phải chán ghét như vậy đại long thương hội cái kia lạp xử miệng nếu không phải hắn lưu lại quý giá tài phú hắn đối với vũ trụ này tình không hiểu rõ còn giữ lại tại nguyên thủy cấp độ đâu ở cảm ơn đại ca thải nhi tựa hồ cũng biết chính mình quá phiền nhanh chóng ngậm miệng lại bất quá nhìn xem trong tay ngọc giản kia, nàng lại lén lén nở nụ cười. Từng có lúc, nàng chỉ có thể đứng cô đơn ở đầu cảnh, hâm mộ nhìn xem những cái kia đan sư nhóm trong núi hái thuốc, tiếp đó đem từng cây linh dược luyện chế thành từng viên tròn vo đan dược. Gia sản phong phú đám yêu thú lấy ra mình cất giữ, cùng những cái kia đan sư nhóm trao đổi đan dược, rất nhanh liền có thể hóa ra hình người. Hơn nữa có đan dược phụ trợ tu luyện, bọn chúng tốc độ tiến hóa phi thường nhanh, không bao lâu liền trở thành trong núi bá chủ. Mà nàng chỉ là một cái nho nhỏ điệu, nội tình quá kém, thực lực lại yếu, căn bản góc nhặt không dưới vật gì tốt thời không chú ý còn sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng tất cả những thứ này đều ở đây gặp phải người trước mắt này thời điểm xảy ra thay đổi cái này cho ngươi đưa ngươi bộ quần áo kia bị thay thế ta cho ngươi luyện chế lại một lần thiên lang đem mấy bộ phái nữ y phục ném cho thải nhi nắm giữ bốn vị tiểu thê chính hắn giới chỉ bên trong tự nhiên không thiếu nữ tính quần áo đây đều là bọn hắn ngày bình thường nhảm chán luyện chế chuẩn bị bất cứ tình huống nào hoa wow, thật là đẹp y phục a cảm ơn đại ca nhìn thấy những thứ này y phục thải nhi hai mắt nhất thời sáng lên lên xem như nữ hải tử nào có không thích xinh đẹp xịn máu đại ca Những thứ này y phục tựa hồ cũng là gia thú cùng Long Vũ chế thành a, chẳng lẽ là ngươi làm? Nha đầu này bệnh cũ lại tái phát, vừa dừng lại miệng lại văng lên. Đây đều là ta khi nhàn hạ cho ta thê tử luyện chế, cũng không biết có hợp hay không thân thể của ngươi, tạm thời trước tiên mặc a. Thiên Lang cho Thải Nhi an bài một gian thạch thất, đồng thời đem tiểu tụng tu tập vạn linh thiên đồ chuyển cho nàng, đối với công pháp loại vật này, Thiên Lang đối với người bên cạnh cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt. Con này chim nhỏ mặc dù cùng hắn quen biết không lâu, nhưng Thiên Lang đối với nàng cảm quan không xấu, một cái biết được cảm ân chim nhỏ so với cái kia mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ nhân loại thật tốt hơn nhiều trở lại mình thạch thất sau đó thiên lang vừa tu luyện vừa nghĩ chuyện phát sinh gần đây đại long thương hội tổn thất ba chiếc chiến hạm cùng một nhóm lớn tinh luyện đoán chừng là không có thực lực lại tiến công thần lên tinh hơn nữa tử vong tinh vực chỗ kia trạm trung chuyển đã bị tinh không đại tuyển qua hủy diệt trong thời gian ngắn chắc chắn xây không nổi cho nên thần lên tinh tạm thời là an toàn như hôm nay lang lo lắng nhất chính là ngao linh các nàng thông qua lòng bàn tay khoảng không gian linh ấn thiên lang biết các nàng đều sống sót nhưng các nàng lưu lạc đến địa phương nào thiên lang lại không có đầu mối tại hắn sau khi tỉnh lại liền đã thông qua đưa tin ngọc phủ cho bọn hắn gửi mấy lần tin tức, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Đi qua tìm hiểu, thiên lang biết được thiên đan tinh tinh chủ cũng chính là hắn suýt chút nữa gặp phải lão đầu kia, chính là diễn một đàn tông tổ sư gia. Đây càng thêm kiên định hắn lẫn vào diễn một đàn tông quyết tâm. Bởi vì lấy hắn hôm nay tu vi, cho dù hoàn toàn khôi phục lại, cũng không cách nào sẽ rách thiên đan tinh phong ấn, chỉ có mượn nhờ ngôi sao này tinh chủ sức mạnh mới có thể làm đến. đương nhiên, nếu như hắn có thể đủ đột phá đến đạo cảnh tầng hai, lại sử dụng thái cực thiên đồ sức mạnh, vẫn là có thể sẽ rách tinh cầu phong ấn, nhưng đây chỉ là hạ hạ rách. Tạm thời không nói Thiên Lang mệnh bàn bên trong cái kia chiếm cứ hắn âm dương chỉ tiểu tổ tông không tốt phục dịch, hắn trực tiếp sẽ rách Thiên Đan tinh phong ấn, cũng sẽ trở mặt Thiên Đan tinh, đây không phải hắn nguyện ý thấy. Bây giờ thần lên tinh tứ cố vô thân, ở đây vô luận là không phải tiên đạo hậu nhân cho ở thập đại lồng ra một trong, cũng có thể trở thành thần lên tinh minh. Bởi vì tại thần đạo liên minh thống trị tinh không, Thiên Đan tinh nguyện ý tự phong thị thế, ít nhất nói rõ đây là một khóa trung lập tinh cầu. Nửa tháng sau, Thiên Lang mang theo Thải Nhi đi ra độc phủ. Hôm nay Thải Nhi đã mặc vào Liễu Thiên Lang dùng nàng lông vũ luyện chế y phục, đã biến thành một cái thải y nữ tử. Nàng lúc này Toàn thân linh khí giật giảo, nhìn thanh xuân mà tràn ngập sức sống. Hôm nay là diễn một đan tông tuyển bạt đệ tử thời gian, ngươi hơi thành thật một chút. Thiên Lang nhắc nhở, "Yên tâm đi, diễn một đan tông ta so người quen thuộc." Tại nói lời này thời điểm, Thải Nhi trên mặt tràn đầy tự tin, nhưng chẳng biết tại sao, nói xong lời này sau đó, trong mắt của nàng lại tràn đầy đau thương. "Thế nào?" Thải Nhi biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Thiên Lang mắt. Kỳ thực ta đây sao nỗ lực muốn hóa hình, chính là nghĩ lẫn vào diễn một đan tông giải cứu tỷ tỷ của ta. Thải Nhi do dự một chút, đang muốn nói Xem ra ngươi là một cái có chuyện xưa tiểu tiểu đi à, chúng ta vừa đi vừa nói đi, chỉ cần tỷ tỷ của ngươi còn sống, ta tuyệt đối giúp ngươi đem nàng cứu ra." Ân. Thải Nhi hăng hái gật đầu, lập tức nín khóc mỉm cười. 6. Diễn một Đan tông, là một cái đặc thù tông môn, bởi vì bọn hắn chiêu thu đệ tử chưa bao giờ nhìn tu vi võ đạo, chỉ nhìn đệ tử thiên phú luyện đan, chỉ cần nguyên linh không cao hơn trăm tuổi, đều có thể tham gia đệ tử tuyển bạn. Hôm nay đúng lúc là diễn một Đan tông 10 năm một lần đệ tử tuyển bạn, chờ Thiên Lang cùng Thải Nhi đến tại điểm, diễn một Đan tông sơn môn đã người đông nghịt. 716 thứ 716 chương lẫn vào diễn một đan tông thật nhiều người a. Thái Nhi chưa từng có được chứng kiến cảnh tượng như vậy, cảm giác hết thảy đều rất mới lạ, không ngừng hướng về trong đám người chui. Theo lý thuyết diễn nhất đan tông nhân đối đại như vậy tỷ tỷ của ngươi, ngươi nên hận bọn hắn mới đúng. Như thế nào cảm giác ngươi không nhiều lắm đoán giận a. Thiên Lang tò mò nói, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều có hảo hữu hỏng, ta sẽ không bởi vì một hai khỏa cướp chuột liền đem cựu hận chuyển đến toàn bộ diễn nhất đan tông trên thân, bởi vì ta từng thấy tận mắt bọn họ đan sư trong rừng rậm cứu trợ nhỏ yếu yêu tộc. Thải Nhi cái kia biểu tình chuyện đương nhiên, nhường Thiên Lang nhãn tỉnh sáng lên, nhà đầu này tâm cảnh hảo thuần tuy a, cùng lên khen không sai biệt lắm. Chịu qua nhân tộc lớn như vậy ác ý, cũng không có ghi hận cả nhân tộc. Tuyển bạt bắt đầu, ta tuyển đi báo danh, chờ ta sau khi thông qua lại mang người đi vào. Thiên Lang sờ lên Thải Nhi đầu liền đi tiến vào đám người. Thông qua tuyển chọn đệ tử là có thể dẫn dắt tay sai tiến vào diễn nhất đa tông, thân phận bất đồng đệ tử có khả năng lãnh đạo tay sai số lượng cũng khác biệt. Thiên Lang bây giờ chỉ có một theo đuôi, tự nhiên không cần cân nhắc vấn đề này. Đệ tử báo danh chỗ ghi danh thiết lập tại một cái to lớn quang môn đằng sau. Chỉ có trăm tuổi bên trong người trẻ tuổi mới có thể nhảy tới, Thiên Lang thấy bên trong một chút mệnh bản, không chút do dự bước vào quan môn. Cho dù tăng thêm tại tiên thần trong thế giới vượt qua 30 năm, hôm nay Thiên Lang tối đa cũng liền hơn 70 tuổi, ở độ tuổi này đối với Thọ Nguyên kéo dài tu giả tới nói, hắn vẫn còn hài nhi kỳ, hoàn toàn phù hợp diễn nhất đang tông yêu cầu. Thính danh. Đệ tử chố ghi danh chấp sự nhìn liếu Thiên Lang một mắt, hờ hững vấn đạo. Thiên Lang. Na chấp chuyện đem Thiên Lang tên khắc tại một cái trên ngoài bài, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lang, ngón tay ở trên bản gõ gõ, nhường Thiên Lang có chút không hiểu đấu. Không hiểu quy củ Na chấp chuyện hơi híp cặp mắt, lạnh lùng vấn đạo. Quý củ gì? Thiên Lang nhưng không biết một cái phá đệ tử tuyển nổ còn có quý củ. Bất quá Na chấp chuyện cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là tại nơi trên ngọc bài viết một quý ba ngàn chữ, liền giao cho Liễu Thiên Lang trong tay. Cái tiếp theo. Nhìn thấy Thiên Lang đi xa, những cái kia xếp hàng ghi danh người đều nho nhau, nhau nghị luận. Lại tới cái ngu đần, dám không nhìn chấp sự đại nhân, ai cho hắn tự tin a? Cái này gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đại gia chở lấy xem kịch vui a, sáu. Những người này chào phúng Thiên Lang tự nhiên nghe được. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì Cự Long xưa nay sẽ không quan tâm con kiến hôi âm thanh. Đan Tông chiêu thu đệ tử, tự nhiên là nhìn đệ tử luyện đan ai mình. Thiên Lang bị phân phối đến là quý danh tiếng đan thất, đến nơi đó Thiên Lang mới biết được hắn bị Na chấp truyền hại. Bởi vì này quý tử hào đan thất bên trong tràn ngập một loại hỗn loạn quy tắc, loại hỗn loạn này quy tắc mặc dù rất là suy yếu, nhưng lại có thể ảnh hưởng đan dược nguyên hình. Nếu như hắn đoán chừng phải không tệ, tuyển bạt đệ tử đan thất hẳn là dựa theo thiên can tới bài bố. Hắn chỗ ở quý danh tiếng đan thất là thứ mười, cũng chính là kém nhất đan thất. Hơn nữa Thiên Lang vị trí tại cuối cùng nhất nơi đó là hỗn loạn quy tắc đầu nguồn, trừ phi là tuyệt thế thiên tài, bằng không ở vị trí này phía trên luyện đan, đan dược đều không thể ngưng hình. Lúc này Thiên Lang mới ý thức tới, Na chấp chuyện nhìn về phía hắn thời điểm, nguyên lai là muốn hỏi hắn muốn chỗ tốt. Quả nhiên là ở đâu có người ở đó có giang hồ a. Đối với cái này, Thiên Lang chỉ là cười cười. Loại này thấp kém thủ đoạn, lấy ra đối phó người khác có lẽ còn hữu dụng, muốn đối với hắn một vị như vậy tiên đạo cảnh một tầng chín phẩm đản sư, chính là một chuyện cười. Bất quá Thiên Lang cũng không muốn quá kiêu căng, bởi vì hắn xuất hiện ở trước cửa liền đã thôi động thiên thư đem chính mình tu vi áp chế đến rồi bán thánh cảnh. Liên thần lực cường độ cũng bị hắn áp chế. Thiên Lang tin tưởng, cho dù là Thiên Đan Tinh Tinh chủ đều khó có khả năng xem thấu tu vi của hắn, không phải hắn tự đại, mà là hắn nhìn trời sách tràn đầy lòng tin. Thiên Lang cẩn thận quan sát xung quanh những cái kia đan sư đan đạo trình độ sau đó, mới bắt đầu luyện chế đan dược, cuối cùng hắn lấy một cái trên lục phẩm trở đan đoạt được quý danh tiếng đan thất tên thứ nhất. Chỉ cần có thể tiến vào đan thất 10 hàng đầu, coi như thông qua được đệ tử tuyển độ, trở thành diễn nhất đan tông đệ tử chính thức, thứ 11 đến 20 tên trở thành ngoại môn đệ tử, những thứ khác trực tiếp đạo hải làm tất cả đan thất 10 hạng đầu xuất hiện ở diễn nhất đan tông quảng trường lúc, tên tiêu phụ trách đệ tử ghi danh chấp sự hai tay đều run một cái, bởi vì hắn nằm mơ giữa ba ngày đều không nghĩ đến Thiên Lang có thể cầm tới tên thứ nhất, có thể đoạt được quý danh tiếng đan thất hạng nhất đệ tử, vị kia không phải tuyệt thế thiên tài a, hơn nữa Thiên Lang vẫn là ngồi ở bết bát nhất vị trí. Làm sao có thể? Ta rõ ràng do xét qua nguyên khí của hắn di động cùng thần lực cường độ, hắn không có khả năng cầm được đệ nhất danh tài đối với. Na chấp chuyện thất hồn lặng phách lẩm bẩm. Lấy Thiên Lang hồn mắt, tự nhiên phát hiện na chấp chuyện thất thố, bất quá đối với loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, Thiên Lang lười đi tính toán. Trừ Phi Na chấp người bị hại động lại đến trong tay hắn. Thật cao hứng ta diện nhất Đan tông lại nên đón 10 năm một lần đệ tử tuyển nổ. lần này đệ tử tuyển nổ giống như những năm qua, thập đại đan thất 10 hạng đầu tiến hành tranh đấu, thắng được 10 người trở thành Hạch Tâm đệ tử. Một cái mặc trưởng lão phục sức lao giả một mặt cùng hi nói: "Hạch Tâm đệ tử a, đây chính là có được chính mình độc lập linh phong tồn tại, còn có thể nửa giá từ linh dược các mua sắm linh dược, ta nhất định phải đoạt được 10 hạng đầu." Một cái đệ tử nắm chặt nắm đấm nói: "Ngươi ở đây đinh tử hào đan thất bên trong đều chỉ lấy phải hạng 5, còn nghĩ tiến vào trước 10, nằm mơ giữa ban ngày a." Tại mọi người đệ tử nhao nhao nghị luận thời điểm, Thiên Lang chú ý điểm cũng không tại đệ tử tuyển nhổ phía trên, bởi vì hắn cảm thấy cái này Diễn Nhất Đan Tông địa thế vô cùng quen thuộc, địa tảng kinh phía trên tựa hồ có ghi chép. Cái này Diễn Nhất Đan Tông có bí mật à, xem ra ta phải trở thành hạch tâm đệ tử, lấy thuận tiện làm việc, nói không chừng còn có thể giành một cộc đại tạo hóa. Quyết định chú ý sau đó, Thiên Lang trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đại ca, thông qua tuyển bát sao? Tại Diễn Nhất Đan Tông bên ngoài đợi hơn nửa ngày Thải Nhi nhìn thấy Thiên Lang đi tới, lập tức liền nhanh đón tiếp lấy, trong mắt tràn đầy chờ mong. Yên tâm đi, đại ca xuất mã, nào có không thành công, chúng ta đi. Thiên Lang mang theo Thải Nhi Lại lớn như vậy, giao động xếp đặt tiến nhập diễn nhất đan tông, mà ở diễn nhất đan tông chỗ sâu một tòa động phủ bên trong, đám người lại câm như hến. Tổ sư, hay là tìm không đến người kia sao? Trường Mi lão giả nhìn về phía ngồi ở chủ vị Lão đạo nhân, người này am hiểu sâu không gian chi đạo, tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là ta đây tinh chủ đều không thể làm gì được hắn. Hy vọng hắn không phải địch nhân của chúng ta mới tốt. Lão đạo nhân cao mày, nghĩ sự tình rõ ràng so với hắn đệ tử càng thêm sâu xa. Tổ sư, tính toán thời gian, thập đại nhà tù phong tỏa thời gian tựa hồ đã đến, có thể hay không cùng cái này có liên quan? Trường Mi láo giả bỗng nhiên nói: "Ngươi không nói ta còn đã quên, xem ra chúng ta lạn nên chú ý một chút phía ngoài động thái, một vị tỷ thế có lẽ cũng không phải cái gì thượng sách, nên đối mặt, vẫn phải là đối mặt." 717 thứ 717 chương khấu luân bái sơn tổ sư, sư Minh. Đang lúc lão đạo nhân cùng Giới Mi láo giả vô kế khả thi lúc, một cái lao giả mập lùn đi đến, người này chính là diễn một đàn tông đương nhiệm tông chủ Trọng Chân. "Các ngươi đều lui ra đi." Nhìn thấy Trọng Chân đến, lão đạo nhân hướng sau lưng khoát tay áo, "Là, tổ sư." Những cái kia xếp bằng ở trên bộ đoàn diễn một Đan tông đệ tử tất cả đều đứng lên, chậm rãi lui ra ngoài trên mặt mang theo tiết đói, bất quá cũng không nhưng không biết sao, bởi vì bọn hắn biết tổ sư khẳng định có chuyện trọng đại muốn cùng tông môn hai đại trụ cột thương lượng, bọn hắn chỉ có thể lần sau lại lắng nghe tổ sư dạy bảo. sư đệ, lần này đệ tử tuyển bạt nhưng có phát hiện cái gì lương tài mỹ ngọc? chờ đám người lui ra sau đó, giải mi lão giả nhìn về phía trọng chân vấn đạo, ngược lại là có mấy cái hạt giống tốt, bất quá vẫn là không có tìm được đặc biệt sáng chói người. trọng chân bất đắc dĩ nói, bọn hắn luyện chế đan dược đâu? qua nhiều năm như vậy, cái này hai sư huynh đệ đã sớm tạo thành một loại ăn ý, mỗi lần đệ tử tuyển bạt, tham gia hoạch tâm đệ tử tranh giành các đệ tử luyện chế đan dược. Trọng chân đều sẽ bảo lưu lại tới đưa cho vị sư huynh này xem qua ở chỗ này đây trọng chân lấy ra một bạt thai lớn hộp ngọc tử cái nắp vén lên mở mười khỏa tròn vo đan dược liền bay ra giải mi lão giả thần thức lần lượt lướt qua cái kia mười khỏa đan dược cẩn thận kiểm tra mặc dù chuyện như vậy hắn đã làm qua vô số lần nhưng mỗi một lần hắn cũng có cẩn thận tỉ mỉ bởi vì hắn vô cùng rõ ràng đan đạo thiên tài là biết bao hiếm thấy bằng không hưởng dự toàn bộ tinh không thiên đan tinh cũng sẽ không chỉ có năm tiên đan đế a làm giải mi lão giả kiểm tra đến trong đó một khỏa bảy phẩm đan thuốc thời điểm trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng tùy theo lại nghi hoặc lên Sư Minh, viên đan dược kia có vấn đề gì không? Trọng chân nghĩ thầm, qua nhiều năm như vậy, Sư Minh kiểm tra vô số đệ tử đan dược, chưa từng có lộ ra như thế biểu lộ, chẳng lẽ lần này thật sự có kinh hỉ? Cũng không phải có vấn đề, chẳng qua là cảm thấy viên đan dược kia có chút đặc biệt, cụ thể nơi nào đặc biệt ta còn nói không ra. Trường Mi cao mày nói, ta xem một chút. Lão đạo nhân tâm niệm vừa động, viên đan dược kia liền đã rơi vào trong tay hắn, hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, tiếp đó phóng tới trước mũi hít hà, đung nhiên cười ha ha lên. Thổ sư vì sao bật cười? Giới Mi lão giả cùng Trọng chân đều hiếu kỳ nhìn về phía Lão đạo nhân. Ở tại bọn hắn trong vấn tượng, tổ sư luôn luôn vững như bàn thạch, xưa nay sẽ không biểu hiện ra quá nhiều hỉ nộ ai ố, nhưng hôm nay lại từng sợi làm ra khắc thường cử chỉ. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, chúng ta đang khổ cực tìm kiếm hắn, hắn cũng đã đi tới chúng ta trước mặt. Lão đạo nhân khẽ cười nói. Trương Mi cùng Trọng Chân cũng nhìn ra được, lúc này tổ sư cái kia căng thẳng tiếng lòng đã hoàn toàn buông lòng xuống, trước đây loại kia cảm giác khẩn trương đã biến mất rồi. Tổ sư, cái này không đúng a, tham gia tuyển chọn đệ tử đều ở đây trong tuổi bên trong, nhỏ như vậy niên kỷ không có khả năng tu luyện tới ngài nói cấp độ kia cảnh giới mới đúng. Trọng Chân không thể tin nổi. Trọng chân à, vũ trụ vô cùng mênh mông, ngươi mới thấy qua bao nhiêu phong cảnh, liền dám chắc chắn trên đời này không này lương tài. Lão đạo nhân lường trọng chân một mắt, đem viên đan dược kia ném cho Dải Mi lão giả, vuốt vuốt râu diên nói, Trường Mi, đây là một cái không kém ngươi đan đạo thiên tài, nhìn cho thật kỹ, nói không chừng không bao lâu, ta diễn một đàn tông liền sẽ thêm ra một vị đan đế. Tổ sư, ngươi sẽ không lo lắng hắn đối với ta thiên đàn tinh bất lợi. Trọng chân vấn đạo. Trường Mi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lão đạo nhân, bởi vì này đúng là hắn muốn hỏi, trăm tuổi không đến thì có thành tựu như thế nếu như là những lao gia hỏa kia đệ tử hoặc hậu nhân, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ thả tâm một mình hắn lẻn vào ta thiên đan tinh sao? thì ra là thế, đệ tử minh bạch. trường mi cùng trọng chân đều biết tới, người kia có thể lẻn vào thiên đan tinh hẳn là bởi vì lúc trước vũ trụ vòng xoáy. người xâm lấn giả này trẻ tuổi như vậy, nói không chừng thực sự là bị vũ trụ vòng xoáy bỏ lỡ cuốn vào. nếu thật là dạng này, nói không chừng còn là hắn diễn một đan tông chi phúc đâu. vô luận là có hay không nội nhập, kẻ này lẻn vào ta diễn một đan tông, át hẳn có mục đích của hắn. chuyện này giao cho ta xử lý, các ngươi coi như cái gì cũng không có xảy ra. là, thổ sư. Một bên khác, Thiên Lang mang theo Thải Nhi đi tới Mình Linh Phong phía trên, nói là Linh Phong, kỳ thực bất quá là một tòa cực lớn trên ngọn núi một cái tử phong. Bất quá đối với diễn một đàn tông đệ tử tới nói, đây đã là vinh dự vô cùng. Đại ca, ngươi là Hạch Tâm đệ tử. Thải Nhi nhìn trước mắt cái này không có một bóng người Linh Phong, hai mắt mở cùng trứng gà tựa như, một mặt bất khả tư nghị nhìn lên trời lang. Một cái nho nhỏ Hạch Tâm đệ tử, có cái gì tốt ngạc nhiên, nhanh chóng thu thập một chút. Buổi tối chúng ta còn muốn đi xem người tỷ tỷ. Thiên Lang sợ lên Thải Nhi đầu nói, ân ân ân, ta lập tức thu thập. Vừa nghe nói có thể đi nhìn tỷ tỷ. Thải Nhi giống như biến thành người khác vậy, trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh, bắt đầu giúp Thiên Lang thu thập đợ phụ. Ngoại môn chấp sự Khấu Luân bài kiến Thiên Đan sư. Đang lúc Thiên Lang suy nghĩ tiếp xuống hành động thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại sơn môn bên ngoài vang lên. Tới ngược lại là rất nhanh. Thiên Lang mỉm cười, hướng ra phía ngoài hô, "Vào đi." Tại hạ sợ hãi, có mắt không biết chân thần, nhìn trời đan sư đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tại hạ chấp nhặt. Khấu Luân vừa tiến vào Thiên Lang đợ phụ, liền quy xuống, một tia do dự cũng không có, cảnh tượng như vậy nếu là bị những đệ tử khác trông thấy, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên lên rồi. Khấu Luân dù nói thế nào cũng là diễn một đan tông chấp sự, mặc dù chỉ là phụ trách đệ tử nhập môn đăng ký sư nghi, nhưng địa vị tuyệt đối sẽ không so hạch tâm đệ tử thấp. Mà bây giờ hắn lại đối với một cái đệ tử mới nhập môn quỳ xuống, suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá Khấu Luân lại không cho là như vậy, người khác không biết thiên lang lợi hại, hắn là rõ ràng nhất. Một cái có thể tại quý danh tiếng đan thất kém nhất trên vị trí luyện đan, còn tiến nhập 10 hạng đầu đệ tử, thiên phú của hắn đáng sợ bao nhiêu? Khấu Luân suy nghĩ một chút đô đầu giá to mao. Hắn vô cùng rõ ràng, thiên lang tại diễn một đan tông quật khởi là tất nhiên sự tình. Đến lúc đó nếu như Thiên Lang trở thành diễn một Đan tông trường lão, vậy hắn cái này chấp sự ngày tốt lành cũng hết mức, cho nên chuyến này hắn nhất thiết phải tới. Ngươi ngược lại là thứ thời, nhưng ngươi như thế nhằm vào ta, ta dựa vào cái gì không ghi hận ngươi à. Thiên Lang nhìn xem Khấu Luân hai mắt, gương mặt cũng hi, nhưng hắn lời nói bên trong ý vị cũng vô cùng sâu xa. Uy dưới đất Khấu Luân không ngừng toát mồ hôi lạnh, cảm giác một hồi dùng mình, không biết tại sao, hắn cảm giác mình liền giống bị thái cổ hung thú theo dõi đồng dạng. Tiểu nhân không nhiều lắm năng lực, nhưng phụ trách là đệ tử đăng ký, đối với diễn một Đan tông vô cùng quen thuộc, về sau phẩm là thiên đan sư có bất kỳ phân công Tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi." Khấu Luân cắn răng nói, "Hiện tại hắn minh bạch, vị này Thiên Đan sư tuyệt đối so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ, bởi vì này dạng cảm giác các bách, hắn chỉ cần tông chủ trên thân cảm thụ qua. 718 thứ 718 chương ngầm hỏi Đan Hà Phong ta cũng không cảm phi ngươi, ta mới đến, đối với diễn một đàn tông chưa quen thuộc, cũng không biết có người nào cùng chuyện cần thị uy, bây giờ ta cần một phần cặn kẽ tư liệu, cụ thể là dạng gì tư liệu, ngươi trong lòng ý thấy." Thiên Lang vừa nói, vừa dùng ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng chụp lấy, mặt bàn gỗ vang rộn một chút, Khấu Luân trái tim liền rung động một chút tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng thiên đan sư yên tâm tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng hôm nay tiểu nhân chưa có tới khấu luân nói nghiêm túc đi thôi đối với khấu luân căn đoàn thiên lang căn bản không quan trọng bất quá lý do an toàn hắn vẫn đem một đạo bịt mở ân ký lưu tại khấu luân trên thân đại ca người nọ là ai a hắn nhìn rất sợ ngươi dáng vẻ chờ khấu luân đi sau đó tại trình lý động phụ thải nhi mới đi tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thiên lang một tiểu nhân vật mà thôi không cần để ý bất quá ta ngược lại là rất kỳ quái ngươi xem đứng lên chính là một cái thông thường chim nhỏ diễn một đan tông nhân tại sao muốn bắt đi tỷ tỷ của ngươi thiên lang tò mò nhìn về phía thải nhi lúc này thải nhi trên đầu bao lấy khăn trùm đầu cầm trong tay khăn lau ngẫu nhiên một cái sống sờ sờ tiểu nha hoàn long còn có thể sinh triệu từ đâu chúng ta thải viêm tước liền không thể xuất hiện dị bẩm thiên phú hậu đại a hừ nói lên tỷ tỷ của mình thải nhi liền gương mặt đắc ý thải viêm tước thiên lang chẳng những là đan sư còn tinh thông trận đạo cùng khí đạo lại là thần lên tinh tinh chủ đã có thể nói là kiến thức rộng nhưng hắn vẫn chưa từng có nghe nói qua thải viêm tước kỳ kỳ không biết ta nhìn thấy thiên lang thế mà không biết thải viêm tước thải nhi lập tức vui vẻ không nghĩ tới trên đời này còn có nàng ân công không biết sự tình. chúng ta thải viêm tức kỳ thực là nắm giữ phượng hoàng huyết mạch một loại linh cầm làm thải viêm tức thức tỉnh tổ máu thời điểm liền có thể phun ra ra ngọn lửa bảy màu. ngọn lửa này mặc dù lực sát thương không phải rất lớn nhưng lại có một chỗ tốt chính là đan sư đang luyện đan thời điểm gia nhập vào ngọn lửa này có thể để thăng đan dược phẩm chất. chính là bởi vì chúng ta thải viêm tức loại này năng lực vị tiên làm cho này đan sư nhóm trắng trợn bắt lấy ta và tỷ tỷ đã là chúng ta bộ tộc này còn sót lại hai cái. ai ngờ tỷ tỷ tỉ thức tỉnh tổ máu thời điểm đã dẫn phát một chút động tĩnh bị người phát giác. Minh Bạch, yên tâm đi, đêm nay nhất định phải ngươi thấy tỉ tỉ của ngươi." Thiên Lang sờ lên thải nhi đầu, hướng nàng bảo đảm nói, "Ân." Thải nhi đương nhiên sẽ không hoài nghi Thiên Lang mà nói. Khấu Luân rời đi không đến nửa canh giờ, lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Lang động phủ bên trong. "Thiên đại sư, ngài muốn cái gì cũng ở nơi này." Khấu Luân đem một bạt thai lớn hộp gỗ giao cho Liễu Thiên Lang trong tay. Cảm thụ Khấu Luân cái kia rối loạn khí tức, Thiên Lang biết, lão gia hỏa này đúng là tại tận tâm vì hắn làm việc. "Rất tốt, lần sau có cần, ta tự sẽ tìm ngươi, đi xuống đi." Thiên Lang tiện tay lấy ra một cái bình ngọc cương cho Khấu Luân, mà bắt đầu xem xét những tài liệu kia. Khấu Luân tiếp nhận đan dược, cũng không dám hỏi đến, cung kính tối lui ra khỏi lỗ phủ, đợi hắn hoàn toàn rời đi Thiên Lang Linh Phong sau đó mới dám mở ra cái kia bình ngọc. Lam người được đan dược kia mùi thơm thời điểm, Khấu Luân toàn thân chấn động, kích động đến tột đỉnh. Tốt bởi vì có thiện quả, thiện trí giúp người quả nhiên đúng, ta láo Khấu cam Đoan, sau này tuyệt đối sẽ không làm tiếp cấp độ kia bẩn tiểu chuyện. Khấu Luân nói xong, cái kia hơi có vẻ còn xuống hơn cột lập tức thẳng tắp, có viên đan dược kia, hắn ám thương liền có thể khỏi hẳn, tu hành của hắn chi lộ cũng sẽ đi được càng xa. Tại Khấu Luân rời đi không bao lâu, Thiên Lang liền cuốn lấy Thải Nhi rời đi linh vòng. Thông qua Khấu Luân đưa tới tư liệu, Thiên Lang đối với toàn bộ diễn một đan tông địa thế cùng quan hệ nhân mạch đều có đại khái hiểu rõ. Diễn một đan tông có 10 phòng, từ thập đại phong chủ thống lĩnh, Thiên Lang chỗ ở tòa kia đệ tử phong trực thuộc ở lôi hỏa phòng, phong chủ là diễn một đan tông thập đại trưởng lão một trong lôi hỏa. Mà bắt Thải Nhi tỷ tỷ đàn sư, chính là Đan Hà phong phong chủ nhi tử Đơn Văn Hạo, người này đan đạo thiên phú không kém, bây giờ đã là một cái bảy phẩm đàn sư. Đại ca, chính là cái chỗ kia, trước đây nếu không phải tỷ tỷ lấy cái chết bứt bách, ta căn bản bày không ra. Thải Nhi khẩn trương nói. Tiên tâm đi, người kia không ở, chúng ta đi trước xem tỷ tỷ ngươi. Thải Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới một cái sa hoa đan thất ở trong, một cái màu vàng lồng chim bị người treo ở một cái rủ xuống trên móc. Lồng chim bên trong, một cái tướng mạo cùng Thải Nhi không có hóa hình phía trước không sai biệt lắm chim nhỏ ghé vào chiếc lồng trong góc, nó rũ cục lấy đầu, tựa hồ đối với thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tỷ tỷ. Thải Nhi nắm lấy lồng chim run rẩy hô, cái kia chim nhỏ đầu bỗng núp đít, bất quá lại không có mở to mắt, bởi vì nó cho là mình chắc chắn lại xuất hiện nghe nhầm rồi. Tiểu muội làm sao lại xuất hiện ở đây, còn có thể miệng nói tiếng người? Tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta tới cứu ngươi." Thái Nhi vội vàng lắc lắc lồng chim, cái kia chim nhỏ mới biết được, nó nghe được thật sự. "Tiểu muội, thật là ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ ngươi lại bị hắn bắt trở lại?" Chim nhỏ khẩn trương nói. "Tỷ tỷ yên tâm, là đại ca mang ta đi vào, đại ca bây giờ diễn một đàn tông hạch tâm đệ tử, không sợ người xấu kia." Thái Nhi đầy mắt nước mắt. "Yên tâm đi, bên trong tòa cung điện này nhân tạm thời đều đã hôn mê, sẽ không có người phát giác." Thiên Lang biết Thải Nhi tỷ tỷ lo lắng cái gì, khẽ cười nói. Vị đại ca kia, cảm ơn ngươi để chúng ta tỉ mọi tương kiến, thế nhưng người ấy là Đan Hà phong chủ nhi tử, tại diễn một đan tông cây lớn dễ sâu, ngươi đấu không lại hắn, đến lúc đó chẳng những cứu không được ta, còn có thể đem ngươi góp đi vào, ngươi nhanh chóng mang tiểu muội rời đi à. Đại ca 6, Thái Nhi cầu khẩn tựa như nhìn về phía Thiên Lang, tỉ tỉ là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất, nàng lại sao cam lòng rời đi? Kỳ thực tỉ tỉ ngươi nói có đạo lý, ta bây giờ cứu nàng ra ngoài tự nhiên không có vấn đề, nhưng ta cứu được nàng sau đó lại chỉ có thể đưa nàng dấu đi, bởi vì ta tạm thời còn không thể cùng diễn một đan tông trở mặt. Bất quá 6 Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngày mai ta liền có thể để cho ngươi tỷ tỷ thu được tự do, hơn nữa tỷ muội các ngươi cũng có thể tại diễn một đàn tông tự do hành động, không ai dám nói cái gì." Thiên Lang tự tin nói. "Ta tin tưởng đại ca." Thiên Lang vừa mới dứt lời, Thải Nhi đầu liền cùng gà con mổ chóc một dạng điểm một cái không ngừng. Đối với nàng mà nói, trên đời này ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, nàng đã không có bất kỳ ỷ vào, bây giờ Thiên Lang chính là nàng dựa vào. "Hạo, vậy chúng ta đi thôi, người kia lấy trở về." Thiên Lang nhìn ra phía ngoài nói. "Tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, đại ca nói được thì làm được, ngày mai nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài." Thải Nhi vừa dứt lời, liền bị Tiên Lang cuốn lấy biến mất, liền một tia khí tức cũng không có lưu lại. Trong lòng chim chóc trừng mắt nhìn, nhìn kỹ một chút trung quanh, nếu không phải trên thân thể còn bảo lưu lấy em gái nhiệt độ, nàng cơ hồ cho là mới vừa rồi là đang nằm mơ. 719 thứ 719 chương đánh cực đan diễn một đan tông chính là thiền đan tinh đệ nhất tông môn, toạ hạ đệ tử đông đảo, gia quyến của bọn họ càng thêm là bất kể kỳ số, những người này tụ tập tại diễn một đan tông ngoại vi, mượn nhờ diễn một đan tông che trở phát triển nhà mình thế lực. Người này càng nhiều đứng lên, một cách tự nhiên liền sẽ diễn sinh ra đủ loại nhu cầu, thế là các loại phượng thị. Cửa hàng cùng tiểu lâu không ngừng xuất hiện, thậm chí còn có rất nhiều chỗ ăn chơi, tỉ như đấu thu trưởng, song bạc, nhạc phường các loại. Một ngày này, Thiên Lang mang theo Thải Nhi đi vào một chỗ náo nhiệt phường thị, bọn hắn mục đích của chuyến này là một tòa dưới mặt đất ám thành phố, bởi vì đơn văn hậu mỗi ngày đều sẽ chiếu cố cái chỗ kia, hơn nữa vung tiền như rác, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đại ca, chúng ta không phải muốn đi cứu tỉ tỉ sao? Tại sao muốn đi ám thành phố a? Thải Nhi một lòng nghĩ giải cứu mình tỉ tỉ, nhìn thấy Thiên Lang không có đi đan hạ phòng, ngược lại tới nơi này phồn thị, không khỏi có chút gấp gáp. Đơn Văn Hạo thường xuyên xuất nhập cái này ám thành phố, hơn nữa mỗi lần đều sẽ mang lên tỷ tỷ ngươi. Muốn cứu ngươi tỷ tỷ, chúng ta nhất thiết phải đi chuyến này. Ngươi dựa theo ta nói làm liền tốt. Thiên Lang khẽ cười nói, ân ân ân, ta hết thảy đều nghe đại ca. Nghe nói tỷ tỷ ở trong tối thành phố, Thải Nhi tâm lập tức để xuống. Đại ca, ngươi vừa tới diễn một đàn tông, như thế nào đối với Đơn Văn Hạo hành tung như lòng bàn tay a? Lấy lao đầu kia địa vị, hắn không có khả năng nắm giữ những tin tức này mới đúng. Thải Nhi mặc dù đơn thuần, nhưng nàng thông minh lanh lợi, cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội, trước tiên liền phát hiện vấn đề. Ngươi một cái thằng nhóc rách dưới tử. Hỏi nhiều như vậy làm gì, đi theo ta là được rồi." Thiên Lang điểm một cái thải nhi đầu, mang theo nàng đi vào một nhà thợ may cửa hàng, tiếp đó sau khi thông qua mặt thẩm nghị tiến nhập phường thị một bên khác. Đi qua bảy lần quật tám lần rẽ sau đó, bọn hắn đi tới một cái ngõ hẻm lộng, mấy cái nhìn giống du côn thanh niên ở nơi đó chơi đùa. Nhìn thấy Thiên Lang cùng thải nhi đi tới, mấy cái kia du côn mắt liếc bọn hắn, không biết trong lòng tại đánh ý định quỷ quái gì. Ai giới thiệu tới? Tiên kia thoạt nhìn như là dẫn đầu tên kia du côn chậm rãi vân đạo. Thiên Lang tự nhiên lười nhắc cùng những người này nói nhảm, tâm niệm vừa động trực tiếp dùng thần lực bố trí xuống cấm chế, đem mấy người kia khóa tại chỗ, tiếp đó mang theo thải nhi không, coi ai ra gì đi vào bên cạnh cửa ngầm. Theo cửa ngầm, bọn hắn đi thật dài một đoạn bậc thang, mới tiến nhập cái này giấu ở dưới nền đất ám thành phố. Không hổ là diễn một đàn tông ngoại vi lớn nhất ám thành phố, quả nhiên ngũ tạng đều đủ. Thiên Lang cảm thán nói, bởi vì nơi này căn bản vốn không như cái gì ám thành phố, ngược lại giống một cái giấu ở dưới đất thế giới mô ảo, cái này cửa hàng buôn bán cái gì đều có, đủ loại chân cầm dị thú, kỳ chân dị bảo, thậm chí ngay cả xinh đẹp nữ nô, cường tráng nam nô đều có. Bất quá những thứ này đều không phải là thiên lang mục đích của chuyến này, hắn muốn tìm chính là lớn nhất nơi này sòng bạc. Đơn văn hạo là một cái chính cống dân cơ bạc, chỉ cần không có chuyện quan trọng gì, hắn cũng có hướng về nơi này sòng bạc chạy, bởi vì hắn là diễn một đàn tông phong chủ chi tử, cho nên trong tay hắn có vô tận tài nguyên, là sòng bạc đại gia nhiều tiền đại kim chủ. Đại ca, đợi chút nữa để cho ta uy phong một cái, trước đó lén lén tiến vào nhân tộc thành thị thấy qua, ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Thái Nhi hét bộ ngực nhỏ, một mặt hưng phấn nói, ngươi muốn làm sao uy phong a? Thiên Lang tỏ mồ hỏi, không nói cho ngươi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tiểu nha đầu vẫn rất thần bí, bất quá tại loại này hỗn loạn chi địa, thiên lang cũng không phải rất để ý. vô luận Thải Nhi náo ra loạn gì, hắn đều có thể giải quyết. Hoang nên quang lâm thiên đan song bạc, không biết khách quý người tiến cử là. ở trên thiên lang bọn hắn bước vào song bạc thời điểm, chờ đợi tại cửa ra vào hai bên, phụ trách tiếp đái khách mời đệ tử chấp sự lập tức tiến lên đón. Mù mắt chó của các ngươi không thấy đại ca ta ngọc bài sao? đã sớm chuẩn bị xong lời kịch Thải Nhi lông mày nhíu lại, trong mắt ghi vào ánh mắt hung ác, quát lớn. quả nhiên tại Thải Nhi cái này hét to phía dưới, hai người khí thế trong nháy mắt yếu đi một nửa. Đợi bọn hắn nhìn thấy Thiên Lang bên hông diễn một Đan Tông đệ tử lệnh bài thời điểm, cơ thể lập tức cương trực đứng lên. "Quý khách thứ tội, tiểu nhân là nhìn ngài lạ mặt, cho nên hỏi nhiều một câu, hy vọng quý khách đại nhân không so đo tiểu nhân qua." Hai người thận trọng nói xin lỗi. Diễn một Đan Tông hoạch tâm đệ tử, tiểu người như vậy bọn hắn nhưng đắc tội không dạy nổi, trước đây Đan Hà phong chủ công tử chính là cầm như thế cái ngọc bài tới, kết quả cái kia tiếp đái đệ tử chấp sự không hiểu chuyện, đụng phải hắn. Cuối cùng, cái kia đệ tử chấp sự trực tiếp bị người kéo đi cho chó ăn. "Đi, đơn văn hậu ở đâu hào đại sảnh?" Thiên Lang khoát tay áo vấn đạo. "Đơn công tử tại trước thiên" Tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Trong đó một tên đệ tử chấp sự rất là ân cần đi ở phía trước dẫn đường, bất quá Thiên Lang lại cự tuyệt bọn hắn. "Không cần, chính chúng ta đi qua." Đối với cái này, hai người tự nhiên không dám trái lời, đừng nói Thiên Lang dạng này hạch tâm đệ tử, chính là diễn một đàn tông ngoại môn đệ tử đều không phải là bọn hắn những thứ này nho nhỏ đệ tử chấp sự có khả năng treo chọc. Đây chính là ngươi nói uy phong một chút. Thiên Lang có chút im lặng nhìn xem Khải Nhi, như thế nào, có phải hay không rất có khí thế. Khải Nhi hai tay trống lạnh, một mặt mong đợi nhìn lên trời lang. "Ân, rất chó săn." Thiên Lang luốt vuốt đầu nhỏ của nàng bị vơi hướng đi chữ thiên sảnh, thải nhi chỉ có thể tức giận đi theo phía sau hắn. dám đi vào chữ thiên sảnh người, không vũ thì quý. nhìn thấy thiên lang cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, những cái kia ở một bên phục vụ đệ tử chấp sự hai mặt nhìn nhau, biết người tới không đơn giản, cũng không dám chậm trễ, rất là cung kính đem thiên lang dẫn tới một cái màu đen trên chốc ngồi, mà ở thiên lang đối diện màu trắng trên chốc ngồi, sớm đã ngồi lên một cái hình thể cồng kềnh tiểu mập mạp. không biết quý khách là tự thân lên trận hay là tìm người thay thế tay. trong đó một tiên đệ tử chấp sự rất là cung kính vấn đạo. chỗ này xong bạc ngầm phương thức đánh bạc chỉ có một loại, đó chính là đánh tứ đan nhưng bọn hắn đánh cược cũng không phải ai luyện chế đan dược phẩm giai cao, mà là từ đánh cược song phương tuyển định một loại đan dược, tiếp đó xem ai luyện chế ra số lượng nhiều, phẩm chất cao. Loại này phương thức đánh bạc vô cùng công bằng, bởi vì vây xem đám con bạc đều sẽ tự phát giám sát, không cho phép gian lận. nhưng cái kia đệ tử chấp sự càng thêm không dám xử lý bất công, bằng không sẽ bị sòng bạc chủ nhân cự chủ. Ta tự mình tới a. Lúc này Thiên Lang đã đem hắn hoạch tâm đệ tử ngọc bài thu lại, bởi vì tiến vào liêu thiên chữa sảnh, nhìn cũng không phải là thân phận, mà là thực lực. Không biết Tiểu Hinh đệ muốn thế nào đánh tuyệt pháp. Ngồi ở đối diện tên kia mập mạp tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế, cái kia hơi hơi ngẩng đầu to tràn đầy tự đắc và khinh thường. Đánh cược đan dược ngươi định, tạm thưởng vô luận ngươi lấy ra là cái gì, ta đổ vật cũng sẽ không so ngươi kém chính là. Thiên Lang sao cũng được nói. Sảng khoái, ta liền thích như ngươi loại này tự tin người trẻ tuổi. Ha ha. Cái kia mập mạp nói xong, lấy ra một gốc cựu giai linh dược đặt lên bàn, nói rất là nghiêm túc đạo, chỉ cần ngươi luyện chế phẩm chất đan dược so với ta cao, gốc cây này cựu giai linh dược sẽ là của ngươi. Như thế nào, có dám đánh cược hay không? Đối với mập mạp khiêu khích, Thiên Lang căn bản không có để ý tới. Bởi vì hắn chú ý của lực một mực tại bọn hắn 20 trượng ra ngoài đánh cược phía trên, đánh cược song phương có một phe chính là Đơn Văn Hạo. Nói lời vô dụng làm gì, ta đại ca gia hai gốc củ giai linh dược, chỉ cần ngươi luyện chế đan dược lớn hơn ta ca tốt, cái này hai gốc về ngươi. Thải Nhi không biết là uy phong viền rồi hay là thế nào, hôm nay giọng đặc biệt lớn, chung quanh những cái kia vây xem đám con bạc lập tức nhìn sang. 720 thứ 720 chương đánh cược Đơn Văn Hạo à, tới một người mới, thế mà tìm tới chu mập mạp, chúng ta đi xem một chút. Những cái kia thích tham gia náo nhiệt hoặc cùng mập mạp quen biết người lập tức xông tới, bắt đầu không ngừng trầm ngòi thổi gió. Động tính của nơi này tự nhiên cũng đưa tới đơn văn hạo một bàn kia chú ý, bất quá đơn văn hạo tự cao tự đại, đương nhiên sẽ không để ý một chút loạn thất bát tao người đánh cược. Nhưng chờ tại lồng chim bên trong, bị người xách ở trong tay cái kia màu lửa tức cũng không giống nhau, trong mắt của nó tràn đầy lo nghĩ. Hắc hắc, quả nhiên là ngẻ con mới để không sợ cọp, ta liền thích loại này tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, vậy chúng ta liền luyện chế thăng Linh đan tốt. Mập mạp nói xong, trực tiếp sử dụng đan lô, bởi vì Tiên Lang nói qua, đánh cược đan dược từ hắn định đoạn, hắn đương nhiên lựa chọn chính mình am hiểu nhất. Thang Linh đan là một loại ba phẩm đan thuốc, có thể để Thang Huyền Cảnh tu giả đột phá linh tinh tỷ lệ Loại này cấp thấp đan dược đối với đã là nam phẩm đan sư Chu Mập Mạm tới nói, tự nhiên là thức nhắm một chồng. Tiểu tử này quả nhiên là một cái người mới, thế mà nhường đối thủ quyết định đánh cược đan dược, người nào không biết Chu Mập Mạm am hiểu nhất chính là Thăng Linh Đan A, hắn nhất định phải thua. Người vây quanh cũng là lão dân cờ bạc, vô cùng rõ ràng Chu Mập Mạm trình độ đều chắc chắn Thiên Lang thất bại. Mặc dù thần thức đang âm thầm chú ý Đơn Văn Hạo, nhưng lại không ảnh hưởng Thiên Lang luyện đan, chỉ là nhìn thấy hắn luyện đan phương thức, vây xem đám con bạc suýt chút nữa bị tức thổ huyết. Bởi vì Thiên Lang chỉ là tùy ý sử dụng một cái bình thường đan lô, tiếp đó một tay khống chế linh dược chắt lọc tinh hoa lại một tay khống chế đan hỏa dung đan, giống như hắn tư thái chẳng những chọc giận Chu Mập Mạm, liền vây xem đám con bạc đều lòng đầy căm phẫn. Bởi vì này một số người cơ bản đều là diễn một đan tông đan sư, hoặc diễn một đan tông người gia quyến, có thể xuất hiện ở đây, địa vị ở trong gia tộc đương nhiên sẽ không quá thấp. Thiên Lang đối với luyện đan như thế khi mạng, quả thực là đối với đan sư vũ nhục cho dù là sái đỡ đều cảm thấy Thiên Lang quá mức tự đại, không nói đám người sớm đã chắc chắn Chu Mập Mạm sẽ thắng, coi như Thiên Lang có phần thắng, bọn hắn cũng hy vọng Thiên Lang thua trận. Chu Mập Mạm cố lên, tuyệt đối không thể thua cho dạng này mặt hàng. Đối với như thế khi mạng đơn giản có nhục đàn sư thân phận, chu mập mạp nhất định muốn thắng a 6. đám người vậy mà vì chu mập mạp thêm lên dầu nhường đứng tại thiên lang bên cạnh thải Nhi hứa ra mồ hôi, bất quá một cái bàn tay ấm áp đống nhiên duỗi tới nhẹ nhàng vỗ vô, vô bàn tay của nàng tại thời khắc này thải nhi đột nhiên cảm giác được cho dù trời sập xuống nàng cũng sẽ không sợ sệt dung đan thời điểm còn như thế phân tâm cản rỡ chu mập mạp ngươi nếu là không thắng được hắn lão tử không phải đánh chết ngươi không thể có mấy cái cùng chu mập mạp quen thuộc người nhìn thấy thiên lang tư thái kia hận nghi rằng ở bên cạnh không ngừng mà quấn sát trưởng các ngươi vẫn là an tĩnh chút à dạng này quay dày hắn coi như hắn có phần thắng đều bị các ngươi lập vua thiên lang lắc đầu nói những người kia lập tức ngậm miệng lại cùng mọi người thấy không giống nhau ngồi ở đại sảnh trong góc một người trung niên một chữ ánh mắt sáng quắc nhìn lên trời lang đan lô ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị sau đó hướng trong tay đưa tin ngọc phù đánh vào một đạo thần niệm Vành! không đến nửa canh giờ chu mập mạp vỗ lò luyện đan một cái ba viên tròn vo đan dược liền bay ra tất cả đều là thượng đẳng thăng linh an tiểu huynh đệ là thời điểm khai lò chu mập mạp cầm mình ba viên đan dược diêm ép nít lên nít lên rõ ràng đối với mình luyện chế đan dược vừa lòng phi thường, như ngươi mong muốn. Thiên Lang nói xong, cũng vỗ đan lô một chút, đồng dạng ba viên đan dược bay ra, trong đó hai khỏa cũng là thượng đẳng thăng linh đan, nhưng mặt khác viên kia lại làm cho nhân đại ngoài dự kiến, bởi vì viên đan dược kia tràn ngập một cỗ xương mù nhàn nhạt. Âu Thảo, đan xương mù cấp biệt bảo đan. Những cái kia vây xem đám con bạc lập tức dông lên, chính là cái kia đơn văn hạo đều hiếm thấy quay đầu liếc mắt nhìn, khi thấy Thiên Lang thời điểm, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Pha đen đan sư chiến thắng, thỉnh chuyển giao tiền đặt cược. Đứng ở một bên toát mồ hôi lạnh đệ tử chấp sự nhanh chóng tuyên bố kết quả, lúc này bọn hắn cảm giác vô cùng may mắn, may mắn phía trước không có chậm trễ Thiên Lang. "Ngượng ngung A, Chu Mập Mạp đan sư, gốc cây này linh dược về ta đại ca." Thái Nhi một mặt ý cười đi đến Chu Mập Mạp bên kia, đem hắn gốc kia củ dai linh dược thu vào, Chu Mập Mạp chỉ có thể trợn mắt nhìn, gương mặt khóc không ra nước mắt. Bởi vì đây là hắn áp đáy hòm mà bối, vốn cho rằng gặp van đại đầu, ai biết đối phương là đang giả heo ăn thịt hổ. Bất quá vây xem dân cờ bạc lại không có chế giễu Chu Mập Mạp, bởi vì mọi người đều biết, Mập Mạp này đã tận lực, ngày bình thường hắn một lò đan dược chỉ có thể ra hai quả. Hôm nay tính toán vượt xa bình thường phát huy, đáng tiếc đối phương quá mức đáng sợ. Một tay rèn luyện linh dược tinh hoa, một tay khống chế đan hỏa dung đan, cái này cỡ nào lớn lực lượng thần thức mới có thể làm được à? Đối phương như thế kinh khủng, nguyên lai là có bản lĩnh thật sự. Còn có ai muốn cược? Ta đều từng cái phục bồi, đánh cược đan dược như cũ từ chính các ngươi quyết định. vô luận các ngươi tiền đánh cược là cái gì, ta đều áp gấp đôi. Thiên Lang Nhất nhìn Liễu Thiên Chử sành một lần, vẫn là gương mặt cùng hy, nhưng bây giờ đã không có người dám khinh thường hắn. Gia hỏa này vừa rồi cùng Trung Mập Mạp đánh cược thời điểm, rõ ràng còn có lưu dư lực. Tiểu tử mới tới so thiếu gia ta trước đây còn điên cuồng, có biết hay không bản thiếu gia là ai? Thiên Lang phách lối cuối cùng đưa tới đơn văn hạo hứng thú, hắn đi thẳng tới chu mập mạp bên cạnh, một cước đem chu mập mạp đá văng ra, ngồi xuống vị trí của hắn phía trên. Không biết, cũng không hứng thú biết. Thiên Lang giếng cổ không gợn sóng nói, hắn phản ứng này ngược lại nhường đơn văn hạo ngọng, cái này song bạc bên trong lại còn có người không biết hắn đơn văn hạo, chẳng lẽ hắn gần nhất quá vô danh sao? Đủ điên cuồng, thiếu gia hôm nay liền cùng ngươi đánh cược. Đơn văn hạo lập tức bị Thiên Lang vậy không ấm không hòa thái độ tức giận đến nổi trận lôi đình, tại diễn một đan tông địa giới lúc nào hắn Đơn Văn Hạo như thế không có cảm giác tồn tại, đan dược và tiền đặt cược ngươi tới định, Thiên Lang mỉm cười, đối với Đơn Văn Hạo nộ khí nhìn như không thấy. Hảo, vậy chúng ta luyện chế thất phẩm chú nhan đan, tiền đặt cược ở nơi này. Đơn Văn Hạo nói xong, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc tử, bên trong vậy mà để hai quả hư đạo chân đan, đây là một loại chín phẩm đan thuốc, công hiệu phi thường người tiên, có thể để thăng tu giả ngưng kết đạo văn, đột phá hư đạo cảnh sát xuất thành công. Trước kia Thiên Lang tại đột phá cửu phẩm thời điểm, liền đã từng thử luyện chế loại đan dược này, lúc mới bắt đầu cuối cùng đều là thất bại, có thể thấy được loại đan dược này có bao nhiêu khó khăn luyện chế. Bất quá về sau Thiên Lang cùng luyện đan cây nghiên cứu thảo luận qua phía sau, rốt cục luyện chế thành công, hắn rời đi thần lên tinh chi phía trước liền cho thiên phủ lưu lại một nhóm hư đạo chân đan, trên thân chỉ còn lại lẻ tẻ mấy viên. Hảo, tiền đặt cược này ta tiếp rồi." Thiên Lang nói xong, đem một cái bình ngọc ném đến tận trên mặt bàn. "Vị này đan sư, lý do công bình, đơn công tử công bố hắn đang nâng dược, ngài cũng muốn đem tiền đặt cược công khai." Đứng tại Thiên Lang bên cạnh phục vụ đệ tử chấp sự mỉm cười nhắc nhở. "Hạo." Thiên Lang không nói hai lời, liền đem cái kia hai quả hư đạo chân đan đổ ra. "T" nhìn thấy thiên lang đổ ra đan dược tại chỗ đám con bạc đều hít sâu một hơi có thậm chí nuốt một ngụm nước bọt đơn giản hận không thể ngay lập tức đem cái kia hai khỏa đan dược cướp đi bởi vì thiên lang đổ ra lại là hai khỏa thượng đẳng hư đạo chân đan có thể nói giá trị viễn siêu đơn văn hạo đan dược bởi vì hắn cái kia hai khỏa theo thứ tự là hạ phẩm cùng trung phẩm giá trị khác nhau một trời một vực vị này đan sư ngay tiền đặt cược giá trị đã rất xa vượt ra khỏi đơn công tử tiền đặt cuộc gấp hai phải trang tiếp tục đối với đánh cược tên chấp sự kia đệ tử thận trọng hỏi đánh cược à bản đan sư là thủ tin người chỉ cần hắn thắng ta cái này đan dược liền về hắn Thiên Lang khẽ cười nói, "Lúc này Đơn Văn Hạo thần sắc thay đổi, thượng phẩm hư đạo chân đan a, chính là hắn cha cũng rất khó luyện chế được, đối phương đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ cũng là một vị nào đó phong chủ nhi tử, nhưng diễn một đàn tông phong chủ con cái hắn đều nhận biết ta, căn bản không có người như vậy." 721 thứ 721 chương vỏ đã mẹ không sợ rơi thiên lang thân phận, Đơn Văn Hạo không đoán ra được, bất quá vô luận đối phương lai lịch lớn bao nhiêu, hắn Đơn Văn Hạo cũng không sợ, tại ngày này đàn tinh thế hệ trẻ tuổi bên trong, luận đàn đạo, có mấy cái có thể sánh vai hắn Đơn Văn Hạo. Có loại Vậy hôm nay bản thiếu liền cùng ngươi đánh cuộc một lần, để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Đơn Văn Hạo một mặt tiêu căng nói. Bởi vì hai vị đánh cược chính là thất phẩm đàn thuốc, vì vậy cần di giá chứa thiên số năm sảnh." Đơn Văn Hạo vừa dứt lời, đứng ở một bên phục vụ đệ tử chấp sự lập tức liền đứng dậy, dẫn đạo bọn hắn thay đổi thay thế đánh cược sân bãi. Đối với cái này, Thiên Lang cùng Đơn Văn Hạo đương nhiên không có ý kiến, dù sao thất phẩm đàn thuốc là muốn dẫn tới đa lôi, ở nơi này sảnh chính xác không thích hợp. Vốn là Đơn Văn Hạo đưa ra đánh cược thất phẩm chú nhang đàn, chỉ là vì trêu chọc Thiên Lang, nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Lang trẻ tuổi như vậy vậy mà thật là một cái thất phẩm đan sư có thể tại bằng chứng ấy tuổi đột phá thất phẩm đương nhiên không thể nào là tầm thường cho nên đơn văn hạo nhìn như khinh mạn kỳ thực nội tâm vô cùng nghiêm túc danh chấn toàn bộ sòng bạc thiện đại thiếu gia muốn cùng người đánh cược thất phẩm đan thuốc đây đương nhiên là sòng bạc sự kiện lớn trong lúc nhất thời ngoại trừ những cái kia còn tại đánh cược đan sư bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người tràn vào liêu thiên chữ số 5 sảnh chữ thiên số 5 sảnh là một chỗ lộ thiên sân rộng bên trong chỉ có mười cái bằng đá bình đài chính là vì đánh cược đan sở kiến tiên đặt cược vì cửu phẩm hư đạo chân đan đánh cược lớn cũng kinh động đến sòng bạc chấp sự từ hắn tới tự mình chủ trì. Mà tên kia phía trước vụn trộn quan sát thiên lang trung niên nhân cũng xuất hiện ở trong góc, bất quá hắn bên cạnh lại nhiều hơn một người. Người này là một cái trên đầu đã không có còn mấy quọng tóc ông già gầy nhom, cầm trong tay của hắn lấy một cây tẩu hút thuốc, đang không ngừng thôn vân thổ vụ. Đối với trung quanh sự tỉnh thờ ở bất quá hắn vừa mới xuất hiện trong sân, cho nên xem cuộc chiến đám con bạc đều điệu thấp rất nhiều, mặc dù vẫn là gương mặt hưng phấn, nhưng tất cả hành động đều trở nên có quy có cự lên, không dám có bất kỳ quá phận cử chỉ. Loại này biến hóa vi diệu, đương nhiên chạy không khỏi tiên lang mắt. Hắn biết, lão nhân kia hẳn là nhà này sòng bạc chủ nhân, chỉ là nhường hắn khiếp sợ là Hắn thế mà nhìn không thấu tên lão nhân này sâu cạn, loại tình huống này chỉ có một loại giải, đó chính là lão nhân tu vi so với hắn còn cao hơn. Nho nhỏ song bạc vậy mà cất giấu một vị như vậy cao nhân, xem ra hôm nay đàn tinh chính xác không đơn giản à? Thiên Lang ở trong lòng cảm thán nói, đánh cược thất phẩm chú nhan đan, bây giờ bắt đầu. Theo song bạc chấp sự âm thanh, đơn văn hạo trước tiên sử dụng mình đan lô. Chú nhan đan cần có linh dược hắn đã sớm bày ra ở trên bàn đá, tất cả đều là năm mười phần bảo tồn hoàn hảo linh dược. Đối với cái này, song bạc đám con bạc tự nhiên là thấy có lạ hay không? Cái này thiếu ra ăn chơi tuy ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, nhưng vừa liên quan đến luyện ăn, hắn liền sẽ biến thành một người khác, chuyên chú trình độ làm cho tất cả mọi người đều bội phục không thôi. Đơn Văn Hạo giam cầm thải nhi tỉ tỉ sự tình, Thiên Lang mặc dù không tán đồng, nhưng hắn biết, chuyện như vậy tại tinh không mỗi một khóa sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, phía trên mỗi ngày đều đang phát sinh. Cho nên đối với Đơn Văn Hạo bản thân, Thiên Lang là không có có cái gì ác cảm, dù sao hắn còn không có hỏng đến mức thuốc không thể cứu. Ít nhất đang luyện đan trong chuyện này, hắn lấy được Liêu Thiên Lang tán thành. Bất quá, thất phẩm chú nhan đan đối với Thiên Lang tới nói, thật sự là quá đơn giản, tại không có đạt đến mục đích phía trước, hắn đương nhiên không có khả năng đem hết toàn lực. Giả hỏa này đang làm gì? Hắn như thế nào không cần hỏa diễm của chính mình, ngược lại dùng nguyên hỏa tới luyện đan. Làm vây xem đám con bạc nhìn thấy Thiên Lang dùng tự thân nguyên khí hóa thành nguyên hỏa tới luyện đan chi lúc, đều gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì làm một tên thất phẩm đan sư, là không thể nào không có hỏa diễm của chính mình. Quá tự đại đi, đối mặt đơn công tử thế mà dùng nguyên hỏa. Chẳng lẽ là bởi vì đã biết đơn công tử cường đại, cho nên cam chịu vì chính mình tiếp xuống thất bại tìm lối thoát? Ai biết được? 6. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thiên Lang đã dùng nguyên hỏa đem chú nhan đan linh dược tinh hoa để luyện ra, còn không có chờ đám người phản ứng lại, hắn trực tiếp đem tất cả linh dược tinh hoa ngưng kết trở thành một đoàn. Gia hỏa này, thật là vỏ đã mẹ không sợ rơi, nào có người như thế luyện đan a. Đúng thế, chính là mạnh như đơn công tử, một lần tối đa cũng chỉ có thể dung hợp 4 loại linh dược tinh hoa, hắn cho là hắn là ai? Dám như thế luyện đan. Chúng dân cờ bạc nhìn trời lang bất cẩn như vậy gặp, kỳ thực là có thể hiểu được. Bởi vì luyện đan là một loại tinh tế đến không thể tinh tế đến đâu sống, luyện đan sư chẳng những cần phải có thần thức cường đại chí lực, còn muốn biết được đủ loại linh dược tương sinh tương khắc thuộc tính. Vậy đan sư tan đan chi lúc, đều sẽ trước tiên dung hợp tương sinh đích linh dược tinh hoa, tiếp đó từng bước khống chế những thứ khác tinh hoa dung nhập trong đó, sau đó mới điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa, nhường đủ loại bất đồng tinh hoa dựa theo bất đồng tỷ lệ dung hợp, tiếp đó sinh ra biến hóa về chất. Giống tiên lang như thế một mạch dung hợp lại cùng nhau, quả thật làm cho người vô pháp tiếp nhận, cho dù là cái kia ngồi ở trong góc thôn vân thủ vụ lão nhân, cũng đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên nhưng thiên lang cũng không tính khiến người khác nhìn thấy hắn quá trình luyện đan, chỉ thấy hắn đem lò luyện đan cái nắp đắp lên, tiếp đó hai tay đặt ngang ở cái nắp phía trên, nhắm hai mắt lại. ở trên thiên lang tĩnh tâm luyện đan, chi lúc đã bị phóng xuất, đứng tại đơn văn hạo bên cạnh lò luyện đan màu lửa tức nhưng là gương mặt lo nghĩ, toàn tâm trợ giúp đơn văn hạo luyện đan, không cần lo nghĩ, ta tự có thể thủ thắng. lúc này một cái giọng ôn hòa truyền vào trong thai của nàng, không biết vì cái gì, khi nghe đến thanh âm này sau đó, thải nhi tỷ tỷ lúc này liền bình tĩnh lại. Bây giờ nàng có chút minh bạch vì cái gì mọi mọi như thế tin tưởng hắn, nam nhân này tựa hồ có được một loại để cho người tin phục ma lực. Hỏa. Tại Đơn Văn Hạo ra lệnh một tiếng, thải nhi tỷ tỷ lúc này vòng quanh đan lô bay lên, từng vòng từng vòng màu sắc hỏa diễm bị nàng phun ra đến rồi trong lò đan. Ầm ầm. Đại khái sau một canh giờ, trên trời bỗng nhiên kinh lôi của quận, Đơn Văn Hạo đan dược dung đan thành công, đến cuối cùng Phú Linh Câu. Dẫn. Chỉ thấy Đơn Văn Hạo hai tay bấm niệm phát quyết, trước mặt hắn đan lô bỗng nhiên quang mang đại thịnh, bầu trời tia lôi dẫn lập tức hội tụ xuống, rơi xuống hắn trên lò lửa đan. Nhưng ở đáng sợ kia đan lôi phía dưới, Hắn đàn lô vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, đàn lôi bị lò luyện đan tia sáng loại bỏ sau đó, đã biến thành ôn hòa năng lượng, dung nhập vào hắn đan dược ở trong. Hảo Đan lô. nhìn xem đơn văn hảo Đan lô, Thiên Lang trong mắt tóe ra thần thái khát thường, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Đan lô, lại có thể loại bỏ đan lôi, này đối đan sư tới nói, quả thực là giá trị không thể đo lường trí bảo a. Ầm ầm. Lúc này, Thiên Lang Đan Lôi cũng đúng hạn mà tới, mặc dù hắn không có đơn văn Hạo loại Kiêm Lịch Thiên Đan Lôi, nhưng hắn vẫn không sợ Đan Lôi. Chỉ thấy Thiên Lang suỵ bản tay ra, hét vang một tiếng, thu. Bầu trời Đan Lôi lập tức phóng tới lòng bàn tay của hắn. Sau đó Thiên Lang bàn tay nắm chặt, giống như kéo lại những cái kia tia lôi dẫn một mặt đồng dạng, tất cả đan lôi đều bị hắn kéo hướng về phía hắn đan lô. Bất quá những cái kia đan lôi cũng là trước tiên thông qua bàn tay của hắn mới dung nhập vào trong lò đan, giống như hắn cử động lập tức nhường mọi người vây xem chợn mắt hốt hoồm. 722 thứ 722 chương bản thiếu không phục gia hỏa này là quái vật ta, thân thể của hắn là cái gì tạo thành, đáng sợ như thế. Có người sợ hãi thán nói, có lẽ tu luyện đặc biệt gì công pháp, à? không phải vậy cái này bảy phẩm đan thuốc đan lôi, đủ hắn uống một bầu. Một người khác thẻ lưỡi, cảm giác cơ thể một hồi phát run. Phang. Đơn Văn Hạo nhanh thiên lang một bước hoàn thành luyện đan, chỉ thấy hắn vỗ lò luyện đan một cái, năm viên tròn vo đan dược nhảy ra ngoài. "Oa, đơn thiếu gia thật lợi hại, thế mà một lò liền luyện chế được năm viên đan dược, mà là là ba viên thượng đẳng đan, hai quả đan xương ngũ cấp biệt bảo đan. Quả nhiên là có áp lực hay dùng động lực a, đơn thiếu gia lần này có thể nói là vượt xa bình thường phát huy." Không cần nhìn, người kia nhất định phải thua, mặc dù hắn đã sớm vì chính mình tìm xong con thang, nhưng loại này loại người phương thức rất dễ cho người ta phản cảm. Trong lúc nhất thời, hiện trường sôi trào. Tất cả mọi người chắc chắn Đơn Văn Hạo thắng chắc, chính là cái kia ở một bên thôn Vân Thụ vụ Lão Nhân cũng đều lắc đầu, rõ ràng cảm thấy cái này náo nhiệt không có gì đáng xem. Ngươi đây là muốn chờ thêm năm sao? Nhanh chóng khai lò. Đúng a? Ngược lại có mở hay không ngươi cũng là thua. Vây Quanh ở bên cạnh bàn chúng dân cờ bạc mỗi ngày làm chậm chạp không khai lò, cho là hắn sợ hãi, thế là bắt đầu ùa nào lên. Tốt a? Thiên Lang lắc đầu, lấy ra hai tay của mình. Anh. Một cỗ sóng nhiệt đem hắn đan lô cái nắp hướng bay lên, tùy theo bay vụ đi ra ngoài còn có năm viên đang ăn dược, trong đó hai khỏa thượng đẳng đan ba viên cuốn quanh lấy nồng đậm đan xương mù bảo đan. đơn thiếu gia đa tạ. thiên lang hướng đơn văn hạ ô quyển khẽ cười nói. cái này sáu. nhìn thấy như thế tình hình, những cái kia vốn là chuẩn bị chế rêu đám con bạc lập tức nói không ra lời. bọn hắn nghĩ tới vô số loại có thể, nhưng chỉ có thiên lang giành được đánh cược cái này một loại bọn hắn không có nghĩ qua, nhưng mà sự thật lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. đây sẽ không là gian lận a? có người hỏi dò. như thế nào? ngươi là đang hoài nghi nhãn lực của ta sao? Phụ trách chủ trì đánh cược Thiên Đan song bạc chấp sự nhìn về phía tên kia nói chuyện dân cờ bạc, trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng sát ý đối với sáu. Có lỗi với tiểu nhân không phải ý tứ này, nhưng người này đan dược cũng quá sáu. Thật bất khả tư nghị, cái kia dân cờ bạc lập tức túng, không ngừng cho cái kia chấp sự thở dài bồi tội. Kỳ thực không chỉ là hắn cho rằng như vậy, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy Thiên Lang có an gian hiểu nghi. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế một mạch dung đan, còn có thể luyện chế ra ba viên bảo đan. Hơn nữa nhìn cái kia đan xương ngủ mức độ đậm đặc, còn xa xa tháng qua Đơn Văn Hạo luyện chế đang dược. Đan dược liền tại đây, nếu như các ngươi không tin, có thể tự mình kiểm tra. Thiên Lang sao cũng được nói. Hắn luyện đan bị người hoài nghi đã không phải là lần một lần hai, tại hắn mười mấy tuổi lần thứ nhất luyện đan thời điểm, liền từng bị ngậm lao đầu truy đánh qua, cảm thấy hắn quá mức vị tiên. Ta tới xem. Xem như đối thủ, Đơn Văn Hạo đương nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Thỉnh. Đối với Đơn Văn Hạo hoài nghi, Thiên Lang đương nhiên có thể lý giải. Ở trên Thiên Lang không lúc xuất hiện, Đơn Văn Hạo được người xưng là diễn một đan tông tuyệt thế thiên tài, đan dược nhân tài kiệt xuất, chính là gánh vác diễn một đan tông tương lai mấy người kia một trong mà bây giờ hắn lại bại bởi một cái hạng người vô danh, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? cảm nhận được Thiên Lang những đan dược kia trên nhiệt độ, còn có vẻ này vừa mới ra lò, còn dính chọt Thiên Lang nguyên hỏa hơi thở mùi thơm. Đơn Văn Hạo sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Đơn thiếu gia, như thế nào? Đan dược kia có vấn đề hay không? Mọi người để ý cẩn thận mà hỏi. Đan dược không có vấn đề, ván này là ta thua. Đơn Văn Hạo cũng là lỗi lạc, hắn đem đan dược ném còn cho Thiên Lang sau đó, trên quai hàm hiện ra mấy cái cơ bắp, trong mắt mang theo sâu đậm không cam lòng. Hắn không có nghĩ đến, ở nơi này nho nhỏ sòng bạc bên trong vẫn còn có người có thể ở đàn đạo phía trên thắng hắn. Vị đạo hữu này, không biết tôn tính đại danh. Cái kia chấp sự cung kính hướng lên trời lang chắp tay vấn đạo. Ta đại ca gọi Thiên Lang, ngao du với thiên tế Lang Vương. Không coi chờ Thiên Lang nói chuyện, đứng ở một bên hưng phấn đến tột đỉnh thải nhi cấp lời đi ra. Thật tốt, lần này đánh cược, Thiên Lang đạo hữu chiến thắng, thỉnh đánh cược song phương chuyển giao tiền đặt cược. Tại nơi chấp sự tuyên bố Liêu Thiên Lang chiến thắng sau đó, thải nhi giống như một chỉ vui sướng chim sơn ca, đem đơn văn hạ hộp ngọc tự thu vào. Tiểu tử này chính xác không tầm thường, ngay cả ta lão đầu tử đều nhìn lầm, đợi chút nữa đem hắn tư liệu cho ta cái kia hít khói cột lão nhân con mắt hít lại thành một đường nhỏ rõ ràng tâm tình không tệ là sư phụ đứng ở hắn bên cạnh nam tử trung niên cung kính nói còn có người muốn đi theo phía dưới đánh cược sao thiên lang nhìn về phía tứ phương khẽ cười nói ở trên thiên lang dưới ánh mắt những cái kia phía trước chế rêu hắn người, cũng không dám nhìn thẳng hắn có thậm chí có loại cơ thể phát run muốn trốn chạy cảm giác các hạ đan đạo chính xác lợi hại có thể nói và tập không thiếu cùng nhau trên dưới nhưng lần này đánh cược bản thiếu không phục có dám lại so một hồi đơn văn hạo hai mắt trợn lên nói rất là nghiêm túc đạo đánh cược cũng có thể bất quá ta cũng không thiếu đan dược và linh tài, ta nhìn ngươi cái kia màu lửa tức không tệ, thật muốn đánh cược, liền lấy nàng xem như tiền đặt cược a. Thiên Lang nhìn xem Thải Nhi tỷ tỷ, có chút hăng hài nói, nghe được Thiên Lang nói như vậy, Thải Nhi cùng nàng tỷ tỷ cũng như thích đánh nặng, rốt cuộc Minh Bạch Liêu Thiên Lang dự định. Nguyên lai là hướng về phía cái kia chim nhỏ tới. Đứng tại lão nhân trung niên nhân bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ. Vì một cái tổ huyết đều không thức tỉnh chim nhỏ, bỏ chạy tới cùng Đan Hà Phong chủ công tử lãnh cược, quả nhiên là người trẻ tuổi a, yên tâm đi, không thành vấn đề. Lão nhân hai chân chéo ngoẹo, nụ cười trên mặt căng đậm. Sư phụ, lão nhân gia ngài đã sớm nhìn ra." Trung niên nhân kia kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia huyết mạch khí tức, cùng Đơn Văn Hạo cái kia màu lửa tức cơ hồ giống nhau như lúc sao?" Lão nhân chường đồ đệ của mình một mắt, "Thì ra là thế." Trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ, "Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch sư phụ vì cái gì tâm tình tốt như vậy, bởi vì cái này người trẻ tuổi rất đối với hắn khẩu vị, muốn ta màu lửa tức. Vậy ngươi lấy cái gì đánh cược, thượng đẳng hư đạo chân đan cũng không đủ." Đơn Văn Hạo giọng điệu mai nói, "Thiên đan tinh màu lửa tức càng ngày càng ít, hắn hiếm thấy tìm được một cái đã thức tỉnh tổ máu, sao lại dễ dàng như ra?" cái này có đủ hay không đâu? Thiên Lang nói xong, trực tiếp đem một khỏa đan dược bảy ra đến rồi trên mặt bàn, cái kia kim quang chói mắt kích thích mọi người hai mắt. Đan văn cấp bậc kim đan, vẫn là cựu phẩm hư đạo chân đan, cái này xấu, quá xa xỉ a. Giá hỏa này cũng quá giàu, loại này có tiền mà không mua được đồ vật đều cầm ra được. Thiên Lang một cử động kia, chính là Thiên Đan sòng bạc chủ nhân đều suýt chút nữa đứng lên, có thể luyện chế chín phẩm đan thuốc đan sư không thiếu, nhưng có thể luyện chế chín phẩm đan văn cấp bậc kim đan đan sư nhưng là không nhiều lắm. Căn cứ hắn biết, toàn bộ Thiên Đan tinh đều chỉ có năm vị. 723 thứ 723 chương như kẻ điên thiên tài hảo, bản thiếu cực, tiền đặt cược này ngươi cũng không nên đổi ý. Nhìn thấy cái kia đẩy kim sắc hoa văn hư đạo chân đan, đơn văn hạo cờ hổ mắt long long. Cửu phẩm kim đan a, đây chính là chỉ có tổ sư cùng trường mi thái thượng trưởng lão mới có thể luyện chế được đan dược, ngày bình thường hắn liền gặp đều hiếm thấy gặp một lần, chớ đừng nói chi là có. Loại đan dược này đối với hắn có tác dụng lớn, cho dù là cha của hắn cũng là một đan khó cầu, bây giờ có cơ hội dựa vào bản thân năng lực cầm tới, hắn há lại sẽ bỏ lỡ. Có chấp sự đại nhân cùng tại chỗ Đông Đảo Đạo hữu làm chứng, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Thiên Lang hướng xung quanh quét mắt một mắt, khẽ cười nói: Loại này để người khác coi như chân bạo đan dược, nhìn trời sói tới nói không thể bình thường hơn, chỉ cần hắn có tài liệu, tùy thời đều có thể luyện chế được. Hảo, tất nhiên muốn được, vậy thì đánh cược lớn một chút, lần này chúng ta luyện chế bát phẩm đan thuốc như thế nào? Đơn Văn Hảo cắn răng, ngoan lệ nói: Thiên Lang mặc dù dùng sự thực đã chứng minh thực lực của mình, nhưng Đơn Văn Hảo nội tâm lại vô cùng khương phục, bởi vì lúc trước đánh cược bên trong, Thiên Lang luyện chế đan dược cũng chỉ là so với hắn thêm ra một khỏa bạo đan mà thôi, tổng thể số lượng bọn họ đều là một dạng, cho nên hắn cho rằng. Thiên Lang lần trước có thể thắng hắn, bất quá là vận khí tốt hơn hắn một chút thôi, thực lực kỳ thực cùng hắn không sai biệt lắm, hắn không tin mình mỗi lần đều sẽ thua. Cái này đương nhiên không có vấn đề, đồng dạng, luyện chế đan dược từ ngươi tới định, chẳng qua nếu như là ta không có luyện chế qua đan dược, ngươi nhất thiết phải cho ta đan phương." Thiên Lang bình tĩnh nhìn đơn Văn Hạo, trên mặt nhìn không ra một chút khẩn trương. Với hắn mà nói, chớ nói bắt phẩm, chính là hắn chưa bao giờ luyện chế qua chín phẩm đan thuốc, chỉ cần cho hắn đan phương, hắn đều có tự tin luyện chế được." T. Ta đi, đây cũng có điên. Loại lời này cũng nói được, hắn thật coi mình là đan đế a nghe được Thiên Lang cuồng vọng như thế chi nồn, vây xem đám con bạc lập tức lòng đầy cám phẫn lên. Bất quá vừa nghĩ tới Thiên Lang trước đây chiến tích, bọn hắn lại ngậm miệng lại. Người này nếu không phải thiên tài, đó chính là điên rồ. Trung niên nhân bình tĩnh nói, nói không chừng là thằng điên một dạng thiên tài đâu. Cục cục không ngừng hút lấy lau thuốc cột lão nhân tuét miệng cười nói, hắn là càng ngày càng thưởng thức tiểu tử này, hắn thậm chí hoài nghi người này là diễn một đan tông hai tên kia thân truyền đệ tử, bằng không căn bản là không có cách giảng giải trong tay hắn kiệu phẩm kim đan từ đầu tới. Khảo vậy chúng ta liền luyện chế bát phẩm sinh cốt dưỡng hồn đan loại đan dược này là bát phẩm đan trong dược thuốc chữa thương tốt nhất vậy bát phẩm đan sư đều sẽ luyện chế nếu như ngươi thật là bát phẩm đan sư cái này hẳn là không làm khó được ngươi đơn văn hạo cắn răng nói có thể loại đan dược này ta chính xác biết luyện chế thiên lang gật đầu một cái còn có vô luận ngươi đan đạo trình độ như thế nào ta đều hy vọng ngươi có thể đủ đem hết toàn lực đây là đối với đan sư tôn trọng tối hiểu. đơn văn hạo mặc dù tự đại nhưng hắn không phải mù loà lần trước đánh cược bên trong thiên lang có lưu dư lực hắn là biết đến nhưng hắn lại làm sao hết toàn lực lần này hắn nhất định phải làm cho Thiên Lang biết người nào mới thật sự là Đan Đạo Thiên Tài. Ta tận lực a. Đối với Đơn Văn Hạo yêu cầu, Thiên Lang không thể phủ nhận, hắn nếu thật đem hết toàn lực luyện chế bát phẩm đan thuốc, cái tiếc kém đi nữa kình cũng có thể luyện chế ra một bộ phận kim đan. Đến lúc đó Đơn Văn Hạo có thể hay không bị đả kích chết. Đại ca, nhân gia đều như thế yêu cầu, ngươi cũng không muốn lại giấu nghề a. Thải Nhi bám vào Thiên Lang bên thay vụng chổm nói. Hoa Nhi này nhìn chính xác rất chăm chỉ, vậy ta là hơn ra mấy phần khí lực a. Thiên Lang cho Thải Nhi truyền âm nói. Đại ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thua a, chúng ta tỉ mọi tương lai cũng giao đến trên tay của ngươi. Thải Nhi làm bộ đáng thương nhìn lên Thiên Lang, Tiểu quỷ Đầu, đối với đại ca không có tự tin như vậy sao? Thiên Lang hung hăng gõ một cái Thải Nhi đầu, đốc thúc lấy nàng chuẩn bị luyện chế sinh cốt dưỡng hồn đan linh dược. Dính đến tỷ tỷ An nguy, Thải Nhi tự nhiên không dám thất lễ, căn cứ vào Thiên Lang yêu cầu, từng cái đem linh dược bày đi ra. Đây là nàng chủ động hướng Thiên Lang đòi công tác, nàng nói mình không thể lưu lại Thiên Lang bên cạnh ăn bám, muốn bằng cố gắng của mình lưu lại Thiên Lang bên cạnh, cho nên cam tâm nha hoàn cùng Lý Dược đồng tử. Tất nhiên hai vị cũng đã chuẩn bị ẩu thỏa, cái đưa bắt phẩm sinh cốt dưỡng hồn đan đánh cược, bây giờ bắt đầu. Theo sòng bạc chấp sự nhất thanh thanh hát, bên cạnh lập tức vang lên vang vọng đồng la âm thành. Đơn Văn Hạo cùng Thiên Lang đều nhanh tốc tiến nhập trạng thái. Sinh quất dưỡng hồn đan là một loại thánh dược chữa thương, chỉ cần tu giả thần hồn không tan hết, còn có một hơi thở, loại đan dược này đều có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Như thế nghịch thiên đan dược tự nhiên không tốt luyện chế. Dù sao đan sư cũng không giống như thần lên tinh luyện đan cây như vậy người tiên, luyện đan cây thiên sinh địa dưỡng, người mang thiên đạo quy tắc ý vị, vốn là vì luyện đan mà thành. Bọn chúng đối với đan dược tỷ lệ không chế cơ hồ đạt đến hoàn mỹ tình cảnh, nhưng bởi vì không cách nào cho đan dược phú linh cho nên luyện chế ra đan dược khuyết thiếu linh tính, dược hiệu không sánh được đan sư luyện chế, không phải vậy một khỏa luyện đan cây tồn tại liền có thể cướp đoạt vô số đan sư bắc cơm. không hổ là gặp cường tắc cường đơn công tử, các ngươi nhìn hắn động tác kia, đơn giản có thể sương nước chảy mây trôi, toàn lực ứng phó đơn văn hạo cùng bình thường so ra, chính xác tưởng như hai người, hắn chắc lọc linh dược tinh hoa tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa hắn tinh luyện linh dược tinh hoa, độ tinh khiết đạt đến chín thành ruỗi trở lên, chính là thiên lang nhìn đều gật đầu một cái, cảm thấy thiên đan tinh dám tự sương tinh không tối cường căn đạo, quả thật có đạo lý riêng, nhưng đơn văn hạo loại trình độ này muốn thắng hắn, còn kém một chút. Thiên kia tốc độ cũng không chậm a. Lúc này có người nhìn về phía Thiên Lang, thấp giọng nói, đám người xem xét, không khỏi mắt tròn tròn, cái này nào chỉ là không chậm a, quả là nhanh đến để cho người ta tắc lưới tình cảnh. Thiên Lang bày ra tại trên bàn đá linh dược, một gốc tiếp lấy một gốc rơi vào hắn trong lò đan, bị hỗn độn hỏa thai của lấy, dài nhất bất quá mười mấy hơi thở thời gian, những linh dược kia liền biến thành từng đoàn từng đoàn dịch tấu trong suốt linh dược tinh hoa. Các ngươi nhìn hắn hỏa diễm, có người kinh ngạc hô, gia hỏa này, quả nhiên giấu nghề, bây giờ hắn vận dụng hỏa diễm của chính mình, đơn công tử nguy hiểm. Tuy đơn văn hạo ngày bình thường ngang ngược càn dỡ. Nhưng hắn vẫn xem tiền tài như căn bã, nơi này dân cờ bạc không thiếu đều nhận được hắn chỗ tốt, cho nên những người này tự nhiên là đứng tại đơn văn hạo bên kia, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Thiên Lang thắng. Sư phụ, đó là cái gì hòa diễm? Mặc dù Thiên Lang tận lực không lộ ra Hỗn Độn Hỏa Thai khí tức, nhưng đứng tại Tẩu Thuốc lão nhân trung niên nhân bên cạnh vẫn là nhìn ra một cái tia khác thường. Người có thể phát hiện ngọn lửa kia không giống nhau, chứng minh còn có chút ánh mắt, đó là Hậu Thiên tối cường Hỏa Hỗn Độn Hỏa Thai. Lão nhân híp hai mắt nói, tiểu tử này là càng ngày càng có ý tứ, vậy mà người mang tối cường Hậu Thiên chi hỏa, nắm giữ lớn như thế khí vận thiên tài nếu là ta Thiên Đan tinh chi người, Sợ là đã sớm nhất phi trung tiên. Lão nhân tự lẩm bẩm: "Nếu không phải hắn thở thiếu thời từng thấy qua ngọn lửa này, lần này hắn thật đúng là nhận không ra, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì?" Lão nhân chân mày tao lại. "Sư phụ, ý của ngài là sáu. Hắn đến từ vực ngoại. Trung niên nhân ngạc nhiên hỏi: "Phải là, trước đó vài ngày phong ấn bên ngoài phong Vân Dũng động, có không gian tê liệt vết tích, tiểu tử này hẳn là lúc kia rơi vào tới." 724 thứ 724 chương đánh cược kết thúc ầm ầm. Tiếng sấm khủng lồ đem mọi người tâm thần cho kéo lại, nhưng là đơn Văn Hạo cùng Tiên Lang Đan lôi đồng tới đến. Cùng hai người đối chọi gay gắt một dạng. Bọn họ đan lôi tựa hồ cũng so với lôi kình, hung vĩ đến dọa người, vô tận lôi xả đẻm toàn bộ sòng bạc bầu trời đều che đậy đứng lên. Như thế thật lớn đan lôi, đến cùng biết luyện chế ra dạng gì đan rựa đâu? Các ngươi nói có thể xuất hiện hay không kim đan? Nhìn xem cái kia cơ hồ che đậy cả tòa sòng bạc đích lôi mang, mọi người nhất thời nho nhau, nhau nghị luận, thậm chí có người bắt đầu hốt hoảng chạy trốn, đặc biệt là những cái kia tu vi thấp dân cơ bạc, bởi vì lấy tu vi của bọn hắn, căn bản ngăn cản không nổi những thứ này đan lôi hành kích. Ở đây mặc dù là địa hạ thế giới, nhưng đan lôi là bất kể thân ngươi ở nơi nào, chỉ cần đan rựa phẩm dai vượt ra khỏi ngũ phẩm liền nhất định sẽ dẫn tới đan lôi trong sòng bạc để chống hiện như thế thật lớn đan lôi có thể nói là trăm năm khó gặp hoàng bét đám chìm tại luyện đan chính giữa thiên lang bị tiếng sấm giật mình tỉnh giấc hắn biết chuyện xấu vốn là hắn tính toán bảo thủ một điểm tuy tiện luyện chế ra một lò đan xương ngủ bảo đan tính toán nhưng ngay từ đầu luyện đan hắn liền lâm vào vòng ngã chi cảnh dẫn đến hắn đan dược dung hợp phải vô cùng hả mỹ xem ra chỉ có thể ở phú linh khâu động một cái tay chân thiên lang ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài ầm ầm lần này thiên lang không còn là lôi kéo tia lôi dẫn mà là trực tiếp đem đan lôi tất cả đều bắt được trong tay trực tiếp đâm đến rồi trong lò đan. Hắn như thế thô bạo cử động, thấy người chung quanh kinh hồn tăng đảm, như thế luyện đan, không nổ lò mới là lạ. Tại một hơi không tới thời gian bên trong, tụ lại ở trên thiên thân sói bên người tất cả đều lui về sau mấy chục bước, chính là thiên Lang đối diện Đơn Văn Hạo cũng lông mày nhíu lại, có chút không thể nào hiểu được thiên Lang cử động. "Ừ, như thế chứ cùng, nếu là thua, ta nhìn ngươi như thế nào đi ra hôm nay đan sòng bạc." Đơn Văn Hạo nhìn chằm chằm thiên Lang, ở trong lòng thầm nghĩ. Cũng vào đúng lúc này, hắn trong lò luyện đan tràn ngập lên một cái trận dương mù nhàn nhạt, nhạt, một mùi thơm cùng theo đó lan tràn ra. Đơn công tử muốn khai lọ tất cả mọi người chờ mong vạn phần nhìn xem đơn văn hạo đan lô phanh theo một mảnh hào quang dâng lên bốn khỏa mượt mà đan dược bay ra tại một hồi thanh minh ở trong những đan dược này vậy mà mở ra cánh đã biến thành từng cái mập tốt tốt bổ câu đơn văn hạo trong mắt hiện ra thần thái khác thường đánh ra một loại thiên lang chưa từng thấy qua thu đăng quyết những cái kia bổ câu lập tức một lần nữa co rút lại đã biến thành từng khỏa tròn vo đang dược đám người tập trung nhìn vào lại là hai khỏa đàn xương mũ cấp biệt bảo đan cùng hai khỏa thượng đẳng đan không thể tưởng tượng nổi đơn công tử lại có thể luyện chế ra bát phẩm bảo đan xem ra hắn cách cửu phẩm không xa đúng vậy a Có lẽ không bao lâu, Diễn một Đan Tông lại sẽ thêm ra một vị phong chủ tới. Ngươi nói à, Diễn một Đan Tông phong chủ chỉ có 10 vị, bất quá đột phá cửu phẩm, trưởng lão chi vị đó là Ván Đại đóng Tuyển. Tại mọi người sợ hãi thán phục tại Đơn Văn Hạo luyện chế ra đan dược thời điểm, Đơn Văn Hạo bản thân cùng sòng bạc chủ nhân sư đổ lại đều nhìn chằm chằm thiên Lang đan Lô. Khai lọ a. Đơn Văn Hạo nhìn chằm chằm thiên Lang hai mắt, ánh mắt sắc bén, một bộ đối đầu gay gắt bộ dáng. "Ai, tội gì tới qua đây?" Tiên Lang bất đắc dĩ thở dài, một trưởng võ mở Da Lô, lục đạo quang hoa lập tức bay ra, tại sân bầu trời đã biến thành sáu con tròn vo con thỏ. Thiên lang ngắt tên kỳ quái tay quyết, hướng về trên không một chảo, sáu con đại mập thỏ lập tức co rút lên, đã biến thành sáu viên mượt mà đan dược. Làm sao có thể sáu? Nhìn xem đan dược phía trên cái tia kim quang chói mắt, đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chính là Đơn Văn Hạo đều ngây dại. Hắn kỳ thực có nghĩ qua chính mình thất bại, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thua như thế triệt để. Thiên lang thành đan sáu viên, trong đó có một nửa là đan văn kim đan, còn giữ lại một nửa vậy mà tất cả đều là đan dương ngủ bảo đan. Thành tích như vậy đừng nói hắn, chính là hắn lão cha, Đan Hà Định phong chủ cũng rất khó làm đến, trừ phi tông chủ tự thân xuất mã. Lớn như vậy trinh lệnh, đối với luôn luôn tự khoe là đàn đạo thiên tài đơn văn hạo tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Phía trước hắn còn nói muốn để Thiên Lang biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng kết quả lại là Thiên Lang cho hắn học một khóa, nói cho hắn cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi sáu, ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi? Nhẫn nhịn nửa ngày, đơn văn hạo cuối cùng bình ổn ở cảm xúc, hỏi một câu nói như vậy. Ta từng tiến vào một cái vận mẹo thời không, nếu như tính luôn tại nơi đợi 30 năm, hôm nay ta hẳn là 75 tuổi, bất quá ta mệnh bạn phía trên cũng không có cái kia 30 năm dấu ấn. Cho nên sắc tự nói, ta hẳn là 45 tuổi. Đối với mình Nguyên Linh, Thiên Lang cũng không tính dầu diếm, dù sao hiện trường còn có một cái lao ra hỏa, bằng nhãn lực của hắn át hẳn có thể xem thấu tuổi của hắn, mới hơn 40 tuổi. Cái này sao có thể? Không nói đơn văn Hạo không tin, chính là vây xem chúng dân cờ bạc đều cảm thấy không có khả năng. Đừng nói 45 tuổi, liền xem như hơn 70 tuổi, Thiên Lang từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luân đan, cũng không khả năng đạt đến độ cao bây giờ. Bởi vì Đan đạo cùng Võ đạo không giống nhau, đột phá là phi thường chật vật, có bao nhiêu người bị kẹt tại ngũ phẩm, chịu trận nhìn đầu chịu hết thọ nguyên đều không thể đột phá, chớ đừng nói chi là phía sau sáu, bảy bất phẩm. đơn công tử, ngươi là đan đạo thiên tài, ngươi nên có thể hiểu được, thế giới này vốn chính là không công bình, có người sinh ra chính là vì luyện đan mà thành, tỷ như ngươi, lại tỷ như ta. thiên lang chỉ chỉ đơn văn hạo, vừa chỉ chỉ chính mình nói đạo. xuất hiện tình huống như vậy, phụ trách chủ trì đánh cược chấp sự có chút trở tay không kịp, không khỏi nhìn phía ngồi ở trong góc lao nhân, lấy được lao nhân cho phép sau đó, chấp sự mới tuyên bố kết quả, lần này đánh được, thiên lang đạo hữu chiến thắng, thỉnh song vương chuyển giao tiền đặt cược. chấp sự lời nói vừa ra. Thái Nhi liền giống như bay vọt tới, ôm tỉ tỉ nàng bỏ chạy, ai ngờ lại làm cho Đơn Văn Hạo tùy tùng cản xuống dưới. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn trốn nợ? Thái Nhi ôm tỉ tỉ, hung hăng nói. Đơn Văn Hạo không nói gì, hắn tùy tùng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, cản cũng không được, thả cũng không xong. Đối với cái này, Thiên Lang cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Hắn không có nói dối, thật sự là hắn chỉ có 45 tuổi, bề ngoài có thể giảm bạo, nhưng trên người Tuế Nguyệt Đạo Ngân là không lừa được người. Lúc này, cái kia một mực ngồi ở trong góc tiếng trầm thôn Văn Thụ Vụ Lão Nhân lên tiếng. Nghe được lời của lão nhân, bây giờ trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những cái kia vốn là nhìn trời làng tràn ngập hoài nghi dân cờ bạc lê dại, biểu tình trên mặt không ngừng biến ảo, đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó là bội phục, cuối cùng đã biến thành tính sợ. Có chơi có chịu, của ta đạo đan chính xác không bằng hắn, để cho nàng đi thôi. Đơn Văn Hạo nói xong, không tiếp tục để ý người sau lưng, có điểm tâm cho ý lười đi ra sầm bạc. Thấy không có náo nhiệt nhịn, nhịn, chúng dân cờ bạc cũng đều tan cuộc. Có chút dân cờ bạc vốn là muốn đi kết giao thì nàng, nhưng nghĩ tới phía trước đối với hắn chế nhạo, lại có chút mất hết mặt mũi, lại thêm trong góc lão nhân kia ngồi ngay thẳng bất động, đám người biết, ở đây đã không có bọn hắn nói chuyện phần. 725 thứ 725 chương giải cứu tiểu Hắc tiểu hưu thủ pháp luyện đan thật là làm cho lão phu nhìn mà than thở, về sau nếu là vô sự, có thể nhiều đến ta đây sòng bạc dạo chơi, lão phu đã rất lâu chưa từng gặp qua ưu tú như vậy hầu bối. Lão nhân cuộn cuộn hít hai cái thuốc lá hút đậu, trên mặt mang cùng hi nụ cười, giống như cái kia chợ búa ngõ hẻm lộng bên trong ông già bình thường đông dạng. Nhưng Tiên Lang cũng không dám xem thường người này, bởi vì hắn biết, càng là phản pháp quy chân người, thì càng đáng sợ. Nếu là tiểu huynh đệ có chuyện gì cần làm, nhưng lại không tiện xuất thủ, cũng có thể bị thác ta Thiên Đan Sòng Bạc. Đứng tại lão nhân bên cạnh trung niên nhân nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt cũng là tràn đầy ý cười, nhường Thiên Lang vô cùng không hiểu. Ờ, quên tự giới thiệu mình, bị nhân chính là Thiên Đan người phụ trách Sòng Bạc cát phúc, vị này là sư phụ ta, ngoại trừ Sòng Bạc sinh ý bên ngoài, chúng ta còn tiếp một chút cái khác sinh ý. An Phúc nghiêm túc cho Thiên Lang giải thích nói. Đối với trung niên nhân tự tác chủ trương, lão nhân cũng không có nói cái gì, hiện nhiên là chấp nhận cách làm của hắn. Kỳ thực Thiên Đan Sòng Bạc nghề nghiệp, Thiên Lang đã sớm từ khâu luân cung cấp trong tình báo có hiểu biết. Song bạc chỉ là thiên đan song bạc trên mặt nội sinh ý, bọn họ chủ yếu nghề nghiệp là ám thành phố, tình báo cùng bảo tiêu các loại, chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, vô luận là cái gì sự tình, bọn hắn đều có thể cấp cho ngươi phải thỏa thỏa thiết tiếp. Thì ra là thế, vậy tiểu đệ sẽ không khách khí, bây giờ tiểu đệ trên tay thì có một việc gấp muốn ủy thác thiên đan song bạc. Thiên Lang nguyên bản dự định là thông qua mình điều tra cẩn thận, nhìn phải chăng có thể tìm tới ngao linh tung tích của các nàng, bởi vì hắn không cách nào xác định các nàng là không cũng rơi vào Liêu Thiên Đan tình. Như hôm nay đan song bạc chủ động đưa ra bọn họ nghề nghiệp, vậy thì không thể tốt hơn nữa, cho nên Thiên Lang liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Huynh đệ có gì cứ nói. Thiên Lang muốn cầu cạnh Thiên Đan Song Bạc, vô luận hắn là không thiên đan tinh người bản thổ, này đối An Phúc tới nói cũng không có bất kỳ chỗ xấu, bởi vì hắn từ sư phụ nào biết, Thiên Đan tinh thủy trung là muốn đối bên ngoài cởi mở. Như Thiên Lang như vậy trẻ tuổi anh kiệt, tương lai tất nhiên sẽ tại tinh không rực rỡ hào quang, cái gọi là thêm một người bạn là hơn một con đường, hôm nay kết thiện duyên, nói không chừng sau này sẽ thu lấy được không rẻ hồi báo. Ta có mấy vị bằng hữu mất tích, nghĩ bị thác Thiên Đan Song Bạc tìm giúp tung tích của bọn hắn. Thiên Lang nói xong, lúc này liền đem Na Linh, Lên Ken hỏa tiểu tùng hình ảnh của bọn hắn dùng nguyên khí vẽ ra bởi vì cũng là thiên lang quen biết người hình ảnh sinh động như thật giống như chân nhân ở bên cạnh đồng dạng an phúc không dám thất lễ lúc này lấy ra lưu ảnh chật bàn đem các loại hình ảnh giữ lại huynh đệ cứ việc yên tâm ta thiên đan sòng bạc nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp thiên lang huynh đệ tìm kiếm vừa có tin tức ta liền sẽ trước tiên thông chi ngươi an phúc nói nghiêm túc chỉ là không biết sau khi nhận được tin tức như thế nào liên hệ huynh đệ thiên lang đương nhiên minh bạch an phúc đây là đang khía cạnh nghe nóng thân phận của hắn kỳ thực hắn tại tiến sòng bạc thời điểm liền đã để trong này đệ tử nhìn qua ngập bài lấy năng lượng của bọn hắn Đoán chừng không cần một canh giờ liền có thể đem hắn thân phận điều tra ra, cho nên căn bản không tất yếu dấu giếm. Tiểu đệ chính là diễn một Đan tông lôi hỏa đỉnh hạch tâm đệ tử, nếu là An Phúc đại ca nhận được tin tức, có thể thông qua cái này đưa tin Ngọc Phù cho tiểu đệ đưa tin, đây là tiền đặc quặc. Thiên Lang nói xong, trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra một cái đưa tin Ngọc Phù cùng một cái bình ngọc giao cho An Phúc trong tay. An Phúc mở ra liếc mắt nhìn, không khỏi một hồi kinh hãi, bên trong vậy mà chứa năm viên hư đạo chân đan, vẫn là Đan văn kim đan, dạng này thù lao đừng nói tiền đặc quặc, chính là toàn mạch cũng đã xem như tiên nhân giới. Đang lúc An Phúc muốn cự tuyệt thời điểm, Thiên Lang đột nhiên thần sắc đại biến, khí tức trên thân cũng đột nhiên tăng vọt, An Phúc cùng sư phụ hắn còn chưa kịp phản ứng, Thiên Lang đã cuốn lên thải nhi tỷ vụi biến mất. Sư phụ, cái này xấu. An Phúc lập tức trợn mắt hồ mồm, bởi vì Thiên Lang bộ phát ra khí thế so với hắn còn muốn hùng hồn, hơn nữa nhường hắn có một loại áp lực cực lớn, điều này nói rõ Thiên Lang tu vi vượt rất xa hắn. Đừng nói ngươi, chính là ta đều xem thường tiểu tử này. Đi, chúng ta đi xem một chút tiểu tử này đến cùng làm cho gì. Lão nhân nói xong, mang theo An Phúc liền bước ra sòng bạc đại môn. Ám thành phố, một gian to lớn yêu sủng chợ giao dịch bên trong, Vô số tu giả đang chọn chính mình hài lòng hoặc tuệ trị, chợ giao dịch lao bản đang cười híp mắt cùng một vị khách nhân nói sinh ý vị khách nhân này, ngươi cũng chớ xem thường đầu này yêu thú, nó mặc dù xấu xí, nhưng nó huyết mạch cường đại, chính là ta bình sinh nghĩ thấy, chỉ cần đem huyết mạch của hắn thu phệ. cho dù là thông thường huyết mạch đều sẽ trở nên vô cùng cường đại, chúng ta thế nhưng là phí hết không thiếu khí lực mới đưa nó bắt được, rất tốt, ta cảm nhận được một cố kỳ lân bảo huyết hương vị, tư vị này quá mê người. Khách nhân kia rõ ràng đối với lao bản đề cử yêu thú vừa lòng phi thường, nhưng mà trong lúc hắn chuẩn bị giao dịch thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi lạnh buốt. Hắn cả người lông tơ lập tức tạc lập lên, đột nhiên lui về phía sau 7, 8 bước. Vào đúng lúc này, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Thiên Lang cũng đã hóa thành nhân hình màu lửa tức tỉ muội. Gan chó thật lớn, dáng qué dày ta đại uy yêu thú đi, hôm nay thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão bản nhìn thấy thật tốt sinh ý bị người đánh gãy, lập tức lên cơn giận dữ, căn bản không quản người đến là ai, đưa tay liền hướng lên trời lang chào tới. Thiên Lang nhìn cũng không nhìn lão bản kia một mắt, chỉ là một chưởng vô hướng trên mặt đất cái kia to lớn thú lồng. Bành! Cái kia không biết từ loại kim loại nào luyện chế thành cực lớn chiếc lồng ứng thanh màn nát bị giam giữ bên trong yêu thú cũng lộ ra toàn cảnh lại làm một đầu mình đầy thương tích mọc ra hai cây răng cửa lớn xấu xí có lửa mà lúc này đây đại uy yêu thú hành lão bản tay trưởng cũng chuẩn bị chạm đến thiên lang đầu liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái đen nhánh cự chảo bỗng nhiên từ thiên lang thể nội ló ra móng vuốt kia vậy mà phát sau mà đến trước một chảo vỗ tới yêu thú hành lão bản trên thân phanh yêu thú hành lão bản phun ra một ngụm sen lẫn phá toé nội tạng huyết tiễn đụng nát mấy cây cây cột đã rơi vào yêu thú làm được chỗ sâu xem ra coi như sống sót cũng tất nhiên sẽ chịu đến nhẹ nội thương Thiên Lang đem một khóa sinh cốt dưỡng hồn kim đan nhét vào sấu lửa trong miệng, tiếp đó cho nó đỗ vào một ngụm nguyên khí, vốn là đã hấp hối lửa đen, thương thế trên người lập tức biến mất không thấy. Mười mấy hơi thở thời gian đi qua, cái kia sấu con lửa đã sinh long hoạt hổ đứng lên. Lão đại, người tới rồi. Tiểu Hắc tỉnh lại nhìn thấy Thiên Lang, không khỏi mừng rỡ, hắn rơi vào thiên đan tinh thời điểm vốn là bị thương, về sau lại bị một cái đại thánh truy sát, lúc này mới biến thành tù nhân. Bất quá cái kia đại thánh tựa hồ sợ phá hư huyết mạch của hắn và tật nguyên, bằng không hắn căn bản không sống được tới giờ. Tiểu Hắc vốn cho là hắn lần này cần trở thành trong miệng của người khác đã ăn, không nghĩ tới lao đại thần binh trên trời rơi xuống, vậy mà tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn. Ân, không sao. Thiên Lang vô vỗ tiểu Hắc đầu đưa tay hướng về yêu thú làm được chỗ sâu một chảo, xương kia vỡ vụn hơn phân nửa lão bản lập tức bị Thiên Lang nắm vào trong tay. Lòng can đảm không nhỏ a, dám bắt ta huynh đệ, còn đem hắn thương thành dạng này. Thiên Lang chưởng lão bản kia, nữ khí băng hàn giống như mấy cái băng tinh như lợi kiếm đâm vào lão bản kia trái tim. Phương nào tiểu bối, dám đến ta đại uy yêu thú đi nháo sự. Đung nhiên một cái ấm thanh lạnh lùng truyền vào Lưu Thiên Lang trong thay một đạo đáng sợ khí nhọn hình lưỡi dao cũng theo đó mà tới, bổ về phía Liêu Thiên Lang chảo người cánh tay kia. 726 thứ 726 chương Thiên Mẫu Thiên Vận Đạo cảnh tầng 2. Cảm nhận được đối phương đáng sợ kia bị áp, Thiên Lang lúc này đem thải nhi tỷ muội hóa tiểu hắc quấn vào lĩnh vực của mình ở trong, tiếp đó đưa tay liền hướng trước người vạch một cái. Ầm. Một đầu đen nhánh khe hở lập tức xuất hiện, cái kia giống như có thể cắt ra thiên địa khí nhọn hình lưỡi dao lập tức đã rơi vào đèn nhánh kia khe hở ở trong, tiếp đó biến mất không thấy. Lại là không gian chi đạo. Lúc trong bóng tối người cùng ở phía xa vụộm nắm nhìn sao phúc sư đột lập tức bị giật mình. Đây chính là không gian chi đạo à, nhắc tới trên đời không thể đắc tội nhất người là ai, đây tuyệt đối là lĩnh ngộ thời gian và không gian chi đạo tu giả. Bởi vì nắm giữ hai loại sức mạnh này người, năng lực sinh tồn cùng truy sát năng lực cũng là mạnh nhất, nếu là đắc tội hai loại người, cũng không phải có thể giết chết đối phương, vậy nói rõ ngày lành của ngươi đến rồi đâu. Đạo hữu, hiểu lầm, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Cảm nhận được Thiên Lang cường đại, cái kia âm thầm người đánh lén lập tức túng, lúc này liền nghĩ hòa bình giải quyết. Chập Thiên Lang hét lớn một tiếng, vô tận màu đen hỏa xà từ thân thể của hắn bên trong liền xông ra ngoài, hóa thành một trường thiên la địa võng, xông về âm thanh truyền ra chỗ. Người kia nào dám dừng lại, lúc này liền nghĩ chạy trốn, nhưng Thiên Lang sao lại nhường hắn tuẫn nguyện? Những cái kia màu đen hỏa xà cũng không phải đơn thuần di động, bọn chúng đang hướng ra ngoài một nửa thời điểm, có một bộ phận đã tiến vào đạo bị Thiên Lang lạch ra tới, chuẩn bị biến mất khe hở ở trong. Chờ người kia phát giác thời điểm, những cái kia hỏa xà đã từ một bên khác vọt ra, đem hắn quấn quanh trở thành một cái màu đen bánh trưng. Lao tổ, nhìn thấy lao tổ nhà mình rơi vào liếu Thiên Lang chi thủ, yêu thú kia làm được lao bản lập tức giống như xì hơi túi ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi cái này hố tổ tông tọa hóa, lao tổ ta bị ngươi hại khổ. Tên lão giả kia vừa nhìn thấy Tôn Nhi, lập tức liền hùng hùng hổ hổ đứng lên, đem tất cả tội lỗi đều đẩy tới trên đầu của hắn. "Tiểu Hắc, ngươi nói đi, xử lý như thế nào hai lão giả này?" Thiên Lang nhìn về phía Tiểu Hắc, dù sao chịu ủy khuất là hắn. Bọn già hỏa này quá ghê tởm, ta vừa ra xuống thời điểm bị trọng thương, bọn hắn vậy mà truy sát ta 3 ngày 3 đêm, nếu không phải là có lao đại cho ta đang ăn dược, ta đã sớm chết. Nhìn xem hai người, Tiểu Hắc gương mặt bầu không khí, nhưng muốn hắn quyết định xử lý như thế nào hai người này, hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Vị này yêu tộc tiểu huynh đệ, thực sự là xin lỗi phía trước chúng ta không phải không biết thân phận của ngài đi nếu là biết ngài có một vị như vậy thực lực cường đại lão đại chúng ta nào dám đối với ngài bất kính a yêu thú kia làm được lão bản chỉ có thể cố nén vết thương trên người đau liếm lấp khuôn mặt cho tiểu tùng xin lỗi không phải vậy hắn đại uy yêu thú đi hôm nay thật muốn đi đến cuối hắn biết cho dù là vượt qua nan quan lão tổ cũng sẽ không dễ dàng tha hắn nhưng không có cách nào chính hắn trêu ra sự tình chỉ có thể tự khiêng tiểu hữu đã xảy ra chuyện gì lúc này sao phúc cùng sư phụ của hắn đi tới tiền muối an đại ca Tiên Lang hướng hai người ôm quyền nói: "Ta hủy thác các ngươi tìm giúp mấy vị bằng hữu kia, có một vị đã rơi vào trong tay của bọn hắn, bọn hắn lại muốn đem ta huynh đệ bán cấp tinh luyện huyết mạch, nếu không phải Vãn Bối kịp thời xuất hiện, huynh đệ bọn ta đây nói không thấy đã gặp nạn." "Ta nói Tiểu Chu a, đây chính là ngươi không đúng, trước đây ta đã sớm khuyên qua ngươi, làm ngươi cái này nghề nghiệp, hàng lối vào nhất định muốn sạch sẽ, việc này đúng là đáng đợi ngươi." Lão nhân hút một hơi thuốc lá hút đậu, phun ra liên tiếp vòng cõi nói: "Hà lão nói đúng, là Vãn Bối lô mãng, nhưng sự tình đã xảy ra, mong Hà lão chỉ một con đường sáng." cái này họ chu tổ tôn nhị nhân nhìn thấy tàu hút thuốc lão nhân giống như thấy được cứu tinh đồng dạng lúc này đau khổ cầu khẩn đứng lên hà lão nhìn hai người một mắt suy nghĩ một hồi mới quay đầu hướng thiên lang nói tiểu hữu sự tình đã xảy ra ngươi giết hai người này cũng vô dụng nếu là ngươi tin được lão phu việc này giao cho lão phu tới xử lý như thế nào tư tiên bồi tới xử lý tự nhiên là tốt nhất thiên lang ôm về nói kỳ thực thiên lang vốn là không có ý định giết cái này chu thị tổ tôn nhị nhân một là tiểu hắc không có việc gì so vương vốn là không có kết xuống bao lớn thù hận hai là hắn tạm thời còn không cách nào rời đi thiên đăng tinh tạm thời còn không thích hợp khắp nơi đắc tội với người có thể ở Ám Thành Phố mở quy mô lớn như vậy đại yêu hành vi man dợ người bối cảnh ngắt hẳn không nhỏ hắn vừa đả thương cái tiểu nhân liền nhảy ra một cái đạo cảnh tầng hay nếu là giết hai người này lại lôi ra mấy cái càng lớn vậy thì phiền vãi nhận được Liễu Thiên Lang cho phép sau đó Hà Lão buông xuống tàu thuốc tử tại bàn chân phía trên dập đầu mấy lần mới lên tiếng ta biết người một cái vật nhỏ cất chứa mấy bình bảo huyết một mực đặt ở trong nhà huyết trì ôn dưỡng muốn bảo mệnh liền lấy ra đến đây đi cái này sáu nghe xong lời của Hà Lão yêu thú kia hành lão tổ lập tức chần chờ bởi vì cái kia mấy bình bảo huyết với hắn mà nói chính là vô giới chi bảo, hắn dùng qua quá nhiều tăng thêm thọ nguyên đồ vật, bây giờ phục dụng đã không hiệu quả gì, cho nên hắn mới không ngừng thu thập chân quý bảo huyết, mà đối đãi chính mình thọ nguyên gần tới, huyết mạch khô bại thời điểm, dùng để tẩm bổ huyết mạch, lấy kéo dài thọ nguyên, hảo tiếp tục truy tìm đại đạo chi lộ. Bây giờ muốn hắn đem bảo huyết giao ra, không khác muốn hắn cắt mạch đổ máu. Xem ra những vật kia so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn, vậy chuyện này Lão Phu sẽ không quản. Hà Lão nói xong, xoay người rời đi. Ta giao, ta giao ở nơi này ám thành phố sinh sống vô tận năm tháng yêu thú làm được lao tổ tự nhiên hiểu hà lao tinh khí lúc này liền kêu đứng lên dù sao so với hư vô kia mở miệng tương lai vẫn là trước mắt sống tạm quan trọng hơn một chút nhìn cái gì vậy còn không cút trở về cho ta lấy đồ vật còn bị thiên lang hỏa xà chói lại yêu thú hành lao tổ bực bội trong lòng không cách nào phát tiết không khỏi hướng hắn phế vật kia tôn nhi giống lên vâng vâng vâng tôn nhi này liền đi yêu thú kia hành láo bản nào dám cãi lại lúc này kéo lấy thương thân thể hết thể dễ ngăn chạy tiểu hắc ngươi ở đây cười ngây no cái gì a trở về diễn một đàn tông trên đường. Thải Nhi nhìn xem dọc theo đường đi một mực tại cười ngây ngô Tiểu Hắc, không khỏi tò mò hỏi lên: Lão giả kia bảo huyết đưa quá kịp thời, thứ này đối với ta có tác dụng lớn, có bọn chúng, không bao lâu nữa ta liền có thể đến thử xung kích hư đạo cảnh. Tiểu Hắc vui vẻ cười nói: Từng có lúc hắn vẫn chỉ là một kẻ phàm thú, liền tu luyện là vật gì cũng không biết, không đã từng còn có tụ hội trở thành thánh thú, bây giờ lại có cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn, hắn như thế nào lại không vui? Hoa, hư đạo cảnh, Tiểu Hắc ngươi thật lợi hại a, ngươi rốt cuộc là cái gì chân cầm dị thú a, bao nhiêu tuổi? Thải Nhi tò mò hỏi. Nàng xem không mặc tiểu Hắc Tu Vi, cho là tiểu Hắc tối đa cũng liền thánh nhân cảnh mà thôi, không nghĩ tới đầu này xấu không đáng chú ý lựa đen vậy mà đã là một vị đại thánh cảnh cao thủ. Ta ạ. Chỉ là lão đại tại ven đường cứu một đầu phàm con lửa, so lão đại nhỏ mấy tuổi. Nhớ tới trước kia một màn kia, tiểu Hắc tâm vẫn là ấm áp. Phàm con lửa. Lúc này chẳng những là thải nhi, chính là nàng tỷ tỷ cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Đúng, ngươi có danh tự sao? Thiên Lang đống nhiên lên tiếng, cắt đứt bọn hắn. Ta ạ. Thải nhi tỷ tỷ chỉ chỉ mình vẫn đạo. Hôm nay nàng đã đã biến thành một vị tư thái yêu kiều nữ tử xinh đẹp, mặc dù không có thải nhi như vậy cổ linh tinh quái, lại nhiều hơn một phần thành thuộc ý vị. "Tỷ, ở đây chỉ ngươi không có tên, không phải ngươi còn có ai, mau nói, ngươi muốn lấy tên gì?" Thải Nhi ngồi ở tiểu hắc trên lưng, ôm tỷ tỷ của mình vấn đạo. "Ngươi gọi Thiên Thải Nhi, thêm vinh dự sáu." "Vậy ta gọi Thiên Vận Nhi a." "Muội muội thêm vinh dự, tỷ tỷ thêm Vận, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Thải Nhi tỷ tỷ tự chủ chương nói. 727 thứ 727 chương diễn một đàn tông bí mật về tới diễn nhất đàn tông sau đó. Thiên Lang liền rơi vào trầm tư, bởi vì ở trên đường trở về, hắn đã từng hỏi qua Tiểu Hắc tiến vào thiên Đan Tinh trước đây tình hình. Tại hắn vì bảo hộ đại gia bị phong bạo cuốn đi liếu chi phía sau, chỉ có Tiểu Hắc bay về phía hắn cái kia phương hướng, theo lý thuyết, Ngao Linh các nàng rất có thể đã rơi vào người khác, cũng không có ở trên thiên Đan Tinh. Lão đại, ngươi yên tâm đi, chúng ta mục đích của chuyến này là sao Nam Đậu Tinh, công chúa bọn hắn tìm không thấy ngươi, nhất định sẽ đến sao Nam Đậu độ sáng tinh thể chúng ta, ngược lại đại gia trong tay đều có tinh không phương vị cầu. Tiểu Hắc nhìn bầu trời lang mặt ủ mày chau, nhanh chóng an ủi. Linh Nghi cùng Lenkenta ngược lại thật ra không lo lắng. Tiểu Tùng cùng tiểu Mập liền có chút nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Mặc dù Thiên Đan Tinh là một cái cảm ngộ đan đạo bảo địa, nhưng mà đối với đồng bạn an toàn, Thiên Lang vẫn là lựa chọn cái sau. Lão đại, có biện pháp không? Tiểu Hắc vấn đạo. Bằng vào ta hôm nay tu vi, còn chưa đủ xé rách viên tinh cầu này phong ấn, chỉ có mượn nhờ tính chủ chi lực, chỉ là chúng ta không có cơ hội tiếp xúc đến tính chủ. Không nói những thứ này, ngươi tinh nghiên địa tàng kinh nhiều năm, xem địa thế của nơi này như cái gì? Thiên Lang đem tiểu Tùng đưa đến đỉnh núi, nhường hắn quan sát diễn nhất đan tông địa thế. Nói lên sông núi địa thế, mộ táng các loại sự tình, Tiểu Hắc lập tức hứng thú, nghiêm túc quan sát, thậm chí còn lấy ra điệu tàng kinh cẩn thận so sánh. Cái kia nghiêm cẩn thái độ nhất định chính là một cái nghiên cứu học vấn nhiều năm láo học cứu. Lão đại, đây là một cái dựa theo đại diễn số hình thành địa thế, có cấp đoạt thiên địa tạo hóa, tụ nạp sơn tinh địa khí tác dụng. Ngươi xem, cái kia 49 đầu đại long, đầu rồng đều hướng trung tâm, dường như đang phụng dưỡng lấy đồ vật gì, chính là không biết cái này thế là tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, vẫn là người vì chế tạo. Tiểu Hắc nhân lập dựng lên, một cái móng ôm trong lược địa tàng kinh, một cái móng lục lọi cái cẩm, dạng như vậy nhường đứng ở đàng xa màu lửa tức tỷ mọi đều mỉm cười. Đại diễn số 50, kỳ dụng 49, diễn nhất Đan Tông, diễn nhất 6. Xem ra tông môn này khai sáng mới bắt đầu chính là vì thủ hộ hoặc diễn hóa đồ vật gì. Càng là tiếp tục nghĩ, Thiên Lang lông mày liền nhăn càng sâu, toàn bộ tông môn đời đời bảo vệ đồ vật sao lại đơn giản, hắn tựa hồ không cẩn thận chạm đến Liêu Thiên Đan Tinh một ít bí mật đâu. Các ngươi cố gắng tại động phủ ở lại, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu là có người tới chơi, liền nói ta đang bế quan. Thiên Lang đối với Tiểu Hắc cùng Mẫu Lửa tức thì một nói, mặc dù biết tùy tiện đụng vào diễn nhất Đan Tông cơ mật không thích hợp, nhưng Thiên Lang lại ngăn không được tò mò trong lòng cùng nghi vấn. Bởi vì hôm nay tinh không cơ hồ cũng là thần đạo liên minh thiên hạ, hôm nay đan tinh tự phong tinh cầu, không biết là có hay không cùng năm đó tiên thần đại chiến có liên quan, cho nên thiên lang vẫn là quyết định đi điều tra một phen. Lý do an toàn, thiên lang tại hắn động phủ ở trong lưu lại một đạo linh thể, chỉ cần không phải đạo cảnh cao thủ đến đây điều tra, hẳn là không phân biệt được cái kia linh thể là thật hay giả. Làm tốt đây hết thể sau đó, thiên lang vận dụng ngũ hành mệnh bản, chuyển đổi trở thành thổ linh thể, chìm vào dưới mặt đất. Diễn nhất Đan tông không hổ là thiên Đan tinh đệ nhất tông môn, Thiên Lang tại chìm vào trong đất không đủ trăm trượng thời điểm, liền cảm nhận được rất nhiều vừa dày vừa nặng đạo ngân, những thứ này đạo ngân hiển nhiên là đạo cảnh cao thủ đại chiến lưu lại. Đi vào dưới lòng đất ba trăm trượng thời điểm, Thiên Lang đột nhiên ngừng lại, nếu không phải hắn đã đột phá đến Cửu giai linh trận sư, còn nắm giữ hồn mắt, lần này chắc chắn cắm. Bởi vì này sâu trong lòng đất bị người bày ra cảnh cáo trận, hơn nữa còn không chỉ nhất trọng, đây cũng là đạo trận a. Cảm nhận được cái kia cảnh cáo trận tràn ngập ra đạo vận, Thiên Lang liền biết, trước mắt đại trận cũng đã vượt ra khỏi linh trận phạm chủ. Muốn không kinh động thủ hộ lòng đất này bí mật người, xem ra chỉ có hiểu thấu đáo nơi này là trận. Đột phá đạo cảnh sau đó, tu vi đề thăng đã vô cùng khó khăn, muốn tăng lên chiến lực, đạo trận là một cái lựa chọn tốt, bây giờ thật vất vả đụng phải có sẵn đạo trận, Thiên Lang đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn không có đi đụng vào cái kia cảnh cáo trận, mà là ngồi xếp bằng xuống, tinh tế cảm nội trước mắt cái này cảnh cáo trận đạo vận, còn có bên trong dòng năng lượng động. Vì tăng tốc tiến độ, Thiên Lang một bên lĩnh hội, một bên vận chuyển đại mộng tiên quyết ra chỉ hồn mắt. Nhưng mà Thiên Lang không biết là, tại hắn vận chuyển đại mộng tiên quyết thời điểm, lòng đất vô tận chỗ sâu bên trong một đạo thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là một vị trung niên, cặp mắt của hắn giống như tinh không đồng dạng thâm thúy, tràn đầy thương hải tăng điển hương vị. Hắn đầu tiên là trầm tư một chút, tiếp đó ngồi dậy, tự lẩm bẩm nói: Ngủ say lâu như vậy, cũng không biết tinh không này bây giờ là dáng dấp ra sao. Chính là người này đem ta đánh thức sao? Không chọn vẹn lại bổ toàn ngộng tiên ghi chép, tiên đạo một tầng tu vi, cốt linh lại còn không đến 50. Trung niên nhân đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên trời lang phương hướng, tựa hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Đang khi nói chuyện, trung niên nhân hướng xung quanh đại trận phát ra một đạo thần niệm đang tại trong động phủ lĩnh hội đan đạo diễn nhất đan tông tổ sư bỗng nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt mang thần sắc bất khả tư nghị. Tổ sư, chuyện gì? Trường Mi lão nhân nghi ngờ hỏi. hắn biết, chắc chắn lại đã xảy ra chuyện, bằng không tổ sư không có khả năng thất thú như vậy. Sư tôn bỗng nhiên tỉnh dậy, ngươi theo ta đi xem một chút. Tổ sư kinh nghi bất định nói. là, tổ sư. Trường Mi trong mắt lão nhân có kinh nghi bất định, lại đầy cõi lòng chờ mong. Ngoại trừ tổ sư bên ngoài. Hắn cùng sư đệ trọng thật là tông môn trăm vạn năm ngày nữa tư cách cao nhất đệ tử, bọn hắn chịu chết từng đám hậu bối đệ tử, cuối cùng trở thành tổ sư phụ tá đắc lực. Diễn nhất đan tông tổ sư chính là thiên đan tinh tinh chủ, hắn muốn đi vào không gian dưới đất tự nhiên so thiên lang thuận tiện. Chỉ thấy một trận bạch quang chớp động, diễn nhất đan tông tổ sư đã mang theo trưởng mi lão nhân biến mất ở trong độc phủ, chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến trung niên nhân kia trước mặt. Đệ tử bài kiến sư tôn. Diễn nhất Đan Tông tổ sư vậy mà đối với trung niên nhân kia hành đệ tử chi lễ, còn gọi sư tôn hắn, đây nếu là nhường diễn nhất Đan Tông các đệ tử biết, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn cũng không biết tổ sư còn có sư tôn, hơn nữa còn sống sót. Trương Mi cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đi theo tổ sư hành lễ. Ngươi rất không tệ, tiên đạo tầng 7, còn dạy dạy ra xuất sắc như thế đệ tử. Trung niên nhân nhìn về phía diễn nhất Đan Tông tổ sư cùng Trương Mi, trong mắt mang theo thần sắc vui mừng. Đệ tử ngu rốt, đời này đoán chừng cũng liền cái này thành cửu, ta đây độ tôn cũng không tệ lắm, hẳn là không bao lâu liền có thể siêu về ta. Diễn Nhất Đan Tông tổ sư nhìn về phía trường Mi thời điểm, khắp khuôn mặt là thần sắc vui mừng. Ngươi cái này đồ tôn là không sai, bất quá so với hắn tới, kém xa." Trung Nhân Nhân nói xong, đưa tay ở trước mắt một vòng, Thiên Lang vị trí lập tức triển lộ không bỏ sót. "Cái này sao? Hắn làm sao tìm được tới nơi này?" Diễn Nhất Đan Tông tổ sư khiếp sợ nói, Trường Mi cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn hẳn là xem thấu địa thế của nơi này, hơn nữa trận đạo cũng không kém, bằng không hai người các ngươi sao lại không phát hiện được? Hắn nhưng là ngươi tông môn đệ tử." Trung Nhân Nhân nhìn về phía Diễn Nhất Đan Tông tổ sư vấn đạo. "Trước mắt đúng vậy, Diễn Nhất Đan Tông tổ sư không dám giầu giễu, đem Thiên Lang Lai lịch cùng bọn hắn dự định nói ra. Không cần phiền toái như vậy, kẻ này bây giờ là Tiên đạo một tầng viên mãn tu vi, còn hiểu được mộng tiên ghi chép bản thiếu, hiển nhiên là ta tiên đạo hậu nhân, chờ hắn tỉnh lại, trực tiếp cùng hắn thẳng thắn chính là hơn nữa sáu. Ta ở trên người hắn cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc. Lúc nói lời này, trung niên nhân trong mắt mang theo sâu đậm nghi hoặc, chính hắn cũng nghĩ không thông, một cái cốt linh không đủ 50 người trẻ tuổi, trên thân làm sao có thể mang theo hắn cảm thấy quen thuộc độ vận. Nghe sư phụ, Diễn Nhất Đan Tông tổ sư rất là cung kính nói. Đắm chìm tại trận đạo trong Hải Dương Thiên Lang tự nhiên không biết hắn bị người theo dõi, không nói có mấy tầng đại trận ngăn cách, chính là những người kia tu vi đều xa xa cao hơn hắn. Thiên Lang trận đạo là vô sự tự thông, tất cả đều là thông qua cảm ngộ người khác đại trận, hoặc nghiên cứu tổ tiên lưu lại kinh nghiệm quý báu lĩnh ngộ được. Bây giờ hắn đắm chìm tại đạo vận ở giữa Hải Dương, theo thời gian trôi qua, hắn đã nắm giữ được đạo trận một chút tinh túy. Linh trận từ linh ấn cấu thành, có thể câu thông tiến địa, thu nạp năng lượng, tự cấp tự túc. Lợi hại linh trận đi qua 5 tháng vô tận diễn biến, còn có thể sinh ra trận linh, thậm chí diễn hóa thành chân chính sinh linh. Mà đạo trận không giống nhau đạo trận ngoại trừ linh ấn bên ngoài, còn muốn dung nhập bảy trận người đạo. Bởi vì mỗi người nắm trong tay đạo cũng không giống nhau, cho nên đạo khác nhau trận sư bố trí đại trận, uy lực cũng trên lệch rất xa. Như hôm nay Lang giống như tại cẩn thận thăm dò đồng dạng, dùng thần lực đem trước mắt cái này cảnh cáo trận từ từ phân giải, sau đó lại dùng ý niệm tại chính mình bên người bố trí đồng dạng cảnh cáo trận. Mười ngày sau, Thiên Lang đống nhiên mở hai mắt ra. Nguyên lai like đây chính là đạo trận. Nhìn trước mắt cái kia cực độ không ổn định cảnh cáo trận, Thiên Lang trong mắt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Mặc dù hắn bây giờ bày ra đạo trận không ổn định, nhưng hắn đã biết cái gì là đạo trận, như thế nào bố trí Hắn muốn là một cái cửu giai linh trận sư, hơn nữa nắm trong tay không gian, liệt diễm ôm hàng tốt mấy loại lịch thiên đại đạo, đột phá đạo trận với hắn mà nói chỉ là kém một tia thời cơ mà thôi. Tiểu hữu quả nhiên thiên tư siêu phàm, không hổ là ta thiên đạo hậu nhân, đi vào một lần a. Trung niên nhân nói xong, đưa tay trộn một cái, thiên lang liền bị hắn bắt được sâu trong lòng đất. Vạn bối thiên lang gặp qua chư vị tiền bối, cảm nhận được trước mắt ba người này cái kia mênh mông tiên đạo khí tức, thiên lang làm sao không biết chính mình gặp tiên đạo tiền bối. Lúc này liền đối với ba người đi vạn bối chi lễ, không cần khách khí, chúng ta ngồi xuống nói chuyện a. Trung niên nhân khoát tay áo lão phu mất cúc kỳ thực tiểu hữu thân phận chúng ta đã sớm biết chỉ là không có kinh động tiểu hữu mà thôi chờ chúng nhân ngồi xuống sau đó diễn nhất đan tông tổ sư nhìn về phía thiên lang gương mặt hiền lành cùng hi đệ tử hổ thẹn, vốn muốn tìm tổ sư hỏi thăm rời đi thiên đan tinh chi pháp bất đắc dĩ đệ tử tu vi thấp không cách nào tiếp cận tổ sư lúc này mới bái nhập diễn nhất đan tông hy vọng có thể tranh thủ được gặp mặt tổ sư cơ hội thiên lang đàn hòa nói tiểu hòa đầu tu vi chính xác không cao nhưng lại có thể đào thoát ta đây cái tinh chủ truy tung đã thật không đơn giản mất cúc cảm thán nói tốt đừng khách sáo ta là bị ngươi mộng tiên ghi chép đánh thức, cảm thấy trên người ngươi có ta quen thuộc vật, không biết là già sao vật. Trung niên nhân kia nghi ngờ nhìn về phía Thiên Lang. Trước mắt ba người này là thuộc trung niên này nhận tu vi cao nhất, hơn nữa ẩn thân tại lòng đất này chỗ sâu, Thiên Lang đối với hắn thân phận cũng tràn ngập tò mò. Trên người ta cái gì cũng là từ quê quán mang ra ngoài, sẽ không có tiền bối quen thuộc đồ vật mới đúng. Thiên Lang cũng không nhịn được tò mò, hắn có thể có đồ vật gì nhường vị này không biết sống bao nhiêu năm tháng ra hỏa quen thuộc. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới một cái vật, không khỏi kinh ngạc hỏi, không biết tiền bối lứa tuổi. Trung niên nhân sững sờ quay đầu nhìn về phía mẫn Khúc, trải qua bao lâu, ước chừng trăm vạn lại. Mẫn Khúc nói nghiêm túc, "Vậy ta chắc có hơn mấy trăm vạn đấy a." Trung niên nhân cảm cái nói, "728 thứ 728 chương lão binh vậy, vạn bối biết là vật gì?" Thiên Lang trong nháy mắt liền nghĩ đến Nhan Bạch di giao phó cho hắn cái kia thượng cổ kèn lệnh, thế là tâm niệm vừa động, từ hư không linh giới trung tướng kèn lệnh lấy ra ngoài. Mặc dù chỉ là trong ngáy mắt, nhưng Thiên Lang hư không linh giới để lộ ra vẻ này vui vẻ phồn vinh học sinh mới của ký túc, nhường trung niên nhân cùng Mẫn Khúc đều hai mắt tỏa sáng. Bất quá hai người chỉ là liếc nhau một cái, không tiếng động gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì, nhưng nội tâm đều ở đây cảm thán, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng vài vạn năm a. Không nghĩ tới đi vô tận năm tháng, ta còn tại nó không thổi lên phía trước lại nhìn nó một mắt. Trung niên nhân hai tay tiếp nhận cái lệnh, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ vô vẻ, trong mắt mang theo cường nhiệt mà sùng kính tần sắc, tựa hồ trong bàn tay hắn chính là trên thế giới này vật quý nhất. Cho ngươi cái lệnh chính là cái kia người vẫn tốt chứ. Trung niên nhân trong mắt có vẻ tưởng nhớ, run giọng vấn đạo. Tiền bối rất tốt, bất quá hắn trạng thái tựa hồ có chút không đúng, ngoại trừ gặp ta một lần kia, hắn vẫn luôn đang ngủ say. Thiên Lang cũng không có dấu giễu trung niên nhân, nhân, bởi vì hắn nhìn ra được, cái này kèn lệnh đối với trung niên nhân, nhân tới nói có ý nghĩa vi phạm, hắn cùng nhan bạch ý nhất định là biết. Thứ này chỉ có thể dùng một lần, ngươi nhất định phải tốt sinh bảo quản, cảm thấy phải dùng nó thời điểm lại thổi lên, bằng không chúng ta ngủ say vạn cổ chi công đem nước chảy về biển Đông. Trung niên nhân, nhân không thôi nhìn kèn lệnh một mắt, cẩn thận thả lại Liêu Thiên Lang trong tay. Thiên Lang một lần nữa đem kèn lệnh thu hồi hư không linh giới, tiếp đó nhìn về phía trung niên nhân, nhân vấn đạo, trong tay tiền bội nhưng có hoàn chỉnh mộng tiên ghi chép. Kỳ thực chính ngươi thôi diễn đi ra ngoài mộng tiên ghi chép mới là thích hợp ngươi nhất đã không có tất yếu sửa đổi, bất quá có thể cho ngươi xem như tham chiếu, có lẽ đối với ngươi tu luyện về sau có chỗ trợ giúp. Trung niên nhân nói xong, chỉ điểm một chút đến liêu Thiên Lang Mị Tâm, hoàn chỉnh Ngộ tiên ghi chép lập tức chuyển vào liêu Thiên Lang trong đầu, đa tạ tiền bối thành toàn. Thiên Lang nhanh chóng hành lễ nói, ta chỉ là một cái rơi tàn lão binh, tứ sư huynh coi trọng như thế ngươi, hy vọng ngươi đừng cho hắn thất vọng. Trung niên nhân nói xong, nhìn về phía diễn một đàn tông tổ sư nói, Mật Cúc, chuyện kế tiếp giao cho ngươi, thời điểm chưa tới, chúng ta còn không thích hợp xuất thế. Sư tôn niên tâm, đệ tử minh bạch. Mẫn Cúc nói xong, lúc này liền vận dụng tinh chủ chi lực, cuốn lấy Thiên Lang cùng Trừng Mi, vọt ra khỏi lòng đất đại trợ. Ai? Rời đi lòng đất sau đó, Thiên Lang nhịn không được thở dài. Vốn là hắn còn nghĩ hướng Trung Niên Nhân kia tìm hiểu một chút kèn lệnh cố sự, còn có bọn hắn những lao binh này là thế nào một chuyện, nhưng rất rõ ràng, Trung Niên Nhân kia cũng không tính nói cho hắn biết. Tiểu hữu không cần buồn rầu, ngươi bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, chờ ngươi thực lực đạt đến, rất nhiều câu đố tự nhiên là biết giải mở. Mẫn Cúc vừa cười vừa nói. Khi biết Lưu Thiên Lang là tiên đạo hậu nhân, vẫn là vị kia chọn chúng người sau đó, Mẫn Cúc viên kia nỗi lòng lo lắng đã bung ra cũng chỉ có thể như thế. Thiên Lang nhìn về phía Mẫn Khúc vấn đạo, không biết tiền bối có thể hay không mở ra tinh cầu phong ấn, để cho ta cùng ta đồng bạn ra ngoài. Tiểu hưu vì cái gì gấp gáp rời đi, chẳng lẽ có cái gì khẩn cấp sự tình? Mẫn Khúc tò mò hỏi. Thiên Đan Tinh đối với tinh không tất cả đàn sư tới nói, không khác thánh địa, đồng dạng đàn sư có thể tiến vào Thiên Đan Tinh, đều suy nghĩ nhiều làm dừng lại, tiểu tử này ngược lại tốt, còn vội vã ra ngoài. Ta và các bằng hữu trong lúc vô tình bị cuốn vào một cái to lớn tinh không vòng xoáy, có mấy cái đồng bạn không biết lưu lạc đến nơi nào, ta lo lắng bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, muốn đi ra ngoài tìm kiếm bọn hắn. Vốn là tại xác định Ngao Linh các nàng không có nguy hiểm tính mạng sau đó, Thiên Lang là dự định ở trên Thiên Đan tinh thật tốt lĩnh hội Đan đạo, nhưng thấy được tiểu Hắc Tao nộ sau đó, Thiên Lang dự sắt nóng nảy, hắn lo lắng Ngao Linh sẽ ra chuyện. Phóng tiểu Hữu ra ngoài từ không gì không thể, nhưng có mấy câu, lão phu không biết có nên nói hay không. Mẫn Khúc nhìn thấy Thiên Lang cái kia nóng nảy bộ dáng, nhíu mày nói: "Tổ sư mời nói, đệ tử dựa thay lắng nghe." Thiên Lang biết vị tổ sư này là tiên người trong đạo sau đó, đối với hắn cảm quan tốt lên rất nhiều, hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, trước đây nếu không phải hắn xé rách không gian né đi vào, tuyệt đối chạy không khỏi vị lão nhân này đột bắt. Ngươi và các đồng bạn lựa chọn tiến vào tinh không, hẳn là đã sớm nghĩ đến sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm. Đại tinh khoảng không vòng xoáy đáng sợ bao nhiêu, ta vô cùng rõ ràng, nó có thể vặn vẹo không gian. Đồng bạn của ngươi có khả năng sẽ rơi xuống tinh vực khác nhau. Thật muốn phát sinh cái gì, ngươi bây giờ chạy tới cũng không kịp. Hơn nữa, thế gian vạn vật đều có riêng mình duyên phận, đồng bạn của ngươi không có khả năng một mực sống ở ngươi che chở phía dưới. Ngươi quá độ bảo hộ có lẽ sẽ trở thành trở ngại bọn hắn đi tới trước ngại. Điểm này ngươi nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mẫn khúc sống vô tận năm tháng, tự nhiên nhìn ra được thiên lang đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa thiên lang tư chất có bao nhiêu người tiền? hắn đã tận mắt thấy, hắn không hy vọng thiên lang dạng này thiên tài bỏ lỡ cơ duyên, bởi vì thiên đan tiên chỉ không lâu liền muốn mở ra. Thổ sư, ta xấu. thiên lang vừa muốn nói gì, mẫn cúc đã đưa tay ngăn trở hắn. hôm nay lòng ngươi cảnh đã loạn, không thích hợp làm quyết định, đi về trước hảo hảo suy nghĩ một chút, suy nghĩ minh bạch lại tới tìm ta. là, thổ sư. cùng ngày lang trở lại linh phong trốn vào động phủ thời điểm, vậy mà phát hiện động phủ bên ngoài ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh quen thuộc. lão đại, ngươi đã trở về, người kia ở bên ngoài trông đã mấy ngày, nói nhất định phải gặp ngươi. tiểu hắc chào đón nói. ta đã biết, thiên lang đi ra động phủ. Nhìn về phía Đạo thân ảnh kia nói, "Đơn sư huynh tìm ta chuyện gì?" Thiên Lang đại ca chết sát tiểu đệ, thế gian vạn đạo, Đặt giả vi thiên, ngươi ở đây đạo đàn chi đạt thành tựu cao đã quăng ta cách xa vạn dặm, nếu là Thiên Lang đại ca không chê, chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ, như thế nào?" Đơn Văn Hạo rất là khiêm tốn nói. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc kia, chính xác không giống giả mạo. Ngươi là cao quý đan hà phong phong chủ công tử, địa vị sủng bái, lại là diễn một đàn tông đan đạo thiên tài, cho ta làm tiểu đệ quá ủy khuất ngươi, nguyên cứ việc nói thẳng a, tìm ta chuyện gì? Tại ta diễn một đàn tông, có thể luyện chế bắt phẩm kim đan chi chân người có mười mấy vị nhưng cũng là một phong chi chủ hoặc trong môn núi lão như đại ca tuổi như vậy bắt phẩm kim đan sư tuyên cổ dĩ hàng gần như không tồn tại cho nên tiểu đệ muốn bái đại ca vi sư học tập kim đan chi thuật đơn văn hạo nói xong vậy mà thật sự quỳ xuống đây đối với một vị áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng đi ra ngoài thời điểm tiền hô hậu hùng đại thiếu gia tới nói chính xác rất hiếm thấy kỳ thực đan chi một đạo sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân người đan dược sở dĩ phẩm chất không có ta luyện chế cao chủ yếu là tại đạo cẳng ngộ phía trên không bằng ta dũng đan thời điểm thần tính cũng đủ phú linh thời điểm quá mức nghỉ lại trên lò luyện đan khống lôi trợ pháp còn có chính là thế gian vạn đạo mặc dù đường đồng quy nhưng một vạn người liền có thể đi ra một vạn con đường tổ tiên lưu lại kinh nghiệm chúng ta có thể tham khảo nhưng tuyệt đối không thể rộng hơn ngươi trở về hào hào suy nghĩ một chút ta ta đoán chừng không bao lâu liền sẽ rời đi thiên đăng tinh không có thời gian dạy ngươi đan đạo thiên lang nói xong trực tiếp đi trở lại đạo phủ lưu lại vô cùng ngạc nhiên đơn văn hạo thiên lang lời nói mặc dù ngắn gọn nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh vào hắn đầu nhường hắn đối với đan đạo nhận thức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất rất nhiều người tu luyện một đời cũng không có đạt được nhưng lại thường thường có thể bởi vì một người nào đó vô tâm lời nói mà đốn ngộ đắc đạo Lúc này Đơn Văn Hạo thì có loại cảm giác này, hắn vậy mà bởi vậy lâm vào ngộ đạo cảnh. 729 thứ 729 chương tinh cầu đan dược lao đại, chúng ta sau đó muốn làm gì? Tiểu Tùng không để ý tới cái kia ngốc không xứng sở trèo lên Đan Văn Hạo, đuổi kịp thiên Lang vân đạo. Bế quan? A, lại bế quan. Lần này là thật sự bế quan, các ngươi đừng phiền ta, đúng, ngươi dạy một chút vận nhi vạn linh thiên đổ, các nàng hai ngày phú dị bẩm, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Thiên Lang nói xong, trực tiếp đi vào chính mình bế quan thất. Tiểu Hắc không dám quá nhiều, đành phải lui ra. Ha ca, đại ca thế nào? Thái Nhi xông lên vấn đạo, Lão đại tựa hồ tâm tình không tốt, chúng ta đừng phiền hắn, Lão đại để cho ta dạy ngươi tỷ tỷ vạn linh thiên đồ, vừa vặn ngươi cũng học được. Ba người chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút đi. Đem động phủ phong bế sau đó, Thiên Lang xếp bằng ở trên bộ đoàn, lấy ra tinh không phương vị cầu, suy nghĩ chuyện phát sinh gần đây, Thiên Đan tinh cùng thần lên tinh khoảng cách, vậy mà so thần lên tinh cùng sao nam đầu tinh còn xa hơn, theo lý thuyết tinh không vòng xoáy đem hắn cuốn tới ít nhất mấy chục cái trong tinh không chuyển chạm núi liền khoảng cách, như Ngao Linh các nàng thật sự đã rơi vào những tinh vực khác, gặp phải nguy hiểm, coi như hắn bây giờ xuất phát, chờ chạy đến thời điểm, Môn Năng cũng đã lệnh. Hơn nữa lấy hắn thực lực hôm nay, ở trên thiên đan tinh đều có mấy cái hắn không cách nào ngang hàng người, coi như hắn tìm được ngao linh lại có thể thế nào, nếu như gặp được đạo cảnh tầng 5 trở lên đối thủ, hắn đi cũng là dê vào miệng cọp. Mẫn Cúc nói đúng, hắn việc cấp bách không phải đi tìm kiếm bằng hưu, mà là phải nghĩ biện pháp tăng cường chính mình. Hô, nghĩ tới đây, Thiên Lang nhịn không được sâu đậm thở ra một hơi, không suy nghĩ thêm nữa những thứ lung ta lung tung này sự tình, hắn bắt đầu lĩnh hội trung niên nhân kia truyền cho giấc mộng của hắn Tiên Lục. Căn từ hắn biết, mộng đế đại mộng tiên quyết vốn là không chọn vẹn mộng Tiên Lục, đi qua mộng đế Còn có hắn cùng Thiên Đế thôi diễn, bây giờ hắn tu luyện Đại mộng Tiên Quyết, sớm đã thoát ly mộng tiên lục, trở thành một loại công pháp hoàn toàn mới. Nhưng truyền thuyết mộng tiên lục chính là tiên đế truyền xuống, đó là trí tuệ của tiên nhân kết tinh, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Thiên Lang một bắt đầu tìm hiểu tới liền say mê trong đó. Giấc mộng này tiên lục chính xác bác đại tinh âm, bây giờ Thiên Lang mới biết được, bản hoàn tất mộng tiên lục không chỉ chuyên tu nguyên thần công pháp, vẫn là thể thần song tu tuyệt thế công pháp. Càng thêm nghịch thiên lạ, là, làm tu luyện mộng tiên lục nhân thân phụ không thể nghịch trọng thương, hoặc tọa nguyên gần tới thời điểm, có thể thông qua mộng tiên lục lâm vào ngủ say, nhường tự thân tiến vào trạng thái chất giả mà ý thức giống như tiến nhập mộng cảnh đồng dạng. Tại trạng thái chết giả phía dưới, tu giả nhục thân sẽ tự động hấp thu thiên điệu tinh khí ôn dưỡng thân thể, mà nguyên thần thì tại trong mộng cảnh từ từ khôi phục mở rộng, mệnh bàn cũng sẽ không bởi vì 5 tháng trôi qua mà tăng thêm dấu ấn. Thì ra là thế. 3 ngày sau, Thiên Lang mở hai mắt ra, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái tia kèn lệnh tác dụng, cũng rốt cuộc minh bạch nhan bạch đi nói tới tại mộng tiên lục bên trong ngủ say chiến hồn rốt cuộc là cái gì. Hắn lấy ra cái kia xưa cũ kèn lệnh, bỗng nhiên cảm giác trên bờ vai nặng trĩu, Nhan Bạch Ty cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt liền đem chân quý như vậy kèn lệnh đưa cho hắn, cái này tương đương với đem toàn bộ tinh không tương lai đều giao phó đến rồi trên tay của hắn. Phần này tín nhiệm, Nhung thiên Lang cảm giác nội tâm vô cùng trầm trọng, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình quá ích kỷ, trong lòng chỉ có bên người thân nhân và bạn, mà Nhan Bạch Ty cùng vị kia trung niên nhân cũng đã đem tương lai bắt giữ lấy hắn trên thân, mà chính bọn hắn cũng tại vì tương lai xúc tích lực lượng. Linh Nghi, hi vọng các ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi." Thiên Lang nói xong, bước ra một bước trực tiếp hướng đi diễn một đàn tông chỗ sâu tổ sư linh phong doa đến diễn một đàn tông tất cả phong chủ hỏa trưởng lão đều vỡ ra kinh hãi nhìn về phía tên này gan to bằng trời hạch tâm đệ tử lôi hỏa đỉnh phong chủ canh sợ đến vỡ mật Nhường hắn đi vào không có đợi bọn hắn làm loạn một cái âm thanh trong trẻo đã từ diễn một đàn tông chỗ sâu truyền ra là tổ sư đám người mặc dù không biết tên này hạch tâm đệ tử vì cái gì thu được như thế vinh hạnh đặc biệt nhưng tổ sư lên tiếng bọn hắn cũng không dám không tuân theo chỉ có thể thối lui đến một bên không hổ là thiên lang đại ca vậy mà lấy được tổ sư đặc biệt triệu kiến Đi theo lão cha sau lưng Đan Văn Hạo ngạc nhiên nói, nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Đây chính là đánh bại ngươi tiểu tử kia. Đan Hà Phong phong chủ đơn Đan Hà kinh ngạc hỏi. Đối với tại một ván cuối cùng đánh cược bên trong, hắn một lò luyện ra 6 viên tám phẩm đan thuốc, trong đó 3 viên bảo đan, 3 viên kim đan. Đan Văn Hạo kích động nói. Con chuột con, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi ở đây nói cái gì? Lúc này đừng nói đơn Đan Hà, chính là Khác Phong chủ đều vỡ tổ, Đan Văn Hạo trẻ tuổi không hiểu chuyện, không có nghĩa là bọn hắn những lao ra hỏa này không biết hàng có thể một đường luyện chế ra sáu viên đan dược, hơn nữa tất cả đều là bảo đan trở lên. vậy nói rõ đối phương ít nhất là chín phẩm đan sư, hơn nữa cái kia một lò đan dược chắc chắn không có đem hết toàn lực, bằng không không có khả năng toàn bộ đều là bảo đan trở lên. Cắt, muốn tin hay không, lại gọi ta con chuột con, ta cái gì cũng không nói. Đan Văn Hạo bởi vì Đan Đạo Thiên Phú xuất chúng, cũng là nhiều thúc bá sùng nhi, mặc dù biết hắn ngày bình thường làm sáng làm bậy, nhưng cũng không có làm cỡ nào chuyện khác người tình, cho nên Đông Đạo trưởng đối đều rất sùng hắn. tiểu tử túi, dám không theo thực chiêu tới, lao tử nhốt người cầm đoán. Đơn Đan Hà lúc này liền mang theo con trai lỗ hai duy hiếp đứng lên. "Còn có ngươi, Lôi Hỏa ngươi một cái lao thất phù, Lôi Hỏa Phong lúc nào tới như thế cái tiểu yêu nghiệt, ngươi cho ta tử thực chiêu tới, 6." Đối với bên ngoài gây ra động tĩnh, Thiên Lang đương nhiên không biết, hắn bây giờ đã xuất hiện ở Mẫn Khúc động phủ ở trong. Suy nghĩ minh bạch, Mẫn Khúc nhìn về phía Thiên Lang, mỉm cười vấn đạo, trường Mi cùng trọng thật cũng là một mặt ý cười đứng tại Mẫn Khúc bên cạnh nhìn xem hắn. Là đệ tử hết ngồi lại giếng, đa tạ tổ sư chỉ điểm. Thiên Lang cung kính cho diễn một đan tông cái này ba đạo chủ cột thi lễ một cái. Vốn là hắn chỉ là ôm tiếp cận tinh chủ mục đích bái nhập diễn một đàn tông, hiện tại hắn thật sự đem mình làm diễn một đàn tông đệ tử. "Hảo, đã ngươi nghĩ rõ, ta liền dẫn ngươi đi cái địa phương." Mẫn Khúc một mặt thần bí ở phía trước dẫn đường, làm cho Thiên Lang hiếu kỳ không thôi. "Tổ sư, là dạng gì chỗ nhường lão nhân gia ngài thận trọng như thế a?" Cái này nói đến lời nói liền lớn, ngươi nên nghe nói qua tiên đế a?" Mẫn Khúc đột nhiên hỏi. "Biết một chút." Thiên Lang đàng hoàng nói. "Nếu như ta nói cho ngươi, Thiên Đan tinh kỳ thực chính là tiên đế luyện chế một khóa đan dược, ngươi tin hay không?" Mẫn Khúc một mặt mỉm cười nhìn về phía Thiên Lang. "Đây không có khả năng." Thiên Lang tốt ra, rõ ràng không tin mận khúc nói lời, nhưng khi hắn nhìn thấy trường Mi cùng trọng thật cái kia gương mặt ý cười, không khỏi toàn thân chấn động, kinh ngạc hỏi: "Không phải là thật sao?" "Đừng nói ngươi, chính là trước kia ta và sư đệ biết chân tướng thời điểm, cũng cảm thấy không có khả năng, nào có người có thể luyện chế ra to lớn như vậy đang dược, nhưng sự thật đặt tại trước mắt, chúng ta không thể không tin tưởng." Trường Mi nói nghiêm túc: "Đây cũng quá bất khả tư nghị, đơn giản khiến người ta khó có thể tin." Thiên Lang sợ hãi thán nói: "Nếu như Thiên Đan tinh thật chỉ là một khoả đan dược, vậy nói rõ hắn đang đạo còn rất dài một đoạn đường muốn đi." 730 thứ 730 chương lòng son con đường tu hành mênh ngông chúng ta một mực tại ở dưới chân núi tự nhiên không cách nào lãnh hội đỉnh núi phong quang nhưng tiên đế đã từng nói hắn cũng chỉ là dừng bước tại giữa sườn núi mà thôi. Mẫn khúc ánh mắt thâm thúy trong mắt tinh hà lưu chuyển tựa hồ hồi tưởng lại cái kia vi hoàng tiên đế thời đại tiên bối chẳng lẽ lao nhân gia ngài gặp qua tiên đế thiên lang tò mò hỏi lúc kia ta còn chỉ là một cái u mê mèo bé nào có bực này vinh hạnh đặc biệt là sư tôn nói cho ta biết tiên đế đại nhân đứng tại tinh không đỉnh cao nhất quan sát cửu thiên thập địa chính là chúng ta chi mẫu mực. Hán vật lưu lại, chúng ta chỉ cần hiểu thấu đáo một chút, liền đã hưởng thụ vô cùng, đáng tiếc à, chúng ta những hậu nhân này không hiểu được chân quý. Mẫn Khúc lúc nói lời này, trong mắt mang theo trầm thống thần sắc, nhường thiên Lang có chút không nghĩ ra. Đang khi nói chuyện, đám người bọn họ đã tới diễn một đan tông phía sau núi, nơi này có một tòa hình tròn tế đàn, tế đàn trung quanh đứng vững tám tôn cũng cao tới mười mấy trượng thạch điêu. Những thứ này thạch điêu đều đóng chặt hết hai mắt, trên thân hiện đầy năm tháng dấu ấn, rõ ràng cũng là rất có niên đại vật kiện. Mẫn Khúc mang theo Tiên Lang bọn hắn bước lên tế đàn, tiếp đó nhắm hai mắt lại, trong miệng không biết tại nhớ tới cái gì. Sau đó Trên thân thể hắn phát ra tám đạo kia sáng, xông vào cái kia tám tôn thạch điêu bên trong. Cái kia tám tôn thạch điêu giống như sống lại đồng dạng, đột nhiên mở hai mắt ra, tám đạo hào quang sáng chói từ trong mắt của bọn hắn phát ra, hội tụ đến trên tế đàn. "Ông." To lớn ông danh tiếng vang lên, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một đầu đèn nhánh khẽ hở, tiếp đó đột nhiên kéo ra, giống như một cái ác ma chi nhãn đồng dạng, đã biến thành một cánh cửa ánh sáng. Lúc này thiên Lang mới phát hiện, cái kia tám tôn trong tượng đá trong đó một tôn, vậy mà cùng hắn ở sâu dưới lòng đất gặp phải trung niên nhân kia giống nhau như lúc xem ra vị tiền bối kia cũng không phải là chỉ là một cái lao binh đơn giản như vậy thiên lang thẩm nghĩ chúng ta đi vào đi mẫn khúc mang theo trường mi bọn hắn trước tiên đi vào quan môn xem bọn hắn như vậy trang trọng thiên lang liền biết bọn hắn lần này đi chỗ chắc chắn không thể coi thường một hồi trời đất quay cuồng sau đó thiên lang bọn hắn xuất hiện ở một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong tiểu thế giới ở đây mặc dù không thấy mặt trời nhưng lại rộng thoáng vô cùng hơn nữa khắp nơi đều là chim hót hoa nở bất quá nhường thiên lang ngạc như là ở đây sinh trưởng tất cả đều là linh dược cao cấp Không có khắc cùng luyện đan không liên quan linh thực, hơn nữa trên không còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đan hương, thấm lòng người phổi. "Thổ sư, đây là địa phương nào a?" Nhìn thấy như thế kỳ dị cảnh tượng, Thiên Lang nhịn không được vấn đạo. "Đi theo ta là được rồi." Mẫn khúc cũng không có ngừng, một mực mang theo Thiên Lang bọn hắn cất bước tiến lên. Không bao lâu, bóng ánh khắp nơi quang mang chiếu dọi đi qua. Thiên Lang ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiền phương của bọn hắn vậy mà treo một khỏa màu sắc sắc sỡ cực lớn tinh thần, vẻ này nhàn nhạt đan hương chính là từ ngôi sao kia phía trên tản mát ra. "Cái này sáu, sẽ không lại là một quả đan dược a?" Thiên Lang hỏi dò. Đây là Thiên Đan tinh lòng son." Trương Mi ở một bên nói. "Lòng son?" Cái từ này nhường Thiên Lang rất nghi hoặc, hắn trở thành đan sư nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được lòng son cái khái niệm này. "Đan có lòng son, chúng ta đan sư tự nhiên cũng có lòng son, lòng son là trở thành đạo đan sư tiêu chí, ngươi sở dĩ luyện chế không xuất đạo đan, cũng là bởi vì còn không có ngưng tụ ra mình lòng son." Mẫn khúc Kiên nhẫn giải thích nói. "Đạo kia trận sư chẳng phải là cũng muốn trận tâm? Ta ngày đó bố trí đạo trận không ổn định, chẳng lẽ cũng là bởi vì không có ngưng kết mình trận tâm?" Thiên Lang chẳng những là đan sư, vẫn là trận sư, đan đạo cùng trận đạo vốn là có rất nhiều chỗ tương đồng, hắn lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Trẻ con là dễ dạy, ngươi nói không sai, ngày đó ngươi xem mèo vẽ hổ làm ra đạo trận, chính xác chỉ là đồ cụ kỳ hành, không thể kỳ thần, bất quá lấy thiên phú của ngươi, đoán chừng muốn ngộ ra đạo lý này cũng muốn không được bao lâu. Hôm nay mang ngươi đi tới nơi này, chính là muốn cho ngươi lĩnh hội thiên đan tinh lòng son, nhìn có thể hay không ngưng tụ ra thuộc về chính ngươi lòng son, tiến tới trở thành đạo đan sư, đến lúc đó cũng tốt giúp ta chờ một chút sức lực." Mẫn Cúc nói thẳng không kiêng kỵ. Tổ sư bậc này tu vi, lại là đạo đan sư, vẫn là thiên đan tinh tinh chủ chẳng lẽ còn có chuyện không giải quyết được. Tinh chủ năng lượng lớn bao nhiêu, Thiên Lang là rõ ràng nhất, bởi vì hắn bản thân liền là thần lên tinh tinh chủ. Ai? Mẫn khúc thở thật dài, trên mặt mang hối hận thần sắc, nói ra nguyên do trong đó. Bởi vì Thiên Đan Tinh là tiên đế luyện chế duyên cớ, cho nên mang theo hắn đạo vận, còn có hắn đang đạo cảm ngộ, cho nên gần đây ngàn vạn năm tới, Thiên Đan Tinh hiện ra vô số đạo đàn sư, thưởng dự toàn bộ tinh không. Nhưng nơi này đàn sư nhóm chỉ biết là tìm lấy, mà không biết được phụ dưỡng, khiến cho Thiên Đan Tinh đàn khí không ngừng khô kiệt. Cùng ngày đàn Tinh đàn khí hao hết thời điểm, Thiên Đan Tinh liền sẽ biến thành một quả thông thường tinh cầu. Đến lúc đó ở đây liền không còn là đan sư thánh địa. Về sau, xem như Tinh chủ Mẫn Khúc phát hiện bí mật này, hắn lúc này liền phát ra lệnh triệu tập, đem Tinh không bên trong tất cả đạo đan sư đều triệu trở về, tuyên bố sự thật này. Vì bảo trụ Tiên đế lưu lại cái này vĩ đại tinh cầu, đạo đan sư nhóm vắt hết óc nghĩ biện pháp. Cuối cùng bọn hắn phát hiện, chỉ có Kim đan trở lên đạo đan mới có thể giúp Tiên đan tinh khôi phục đan khí. Nhưng Tiên đan tinh đan khí khô kiệt quá mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, chỉ có thể tiết kiệm, từ từ phụng dưỡng. Nhưng mà theo 5 tháng trôi đi, những cái kia tu vi thấp đạo đan sư từ từ vẫn lạc có thể luyện chế đan văn cấp bậc đạo đan nhân là càng ngày càng ít đến rồi bây giờ chỉ còn lại mẫn khúc một người khổ khổ chống đỡ lấy liền trường mi đều chỉ có thể luyện chế ra bảo đan cấp đạo đan cách kim đan còn có một đoạn không nã lộ cái khác hai cái tông môn tông chủ càng không cần phải nói so trường mi cũng không bằng song bạc lao ra hỏa kia nói ngươi có thể đủ luyện chế ra bát phẩm kim đan hơn nữa còn có giữ lại nếu như ta suy đoán không tệ trên người ngươi cựu phẩm kim đan cũng là tự mình luyện chế à mẫn khúc tự tiểu phi tiểu nhìn về phía thiên lang liền trường mi cùng trọng thật đều một mặt mong đợi nhìn trời lang tổ sư chế cười đúng là ta luyện chế nếu là ta thật có thể ngưng kết lòng son, ta có tự tin luyện chế ra đan văn cấp bậc đạo đan. Thiên Lang tự tin nói. Hảo. Hảo. Hảo. đơn giản quá tốt rồi. Mẫn khúc hai bàn tay không ngừng nuốt ve, liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Vị này là trời đan tinh thao toái liêu tâm lão nhân, kích động đến trong hốc mắt tất cả cút đồng lúc đích. Những năm này vì tìm kiếm có kim đan tiềm chất thiên tài, hắn có thể nói là tiêu hao hết tâm thần, thậm chí phái ra trong tông môn bí mật cao thủ ra ngoài tinh không tìm kiếm. Còn nhường nhiều năm lão huynh đệ đóng tại bên ngoài, thông qua sòng bạc siêu tập toàn bộ tinh cầu tình báo, hy vọng có thể tìm được có tiềm lực hậu bối. Đợi nhiều năm như vậy, Lão Thiên cuối cùng mở mắt, đưa tới Liêu Thiên Lang như thế cái tuyệt thế thiên tài. 731 thứ 731 chương đang đạo thiên âm tổ sư, ta muốn lưu lại cùng một chỗ lĩnh hội." Trường mi lão nhân cung kính nói. "Cũng tốt, trọng thật cũng lưu lại đi, ngươi thiên phú không kém, chính là phân tâm quá nhiều, tông môn sự tình trước hết khoan để ý tới, thật tốt lĩnh hội." Mẫn Khúc bây giờ đang vui vẻ, đối với đồ đệ cũng tới tâm rất nhiều. Đệ tử tuân mệnh. Nhìn thấy tổ sư vừa rồi bộ dáng kia, trọng thật cũng là gương mặt hổ thẹn, tổ sư là trời đàn tinh lo lắng hết lòng, hắn lại chỉ biết kinh doanh tông môn, tầm mắt quá chật hẹp. Mà lúc này đây, Thiên Lang cũng tại viên kia treo đại tinh phía trước ngồi xếp bằng xuống. Không bao lâu, một cú mở mị xương mù sám đem Thiên Lang bả phủ. Sau đó, trung quanh hắn không gian bắt đầu đã biến thành màu tím nhạt nhạt. Lúc này, xếp bằng ở Thiên Lang bên cạnh Trường Mi cùng Trọng Thật ngạc nhiên phát hiện, tràn ngập tại lòng son trung quanh đạo vận càng thêm rõ ràng. Bọn hắn bắt đầu tìm hiểu tới so bình thường dễ dàng ít nhất gấp đôi. Lúc này Trường Mi cùng Trọng Thật nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy, lúc này liền vứt bỏ hết thệ tâm niệm, bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Nhìn thấy bực này tình hình, mất khúc làm sao không biết đây là Thiên Lang đưa tới. Lúc này vọt ra khỏi chỗ này tiểu thế giới. Không bao lâu diễn một đan tông tất cả 9 phẩm đan sư đều bị Mẫn Khúc triệu tập đưa đến Liêu Thiên đàn tinh lỏng sòn tiểu thế giới liền bao quát đơn văn hảo ở bên trong 10 vị thiên tài cũng thu được như thế vinh hạnh đặc biệt bởi vì bọn hắn thiên phú dị bẩm chính là tương lai phong chủ nhân tuyển tốt nhất bất quá Mẫn Khúc xuống tử mệnh lệnh chỉ cho phép ở trên thiên lang sau lưng lĩnh hội tuyệt đối không cho phép ảnh hưởng đến hắn bảng không sẽ bị trục xuất tông môn cảm nhận được tổ sư Trịnh Châu cùng nghiêm túc đám người không dám thất lễ cũng là thận trọng xếp bảng ở thiên lang sau lưng tiến hành lĩnh hội nhưng Mẫn Khúc kỳ lạ là còn không có trôi qua bao lâu, bị hắn mang đến nơi này, con em đời sau vậy mà tất cả đều lâm vào cấp độ sâu cảm nộ ở trong. thật là một cái phúc tinh a. mẫn khúc cảm thán nói. hắn yên lặng thối lui ra khỏi chỗ này tiểu thế giới. tuy thiên đan tinh là của hắn địa bàn, nhưng trọng yếu như vậy thời khắc, hắn không dám thất lễ, vẫn là tọa chấn tông môn cho thỏa đáng. ở trên thiên lang lĩnh hội thiên đan tinh lòng son đạo vận, ngưng kết mình lòng son thời điểm, khoảng cách thiên đan tinh vô tận xa xôi một chỗ tinh vực, một cái nắm giữ tuyệt sắc dung mạo nữ tử tại khu động lấy phi hành khí, không ngừng bay vùn vụn đến. tại phía sau nàng, cũng có một trận phi hành khí đang không ngừng đuổi theo. Phi hành khí phía trên có một cái diện mục giữ tận nam tử đốt lên tổ máu tiểu bạch long ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta chỉ cần thôn vệ ngươi ta thiết đảm nhất định có thể thực hiện tiến hóa trung cực trở thành trao luyện cửu thiên thất long nam tử kia một mặt hung thần nói đáng giận lại tiếp như vậy muốn bị nội kịp. ngao linh tức giận nói nàng và thiên lang bọn hắn tại tinh không vòng xoáy lạc đường xui xẻo nàng vậy mà đã rơi vào một chỗ tổ rồng bởi vì huyết khí tiết lộ bị nàng đằng sau đầu kia sắt dao phát giác cái kia sắt dao bị vào nắm giữ đạo cảnh một tầng tu vi một mực tại đuổi theo ngao linh thiên đăng tinh. Tinh tâm tìm hiểu Thiên Lang sớm đã từ bỏ hết thệ tam niệm, hắn lúc này trong lòng chỉ có đan đạo. Tinh thần của hắn tiến nhập một cái huyền diệu thế giới ở trong, trong thế giới này hắn thấy được những hắn vinh thế khó quên một màn. Một cái tiên phong đạo cốt lao giả đứng ở tinh không phía trên, hắn lấy lòng bàn tay vĩ lô thu hút rất nhiều tinh thần chi lực là hỏa, dung luyện chư thiên tinh khí, hắn lại là đang luyện đan. Thiên Lang nhìn thấy một cái tiểu thế giới tại hắn tay trưởng bên trong chìm nổi, phát sinh đủ loại huyền diệu biến hóa, loại yêu khí thế bằng bạc, giống như đang sáng tạo thế giới đồng dạng. So với hắn trước đây diễn hóa hư không linh giới còn muốn huyền diệu. Diệu a. Thiên Lang nhịn không được cảm khái nói: "Diệu ở nơi nào?" Cái tiêu Tiên Phong Đạo cốt lão giả nhìn về phía Thiên Lang, "Một đông hoa một thế giới, một quẩn cỏ quả một thiên đường." Thiên Lang biểu lộ cảm xúc: "Không đúng, không hoàn toàn đúng." Lão giả lắc đầu nói: "Thế gian và đạo, tất cả tại ta tâm." "Tâm." Lời của lão nhân giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đánh vào Thiên Lang tâm môn, hắn cảm thấy một đạo đại môn đang chậm rãi hướng hắn mở ra. Lúc này, tại ngoại giới lĩnh hội người đột nhiên mở hai mắt ra, bọn hắn phát hiện Thiên Lang tựa hồ thay đổi, nhưng cụ thể biến ở nơi nào, bọn hắn còn nói không ra lúc này thiên lang vẫn là nhắm chặt hai mắt nhưng hắn tay trái lại giơ lên năm ngón tay hướng lên trên mở ra hiện ra một cái trào hình dáng nhưng ở chúng đan sư trong mắt bàn tay của hắn chính là một cái đan lô đám người không dám lên tiếng liền hô hấp đều tận lực để thấp lo lắng ảnh hưởng đến thiên lang chỉ thấy thiên lang tay trái hư nắm thành đan lô tay phải bấm niệm pháp quyết một tia hắc viêm đột ngột xuất hiện ở tay trái của hắn ở trong chỉ thấy thiên lang tay phải hai ngón kép lại hướng về chung quanh điểm chỉ vài quọn năm mười phần linh dược liền bay vào trong lòng bàn tay của hắn bị cái kia hắc viêm cuốn đi mới mấy hơi thời gian những linh dược kia liền biến thành từng đoàn từng đoàn linh dược tinh hoa nhìn xem những linh dược kia tinh hoa hóng ánh trong suốt, không có một chút màu tạp, chúng đan sư kinh hãi nói không ra lời. đây rốt cuộc là cái gì rèn luyện chi pháp độ tinh khiết vậy mà có thể nâng lên mười thành? đây quả thực nghe giận cả người. bởi vì liền bọn họ tổ sư mẫn khúc đều không làm được mười thành tinh luyện, chỉ là chín thành chín mà thôi. nhưng mà kinh hãi còn tại phía sau ước chừng dung luyện mấy chục gốc linh dược, thiên lang mới ngừng, nhưng hắn ngay cả thở một hơi thời gian đều không ngừng lưu, trực tiếp dung đan. nhưng chúng đan sư cảm thấy bất khả tư nghị là thiên lang dung đan tốc độ nhanh lật đổ bọn họ nhận thức. bởi vì những linh dược kia tinh hoa cơ hồ không có dừng lại, từng đoàn từng đoàn dung hợp. Không đến một khắc thời gian, một đoàn lồi long đan dược thô phôi đã tạo thành. Sau đó, vô tận hắc hỏa đem thiên lang toàn bộ bàn tay bao vây lại. Tại nơi tầng hỏa diễm phía dưới, thiên lang là như thế nào chia cắt đan dược tinh hoa, như thế nào dung đan? Đan sư nhóm căn bản thấy không rõ lắm. Đông, đông, đông. Lúc này, một loại đại đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hiện trường đan sư nhóm đều nghe được, nhưng loại thanh âm này cũng không phải là tác dụng tại ngũ giác phía trên, mà là trực tiếp đánh nội tâm, giống như hoàng trung đại lữ đồng dạng đinh thái nhức óc. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết sáu? Trừ Mi cùng trọng thật là mạnh nhiên mở hai mắt ra, trên mặt đã lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, sau đó lập tức lại nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm lắng nghe. Hiện trường các đan sư phản ứng cùng bọn hắn hai người không sai biệt lắm, đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó là chấn kinh, cuối cùng chính là kích động. Bọn hắn tất cả đều nhịn xuống nội tâm kích động, nhắm hai mắt lại, lặng lặng lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ cùng cơ hội ngàn năm một thở. Loại thanh âm này chẳng những quanh quẩn ở trên thiên đan tinh lòng son chỗ sâu, còn dần dần khuếch tán ra ngoài, cuối cùng truyền khắp toàn bộ diễn một nan tông. Đan đạo thiên âm, sẽ bằng ở động phủ bên trong Mẫn Khúc đột nhiên đứng lên. Kích động toàn thân phát run, chật cười to đạo, ta thiên đan tinh được cứu rồi, ha ha. Lúc này, nếu có người quan sát diễn một đàn tông, liền sẽ phát hiện ở đây xuất hiện tuyệt thế khó gặp kỳ cảnh. Toàn bộ tông môn, từ trưởng lão cho tới tạp dịch đệ tử, tất cả đều xếp bằng ngồi dưới đất, làm ra nghiêng thái lắng nghe hình dạng, trên mặt bọn họ biểu lộ khác nhau, có những mày, có mỉm cười, có trang trọng. Thời khắc này diễn một đàn tông, tính mịch đến đáng sợ, nhưng lại có một loại đại đạo khí tức đang tràn ngập bao quanh toàn bộ tông môn. 732 thứ 732 chương nhất phẩm đạo đan sư thiên lang ngưng tụ đàn tâm đưa tới đàn đạo thiên âm ạ diễn một đàn tông bầu trời quanh quần một cái nhiều thời thần, mãi đến đường lớn kia thanh âm sau khi biến mất, những cái kia đắm chìm trong đó đan sư mới chậm rãi tỉnh dậy. Cũng ở đây cái thời điểm, một cỗ nhàn nhạt đan hương bay ra, nhưng là thiên lang luyện chế đan dược đã đến sau cùng giai đoạn. Ầm ầm. Vô tận đan lôi xuất hiện ở lòng son tiểu thế giới bầu trời, nhưng không đợi bọn chúng tứ nghiệm, liền đã bị thiên lang gọi xuống, dung nhập vào trong bàn tay hắn vô hình trong lò đan. Lệ. Lại là nửa canh giờ trôi qua, thiên lang trong lòng bàn tay hắc viêm bên trong, bỗng nhiên truyền ra từng trận the thé tiếng tê. Ừ chỉ thấy chín cái tản ra kim quang hùng hưng từ hắc viêm bên trong vỡ ra, bọn chúng toàn thân lông vũ giống như hoàng kim chế tạo, hai mắt sắc bén huyễn thần, giống như có thể chấn động tâm hồn. hô! Thiên Lang sâu đậm phun ra một hơi, mở hai mắt ra, chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, đánh ra một bộ huyền ảo thu đan quyết, những cái kia hùng hưng lập tức hóa thành từng quả tròn xoe đan dược, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. những đan dược này mặt ngoài răng đầy từng cái kim sắc hoa văn, tản mắt ra kim quang trói mắt, nhường đám người không dám nhìn thẳng, mãi đến kim quang dần dần nội liễm, bọn hắn mới nhìn rõ Thiên Lang đan dược trong tay. đây quả thực là kỳ tích a! Tất cả trưởng lão nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Vừa ngưng tụ đan tâm liền có thể luyện chế ra đan văn đạo đan, đây quả thực chưa từng nghe thấy, cho dù là tổ sư cũng không thể nào a. Lỗi hỏa phong phong chủ gương mặt cảm khái, bất khả tư nghị nhất chính là lần thứ nhất luyện chế đạo đan chính là đầy đan chín khỏa, hơn nữa toàn bộ đều là kim đan. Đơn đan hà nhìn về phía thiên lang trong lòng bàn tay đang ăn dược, thần sắc nghiêm nghị nói, các ngươi xem rõ chưa, chín khỏa đan dược tất cả đều là lục văn kim đan. Thật đúng là, lúc này mọi người mới phát hiện thiên lang trong tay cái kia chín khỏa đan dược phía trên chính xác đều có lục đạo màu vàng hoa văn chúng phong chủ hòa trưởng lão một mặt khâm phục nhìn lên trời lang trong bọn họ có sống mấy vạn năm có sống mấy chục vạn năm nhưng giống thiên lang dạng này đàn sư bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đan văn hạo cái này tuổi trẻ đồng lứa đàn sư càng là gương mặt của nhật cùng sùng bái hiện nhiên đã đem thiên lang trở thành thần tượng của mình ta liền nói thiên lang đại ca lợi hại các ngươi còn không tin lúc này mới vừa đột phá đạo đàn sư lập tức liền luyện chế được đan văn cấp đạo đàn, không hổ là theo ta đan văn hạo đánh cược qua nam nhân đan văn hạo tự hào nói con chuột con xem ra bại bởi liếu thiên lang hinh đệ chuyện này đầy đủ ngươi thổi cả đời Ngồi ở bên cạnh hắn vài tên người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, nói bậy, một ngày nào đó ta cũng có thể đột phá đạo đan sư, các ngươi chờ coi. Đan Văn Hạo một mặt tự tin nói, hắn ở trong lòng âm thầm thể, nhất định muốn cố gắng luyện đan, coi như không đuổi kịp Thiên Lang cũng muốn đạt đến trưởng mi thái thượng trưởng lão cấp độ. Kể từ được chứng kiến Thiên Lang đan đạo trình độ sau đó, Đan Văn Hạo liền rất là biết điều. Trong khoảng thời gian này, hắn đạo đan trình độ quả thật có thấy dài. Sư đệ lần đầu ngưng tụ đan tâm liền như thế viên mãn, còn đưa tới đan đạo thiên âm, quả không phải phàm nhân. Hôm nay quan sát sư đệ luyện đan, sư huynh thu hoạch rất nhiều, thấy được một tia đột phá ánh dạng đồng. Đi về trước bế quan, Trưởng Mi quan sát Thiên Lang Luyện đàn, lắng nghe đan đạo thiên âm, tựa hồ được lợi nhiều ít, cho nên hoàn toàn tán thành Liêu Thiên Lang, liền đối hắn xưng hô đều sửa lại, cái này hiển nhiên là muốn cùng hắn ngang hàng luận giao. Sư huynh khách khí, Thiên Lang xin đợi nói. Chờ Trưởng Mi sau khi đi, Trọng Thật cũng tiến lên đón, khẽ một hơi thật sâu nói, ta bị nhốt cựu phẩm vô số năm, chưa từng nghĩ hôm nay mượn sư đệ chi lực nhìn thấy thiên quang, cũng muốn trở về bế quan ngưng tụ đan tâm. Trọng Thật sư huynh vì cái gì không ở chỗ này ngưng tụ đan tâm? Thiên Lang kỵ quái hỏi. Theo lý thuyết ở trên Thiên Đan Tinh đã không có so với cái này bên trong càng thích hợp Ngưng Tụ Đan Tâm. Tiên Đế Đại Nhân đạo quá lớn, ta vẫn tiến hành theo chất lượng tốt. Ha ha. Trọng thật nói xong, rất là không câu chấp đi ra tiểu thế giới. Thập Đại Linh Phong Phong Chủ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều rất là ăn ý đi lên cho Thiên Lang hành lễ, bởi vì bọn hắn biết hôm nay Thiên Lang đã rất xa đi đến trước mặt bọn họ đi. Các vị Phong Chủ Hòa trưởng Lão khách khí, văn bối chỉ là vừa lúc mà gặp, mượn Tiên Đế Đại Nhân đạo vẫn ngưng kết thành công thôi. Thiên Lang nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày thoáng nhíu một chút. Đại sư thế nhưng là có cái gì nghi vấn. Đơn Đan Hà cụt một chút, mở miệng hỏi: "Thiên Lang niên kỷ cùng bối phận đều rất tiểu, nhưng hắn đan đạo lại vượt qua trường mi thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, cho nên chúng phong chủ hòa trưởng lão cũng không biết nên như thế nào xưng hô hắn, cho nên đơn Đan Hà chỉ có thể gọi là hắn đại sư." Thiên Lang đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới vấn đề, cũng không có tại loại này chuyện nhỏ bên trên soán suất, trực tiếp hỏi: "Đan văn kim đan hoa văn có ý tứ gì sao?" Nói như vậy, thượng phẩm trợ lên đan dược đã vượt ra khỏi đan dược thông thường phẩm trụ, chưa làm bảo đan, kim đan cùng bất dược đan, nhưng vô luận là bảo đan, kim đan cùng bất dược đan, đều có phẩm chất phân chia cao thấp. Bảo đan đan Sương mủ cao nhất là 9 sợi, Kim đan đan văn cao nhất là 9 đạo, Bất diệt đan đan mây cao nhất là 9 đóa. Đại sư lần đầu luyện chế đạo đan, liền luyện chế được lục đạo đan văn kim đan, hơn nữa còn là đầy đan lục đạo, thành tích như vậy quả thực là xưa nay chưa từng có, liền xem như tổ sư cũng rất khó làm đến. Đơn đan Hà Kiên nhẫn giải thích nói: "Đan Hà nói không sai, cho dù là ta, đều không thể luyện chế ra như thế đều đều đan dược, bởi vì vậy phải siêu cường lực lượng thần thức cùng lực không chế. Chẳng biết lúc nào, Mẫn Khúc đã tới tiểu thế giới ở trong." "Tổ sư." Trúng Phong chủ Hòa trưởng lão nhanh chóng không mình hành lễ, không cần đa lễ. Đan đạo thiên âm chính là muôn đời khó gặp một lần cơ duyên. Các ngươi biết được phần cơ duyên này chân quý, thừa dịp dư vị còn tại, đều trở về bế quan a, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tựu xem các ngươi mình. Mẫn khúc khoát tay hào nói, là, tổ sư, đám người vốn là có ý này, thế là không còn giả mồm, đều rối rít đi ra tiểu thế giới. Tổ sư, cửu phẩm phía trên cụ thể nên như thế nào phân chia, còn có tài liệu luyện chế như thế nào phân cấp. Chờ đám người sau khi đi, thiên lang đưa ra nghi vấn của mình. Hắn đối với đạo đan hiểu rõ, còn giữ lại tại một bộ đạo đan sơ giải phía trên, đây là hắn đánh bại sao nam đầu tinh đại long thương hội chiến lợi phẩm phía trên ghi chép cực kỳ có hạn, bảo đan, kim đan cùng bất diệt đan phẩm chất, vừa rồi đan hà đã nói cho ngươi biết, kỳ thực đạo đan phân chia cùng linh đan một dạng, cũng là cửu phẩm, ngươi luyện chế loại này chính là thông thường nhất phẩm ít khí đan, dùng là cửu phẩm cửu thuốc, có thể luyện chế thành công, đã rất đáng gầm rồi. cửu thuốc là tiến hóa đến rồi cực hạn linh lực, nhưng còn không có tiến hóa thành huyền thuốc, huyền thuốc chính là luyện chế đạo đan tài liệu, cũng chia nhất giai đến cửu giai, hôm nay ngươi chính là nhất phẩm đạo đan sư, nhưng nhìn ngươi luyện chế cái này một lọ khí đan, ta cảm thấy ngươi cho dù luyện chế nhị phẩm đạo đan cũng không có vấn đề gì. Mẫn khúc nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt tràn đầy kính nể cùng vui mừng. 733 thứ 733 chương người so với người làm người ta tức chết tổ sư, đệ tử trước mắt cũng chỉ có thể luyện chế loại này cơ bản nhất đan dược, bởi vì đệ tử thiếu khuyết toa đan dược mặt điện tịch cùng Đan Vương. Thiên Lang bất đắc dĩ nói: "Ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, ta Thiên Đan tinh cái gì đều thiếu, chính là không thiếu cùng luyện đan có liên quan đủ loại điện tịch, lấy ngươi bây giờ tại Đan đạo lĩnh vực độ cao, cho dù không cần ta mở miệng, đan cấp cũng không có người dám ngăn đón ngươi, ngươi là không biết, như trên tông môn phía dưới đều đối ngươi kính như thiên nhân, đều nghĩ gặp một lần ngươi đây." Mẫn Cúc vừa cười vừa nói: cử chỉ vô tâm, không dám nhận a. Thiên Lang gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, hắn chính xác không nghĩ tới lần này luyện đan có thể dẫn phát động tính lớn như vậy. "Ai, đừng Kiêm Nương, ngươi xứng đáng." Mẫn Khúc vô vũ Thiên Lang bà vai, ngước nhìn viên kia to lớn lòng so nói, "Nếu ngươi là ta Thiên Đan tinh người tốt biết bao nhiêu a?" "Đúng, tổ sư là mấy phẩm đạo Đan sư." Thiên Lang không muốn ở nơi này chủ đề phía trên nói quá nhiều, trực tiếp xóa khai chủ đề. "Ta à, số ngủ mấy trăm vật lại, chỉ là miễn cưỡng trở thành một cái 6 phẩm Đạc Đan sư, đoán chừng không dùng đến mấy năm, liền bị ngươi siêu việt rồi." Mẫn Khúc tự giễu nói. Tổ sư qua khiêm nhường, nếu là đệ tử đoán không sai, tổ sư hẳn là đương thời duy nhất một cái sáu phẩm đạo đan sư. Lấy thiên đan tinh tiên tiên điều kiện, người ngoại giới muốn tại đan đạo phía trên siêu việt tiên đan tinh, khả năng không lớn. Trước đây tiên đế lưu lại như thế một khóa tinh cầu, có lẽ chính là vì truyền thừa hắn đan đạo, mà thần đạo liên minh minh chủ nhắm vào tiên đạo hậu nhân, lại vẫn cứ không đúng tiên đan tinh ra tay, có lẽ chính là ở vào đối với hắn sư phụ tôn trọng. Cái này khó mà nói, tinh không to lớn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa truyền thuyết ở nơi này phương thế giới bên ngoài, còn có càng lớn thế giới, vốn lấy bọn ta thực lực Đoán chừng đời này đều không thể chạm đến cái kia phương diện, trước kia tiên đế đại nhân suýt chút nữa thành công, đáng tiếc à." Mẫn Khúc cảm thán nói. Hắn lời này nhìn như vô tâm, nhưng Thiên Lang lại lấy được rất nhiều tin tức. Lấy Mẫn Khúc tồn thế tối nguyệt, bây giờ mới là một cái sáu phẩm đạo đan sư, đạo đan sư đột phá độ khó rốt cuộc có bao nhiêu, Thiên Lang đã cảm nhận được. Mà ở phương này đại thế giới bên ngoài còn có càng lớn thế giới, loại thuyết pháp này Thiên Lang cũng đồng ý, dù sao chính hắn liền diễn hóa ra một cái thế giới, mặc dù hư không linh giới còn không có thần lên tính đại, nhưng lại không thể trở ngại hắn đối với ngoại giới nhận thức. Tiên đế khi còn sống đến cùng đạt đến cỡ nào cấp độ Thiên Lang nhịn không được vấn đạo: "Trên núi Phong Quang, chúng ta dưới núi sâu kiến như thế nào lại biết được? Nếu muốn biết, chỉ có chính ngươi leo lên đi xem, ta là không có hy vọng, nhưng ngươi lộ còn rất dài. Mẫn Khúc Ngước nhìn thần lên tinh lòng son, trong mắt mang theo ước mơ. Kế tiếp thời kỳ, Thiên Lang không có lãng phí bất kỳ thời gian, ngoại trừ tại đan các xem xét điện tịch cùng Đan Vương, chính là tại Long Son tiểu thế giới luyện đan, bởi vì nơi đó có lấy vô tận huyền thuốc. Cùng Mẫn Khúc đoán một dạng, Thiên Lang rất dễ dàng liền luyện chế được hai phẩm đan đạo. Mặc dù hắn mỗi một lô đan dược tối đa chỉ có thể luyện chế ra 6 viên, hơn nữa kim đan chỉ chiếm một nửa nhưng đã vượt xa khỏi mận khúc dự trụ, bởi vì thiên lang luyện chế đan dược thấp nhất đều đạt đến bảo đan cấp độ, hơn nữa phẩm chất đều cực cao. Càng thêm nhường mận khúc vui vẻ là, sau một tháng, Trường Mi xuất quan, thành công đột phá 3 phẩm đạo đan sư, cũng thành công luyện chế được 1-2 phẩm đan văn đạo đan. Xem như tông chủ trọng thật mặc dù vẫn không có thể luyện chế ra đan văn đạo đan, nhưng là thành công ngưng tụ long son, trở thành đáng mặt đạo đan sư, luyện chế kim đan chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lập tức thêm ra hai tên có thể luyện chế kim đan đạo đan sư, đối với mận khúc tới nói, không khác trên trời rơi xuống niềm vui, hắn cuối cùng có thể lấy lơi Hơn nữa hắn phát hiện Thiên Lang tốc độ luyện đan phi thường nhanh, thường thường bọn hắn mới luyện chế một lọ đan dược, Thiên Lang đã luyện chế ba lô, hơn nữa người này thần lực cường đại, đơn giản nghe rợn cả người. Bởi vì hắn có thể không nghỉ ngơi liên tục luyện đan, còn không biết thần lực khô kiệt, tổn thương nguyên thần, cái này khiến Mẫn Khúc cùng Trường Mi đều trầm mối vẫn không có cách giải. Thiên Lang hay là nghỉ ngơi một hồi a? Mẫn Khúc có chút lo lắng nói, Thiên Lang trong khoảng thời gian này cho Thiên Đan tinh luyện chế đan dược, đã đầy đủ Thiên Đan tinh duy trì mấy ngàn năm. Đúng a, đừng nói là ngươi, liền xem như tiên đế như thế hao tổn tâm thần, cũng gánh không được a. Trường Mi cũng đi theo khuyên nhủ. Luyện đan có bao nhiêu hao tổn tâm thần, bọn hắn xem như đan sư là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta thể chất tương đối đặc thù, mặc dù thần lực một mực tại hao tổn, nhưng có đan dược bổ sung, còn có ta cơ thể tự thân tầm bổ, liên tục luyện đan mấy tháng là không có vấn đề. Thiên Lang vừa cười vừa nói. Đi qua mấy tháng luyện đan, Thiên Lang đan đạo trình độ kịch liệt để thăng, bởi vì hắn lĩnh ngộ năm loại đại đạo, lại có huấn độ hỏa thai, bản thân vẫn là huấn độ đạo thai thể chất, khiến cho hắn vô luận làm cái gì đều phải thiên độc hậu. Ở nơi này luyện đan trong lúc đó, hắn còn nghĩ tới đạo trợn. Thế gian vạn đạo đều có chỗ tương đồng, đặc biệt là đan đạo. Trận đạo cùng khí đạo, đây đều là thông qua nhân lực thay đổi ngoại vận, giao phó bọn hắn không đồng lực lượng một cái quá trình. Cho nên ở nơi này trong vòng mấy tháng, Thiên Lang ngoại trừ đạo đan trình độ để thăng bên ngoài, hắn còn ngưng tụ ra trận tâm, hắn bây giờ cũng là một cái nhất giai đạo trận sư, nhưng tiếc là chính là, hắn tại luyện khí phía trên lại chậm chạp không thể đột phá, ngưng kết không được khí tâm. Kỳ thực cái này cũng có thể lý giải, bởi vì Thiên Lang trọng tâm một mực đặt ở võ đạo cùng đan đạo phía trên, thứ yếu là trận đạo cùng khí đạo. Hắn mặc dù bởi vì chính mình thể chất đặc thu được tiên độc hậu, nhưng cũng không thể mọi chuyện tinh thông, dù sao tinh lực của người ta là có hạn. Dù vậy vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt, dừng lại a. Nhìn thấy Thiên Lang cặp kia văn vện kia máu mắt, Mẫn Khúc vẫn có chút không đành lòng, cưỡng ép ngăn lại Liêu Thiên Lang. "Hảo, vậy thì nghe tổ sư." Thiên Lang nói xong, đem trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược đều lấy ra, khoảng chừng mấy trăm bình nhiều, chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở một cái to lớn trong giường. "Cái này sáu, ngươi đột phá tam phẩm." Mở ra một bình đan dược sau khi xem, vô luận là Mẫn Khúc vẫn là trường Mi, đều trợn mắt hốt hoồm, một mặt gặp quỷ bộ dáng. "Trước mấy ngày mới đột phá." Thiên Lang khẽ cười nói, "Ngươi tiểu tử này, quả thực là cái yêu nghiệt." Mẫn khúc hít một hơi thật sâu lại phun ra, gương mặt cảm khái. Trường Mi càng là chấn kinh đến nói thẳng không ra lời tới. Hắn hao tốn mấy vạn năm thời gian mới từ cựu phẩm linh đan sư đột phá đến một phẩm đạo đan sư, lại hao tốn vài vạn năm mới miễn cưỡng đột phá đến tam phẩm. Mà Thiên Lang chỉ là hao tốn thời gian nửa năm, liền một đường tăng vọt, đứng ở sánh vai cùng hắn độ cao. Đây thật là người so với người, tức trên người. Kỳ thực bọn hắn làm sao biết? Cùng ngày Lang chuyên tâm làm một việc thời điểm đáng sợ bao nhiêu, năm đó ở luyện hồn sơn núi thời điểm, Thiên Lang chính là chỗ này sao không nghỉ ngơi thôi diễn sát nghiệm ý tiễn, cuối cùng nhường hắn thành công. Bây giờ sát nghiệm ý tiễn càng là tiến hóa đã biến thành hắn áp đáy hồng đón sát thủ lợi hại đạo niệm ý tiễn. Trong khoảng thời gian này hắn từ bỏ hết thể tạp niệm, cứ như vậy xếp bằng ở thiên đan tinh lòng son phía dưới luyện đan. Ở đây tràn ngập tiên đế đạo vận, bao hàm tiên đế đan đạo cảm nộ. Những thứ này đan đạo cảm nộ, người khác có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thiên lang không biết. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nơi này với hắn mà nói chính là tốt nhất luyện đan chi chỗ, bởi vì nơi này đạo vận có thể dung dưỡng hắn lòng son mở rộng, cái này cũng là hắn có thể đủ tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong đột phá ba phẩm đạo đan xử lý rõ. 734 thứ 734 chương nàng này chết chưa hết tội tổ sư, những thứ này kim đan đều lưu lại đến đây đi, hẳn là đầy đủ thiên đan tinh ủng hộ một đoạn thời gian, ta cũng là thời điểm rời đi thiên đan tinh. Thiên Lang đem cái kia cái dương đẩy tới Mẫn Khúc trước mặt. Nhìn lên trời Lang cái kia kiên định biểu lộ, Mẫn Khúc biết, hắn sợ là lưu không được tiểu tử này. Đối với ngươi mà nói, thiên đan tinh chính xác quá nhỏ, cưỡng ép giữ ngươi lại tới, chỉ có thể trở ngại ngươi bước chân tiến tới, cứ như vậy à, ngươi luyện chế đạo đan ta lưu lại, để báo đáp lại, ngươi có thể ở đây lấy đi ngang nhau phân lượng nguyên thuốc. Đây là thiên đan tinh lòng sâu chỗ, tràn ngập tiên đế đạo vận cùng đan đạo cảm ngộ. Linh thực ở chỗ này tốc độ sinh trưởng là phía ngoài gấp trăm lần, là thai ngén linh dược cùng huyền thuốc chỗ tốt nhất, coi như bị Thiên Lang hái đi đại bộ phận, không bao lâu nữa lại có thể mọc ra lần nữa." Đa Tạ Tổ Sư, Thiên Lang kích động nói. "Hôm nay Thiên Lang đã là đáng mặt tam phẩm đạo đan sư, đi qua nửa năm này học tập càng nộ, diễn một đan tông đan trong các điện tịch cùng đan vương, Thiên Lang cơ hồ đều nhìn hết, bây giờ hắn thiếu chỉ có tài liệu. Mẫn Khúc tiến hắn nhiều như vậy huyền thuốc, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bởi vì Thiên Lang nhập môn tinh khung, cũng không biết tại ngoại giới còn có thể không tìm được nhiều như vậy huyền thuốc." Hơn nữa nơi này huyền thuốc cũng là chính hắn đào đới, có thể hoàn chỉnh bảo trì huyền thuốc sinh cơ, chỉ cần giao cho một linh tộc, các nàng liền có thể đem các loại huyền thuốc một lần nữa lại loại đến hư không linh giới. Có một linh tộc đám này tinh linh tới nước, sau này thiên lăng sẽ không lại thiếu huyền thuốc. Mặc dù hắn hư không linh giới không sánh được thiên đan tinh lòng son tiểu thế giới, nhưng lại so thiên đan tinh những địa phương khác tốt hơn rất nhiều, có thể nhường huyền thuốc lấy vượt qua tốc độ gấp 10 lần lớn lên căn cứ một linh tộc tộc trưởng lợi nói, các nàng mở ở thế giới dưới cây dược điển, linh dược tốc độ phát triển so với những dụng thuốc khác phải nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hư không linh giới còn đang không ngừng trưởng thành ở trong, loại tác dụng này còn có thể theo thời gian trôi qua mà tăng cường. Thiên Lang là một cái lôi lệ phong hành người, tăng thêm nội tâm ghi nhớ lấy ngao linh cùng len ken các nàng, cho nên ngày thứ hai liền mang theo tiểu tùng cùng mẫu lừa tức tỷ bộ rời đi liễu thiên đăng tinh. Bất quá trước lúc này, Thiên Lang ứng mệnh khúc yêu cầu, triệu tập bao quát đơn văn hạo ở bên trong mười tên đan đạo thiên tài, cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo, chia sẻ luyện đan kinh nghiệm. Bất quá số đông thời gian cũng là Thiên Lang tại nói. Đan đạo tuy là tổ tiên sáng tạo, nhưng cũng không phải nói bọn hắn vật lưu lại chính là đúng, chúng ta xem như hậu bối, phải có sáng tạo tinh thần, khai sáng ra thuộc về mình luyện đan chi pháp. Ta đan đạo kinh nghiệm các ngươi có thể tham khảo, nhưng tuyệt đối không nên bắt trước, bởi vì với ta mà nói đồ tốt nhất, chưa hẳn thích hợp các ngươi xấu. Ở trên tiên lang chia sẻ chính mình luyện đan kinh nghiệm thời điểm, cái kia mười vị thiên tài đều tập trung tinh thần, lấy đệ tử chi tâm tới lắng nghe. Bởi vì ở tại bọn hắn trước khi đến, nhà đám lão giả này tận tâm chỉ bảo, muốn bọn hắn không sót một chữ đem tiên làng đã nói đều nhớ kỹ, đối với tương lai có cực lớn chỗ tốt. Những lao gia hỏa này đều biết, có thể dẫn phát đan đạo thiên âm người, vậy cũng là vạn cổ không ra tuyệt thế thiên tài. Truyền thuyết dạng này thần tích chỉ có tiên đế dẫn phát qua. Kỳ thực thiên lang còn biết, trung quanh bọn hắn bị người bảy ra giám thị trận, hắn cũng đoán được là những lao gia hỏa kia làm chuyện tốt. Bất quá thiên lang cũng không để ý chính như lúc trước hắn nói tới, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. lời này mặc dù nói đến có chút phiến diện, nhưng liền một số phương diện tới nói, nhưng là chân lý. Đồ vật liền đặt tại trên đài cao, ngươi có thể nhìn thấy, nhưng có thể hay không tầm tới, liền phải xem chính ngươi bản lãnh. Sáu, đại ca, chúng ta đây là đi đâu? rời đi Thiên Đan Tinh sau đó, Thải Nhi cùng Vận Nhi liền như là xuất lồng chim nhỏ đồng dạng, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Sao Nam Đậu Tinh, tìm ngươi tẩu tử đi. Thiên Lang cao mày hồi đáp, lão đại, thế nào? Tiểu Hắc tương đối cẩn thận, phát hiện liều Thiên Lang dị thường, nhịn không được vấn đạo. Thiên Đan Tinh cách Sao Nam Đậu Tinh quá xa, nửa đường vượt tinh vực chuyển tống trận tại tinh không phương vị cầu phía trên cũng không có ghi rõ, chỉ dựa vào phi hành, rất khó đến. Thiên Lang nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, không có trong tinh không chuyển chạm mà nói, hắn muốn bay đến Sao Nam Đậu Tinh, không có thời gian mấy chục năm, căn bản đừng nghĩ. Tiểu Hắc, ngươi tới khống chế phi hành khí, ta muốn luyện chế một chút đan dược. Lúc này Thiên Lang nội tâm có chút bực bội, muốn thông qua luyện đan tới bình phục tâm cảnh. Hơn nữa bọn hắn tiến vào tinh không, đan dược là cần thiết cứu mạng chi vận. Thái Nhi, vận Nhi, đây là cho các ngươi. Thiên Lang vứt cho màu lửa tước tỉ mỗi hai bình ngọc, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi vào phi hành khí chỗ sâu gian phòng. Hắc đây là đan dược gì a? Thái Nhi chạy đến Tiểu Hắc bên cạnh hỏi. Đây là Lão đại luyện chế đan văn cấp thông thần kim đan, các ngươi cố gắng đột phá a. Lão đại hôm nay đối thủ cũng là đạo cảnh trở lên đại năng, các ngươi quá yếu lời nói, sẽ cản trở. Tiểu Hắc đi theo Thiên Lang bên cạnh nhiều năm, đối với đủ loại đan dược và linh tài đều nghe nhiều nên quen. "Hoa, Kim đan a." Hai tỷ muội mừng rỡ như điên ôm bình ngọc, vui vẻ đến ghê gớm. Bọn hắn mặc dù không có tiểu Hắc như thế hiểu đan dược, nhưng Kim đan là cái gì các nàng nên cũng biết, ngày đó Thiên đan sòng bạc đánh cược còn sờ sờ đang nhìn, Thiên Lang đem Kim đan lấy ra thời điểm, ánh mắt của những người đó đều bốc lên lục quang, có thể thấy được Kim đan chi chân quý. Thiên Lang nói muốn luyện đan, liền thật sự đắm chìm trong luyện đan chi bên trong. Phi hành khí bị hắn bày ra một tòa cấp một đạo cấp bảo hội trận, chỉ cần có người chạm đến đại trận hắn sẽ biết, cho nên hắn cũng không có cái gì thật là yên tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ giao cho một linh tộc lại trồng bộ phận kim huyền thuốc bên ngoài, còn dư lại cơ hồ đều bị thiên lang luyện chế thành đan dược. Theo độ thuần thục không ngừng đề thăng, như hôm nay lang luyện chế tam phẩm đạo đan đã muốn gì được đấy, có đôi khi thậm chí có thể luyện chế ra đầy đan chín khỏa, kim đan số lượng cũng tại không ngừng tăng nhiều, cao nhất thời điểm xuất hiện tám khỏa kim đan. Phanh. Đang lúc thiên lang chuẩn bị thở một ngụm thời điểm, đung nhiên một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên, phi hành khí mãnh liệt lất lư. Nếu không phải Thiên Lang bày ra bảo hộ trận, mảnh liệt như vậy va chạm, đoán trường phi hành khí đã tan thành từng mảnh. Mú mắt chó của ngươi, dám đụng ta phi hành khí." Thiên Lang bước ra gian phòng đi tới buồng trước thời điểm, một cái tức giận nam tử thanh âm truyền đến trong thai của hắn, Thiên Lang cái kia bình phục lại đi cảm xúc không khỏi lại có chút sôi trào. Bọn họ phi hành khí đã ngừng lại, lúc này Tiểu Hắc cùng mẫu lựa tức tỷ bội đang tại ngoại vi bong thuyền cùng một cái thanh niên nam tử tranh luận. "Ngươi ngậm máu phụ người, rõ ràng là ngươi đụng chúng ta." Tiểu Hắc tức giận nói. "Chuyện gì xảy ra?" Thiên Lang bước ra cửa phòng, đi tới Tiểu Hắc bên cạnh hỏi. "Lão đại, người này đụng chúng ta còn trả đũa." Tiểu Hắc chỉ vào phía trước thanh niên kia nam tử nói: Nha à, chính chủ đi ra à, vậy thì dễ làm rồi, ngươi ép khống chế phi hành khí đụng chúng ta, cho một cái ý kiến à, không phải vậy các ngươi có thể đi không được. Thanh niên chỉ là mong liếu Thiên Lang một mắt thu hồi ánh mắt, miệng nho lên, cúi đầu nhìn mình cái kia tại lẫn nhau ép động ngón trỏ cùng ngón cái, rõ ràng hắn chứa mắt Thiên Lang một cái như vậy thanh niên, muốn quyết pháp đúng không? Ta bây giờ liền nói với ngươi pháp. Thiên Lang từng bước đi ra, nam đấm hướng đằng sau kéo một phát, một quyền liền đập trúng nam tử kia sau lưng phi hành khí phía trên. Vô Mặc dù phi hành khí kia đầy đủ kiên cố còn có bảo hộ trận bảo vệ, nhưng nơi nào trải qua được Thiên Lang tức giận năm đấm, lập tức đã bị đánh ra một cái độc lớn. Cái kia đứng ở phía trước thanh nẹp trên thanh niên cũng bị đáng sợ kia quyền kình cho cuốn bay ra ngoài. Thiên Lang đưa tay một chảo, liền đem hắn bắt trở về. Người giả bị đụng cũng phải nhìn chỗ a, ở nơi này tinh không mịt mùng ở trong cũng dám người giả bị đụng, ai cho ngươi tự tin. Thiên Lang nắm nuốt thanh niên kia cổ vấn đạo. "Tiểu thư cứu mạng a." Thanh niên kinh hãi muốn chết hô. Hắn nhìn tiểu hắc chỉ có đại thánh cảnh tu vi, bên người hai cái màu lửa tức lại chỉ có thân cảnh, cho là phi hành khí chủ nhân cho dù cường đại hơn nữa, tối đa cũng chỉ là hư đạo cảnh. Không nghĩ tới hắn liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, chỉ là một cái đạo cảnh một tầng, thật không ngờ đối đại nô bộc của ta, ta vừa muốn muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi tự tin? Một cái âm thanh lạnh lùng từ phi hành khí khoang sau truyền ra, sau đó một cái quần áo hoa lệ nữ tử đi ra cửa khoang, phía sau của nàng đi theo một cái mặt không thay đổi láo giả. Nàng này người mặc bó sát người áo da, mặt trái xoan, da thịt trắng đóa, tư thái xinh đẹp, sau đầu kéo lấy một cây rũ xuống tới thắt lưng bí bóc, tại nơi giống như hàn băng một dạng dưới khuôn mặt, là vô tận phẫn nộ, hiện nhiên là chịu không nổi tức giận chủ, bất nói nhiều lời, vì cái gì đụng ta phi hành khí? Thiên Lang vằn Vện kia máu hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử kia, đối với nàng cái bọc kia 13 lời nói bất vi sở động. Hắn tìm không thấy thông hướng sao Nam Đậu tinh Lộ, nội tâm vốn là bực bội, cho nên mới muốn thông qua bế quan luyện đan tới bình phục nỗi lòng. Nhưng luyện đan là một kiện rất hao tổn tâm thần sự tình, thoát ly luyện đan trạng thái sau đó, Thiên Lang cái kia sao động cảm xúc là bình phục lại, nhưng lại vô cùng mệt cảm. Phía trước nhóm người này không giải thích được đụng vào, còn phách lối như vậy, trong nháy mắt liền dẫn bạo Liêu Thiên Lang cái kia áp chế lại sao động. Nhìn ngươi không vừa mắt liền độ ngươi, thế nào? Nữ tử từ nhỏ đến lớn đều bị người nâng ở trong lòng bàn tay, muốn cái gì đều có thể nhận được. Nơi nào cho phép một cái nam tử như thế không tuân theo chính mình? Lúc này trừng mắt mắt lạnh lẽo mắng, đứng ở sau lưng nàng lão giả thế thế, không khỏi lắc đầu, bám vào cô gái kia bên tai nói gì đó. Bất quá nữ tử kia tựa hồ không thèm chịu nể mặt mũi. Tiểu tử này tính tình táo bạo như vậy, coi như mời hắn trở về thì có thể làm gì, còn không bằng trực tiếp đánh hắn gần chết nữa lại, nhường hắn làm đàn ô. Nữ tử không che giấu chút nào nhìn lên trời la nói, bây giờ thiên lang minh bạch những người này tại sao muốn cố ý hoa trà, nguyên lai là đang có ý đồ xấu với hắn. Hắn luyện đan thời điểm tại bảo hộ trận phía trên mở liêu thiên cửa sổ, đạo đan ý vị tiết lộ ra ngoài, bị những người này bắt lấy đến rồi. Nàng này chết chưa hết tội. Thiên Lang thầm nghĩ, loại nữ nhân này mặc dù bề ngoài xinh đẹp, nhưng lại tâm như xà hạt, xem nhân mạng vì có rác, chỉ cần thực lực ngươi không đủ mạnh, nàng câu nói đầu tiên có thể định sinh tử của ngươi. Tiểu Hắc, Thiên Lang bỗng nhiên quay đầu, lòng bàn tay không gian chi lực chặn ngập. Là, lão đại. Tiểu Hắc đi theo Thiên Lang nhiều năm, sớm đã coi ăn ý, lúc này liền lôi kéo mẩu lửa tức tỷ muội phong hướng Thiên Lang bàn tay, trong nháy mắt liền biến mất. Phía trước nữ tử cùng lão giả nhìn thấy đây hết thảy, thần sắc trong nháy mắt liền ngưng trọc lên. Nữ tử kia mặc dù không coi ai ra gì, nhưng lại cũng không phải là đồ đần, lúc này liền biết Liêu Thiên Lang tinh thông không gian chi lực. "Tiểu thư đi mau." Lão giả đống nhiên tâm sinh cảnh triệu, biết sự tình vượt ra khỏi khống chế của hắn, lúc này vọt tới nữ tử trước người. 735 thứ 735 chương bị bắt lão giả cảm giác kình phong đập vào mặt, không hề nghĩ ngợi liền một trường đánh ra ngoài. "Vành!" Lão giả nắm giữ thần đạo tầng 3 thực lực, hộ thủ suốt ruột phía dưới, một quyền này hết toàn lực, nhào về phía hắn đạo thân ảnh kia tại hắn quyền kình phía dưới, trong nháy mắt liền nổ tung. Bất quá lão giả hòa na nữ tử cũng không có bởi vì mà bưng lòng cảnh giác, bởi vì bọn hắn thấy rõ, bị đánh chết chỉ là bọn hắn cái kia khu động phi hành khí tối tớ. Tư. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, lão giả thần đạo lĩnh vực trong nháy mắt liền bị người xé ra, một đạo thân mang xanh nhạt bảo nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Tay của nam tử bên trong nổi lơ lửng một đó trộn đen xám hai màu hoa sen, hoa sen không gian trung quanh đang không ngừng bạt méo lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. Cảm nhận được cái đó kia hoa sen tản ra đáng sợ uy áp, lão giả trong nháy mắt lông tơ thật lập, căn bản không dám đón đỡ che chở nữ tử kia điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn, liền phi hành khí cũng không cần. thế nhưng hoa sen rời đi liễu thiên lang bàn tay sau đó lại giống như như giỏi trong xương, một mực đi theo lão giả sau lưng, căn bản không bỏ rơi được. tại hoa sen tiến vào lão giả bà trưởng phạm vi thời điểm, thiên lang tâm niệm vừa động, cái kia hồn đột huyết liên lúc này nổ tung. phanh, một mảnh kia không gian trong nháy mắt tụi ra hiện vô tận khe hở, giống như mạng nện đồng dạng. sau đó một cái đen nhánh lô rách xuất hiện, giống như vực sâu miệng lớn đồng dạng không ngừng hấp xả lấy lão giả kia cùng nữ tử. lão giả dùng thân thể của mình che trợ nữ tử kia. Vô tận khí nhọn hình lưỡi dao quét đến hắn trên thân, hắn lúc này giống như bị lang trì đồng dạng, từng mảnh huyết nục không ngừng bị phá rơi. Khu khu sáu, tiểu thư, lão nô không thể lại che chở ngươi. Cách xa cái kia hư không lô rách sau đó, lão giả ho khàn nói, hắn lúc này máu me khắp người, trên thân rất nhiều nơi đã không còn huyết nục, lộ ra màu trắng bệnh xương cốt, nhìn vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ bảo hộ chủ nhân, kích hoạt lên một cái không biết cái gì phẩm giai truyền tống ngọc phủ, muốn đem nữ tử kia đưa tiễn. Thương bá, nữ tử điên cuồng hô, nhưng lại ngăn cản không nổi cái kia ngọc phủ sức mạnh, lúc này liền bị cuốn đi, thiên lang muốn ngăn cản cũng không kịp mặc dù thiên lang tu chính là thiên đạo, nhưng hắn chỉ có một tầng viên mãn tu vi, muốn đối phó lão giả này chỉ có vận dụng đòn sát thủ. nhưng hắn liều mạng luyện đan lâu như vậy, thần lực tiêu hao rất lớn, lại lo lắng đạo niệm ý tiến không cách nào lưu lại lão giả, cho nên mạo hiểm dung hợp đại đạo chi lực, sử suất rất lâu chưa từng vận dụng hỗn độn huyết liên. nhưng dung hợp đại đạo chi lực cùng dung hợp thuộc tính khác nhau năng lượng hoàn toàn là hai khái niệm, cho dù lấy thiên lang mạnh mẽ như vậy thần lực, tạm thời cũng chỉ là dung hợp thế giới đạo lực cùng luyện diễm đạo lực. mặc dù chỉ là hai loại đại đạo lực dung hợp, nhưng uy lực lại cũng không kinh thường, chỉ là một chút liền đem lão giả kia đánh thành trọng thương nếu không phải là có hắn bảo vệ, cái kia phách lối nữ tử bị liền bị xé thành mà nhỏ. đáng tiếc cái kia tiểu tổ tông quá khó hầu hạ, bằng không vận dụng thái cực thiên đổ, một cái tát liền có thể trụ chết bọn hắn. Thiên Lang thở dài nói, hắn đang phi hành khí bên trong kéo dài lưỡi đan, thần lực tiêu hao vốn là rất lớn, nhưng mà còn không có đợi hắn thở một ngụm, liền gặp vậy không phân rõ phải trái nữ tử, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hao phí thần lực dung hợp đại đạo chi lực, đánh ra hỗn độn tuyết liên. Sử dụng chiêu này sau đó, Thiên Lang đã mệt mỏi kiệt sức, hắn nuốt vào một khỏa sinh cốt dưỡng hồn đan, khôi phục một chút thần lực sau đó, cất bước hướng lão giả kia đi đến. Không hổ là tiên đạo hậu nhân, từ diễn đại đạo, vậy mà có thể nghịch hành phạt bên trên. Lão giả vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng thiên địa, trên thân thiếu sót huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng vô luận như thế nào, ngăn kháng Liêu Thiên Lang một chiêu hỗn độn huyết liên, hắn cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không cách nào nhìn trời lang tạo thành nghi hiệp. Các ngươi tới từ cái nào hành tinh, vì sao muốn đều đối ta ra tay? Thiên Lang lệnh lùng vấn đạo. Được làm vua thua làm đặc, vô vị nhiều lời, động thủ đi. Lão giả chắp hai tay sau lưng, căn bản muốn không dự định lộ ra bất kỳ tin tức gì, hắn vô cùng rõ ràng lấy hắn hôm nay trạng thái chắc chắn không phải thiên lang đối thủ nhưng ít ra có thể làm tiểu thư tranh thủ một chút thời gian ông đang lúc hai người muốn động thủ lúc phương xa bỗng nhiên truyền đến to lớn ông danh tiếng sau đó một cái quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện mấy hơi thời gian liền đi tới trước mắt của bọn hắn đó lại là một tòa di động thành lũy tòa pháo đài này giống như một khoa cỡ nhỏ tinh cầu đồng dạng lộ ra hình bầu dục hình dạng lớn nhỏ đạt tới mấy chục ngàn trượng đang lúc thiên lang hòa na lão giả nghi hoặc lúc cái kia thành lũy phía trên bỗng nhiên chạy ra một đội nhân mã chừng hơn mười người nhiều trong đó tu vi thấp nhất là hư đạo cảnh cao nhất vậy mà đạt đến thần đạo thần muốn Cũng may Thiên Lang có dự kiến trước, tại hắn đi ra phi hành khí thời điểm cũng đã đem trên thân thứ đáng giá đều thu vào hư không linh giới, chỉ để lại một cái chứa mấy vạn linh tinh cùng một chút cấp thấp linh dược nhận chữ vật. Không tệ, lại là hai đầu bị thương cá lớn, bắt về. Cái kia rõ ràng là đầu lĩnh đạo cảnh tầng 4 nhìn Liêu Thiên Lang hòa Na lão giả một mắt, phất phất tay nói. Hắn những cái kia thủ hạ không dám thất lễ, lúc này xông đi lên phong bế Liêu Thiên Lang hòa Na tù vi của lão giả. Thiên Lang vốn là muốn xé liệt không ở giữa rời đi, thế nhưng đạo cảnh tầng 4 đầu lĩnh lại vẫn luôn dùng thần niệm khóa lại hắn hòa Na tên lão giả, chỉ cần bọn hắn có dị động, đầu lĩnh kia nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó không gian bị tập trung, Thiên Lang cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì tại không vận dụng Thái cực thiên đồ dưới tình huống, Thiên Lang đối phó một cái thần đạo tầng 3 lão đầu đã rất miễn cưỡng, gặp phải thần đạo tầng 4, căn bản không có phần thắng. Mặc dù Thiên Lang cũng có thể tạm thời trốn vào hư không linh giới, nhưng hắn cũng không định làm như vậy, bởi vì hư không linh giới vừa mở ra, thế giới khí tức nhất định sẽ tiết lộ, cái kia thần đạo tầng 4 đầu lĩnh khẳng định có thể bắt được. Đến lúc đó, nếu như Thiên Lang không thể trốn thoát mà nói, hắn bí mật này sẽ bị bại lộ, đến lúc đó hắn gặp phải cũng không phải chết đơn giản như vậy. Lão giả và Thiên Lang một dạng cảm nhận được đối phương cường đại sau đó, căn bản không có phản kháng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, không phản kháng có thể còn có đường sống, phản kháng cũng chỉ có một con đường chết. Những người này mang theo Thiên Lang Hỏa Na lão giả đi vào na cự hình thành lũ, chiếu vào bọn hắn mỹ mắt là một chỗ to lớn quảng trường, trung quanh giường cột chạm chỗ lâu vũ, khắp nơi đều là người đi đi lại lại tộc cùng yêu tộc. Những người kia bảy lần quạt tám lần rẽ sau đó, tiến nhập một cái to lớn phòng ở, không thu liếu Thiên Lang bọn họ giới chỉ sau đó, liền đem bọn hắn bước xuống trên sàn nhà. Lại tới người mới. Cho những người kia đi sau đó, Mở tối căn phòng lớn bên trong đột nhiên truyền ra một cái ý vị khó hiểu thanh âm. "Bất quá là nhiều hai đầu vong hồn thôi." Có người trầm trọng nói. Theo âm thanh truyền ra phương hướng đi qua, Thiên Lang phát hiện nói chuyện là hai cái bẩn thịt nam tử, trên người của bọn hắn còn mang theo vết máu, huyết dịch đã ngưng kết thành máu đen khối. "Hai vị huynh đệ mời, không biết đây là địa phương nào, những cái kia lại là người nào, muốn bắt chúng ta đi hướng về nơi nào?" Thiên Lang tựa hồ không có tù phạm giận nộ, liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. "Bắt các ngươi chính là cùng hung cực cát tinh không đạt vị, cái kia dẫn đầu chính là không lo pháo đài tam đương ra, đây là muốn bắt ngươi đi vô vọng chi hải bơi lội đâu." trong hai người, tên kia nhìn tương đối nam tử trẻ tuổi hữu khí vô lực nói, rõ ràng đối với tương lai đã nhận mệnh. nghe xong lời của người tuổi trẻ, thiên lang gương mặt mở mịt, nhưng cùng hắn cùng một chỗ bị bắt vào tới lao giả cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, sau đó cũng là gương mặt buồn bã, rõ ràng hắn cũng đã được nghe nói không lo pháo đài cùng vô vọng chi hải. xem các ngươi cái này gương mặt buồn ăn, chẳng lẽ vô vọng chi hải là địa ngục xâm la không thành? thiên lang tò mò hỏi, hắn nhập môn tinh không, hai mắt đen thui, căn bản muốn không biết cái gì vô vọng chi hải, thế là lấy ra tinh không phương vị cầu, muốn tra tìm vô vọng chi hải vị trí đừng xem, ngươi cái này phá cầu cũng quá loạn, phía trên căn bản không có đánh dấu vô vọng chi hải vị trí. tên người tuổi trẻ kia mặc dù đối với con đường phía trước đã mất đi hy vọng, nhưng là cái hay nói người, nhìn thấy thiên lang tay mơ này, lập tức hứng thú, bắt đầu chỉ điểm hắn. vô vọng chi hải ở đây, ngươi cái này phá cầu cũng không biết ở đâu ra, chỉ ghi chép một mảnh nhỏ tinh vực. người trẻ tuổi lấy ra mình tinh không phương vị cầu, chỉ vào trong đó một điểm nói, thực sự là đầy đủ a, có thể hay không nhường tiểu đệ thác cấn một chút. thiên lang cười hì hì vấn đạo, tựa hồ đối với con đường phía trước không có chút nào lo nghĩ. ôi thảo, tiểu tử ngươi tâm thật to lớn thật không sợ chết à? người tuổi trẻ kia rất là kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lang, bởi vì hắn nhìn ra được, tiểu tử trước mắt này không giống như là chàng, chẳng lẽ hắn có chạy trốn biện pháp? nghĩ tới đây, người trẻ tuổi không do dự nữa, đem chính mình tinh không phương vị cầu cùng trời lang đụng nhau, nhường hắn thác ấn phía trên tinh đồ. huynh đệ, ta gọi Mộ Ba, ngươi tên gì? thấy được một tia hy vọng, Mộ Ba trận thời cơ đến tinh thần, cùng trời lang chuyện trò. ta gọi Thiên Lang, ngươi vẫn là theo ta nói một chút cái này vô vọng chi hải là đồ chơi gì à? những người kia bắt chúng ta đi chỗ đó lại có ý đồ gì? nhìn Mộ Ba như thế thượng đạo, Thiên Lang cũng sẽ không khách khí với hắn cùng lắm thì có cơ hội rời đi thời điểm kéo hắn một cái vô vọng chi hải là một mảnh không có dễ chi hải phiêu phủ ở tinh không phía trên tiếp giáp nhóm này đạo phỉ trù ở không lo tinh bởi vì trong đó cất dấu ẩn đạo thạch mà có tên bọn hắn bắt chúng ta đi vô vọng chi hải chính là muốn cho chúng ta vào biển tìm kiếm ẩn đạo thạch ẩn đạo thạch lại là đồ chơi gì thiên lang toa mò hỏi ta đi ngươi cái tên này là từ cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong văn ra liên ẩn đạo thạch cũng không biết mỡ ba tuổi như nhìn quái vật nhìn trầm trầm thiên lang gương mặt không thể tưởng tượng nổi lúc này hắn có chút hoài nghi hàng này có phải thật vậy hay không có biện pháp rời đi ô thảo Không biết bản đạo thạch có cái gì kỳ quái, mau nói đó là đồ chơi gì, để nhóm này không muốn mạng giá hỏa như thế bí quá hóa liều. Thiên Lang thúc giục nói, nhìn ngươi tiểu tử chính là không có tim không có phở chủ, nói cho ngươi cũng không sao. Đi qua ngộng ba một phen giải thích bình luận Thiên Lang mới biết được, nguyên lai bản đạo thạch là một loại vô cùng khan hiếm tài nguyên tu luyện, nhưng nó cùng linh tinh linh tủy không giống nhau, cũng không phải là thứ đồ thông thường. Bản đạo thạch có thể nhường tu giả càng thêm rõ ràng cảm ngộ đại đạo, tiếp đó ngưng kết xuất đạo văn, thậm chí còn có thể mượn nhờ bản đạo thạch bên trong đạo vận xung kích công xiềng để thăng đột phá tỷ lệ, lịch tiên như vậy. Quái vật không thể những người kia dám không chút kiên kỵ bắt khổ lực." Thiên Lang cảm khái nói, nhưng hắn tưởng tượng, không đúng. Tất nhiên có thể tiến vào vô vọng chi hải, đây chẳng phải là thả hổ về rừng, các tu giả tìm được ẩn đạo thạch sau đó, lưu lại trong biển tu luyện, không lo pháo đài cũng không thể tránh được a. 736 thứ 736 chương vô vọng chi hải nghĩ gì thế? Ngươi làm vô vọng chi hải tốt như vậy vào a? Muốn thực sự là như thế, ẩn đạo thạch cũng sẽ không có giá cả không thành phố." Mộng Tam Kinh thường nói. Chẳng lẽ còn có cái gì xem trọng?" Thiên Lang nghi ngờ hỏi. Vậy khẳng định a? Vô vọng chi hải nước biển chứa một loại kỳ quái nói thì có thể thôn phệ tu giả bản thân đạo thì trường kỳ chờ tại vô vọng chi hải biết nói thì tán loạn xé rách gông xiềng mở ra môn hộ cũng sẽ bị từ từ nứt hóa. Điều này đại biểu cái gì? Không cần ta nói à. Mộng Tam sau khi nói đến đây gương mặt tuyệt vọng, hắn tựa hồ thấy được tương lai chính mình. Thiên Lang đương nhiên minh bạch Mộng Tam ý tứ xé rách gông xiềng môn hộ bị nứt hóa đại biểu cho tu giả con đường tu luyện muốn chung kết tại loại kia đặc thù đạo tắc ăn mòn phía dưới tu giả tu vi không có bất kỳ tiến bộ theo thời gian trôi qua cảnh giới còn có thể từ từ rơi xuống hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Mậu Tam nói cho Thiên Lang, vô vọng Chi Hải chỉ có một an toàn cửa vào, từ địa phương khác đi vào chỉ có một con đường chết. Hơn nữa vô vọng Chi Hải cũng không phải Thái Bình Chi địa, đi vào người cựu tử Nhất Sinh có thể tìm được vận đạo thạch chưa tới một thành, có thể mang theo vận đạo thạch còn sống đi ra càng thêm là phượng mau lân rác. Vận đạo thạch, xem ra cái này vô vọng Chi Hải có đại bí mà ta đáng giá quan sát. Thiên Lang tự lẩm bẩm nói. Mậu Tam cùng vậy cùng Thiên Lang cùng một chỗ bị bắt láo giả thì gặp quỷ tựa như nhìn xem hắn, cảm giác gia hỏa này đã hết có thuốc chữa. Người khác đối với vô vọng Chi Hải tránh chi như xa hạn, gia hỏa này lại suy nghĩ đi thám hiểm. Hắn làm không lo pháo đại nhân là dẫn hắn đi ngắm cảnh du lịch đâu. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết Thiên Lang là một cái đạo trận sư, còn tinh thông cấm chế, không lo pháo đại Tam đương gia những cái kia hắn bội lẹn thủ hạ, căn bản là không có cách phong ấn tu vi của hắn. Bất quá cái kia thần đạo tầng 3 lão giả liền khổ cực, bởi vì hắn tu vi quá cao, là Tam đương gia tự mình động thủ. Mộc Tam, vừa rồi mang bọn ta đi vào là Tam đương gia, cái kia nhị đương gia cùng đại đương gia là cái gì tu vi à? Tất nhiên muốn sông vô vọng chi hải, địch nhân sâu cả, Thiên Lang hay là muốn nghe được? Hắc, ngươi đây thật đúng là vấn đối người. Ngọc Tam không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn trung quanh một chút trung quanh, thấy không người chú ý sau đó, mới đưa Thiên Lang kéo đến xó xỉnh vấn đạo. Huynh đệ, ngươi cùng ta nói đàng hoàng, ngươi có phải hay không có biện pháp đào tẩu? Vì cái gì hỏi như vậy? Thiên Lang truyền âm nói. Mặc dù bọn hắn bị phong bế tu vi, nhưng đến rồi bọn hắn cấp độ này, dùng thân niệm giao lưu còn có thể làm được. Ngươi cho ta ngốc à? Người khác bị bắt vào đến đây là gương mặt tuyệt vọng cùng mở miệng, chỉ có tiểu tử ngươi còn sinh long hoa hổ, đối với vô vọng chi hải cũng không lo pháo đài tràn ngập tò mò. Đồ đần cũng nhìn ra được ngươi có vấn đề. Ngọc Tam khinh thường nói, cái này đúng thật là. Xem ra sau này ta phải khiếm tốn một chút. Một lời điểm tỉnh người trong động, may mắn không lo pháo đài không có phái người tại chỗ trông coi, bằng không Thiên Lang chắc chắn lộ hãm. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không có biện pháp đào tẩu?" Ngộng Tam hỏi tiếp. "Trốn cái gì trốn, ta muốn đi vô vọng chi hải mở mang kiến thức một chút." Thiên Lang không thể phủ nhận nói. "Tiểu tử ngươi thật đúng là xấu. Kỳ thực ta cũng là cố ý bị bắt vào tới." Ngộng Tam cắn răng nói. Nguyên lai like trước đó Ngộng Tam ở trên Thiên Lang trước mặt biểu hiện ra tuyệt vọng cũng là giả vờ, Thiên Lang cảm thấy ra hỏa này không đi diễn kịch thực sự là thật là đáng tiếc, liền hắn cũng bị lừa gạt chúng ta không quen không biết, ngươi nói cho ta biết cái này làm gì? Thiên Lang nghi ngờ hỏi. Gia hỏa này vô duyên vô cớ đối với hắn Cửu Trần có lòng, chắc chắn không có chuyện tốt. Hơn nữa chính hắn sự tình còn một đồng lớn, không muốn tham gia người khác sự tình. Mặc dù mục đích của chúng ta khác biệt, nhưng đều có cùng chung địch nhân, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi. Mộng Tâm nói. Ngươi nghĩ là như thế nào hợp tác pháp? Mặc dù không nghĩ tham gia chuyện của người khác, nhưng nếu là lẫn nhau hợp tác cũng có lợi, Thiên Lang vẫn vui lòng. Ta tại bị bọn hắn bắt được phía trước, đã từng điều tra qua vô vọng Chi Hải cũng không lo tình, biết đến tình báo khẳng định so với ngươi nhiều, theo ta hợp tác sẽ để cho thiếu đi rất nhiều đường quân co Nói xong, Ngộng Tam trực tiếp đưa ra một tay nắm, "Thành giao." Thiên Lang cũng đưa tay cùng hắn vồ một cái. Một màn này vừa vận đã rơi vào vậy cùng hắn cùng một chỗ bị bắt vào tới lao giả trong mắt, đi qua cùng Ngộng Tam xâm nhập giao lưu, Thiên Lang mới biết được, nguyên lai không lo pháo đại là không lo tinh một chỗ di động toàn thành, truyền thuyết đây là một kiện tượng cổ lưu truyền xuống đô vật, không biết thế nào liền đã rơi vào không lo tinh trong tay. Chính là bởi vì có món này phòng ngự vô cùng bảo vật, bọn hắn mới có thể ngang dọc tinh không, đánh đâu thắng đó. Không lo Tinh có ba vị gia chủ, Đại đương gia lâu bá chính là thần đạo tầng 5 cường giả, Nhị đương gia lâu hận thần đạo tầng 4 hậu kỳ, Tam đương gia lâu sơn thần đạo tầng 3 trung kỳ. Chính là có cái này ba cây chủ cột tồn tại, Không lo Tinh mới có thể như thế phồn thịnh. Bất quá đại đương gia cơ bản đều tại Không lo Tinh bế quan, trừ phi xuất hiện quan hệ đến Không lo Tinh sinh tử sự kiện lớn, bằng không hắn sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nhị đương gia cùng Tam đương gia không có việc gì liền sẽ điều động Không lo Pháo Đài Du đãng tinh không, bắt lấy những cái kia lạc đàn hoặc nhân số không nhiều tình không tu sĩ, trừ phi xác nhận là không trọng đổi, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ngược lại tại không lo tinh trùng quanh mấy chục cái tinh không truyền tống trận trong phạm vi cũng không có có thể cùng bọn hắn địch nổi thế lực xa hơn một chút một chút bọn hắn cũng sẽ mỗi 10 năm cống lên một chút thần đạo thạch đối phương cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn cũng sẽ không dễ nói cái gì ta lần này tiến vô vọng chi hải chủ yếu là đi cứu thê tử của ta nàng mất tích cho lúc trước ta chuyển cuối cùng một đạo thần niệm tin tức chính là vô vọng chi hải ngọc tam vừa nhắc tới thê tử của mình trong mắt liền tràn đầy lưu tình nhìn ra được hắn vô cùng thương hắn thê tử không nghĩ tới ngươi chính là một cái tinh trùng cái kia đi vào thời điểm chúng ta cùng đi à lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Thời gian ở trên Thiên Lang và Mộng Tam nói nhảm bên trong chậm rãi tan biến, không lo pháo đài đi qua mấy tháng cất cánh, cuối cùng trở về. Cùng ngày Lang và Mộng Tam bọn hắn đi ra không lo pháo đài, đạp vào không lo tình, cảm thụ được cái kia ánh mặt trời ấm áp thời điểm, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhìn, đó chính là thông hướng vô vọng chi hải cánh cửa ánh sáng. Mộng Tam chỉ vào một cái phương hướng nói, Thiên Lang dương mắt nhìn lên, chỉ thấy không lo tinh chi bên ngoài một cái phương hướng bị một mảnh vô cùng mêng mông mê vụ che lấp, giống như hỗn độn đậm dạng, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Không lo pháo đài rơi xuống chỗ sẽ ở đó phiến mê vụ trì. Đây là một cái to lớn quảng trường. Tại cuối quảng trường có một phương viên trăm trượng cánh cửa ánh sáng. Hoa, hoa. Sóng lớn lăn lộn âm thanh từ cái kia quang môn bên trong truyền ra, khiến người ta cảm thấy giống như tại bờ biển đầu dạng. Thiên Lang bọn hắn trông đi qua, phát hiện quảng trường nhân không thiếu, nhưng lại ngay ngắn trật tự, hơn nữa vô cùng yên tĩnh. Sắp hàng đứng tại quảng trường hai bên hiển nhiên là không lo tinh đạo phỉ, bọn hắn từng cái tinh thần sung mãn, tay cầm đạo khí, trong mắt tràn đầy kiêu căng cùng tự giác. Hai tên lão giả ngồi ngay ngắn ở quảng trường hai bên, phía trước trên bàn trưng bày không biết dùng loại tài liệu nào luyện chế vở, tàn mắt ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt ở trong đó một lão giả cái kia xếp hàng nam nữ già trẻ rất nhiều trong mắt của bọn hắn tràn đầy mê mang sợ hãi và bất đắc dĩ thậm chí còn có vẻ điên cuồng nhưng đến cuối cùng bọn hắn đều thành thành thật thật tiến hành đăng ký tiếp đó linh qua một khối ngọc bài đi vào quan môn một bên khác từ trong cánh cửa ánh sáng lẻ thẹt chạy ra mấy người bọn hắn đến một tên lão giả khác bên kia đăng ký giao về ngọc bài còn có một số tàn gia nhàn nhạt vầng sáng tàng đá rõ ràng chính là cái kia cái gọi là hận đạo thạch những người này phần lớn gầy trơ xương như tuổi tinh thần nghệ bại hơn nữa trên thân nguyên khí không hiện hiện nhiên đã đến rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh nếu là lại lưu lại vô vọng chi hải bọn hắn chỉ có một con đường chết. nhìn cái gì vậy? nhanh đi xếp hàng. Thiên Lang phía sau bọn họ đạo phỉ thúc giục nói. các ngươi phải nhớ kỹ, chưa từng Vọng Chi Hải mang ra một khối bẩn đạo thạch, liền có thể lưu được tính mệnh tại Không lo Tinh sinh hoạt. mang ra hai khối, có thể gia nhập vào Không lo Tinh. mang ra ba khối trở lên, có thể thu được tự do. tại nơi trộm cướp giải thích bình luận phía dưới. Thiên Lang cùng Mộng Tam gia nhập đội ngũ. sau khi đi vào, chúng ta trước tiên tụ hợp cùng một chỗ, sau đó lại hành động. Mộng Tam nhìn về phía Thiên Lang nói. Thiên Lang đối với Vô Vọng Chi Hải hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không có ý kiến lão giả kia đăng ký phải phi thường nhanh, rất nhanh liền đến phiên thiên lang bọn họ. tiếp đó ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. những cái kia chưa từng vọng chi hải đi ra nhân chủng, đột nhiên có một người lấy ra một thanh trường đao, một đao liền bổ về phía thu lấy vẩn đạo thạch lão giả. lão giả kia mặc dù có đạo cảnh một tầng thực lực, nhưng chẳng biết tại sao lại ngăn cản không nổi người kia công kích, lúc này liền bị đánh thành hai nửa, liền nguyên thần đều phai mờ. bất quá thiên lang lại xem thấu mờ ám trong đó, không phải lão giả kia không muốn phản kháng, mà là hắn không động được, bởi vì hắn bị nam tử kia lĩnh vực phong tỏa, căn bản không động được. thật can đảm. hai bên hộ vệ lúc này bạo khởi. Cơ trong tay đạo khí vây công người kia, thế nhưng người ấy rất là hung hãn, cuốn lên một đống ổn đạo thạch liền phóng hướng trên trời, những cái kia vây công hắn đạo phỉ chỉ cần là tiếp cận hắn, đều bị hắn chặt thành hai khúc, không rõ sống chết. Nhìn cái gì vậy, đi." Tên lão giả kia nhìn thấy thiên lang bọn hắn chỉ trệ không tiến, lúc này quá lớn, rõ ràng đối với trước mắt tình hình, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp. Nhưng thiên lang nhưng từ trong mắt của hắn thấy được hốt hoảng, bởi vì hắn tu vi và phía trước lão giả kia mở dạng, cũng là thần đạo một tầng, vừa rồi người kia có thể một đao đánh chết tên lão giả kia, chứng minh cũng có thể một đao đánh chết hắn lúc này thiên lang nhìn về phía tên kia cùng hắn cùng một chỗ bị bắt vào tới lão giả, lão giả kia chỉ là không tiếng động lắc đầu, cũng không có nói cái gì. ba, to lớn đầu sóng đập nện đến bên bờ trên tảng đá, thiên lang tràn đầy kinh ngạc, hắn vốn cho rằng cái này lỡ lửng giữa không trung biển cả là không có coi hòn đảo, không nghĩ tới còn có bờ biển. hay là trước tìm được mộng tam rồi nói sau, tên kia đối với vô vọng chi hải quan thuộc, tại đi vào phía trước, thiên lang cũng tại mộng tam trên thân lưu lại một đạo ấn ký, muốn tìm tới hắn là chuyện rất đơn giản, nhưng ngay lúc đó thiên lang cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì một loại huyền ảo đạo vận vọt vào thân thể của hắn. Muốn thôn phệ hắn đạo tắc, nhưng chẳng biết tại sao, lại không có thành công, Thiên Lang tâm niệm vỡ động, hỗn độn hỏa thai một quyển, vẻ này xâm nhập thân thể của hắn đạo vận lúc này bị thôn phệ, trở thành mở rộng hắn tự thân đạo tắc chất dinh dưỡng. Đây chính là Mộng Tam nói đại biểu cho tử vong đặc thù đạo tắc. Đây không phải thuốc bổ sao? Thiên Lang im lặng cười nói. Loại này đối với người khác mà nói đại biểu cho tử vong đồ vật, đối với hắn lại không hề có tác dụng, còn có thể mở rộng bản thân hắn đạo tắc. 737 thứ 737 chương cấp thuốc vô vọng chi hại niết hóa đạo thì chẳng những không cách nào tổn thương Thiên Lang, còn có thể hóa thành dưỡng dạ dày, mở rộng hắn đạo tắc. Phát hiện này nhường Thiên Lang mừng rỡ không thôi, hắn sở dĩ đối với tiến vào vô vọng Chi Hải tràn ngập lòng tin cũng là bởi vì nắm giữ không có gì không tan hỗn độn hòa hay, không nghĩ tới hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Vô vọng Chi Hải trên bờ biển có rất nhiều cùng Thiên Lang cùng một chỗ tiến vào tu giả, bất quá bọn hắn mới vừa vào tới cũng rất tự giác tản ra. Đối với cái này Thiên Lang cũng có thể hiểu được, dù sao tất cả mọi người không biết, hơn nữa tồn tại cạnh tranh tính chất, phòng bị điểm là phải. Thiên Lang không để ý đến những người kia, trực tiếp thẳng hướng Ngộ Tam Phương hướng chạy tới. Có đôi lời nói hay lắm, nơi có người liền sẽ có giang hồ cái này vô vọng chi hải cũng giống như vậy, thiên lang không đi treo chọc người khác, không có nghĩa là người khác không treo chọc hắn. cái này không, hắn vừa rời xa đám người đi tới một chỗ không người thạch bãi phía trước, liền bị ba tên khí tức hơi có vẻ rối loạn nam tử cao lớn vây lại. thiên lang biết ba người này cũng đã tiến vào vô vọng chi hải có một đoạn thời gian, bởi vì bọn họ trên thân quấn quanh lấy loại kia có thể niết hóa chi lực. chuyện gì? thiên lang bình tĩnh hỏi. đem ngươi ngọc bài giao ra. người nói chuyện sắc mặt tông trầm, một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ giết người tư thế. ngọc bài, cái đồ chơi này có chỗ lợi gì? thiên lang lấy ra mình ngọc bài. Cẩn thận quan sát, lúc này hắn mới phát hiện, trong ngọc bài lại có một cái nho nhỏ gấp không gian, bên trong cất giấu ba viên đan dược. Trương Lôi tính rõ ràng mạch đan, hẳn là hỏa dịu loại này, nghiết hóa đạo thì đan dược, nguyên lai các ngươi là hướng cái này tới. Thiên Lang khẽ cười nói, thức thời liền giao ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn lên trời lang lấy ra đan dược, ba người kia ánh mắt lập tức trở nên nhiệt thiết. Bọn hắn tiến vào vô vọng chi hải đã ba năm, nhưng lại liền một khối vẫn đạo thạch cũng không có tìm được. Hôm nay bọn hắn vừa lúc ở bờ biển nghỉ ngơi, nhìn thấy số lớn người mới tràn vào, liền nghĩ thử thời vận, nhìn có thể hay không bắt được lạc đạn. Không nghĩ tới thật đúng là bị bọn hắn bắt được một cái. Chỉ cần lấy được cái kia ba viên đan dược, bọn hắn liền có thể lại chống đỡ một năm, nói không chừng liền có thể tìm được vận đạo thạch. Các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi." Thiên Lang lạnh lùng nói, không tiếp tục để ý ba người kia, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bị bắt vào tới cũng là người đáng thương, chỉ cần đối phương không chủ động treo chọc hắn, Thiên Lang cũng không muốn đổ tạo sát nghiệt. Nhưng ba người này sớm đã bị vô vọng chi hải dạy vào đến đánh mất lý trí, bọn hắn nhìn không tấu Thiên Lang tu vi, lại thấy hắn tuổi còn trẻ, cho là hắn dễ ức hiếp, cho nên ở trên Thiên Lang bước tới điểm, bọn hắn liền đột thủ. Tự tìm đường chết. Đối phó loại này không biết sống chết ra hỏa, Thiên Lang đương nhiên sẽ không lưu tình, lúc này liền một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này dung nhập Liễu Thiên Lang Lôi Đình Đạo Tắc cùng Liệt Diễm Đạo Tắc, cái kia lớn như vậy quyền ấn hóa thành một cái to lớn nắm đấm, giống như kinh lôi phá không, trong nháy mắt liền cùng người kia nắm đấm đập vào cùng một chỗ. Phanh! Cái kia cùng trời lang đối cứng ra hỏa chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là đập trúng một ngọn núi lớn phía trên, cánh tay phải của hắn trong nháy mắt liền bị ra, quyền kia ấn chưa từng có từ trước đến nay đập trúng trên ngực hắn, một cái lỗ thủng khổng lồ lập tức xuất hiện. Người sáu, cái kia nam tử cao lớn không thể tin nhìn lên trời lang tiếp đó ngã xuống, cơ thể cũng theo đó bắt đầu cháy rừng, rực, đó là một loại nóng rực hắt viêm, căn bản là không có cách dập tắt. đồng bạn của hắn khi nhìn đến hắn một chiêu thảm bại, liền biết đã trúng thiết bản. lúc này bỏ lại hắn, hướng về vô vọng chi hải chỗ sâu điên cuồng chạy trốn. thiên lang đương nhiên có thể dễ dàng đem hai người đánh giết, bởi vì này một số người trưởng kỳ ở tại vô vọng chi hải đã bị nơi này đạo tắc ăn mòn cảnh giới rất xuống, nhưng thiên lang lại không nghĩ trên người bọn hắn lãng phí thời gian, trực tiếp hướng ngọn tam phương hướng phi đội. thu hoạch rất tốt, cũng không biết thiên lang huynh đệ tình huống bên kia như thế nào. tại bên kia trên bờ biển. Ngọc Tam thôi động nguyên khí đem trên người nước động sấy khô, nhìn tâm tình không tệ. Hắn tao ngộ cùng Thiên Lang tương phản, bởi vì đi vào phía trước hắn từng làm qua điều tra, đã sớm biết trong Ngọc Bài đan dược sự tình, cho nên hắn phục kích mấy cái lạc đàn người, cướp được mười mấy viên thuốc. Ngọc Tam, một cái thanh âm quen thuộc đem Ngọc Tam giật mình tỉnh giấc, chờ hắn quay đầu nhìn thời điểm, Thiên Lang đã tới trước mặt của hắn. Tô Thảo, ngươi cái tên này như thế nào vô thanh vô thức, dọa ta một hồi. Ngọc Tam lấy ra một khỏa đan dược nuốt xuống, tiếp đó đem còn dư lại đan dược thận trọng thu vào. Thiên Lang nhận ra được, đó chính là trong Ngọc Bài đang dược. Là ngươi quá đắc ý vong hình, may mắn là ta bằng không ngươi đã chết vĩnh lên vĩnh, cái này cho ngươi. Thiên Lang nói xong, đem chính mình trong ngọc bài bà viên đan dược lấy ra ngoài, ném cho Ngọp Tam. Ngươi không muốn sống nữa. ở nơi này vô vọng chi hại bên trong, chỉ có loại đan dược này mới có thể chống cự niết hóa đạo thì, ngươi không dùng mà nói, liền một tháng đều nhịn không được. Ngọp Tam lúc này liền muốn đem đan dược nhét về cho Liễu Thiên Lang. đừng nói nhảm, cho ngươi ngươi cứ cầm, còn là nói nói cái này vô vọng chi hại a, nơi nào có ẩn đạo thạch. Thiên Lang ngăn trở Ngọp Tam động tác. Ngọp Tam nghi ngờ nhìn Liễu Thiên Lang một mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng sẽ không từ chối, đàng hoàng đem đan dược thu vào quan đạo thạch đồng dạng tại đáy biển, trừ phi là vận khí phi thường tốt người, bằng không rất khó tìm được đạo thạch, nhưng ta có một loại biện pháp." Mộng Tam lúc nói lời này, trên mặt tràn đầy tự đắc. "Biện pháp gì?" Thiên Lang đối với Mộng Tam tràn ngập tò mò, chẳng lẽ ra hỏa này phía trước tiến vào vô vọng hải? Vô vọng chi hải sinh trưởng một loại vệ đạo trùng, loại này côn trùng lấy đạo tắc làm thức ăn, chỉ cần bắt được nó, liền có thể thông qua nó tìm được đàn đạo thạch, bất quá xấu." Nói đến đây thời điểm, Mộng Tam lại nhíu mày, tựa hồ có cái gì cố kỵ. "Ngươi có thể không thể một lần nói hết lời?" Thiên Lang bất đắc dĩ thở dài. "Cái kia vệ đạo trùng linh trí rất cao, hơn nữa cơ thể cứng rắn như kim thiết thành niên phệ đạo trùng thậm chí có thể gặm nuốt đạo khí coi như đụng tới cũng rất khó bắt được bắt được cũng rất khó thuần phục ngọc tam trần chờ nói liền nói khí đều có thể căn xé đây rốt cuộc là một cái dạng gì tộc đàn a chẳng lẽ so thiên giác con kiến còn đáng sợ hơn vốn là thiên lang cảm thấy thiên giác con kiến đã quá nguy tiền, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một loại không kém gì bọn họ sinh vật nếu là len keng ở nơi này nhất định sẽ không phục ngươi đây thật đúng là nói đúng phệ đạo trùng chính xác không kém gì thiên giác con kiến bởi vì bọn hắn cũng là thái cổ trước đây một trong bá chủ bất quá cái này vô vọng chi hải bên trong phệ đạo trùng huyết mạch mỏng manh, chắc chắn không có tổ tiên bọn họ lợi hại như vậy, ngươi yên tâm đi. Vô vọng chi hải lớn bao nhiêu, liền Ngộng Tam cũng không biết, bất quá hắn lại có một trường tàn phế đồ, nói là một cái đã từng tới vô vọng chi hải nhân cho hắn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, đi qua nhiều năm như vậy tìm kiếm, vô vọng chi hải ngoại vi ấn đạo thạch cũng đã bị người hái xong, bọn hắn nếu muốn tìm được ấn đạo thạch, chỉ có xâm nhập vô vọng chi hải. 738 đế 738 chương vệ đạo trùng một bên tìm tầng đá, một bên tìm kiếm thê tử ngươi a, đúng, ngươi có dính dáng tới nàng hơi thở và sao? Tất nhiên làm quen Mộ Tam, Thiên Lăng cũng nghĩ giúp một chút hắn. Có. Mộ Tam đem một dòng máu chén nhỏ lấy ra, đây là một cái đèn lưu ly, bên trong có một giọt máu đỏ tươi đang lưu chuyển lấy. Thiên Lăng đem thần thức tham tiến vào, nhớ kỹ Mộ Tam vợ huyết mạch khí tức sau đó, hai người liền hướng vô vọng chi hải chỗ sâu tiến phát. Năm ngày sau, bọn hắn đã thoát ly vô vọng chi hải ngoại vi. Sau 10 ngày, trước mặt bọn hắn không gian bắt đầu tối lại, đến nơi này, loại kia Niết hóa đạo thì sức mạnh liền càng thêm cường đại. Rõ ràng, bọn hắn đã đặt chân vô vọng chi hải chỗ sâu. Ở ngoài vi, một quả đan dược có thể trèo chống một năm. Nhưng mà trong này lại chỉ có thể chống đỡ ba tháng, hy vọng tình nhi có thể đứng trụ, bằng không ta cũng không muốn sống." Mộng Tam run rẩy nói, bởi vì bây giờ cách vợ hắn một lần cuối cùng cho hắn đưa tin đã qua nửa năm. "Ngươi hiền tự có thiên tướng, đừng lo lắng, ân." Vừa dỗ dành xong Mộng Tam, Thiên Lang liền cảm nhận được một kia yếu ớt huyết mạch ba động, đúng lúc là Mộng Tam vợ. "Ta cảm ứng được thê tử ngươi huyết mạch ba động, đi theo ta." Thiên Lang nói xong, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Mộng Tam ngạc nhiên đi theo Thiên Lang sau lưng, thần thức không ngừng dọc theo đi, nhưng cái gì đều cảm giác không đến, hơn nữa huyết mạch của hắn chén nhỏ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên lang huynh đệ, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi à, ta như thế nào cái gì đều cảm giác không đến, huyết mạch chén nhỏ cũng không có phản ứng à. Lo được lo mất mộng tam truy vấn. Thiên ta cũng đừng nói nhảm. Thiên lang giống như một trận gió đồng dạng tại phía trước nhanh như điện chớp, mộng tam mặc dù cũng là đạo cảnh một tầng, tốc độ lại kém liêu thiên lang cách xa và dặm, cuối cùng thiên lang không thể không cuốn lấy hắn đi tới. Khi bọn hắn không ngừng tiếp cận chỗ cần đến thời điểm, vậy mà phát hiện có thật nhiều người cùng bọn hắn cùng đường hai người không khỏi rất nghi hoặc bên kia chắc chắn xảy ra chuyện gì, thê tử ngươi đáng bị đả thương, không phải vậy khoảng cách xa như vậy, lại có vô vọng hải đạo tắc ngăn cách, ta là không có khả năng phát giác được huyết mạch của nàng hơi thở. Thiên Lang huynh đệ, làm phi ngươi, nhanh lên a. Ngộ Tam suốt ruột nói, kỳ thực không cần hắn nói, Thiên Lang liền đã ra tốc. Không thể mở ra, đây là phệ đạo trùng sa huyệt, mở ra, tất cả mọi người sẽ chết. Rất xa, Thiên Lang cùng Ngộ Tam liền thấy một cái nu nhược nữ tử tại nơi không ngừng hò hét, nhưng không có người để ý tới nàng, thậm chí có người không ngừng đối với nàng tiến hành công kích. Là tình nghi. Ngộ Tam lập tức lệ nóng doanh trọng điên cuồng hướng phía trước hòn đảo kia phóng đi, Thiên Lang thở dài, bước nhanh đi theo phía sau hắn. Và hòn đảo này không phải rất lớn, bất quá lại hiện ra hình dáng kỳ quái, giống như một gốc to lớn mà quả giữa, mà trong đảo ngọn núi nhỏ kia bao chính là cái kia quả giữa, mặt trên còn có rất nhiều rất quy luật lỗ nhỏ. Không đúng. Tiếp xúc qua thiết cốt tổ kiến huyệt, lại kiến thức qua rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật hang ổ sau đó, Thiên Lang đối với loại này trời sinh phong mạo đặc biệt cảnh vật vô cùng mẫn cảm, ở đây nhất định là sinh vật nào đó tạo hiện. Thần nhi. Lúc này Mộng Tam đã cùng thê tử của hắn tình nhi ôm nhau, từ bọn hắn thân thể kia hơi run rẩy. Thiên Lang liền biết, hai người đúng là yêu tha thiết lẫn nhau. Trước tiên đừng âu nghiễm, ở đây nguy hiểm, chúng ta phải rời đi trước. Thiên Lang nhìn qua cái kia giống như tổ ong vậy sừng núi nhỏ nói. Đối với, đây là vệ đạo trùng mới xây một cái xào huyệt, chứa phong phú gần đạo thạch, bọn chúng xây tổ thời điểm gặm nhấm vào ngoài, khiến cho nơi này đạo vận tiết ra ngoài mới đem người hấp dẫn tới. Những người này không biết vệ đạo trùng đáng sợ, nhất định phải công kích xào huyệt, ta căn bản ngăn cản không được. Thình Nhi khổ não nói. Thiên Lang nhìn ra được, Thình Nhi là một cái cô gái hiền lành, vì người khác căn uy, một mực ngăn tại núi kia bao phía trước, nếu không phải Mộng Tam chạy đến. Vừa rồi nàng có thể đã vất lạc. Bất quá ngộng tam đem hắn kéo ra sau đó, những người kia cũng không có không buông tha, dù sao đối với hắn nhóm tới nói, Huyền đạo thạch trọng yếu hơn một chút. Làm sao bây giờ, bọn hắn lại như thế công kích đến đi, phệ đạo trùng nhất định sẽ thức tỉnh. Thình Nhi sốt ruột nói, thức tỉnh? Chẳng lẽ bây giờ bọn chúng tại ngủ say? Thiên Lang tỏ mò hỏi. Đúng vậy, mỗi lần xây tổ sau khi thành công, tất cả phệ đạo trùng đều sẽ lâm vào ngủ say, bởi vì bọn chúng tại xây tổ thời điểm thôn phệ số lớn ổn đạo thạch, cần ngủ say một đoạn thời gian để tiêu hóa ngươi không ngăn cản được bọn họ, không có cầm tới ẩn đạo thạch, bọn hắn chính là đi ra cũng là vừa chết, cho nên còn không bằng vung tay đánh cược một lần. Thiên Lang nhìn xem những cái kia người điên cuồng, bình tĩnh nói: "Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên đi." Ngột Tam sốt ruột nói: "Nếu là lạc đàn phệ đạo trùng bọn hắn còn có cơ hội, nhưng đây là phệ đạo trùng xảo nguy ta, một đầu thành niên phệ đạo trùng đều đầy đủ bọn hắn nhức đầu, đi treo chọc một tổ, quả thực là người được chúc thọ lao chẳng sống. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chơ mắt nhìn nhiều người như vậy chịu chết?" nhìn thấy bên trên cái đảo người càng tới càng nhiều, đối với núi nhỏ kia túi công kích cũng càng ngày càng máy liệt, tình nhi càng không đành lòng. Tình nhi, ngươi cứu không được bọn họ. Người tới nơi này, có vì cầu sinh, có bởi vì tham lam, nhưng vô luận loại nguyên nhân nào, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi, chỉ có thể cho rằng ngươi muốn nuốt một mình nơi này ẩn đạo thạch. Thiên Lang nhìn trước mắt những cái kia điên cuồng công kích vệ đạo trùng sào huyệt tu giả, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta không có. Tình Nhi vô lực nói. Mộng Tam, mang Tình Nhi đi. Thiên Lang lén lẻm nói. Huynh đệ, vậy còn ngươi. Mộng Tam tựa hồ đoán được cái gì, nhìn lên trời lang nói nghiêm túc. Yên Tâm chỉ là phệ đạo trùng, còn chưa lấy được mệnh của ta. Nhìn thấy Thiên Lang kiên quyết như thế, Mộng Tam cũng sẽ không quyết giải. Lúc này hắn càng thêm vững tin, Thiên Lang chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa tùy thời có thể đào thoát ở đây. liền cùng trước đây cho hắn tàn phế đổ chính là cái kia người mở dạng. Chờ Mộng Tam cùng Tình Nhi sau khi đi, Thiên Lang vô thanh vô tức chìm vào dưới mặt đất, cũng liền ở thời điểm này, cái kia an tĩnh phệ đạo trùng xào huyệt cuối cùng có động tĩnh. Hiu, hiu, hiu. Một hồi âm thanh phá không vang lên, rầm rầm chẳng trị điểm sáng màu vàng nóng từ phệ đạo trùng xào trong huyệt bắn đi ra. Những công kích kia xào huyệt các tu giả căn bản không kịp tránh né, liền bị bắn cái xuyên thấu. Nhìn thấy những cái kia ngón tay dài ngắn, cơ thể khoác lên kim sắt giáp sắt côn trùng, mọi người nhất thời dùng mình, nơi nào còn có tâm tư tìm kiếm ở đạo thạch, điên cuồng hướng ngoài đảo chạy trốn. Nhưng bị chọc giận phệ đạo trùng há sẽ bỏ qua bọn hắn, đều điên cuồng bay lên, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, điên cuồng gặm nuốt huyết nhục của bọn hắn cùng cốt tủy, thậm chí chui vào đầu của bọn hắn thôn phệ nguyên thần của bọn hắn. Vốn là chỉ có tiếng oanh kích hồn đạo lập tức đã biến thành nhân gian luân ngục, khắp nơi đều là tiếng gào khét, nhưng loại thanh âm này chỉ duy trì không đến một khắc đồng hồ liền toàn bộ đình chỉ. May mắn chạy ra đảo nhỏ, người đang nơi xa liều mạng thở hổn hển, nếu không phải là nhìn thấy trên người mấy cái lỗ máu, bọn hắn còn tưởng rằng mới vừa rồi là đang làm ác động. Hy vọng Thiên Lang huynh đệ không có việc gì, nếu không phải hắn, ta căn bản tìm không thấy ngươi. Mộc Tam ôm Tình Nhi dừng lại ở trên mặt biển nói: "Ngươi vị huynh đệ kia tựa hồ không đơn giản, hắn hẳn là sẽ không có sao chứ?" 739 thứ 739 chương Phệ Đạo Vương trùng trứng làm đảo nhỏ biến thành người ở giữa luyện ngục thời điểm, Phệ Đạo trùng xào trong huyệt bộ một chỗ không gian lại nhuyễn động đứng lên. Không bao lâu, cái kia vận vèo cái bóng đã biến thành một bóng người, cái này lén vào Phệ Đạo trùng sào huyết chính là Thiên Lang ở trên đảo những tu giả kia công kích hoàn toàn chọc giận phệ đạo trùng cái này có thủ tất báo tộc đàn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng cũng chính bởi vì bọn hắn cái này có thủ tất báo tính cách cho thiên lang lẹn vào sáng tạo ra cơ hội phệ đạo trùng xào huyệt rất đơn giản chính là trực tiếp đem sườn núi nhỏ nội bộ móc sạch ở trung quanh trên vách tường mở ra từng cái hình tròn lỗ thủng bây giờ những cái kia lỗ thủng số đông đều là trống không chỉ có xào huyệt đầu trên một chút trong lỗ thủng có một chút màu trắng hình bầu dục trứng trùng a đây là cái gì thiên lang đi đến xào huyệt trung tâm nhìn xem cái kia tản ra nồng đậm tia sáng vậy đã trong mắt tràn đầy kinh hỉ Hắn biết, trung tâm khối này nhất định là cao nhất phẩm chất thuần đạo thạch, bởi vì hắn còn không có tới gần, một cỗ huyền ảo đại đạo khí tức đã đập vào mặt. Bất quá vật chân quý nhất rõ ràng không phải thuần đạo thạch, mà là phương kia trên bệ đá cái kia màu vàng chứng trùng. Đây là phệ đạo vương trùng trứng. Đỗng nhiên, một tiếng nói giản mùa từ một phương hướng khác truyền tới, đó là một cái chắp hai tay sau lưng lão giả. "Xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể đi vào." Nhìn xem lão giả quen thuộc kia gương mặt, Thiên Lang nhíu mày, người tới rõ ràng là cùng hắn cùng một chỗ bị bắt vào tới vị kia thần đạo tầng ba lão giả. "Ta biết, cho dù tu vi của ta đã giải phóng, cũng không khả năng là đối thủ của ngươi, ta lần này đến cũng không phải cùng ngươi cướp đoạt tạo hóa, mà là muốn cầu ngươi một sự kiện." Lão nhân kia nhìn lên trời lang hai mắt, nói nghiêm túc: "Ngươi sống được so với ta lâu đời, tu vi lại cao hơn ta, ta muốn không ra ngươi có chuyện gì là cần cầu ta." Thiên Lang gương mặt không quan trọng, mặc dù hắn không ghét vị lão nhân này, nhưng bởi vì hắn phục vụ vị đại tiểu thư kia quan hệ, Thiên Lang cũng có chút không chào đón hắn. Đối với cái này, lão giả kia cũng không có nói cái gì, chỉ là khẽ cười nói: "Phệ đạo vương trùng rất khó xin ra." Mấy chủ cổ phệ đạo trùng bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, lại càng không cần phải nói chưa chứng nở đi ra ngoài trứng trùng, ngươi vận khí quả thật không tệ. Đối với lao giả lời nói, thiên lang không thể phủ nhận, hắn lần này đi vào chủ yếu là muốn tìm ẩn đạo thạch, cái này phệ đạo vương trùng với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì hắn căn bản muốn không cần linh sủng, bên cạnh hắn một đống lớn yêu tộc huynh đệ tìm muội, đối với loại này khát máu hiếu sát côn trùng, hắn cũng không có gì hứng thú. Ngươi cũng không nên xem thường cái này phệ trùng. Thành niên phệ đạo vương trùng kém nhất đều có thể so với đạo cảnh tầng 5 cao thủ, ngươi chỉ cần tại nó không ấp hóa chi phía trước dùng mình chân huyết nuôi nấng một đoạn thời gian, chờ nó xuất thế thời điểm, liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân." Lão giả tự mình nói. Thiên Lang không có phản ứng lão giả kia, không coi ai ra gì đem cái kia phệ đạo vương trứng trùng phong ấn đứng lên, đựng trong nhẫn chứa đồ, tiếp đó bắt đầu cắt chém cái kia vận đạo thành đại. Ken kết sáu, ken kết sáu. Đúng lúc này, một hồi tiếng nghiến răng truyền đến, những cái kia ra ngoài truy sát tu giả phệ đạo trùng cuối cùng chiến thắng trở về lúc này thiên lang cũng đã đem cái đài đá kia cắt chém hoàn tất hắn không hề nghĩ ngợi liền chìm vào dưới mặt đất lão giả kia cũng không có cứ thế mà đi hắn đi đến thiên lang nơi biến mất trong mắt mang theo thản nhiên và bình tĩnh hy vọng cái chết của ta có thể thay tiểu thư giải một đoạn này nhân quả. lão giả tự lẩm bẩm ngay lúc này dầm dạm chẳng chịu phệ đạo trùng cuối cùng về tới sào huyệt khi bọn hắn nhìn thấy trong sào huyệt trống chân như thế thời điểm tất cả đều phát ra tức giận tiếng gào điên cuồng phóng tới tên lão giả kia trong đó mấy cái hơi có vẻ cường tráng phệ đạo trùng cái mũi chấn động một cái tựa hồ phát hiện cái gì đột nhiên chui vào dưới mặt đất các ngươi vẫn là lưu lại đi Lão giả nói xong, nhấc chân đột nhiên đập mạnh, toàn bộ vệ đạo trùng xào huyệt, thậm chí cả hòn đảo nhỏ đều chấn động lên, những cái kia chui xuống dưới đất vệ đạo trùng cũng bị chấn đi ra. Ố oh hô, oh. những cái kia vệ đạo trùng phát ra ố oh hô oh âm thanh, tức giận phóng tới lão giả. Trên người lão giả làn da bỗng nhiên đã biến thành màu vàng đất, đôi bàn tay cứng rắn như sắt chụp về phía những cái kia vệ đạo trùng, vậy mà phát ra đinh đinh đang đang giống như kim thiết vậy âm thanh. Giờ đi vệ đạo trùng xào huyệt Thiên Lang cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết cho dù hắn trốn được lại nhanh, lấy những cái kia vệ đạo trùng linh trí ít nhất cũng có mấy cái đầu lĩnh đuổi tới mới đúng. Nhưng nhường Thiên Lang kỳ quái là phía sau hắn một mực gió hêm sóng nặng, bất quá cái kia trong xào huyệt lại chuyển ra đáng sợ ba độ. Lão gia hỏa này có ý tứ gì? Tiểu gia ta cùng hắn không thân chẳng quen, thậm chí cùng nhà hắn tiểu thư còn có chút nho nhỏ thù hận, hắn làm lặt như vậy có ý tứ gì? Nhìn một hồi, thiên lang thở dài, vẫn là vọt lên trở về, đợi hắn xuất hiện ở phệ đạo trùng xào huyệt thời điểm, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Lão giả kia thẳng tắp đứng tại nguyên lai bệ đá vị trí, trên thân tràn đầy thấu lượng lỗ thủng, tiên huyết đã chảy đầy đất. vô tận vệ đạo trùng ở trên người hắn ra ra vào, vào, gặm ăn nhục thể của hắn, nhìn vô cùng thê thảm thế nhưng lão nhân tựa hồ còn có cái gì trách nghiệm, một mực không chịu ngã xuống với thiên lang muốn rách cả mí mắt trực tiếp tung ra vô tận hấp viêm đem toàn bộ xào huyệt bao phủ vô tận phệ đạo trùng lập tức bị hãm hại lửa thôn phệ bất quá những thứ này phệ đạo trùng chính xác đáng sợ hỗn độn hỏa thai thiêu đốt đều không thể trước tiên đưa chúng nó giết chết bọn chúng vừa dây dùa một bên điên cuồng thôn phệ thiên lang liệt diễm bất quá hỗn độn hỏa thai cũng không phải dựng, tất cả phệ đạo trùng đều ngã xuống đến rồi trên mặt đất thiên lang không để ý đến bọn hắn trực tiếp đi đến lão giả kia là trước mặt nói đi ngươi muốn cầu ta cái gì thiên lang bất đắc dĩ nói mặc dù hắn không sợ cái này vệ đạo trùng, nhưng lão nhân này nhưng lại không biết hắn nắm giữ hỗn độn hỏa thai, thật sự muốn vì hắn đoạn hậu, vung tha tiểu thư nhà ta sáu, cùng nàng ra tộc sáu, lão giả con mắt mở rất lớn, gắng gượng một hơi nói, đi, ta đáp ứng ngươi, mặc dù có hướng một ngày ta lần nữa gặp phải tiểu thư nhà ngươi, tuyệt đối sẽ không giết nàng, càng thêm sẽ không diệt nàng tộc đàn, trừ phi chính nàng tìm đường chết. Thiên Lang nói nghiêm túc, nghe xong Thiên Lang mà nói, lão giả kia cuối cùng nuốt xuống một hơi cuối cùng, cái kia đã bể tan tành nguyên thần lập tức tiêu tan đến, nữ kia đại vô não bà nương có tài đức gì, lại có ngươi trung thành như vậy la buộc, ai? Thiên Lang thở dài, giơ lên ngón tay, vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ phệ đạo trùng xảo huyệt lập tức bị lôi đỉnh cùng hắc viêm thôn phệ. Ngày thứ hai, làm những cái kia rời đi tu giả trở lại phệ đạo trùng xảo huyệt thời điểm, cái kia giống như quả dứa vậy xảo huyệt đã biến mất rồi, lưu lại chỉ có một đen nhánh lôi thủ lớn, hơi nóng cuộn cuộn từ trong huyệt động kia lao ra. Kỳ quái, cái kia xảo huyệt đâu? Đúng a, còn có ẩn đạo thạch, một khối mảnh vụn cũng không có lưu lại. 6. Tại mọi người buôn ba tại vô vọng chi hải các nơi, điên cuồng tìm kiếm ẩn đạo thạch thời điểm, vô vọng biển sâu chỗ tòa nào đó trên hải đảo lại xuất hiện che khuất bầu trời kia lôi dẫn cùng đám mây ầm ầm, tiếng sấm khủng lồ giống như có thể xé rách thiên địa đồng dạng, chuyến đi rất xa, rất xa, đang tìm ẩn đạo thạch, hoặc đang chém giết lẫn nhau, hoặc tại săn giết hải thú các tu giả tất cả đều mở mịt ngẩng đầu lên, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đám người không cách nào nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại có thể cảm thấy thiên kiếp khí tức. Có người ở độ kiếp, không có khả năng, tại vô vọng chi hải niết hóa đạo thì ăn mòn phía dưới, có thể duy trì cảnh giới không rơi xuống cũng không tệ rồi, làm sao có thể đột phá? Chẳng lẽ ở đây còn có, có thể chỗ tu luyện? Đám người hai mặt nhìn nhau sau đó đều rất an ý buông xuống trước mặt sự tình, điên cuồng hướng lên trời kiếp khí hơi thở phát ra phương hướng phóng đi. nếu là ở đây có thể tu luyện, vậy bọn hắn còn tìm cái dám gặn đạo thạch, chờ bọn hắn đột phá cảnh giới trước mặt sau đó sẽ cùng nhau giết ra ngoài, diệt không lo tinh chính là. nhưng ở một góc nào đó, một đôi tình lữ bình tĩnh ngồi ở trên bờ biển, đôi trước mắt phát sinh hết thảy bất vi sở động. thiên lang huynh đệ thật sự là thật lợi hại, cái này vô vọng chi hải quả nhiên khốn không được hắn. mộc ba kích động nói, phụ quân, ngươi vị kia minh đệ gọi thiên lang. thình nhi nghi ngờ hỏi, đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi biết hắn? nhưng phía trước gặp mặt các ngươi rõ ràng không biết ta nhìn thấy tình nhi vậy ăn kinh hãi biểu lộ ngọc ba không khỏi tò mò ta không biết hắn nhưng mà ta có người bằng hữu đang tìm hắn tình nhi có chút sốt ruột nói bằng hữu ngọc ba nghi ngờ nói tình nhi bằng hữu hắn đều quen biết chẳng lẽ thiên lang đụng phải bọn hắn đúng à là một cái rất khả ái sóc con chúng ta tại một khỏa thuốc tinh tôi biết hắn nói lao đại của hắn liền đều thiên lang nghĩ tới cái kia sóc con hơn nữa đều hai mắt tỏa sáng bởi vì thật sự là thật là đáng yêu vậy chúng ta phải đi nói cho thiên lang huynh đệ có lẽ hắn cũng tại tìm người người bạn kia sáu Tại mọi người phóng tới vô vọng chi hải chỗ sâu thời điểm, Thiên Lang đã xông vào không trung, hắn muốn đối kháng Tiên Đạo tầng 2 thiên kiếp. Vận đạo thạch không hổ là có tiền mà không mua được bảo vật, đã tiên đạo một tầng viên mãn Thiên Lang, tại luyện hóa mấy khối vận đạo thạch sau đó. Vậy mà mượn nhờ vận đạo thạch đạo tắc chi lực xé rách trên đuổi phải công xiềng. Lúc này Thiên Lang có một loại cảm giác, nếu như sẽ cùng cái kia Thần Đạo tầng 3 lão giả đối chiến lời nói, hắn căn bản vốn không cần vận dụng đạo lực dung hợp thành hỗn độn huyết liên, chỉ dựa vào đầu này chân, là hắn có thể đem lão giả kia đá bể. Loại tự tin này bắt nguồn từ công xiềng xé rách sau đó hiện ra lực lượng khổng lồ. Thiên Lang cảm giác hắn một cước liền có thể đem cái này thiên đả phá, phối hợp không gian chi lực, thần đạo tầng 3 phía dưới, ai có thể cản ta đây một cước? Thiên Lang nói xong, nhất chân hướng lên trời khung phía trên đá bảo, đáng sợ tia lôi dần hóa thành to lớn lôi trụ lập tức cùng trời lang chân to đụng vào nhau. ầm, giống như thiên khung tan vỡ đồng dạng, đáng sợ tia chấn động chuyển khắp toàn bộ vô vọng chi hải, trên mặt biển thổi lên thao thiên tự lãng, dọa đến những cái kia hướng về vô vọng chi hải chỗ sâu lao vùn vụn tu giả đều lường xuống. Lúc này bọn hắn có chút kinh nghi bất định, đây quả thật là người đang độ kiếp sao, động tĩnh cũng quả lớn. Có phải hay không là nghỉ lại tại Vô Vọng Chi Hải chôn sâu đại yêu. Nghĩ đến cái này, một số người lập tức đình chỉ đi tới hoặc giảm bớt tốc độ, bất quá có chút không sợ chết vẫn là ngựa không ngừng vó gấp rút lên đường, trong đó liền bao quát Vọng Ba cùng Tình Nhi. 740 thứ 740 chương nguy cơ sắp tới đem tinh không thể tu luyện đến tầng thứ 3 sau đó, thiên lang thể phách sớm đã có thể so với cứng rắn nhất tiên kim thần sắt, hắn một đôi thiết quyền liền có thể tương đạo khí sinh sinh đánh nổ. Bây giờ sẽ rách trên người đạo thứ 2 câu xiển, khiến cho hắn chân phải giống như tu được thần tốc thông đồng dạng, càng thêm không sợ đạo khí, bởi vì hắn bản thân liền là một kiện binh khí hình người đặc biệt là đuổi phải của hắn, làm những cái kia đừng có ý đồ tu chân chạy đến thời điểm thiên lang thiên kiếp đã bước vào hồi cuối, bọn hắn chỉ thấy một vị tuấn giật nam tử không được mảnh vải xếp bằng ở bên trên bầu trời, trên thân quấn quanh lấy vô tận kia lôi dẫn, trong mơ hồ có thể nhìn đến cái kia như là bạch ngọc gia thịt. Tại nơi đàn ông tuấn giật trên đỉnh đầu, đầy trời kiếp vân hóa thành một cái to lớn cái phế hình dáng, tưới nước đến trên người hắn, nam tử kia giống như một cái động không đáy đồng dạng, giọt nước không dư thừa đem những cái kia năng lượng xấm xét hấp thu hầu như không còn, cảm nhận được bên trên bầu trời đáng sợ kia áp, đám người rất xa xem chừng, không ai nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Tiên đạo khí tức, gia hỏa này sửa lại là tiên đạo. Tại một đám người vây xem ở trong, một cái cao lớn nam tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, giống như ban ngày thấy ma đồng dạng. Ta nói trên người của hắn khí tức vì cái gì cùng bọn ta không giống nhau, nguyên lai là dị đoan, thực sự là không biết sống chết. Một người khác giọng điệu mài nói, "Lão Tam, thế nhân ngu muội, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn khinh suất sao?" Lên tiếng trước nhất người kia nhìn đồng bạn của mình một mắt, cao mày vấn đạo. "Đại ca, lời này ý gì?" Cái này Lão Tam vốn là cái ngốc đại ca tử, không có cái gì chủ kiến, đương nhiên sẽ không biết được đủ loại môn đạo. Thần đạo tu giả mượn nhờ thiên địa chi lực đột phá, phải một phương tiên địa quan tâm, mà tiên đạo cũng không mượn nhờ ngoại lực, đại đạo tự thành, nguyên nhân đột phá thời điểm cửu tử nhất sinh, ai cao ai thấp, mù lòa cũng nhìn ra được. Cái kia nam tử cao lớn hâm mộ nhìn qua xếp bằng ở bên trên bầu trời thiên lang, trước đây hắn cũng cùng lao tam mở dạng, tin vào những cái kia truyền ngôn, cảm thấy tiên đạo là dị đoan, là tà đạo, thẳng đến hắn tại một chỗ động phủ thấy được thái cổ phía trước lưu lại một chút khắc đá, mới hiểu được trước đây tự có cỡ nào ngây thơ. 6. Phu quân, chúng ta muốn đi qua sao? Tại một chỗ rời xa đại chúng chỗ, đình nhi nhìn, nhìn về phía Ngọc Tam. Các loại Nơi này không an toàn. Mộc Tam kéo lại muốn bước ra tình nhi, bởi vì có một nhóm người đã trước bọn hắn một bước phóng tới Liêu thiên Lang. Tiên đạo dương nghiệt, nhận lấy cái chết. Theo một tiếng chấn động thiên địa gầm thét, một cái cầm trong tay khai sơn phủ dâu quay nón đại hán phi thân lên, cái kia khai sơn phủ mang theo tiếng rít hướng lên trời lang phách chẳng tới, đáng sợ kia khí nhọn hình lưỡi dao giống như có thể khai thiên tích mà đồng dạng. Đao mang chưa đến, phía dưới nước biển đã bị đáng sợ kia khí thế đánh hiện ra một đầu to lớn khẽ rẽn. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Lang tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện xanh nhạt bảo mặc vào, đuôi phải quỷ gối nâng lên, hắn vậy mà không dùng binh khí trực tiếp dùng đuổi phải đối cứng cái kia khai sơn phủ thật quồng lấy huyết nhục chi khu đối cứng đạo khí quả thực là không biết sống chết người vây quanh đều cho rằng thiên lang chết chắc ánh mắt lộ ra thần sắc phân phấn, dường như đang chờ mong thiên lang bị đánh thành hai nửa hắn cũng quá tự đại sao có thể lấy huyết nhục chi khu đối cứng đạo khí vẫn là khai sơn phủ Thình nhi che mắt cũng không nhẫn tâm nhìn xuống cái kia chưa hẳn ngọc tam ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm vào bầu trời trong mắt tràn đầy chờ mong hắn vẫn cảm thấy thiên lang không tầm thường phệ đạo trùng sao huyệt sự tình cũng xác nhận cái nhìn của hắn nhưng lúc đó hắn không có tận mắt thấy như hôm nay lang triển lộ thực lực Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vì bằng hắn cùng tình nhi thực lực, cho dù tìm được ẩn đặng thạch, cũng không đủ thoát đi không lo tình, chỉ có mượn nhờ thiên lang sức mạnh. Ngoan, năng lượng đáng sợ phong bạo bao phủ ra, thiên lang cùng cái kia dâu quay nón đại hán cuối cùng đụng vào nhau, tại rằng có mấy hơi thời gian sau đó, bên trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến răng rắc âm thanh. Phen, một bóng người giống như như đạn pháo bắn tung ra, đập trúng phụ cận một hòn đảo nhỏ phía trên, hòn đảo nhỏ kia trong nháy mắt liền nổ bể ra tới. Lại nhìn trên không, thiên lang thân mang sạch sẽ xanh nhật bảo, hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó. Đại ca Cùng cái kia dâu quay nón đại hán cùng nhau đồng bạn nhìn thấy đại ca bị người một chiêu đánh bại, lập tức hoảng hồn, liền đại ca đều không để ý tới, lúc này liền nghĩ tách ra mà chạy. Nhưng thiên Lang còn không có thăm dò lai lịch của bọn hắn, há lại sẽ buông tha bọn hắn, chỉ thấy hắn đuổi phải đạp một cái, giống như mánh hổ hạ sơn đồng dạng đánh về phía những cái kia ý đồ chạy trốn người. Những người kia biết chạy trốn vô vọng, chỉ có thể ứng chiến. Nhưng thần đạo một tầng hoặc tầng hai chính bọn họ há lại thiên Lang đối thủ, hành hung một trận sau đó, năm người phục phục tiếp tiếp quỷ gói Tiên Lang trước người. Các ngươi tới từ thế lực gì, vì sao muốn cùng ta đối địch? Tiên Lang giết lạnh vấn đạo bất nói nhảm, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Những người này ngược lại là ngây khí, cái gì cũng không chịu nói. Xem bọn hắn trong mắt thần sắc kia, tựa hồ không có sợ hãi. Đại ca, trên người bọn họ khẳng định có có thể chứng minh thân phận đồ vật. Lúc này, ngọc tam mang theo tình nhi chạy tới. Hắn lúc này, hưng phấn đến tột đỉnh, liền đối thiên lang sưng hô đều biến thành đại ca. Hắn biết thiên lang lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn lợi hại đến loại trình độ này. Ở chỗ này đây, ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta xem bên trong đều có đồ vật gì. Đang khi nói chuyện, thiên lang thô bạo xóa đi cái kia năm ai nhận chữ vật lớn, ném cho ngọc tam. Mộng Tam không có từ chối, cẩn thận liếc nhìn trong giới chỉ vật phẩm. Khi hắn nhìn thấy mấy chục khỏa về phẩm chất, thừa rõ ràng mạch đan chi lúc, không khỏi những mày, bất quá lại không có nói cái gì. Tìm được, đây là bọn hắn thân phận ngọc bài. Mộng Tam đem mấy cái ngọc bài giao cho Thiên Lang là trong tay nói, bọn họ là không lo tinh dòng chính đệ tử, đoán chừng cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, băng không cũng sẽ không được phái đến nơi rách nát này. Thiên Lang ép động lên ngọc trong tay bài, đông nhiên đạp một người trong đó một cước vấn đạo, nói đi, tại sao muốn đánh lén ta? Thiên đạo dương nghiệt, người người có thể chui diệt, giết ngươi còn cần lý do sao? Một cái nhìn địa vị hơi cao nam tử vẻ mặt khinh thường, không có chút nào sợ hãi Thiên Lang. Cho ngươi thêm một cơ hội, không có nói ta trực tiếp siêu hồn. Thiên Lang mỉm cười nhìn hắn, gương mặt người vật vô hại, thế nhưng người ấy lại giống như nhìn giống như ma quỷ nhìn chằm chằm Thiên Lang, hiển nhiên đã có vẻ sợ hãi, bất quá hắn vẫn gắng gượng, không muốn mở miệng. Thực sự là ngạnh hắn a, bội phục. Bội phục. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang tay phải bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, tiếp đó một tay bắt được người kia trên thiên linh cái. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương xông thẳng tới chân trời, tại vô vọng chi hải chỗ sâu không ngừng quằn quại mười mấy hơi thở sau đó, Thiên Lang thu hồi thủ trưởng, một đoàn màu trắng quang đoàn cũng theo đó bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, mà hắn dưới vớt người kia đã hóa thành một đống cho tàn, doa đến còn quỷ dưới đất bốn người kia câm như hến. Trung quanh những người vây xem kia cũng nuốt nước miếng, phần lớn người lặng lẽ lui về sau đi, bởi vì này ra hỏa thật là đáng sợ, vậy mà có thể trực tiếp đối với thần đạo tầng 2 cao thủ siêu hồn, vậy hắn thực lực nhiều lắm đáng sợ a. Các ngươi thì sao, có cái gì phải nói? Thiên Lang mặt không thay đổi nhìn về phía còn dư lại những người kia, kỳ thực chúng ta là Tam đương gia phái tiến bảo. Hắn nói các ngươi bên trong khẳng định có người cất giấu bí mật, chúng ta tiến vào mục đích đúng là đem những người kia tìm ra, tiếp đó mang đi ra ngoài. Một người trong đó run rẩy nói: "Thật là tự tin a, vậy mà phái mấy người các ngươi bao cỏ đi vào." Thiên Lang khinh thường nói: "Đại ca, bọn hắn có những cái kia thuốc viên phẩm chất cao, coi như đi vào cũng sẽ không rơi xuống cảnh giới, nếu như ta đoán chừng phải không tệ, bọn hắn cũng đã đưa tin cho người khác, không bao lâu nữa, không lo tinh cao thủ liền sẽ tiến vào." Ngọng Tam cho Thiên Lang truyền âm nói. Nghe xong Ngọng Tam mà nói, Thiên Lang nhìn về phía mấy người kia, nói: "Không lo tinh có phải hay không thần đạo liên minh thế lực?" Những người kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Thiên Lang rung tay lên, một người trong đó lập tức bị hỗn độn hỏa thai thôn phệ, tại nơi điên cuồng chu lên. Người nói, Thiên Lang chỉ vào một người khác vấn đạo. "Hôm nay tinh không, thần đạo liên minh là thế lực cường đại nhất, nếu không có lo tinh là thần đạo liên minh giới trướng thế lực, bọn hắn như thế nhằm vào tiên đạo hậu nhân liền giải thích thông được." Ba vị chủ nhà đều sáu, cũng là thần đạo liên minh thành viên. Người kia vừa nói xong, đầu của hắn phía trên liền nổi lên lục thì đỏ quang, sau đó đột nhiên nổ bể ra tới, bên người hắn ba người không chút nào phòng bị, cũng bị nổ bị thương. Thần đạo liên minh, Thiên Lang nói xong, cuốn lên Mộng Tam cùng tình Nhi, hướng vô vọng Chi Hải chỗ cảng sâu bảy trốn đi. Những cái kia còn để lại tới người vây xem, nhìn lên trời lang bọn hắn biến mất phương hướng, cũng không dám theo sau. Đối mặt một cái như vậy, một lời không hợp liền phóng hỏa thiêu người ra hỏa, bọn hắn có thể không thể chơi vào. Vô vọng Chi Hải chỗ sâu, Thiên Lang mang theo Mộng Tam cùng tình Nhi, đáp xuống một hòn đảo nhỏ phía trên. Tiểu Tùng, các ngươi là tại tinh cầu nào gặp phải? Từ tình Nhi trong miệng đã biết Tiểu Tùng tin tức sau đó, Thiên Lang ngạc nhiên vấn đạo, tại sao nam đầu tinh ngoại thành một khỏa thuốc tinh chi bên trên, khi đó ta tại mua sắm linh dược. Suýt chút nữa bị người lừa, may mắn tiểu Tùng xuất thủ tương trợ, bằng không ta liền thua thiệt lớn." Thình Nhi vô cùng may mắn nói. "Tiểu Tùng lớn lên rồi, cũng có thể bên vực kẻ yếu, không nghĩ tới so với hắn ta còn nhanh, ta còn đang tìm kiếm hắn, hắn cũng đã đạt đến nơi muốn đến." Thiên Lang vừa cười vừa nói. "Đại ca, các ngươi tại sao muốn đi sao Nam đầu Tinh a, nơi đó gần nhất rất loạn." Thình Nhi tò mò nói. Nàng Lam Mộng Tam thế tử, Mộng Tam kêu trời Lang đại ca, nàng cũng đi theo hô. Có một số việc cần phải đi xác nhận một chút, các ngươi thì sao, có tính toán gì?" Thiên Lang không muốn đối với việc này nói thêm cái gì, hỏi ngược lại Mộng Tam ngầm hiểu, đổi chủ đề nói, ta mặc dù biết như thế nào đi vào, nhưng lại không có cách nào rời đi. Ta là ôm quyết đánh đến cùng hình thái đi vào tìm kiếm tình nhi. Đại ca, nếu như ngươi có biện pháp rời đi, có thể hay không mang theo ta nhóm a? Mộng Tam là vì ta mới tiến bảo, ta không nghĩ hắn chết tại đây. Tình Nhi khuôn mặt nhỏ nhũ thành một đoàn, vừa nghĩ tới Mộng Tam vì nàng sông đầm rồng hả hủ, nàng xúc động sau khi cũng vô cùng đau lòng. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra. Chỗ này nết hóa đạo thì đối với ta vô hiệu. Nếu như các ngươi lo lắng tu vi lôi bước, ta có thể đem các ngươi thu vào tiểu thế giới, trở rời đi vô vọng chi hải lại thả các ngươi đi ra. "Hảo, chúng ta đều nghe đại ca." Mẫu Tam vợ chồng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn không nghĩ tới vị đại ca kia thật không ngờ lợi hại, trên thân còn mang theo tiểu thế giới, giống bọn hắn, tối đa chỉ có thể mở ra một cái tiểu tu di không gian, hơn nữa tác dụng không lớn. 741 thứ 741 chương đạo nhỏ vây giết cái gì? Có người ở Vô vọng chi hải đột phá. Ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm. Không lo tinh chi bên trên, Tam đương gia Lâu Sơn nghe xong thủ hạ chính là hồi báo, kích động đứng lên, trên mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó là kinh hỉ. Vô vọng chi hải là địa phương nào? Hắn rất rõ. Trước kia bọn hắn ba huynh đệ cũng là bởi vì phát hiện vô vọng chi hải còn đạo thạch bí mật, mới tại không lo tinh quật khởi. Bởi vì vô vọng chi hải có niết hóa đạo thì bọn hắn tại chiếm đoạt không lo tinh chi phía sau, liền không lại nhường con em nhà mình tiến vào vô vọng chi hải. Cho dù là phụ trách âm thầm tuần tra vô vọng chi hải trong môn đệ tử, mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều sẽ mang lên tốt nhất rõ ràng mà đan, lấy bảo đảm tu vi sẽ không lùi bước. Bởi vì tại vô vọng chi hải bên trong đợi quá lâu lời nói, tu vi chẳng những sẽ không tiến bước, còn có thể rơi xuống cảnh giới, nghiêm trọng còn có thể tổn thương bản nguyên. Này đối tu giả tới nói phải không, có thể tiếp nhận chi trọng. Tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, còn có người đột phá cảnh giới, đây tuyệt đối không hợp lý, tạo thành cái kết quả này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trên người người này có đại bí mật. Nghĩ đến đây cái, Lâu Sơn liền kích động dị thường, thiên tư của hắn không giống như hai vị ca ca kém, nhưng tu vi nhưng là hạp chót, cái này khiến hắn tuyệt không thoải mái. Cho nên khi biết có người có thể tại vô vọng chi hải đột phá, hắn trước tiên nghĩ tới không phải lên báo cáo hai vị ca ca, mà là muốn đoạt lấy người kia bí mật. Huy trưởng lão ở đâu? Lâu Sơn hướng ra phía ngoài hồ, tam đưa ra, có thuộc hạ. Theo một cái âm thanh trung ký mười phần, một cái to lớn lão giả đi đến. Các ngươi tam đại trưởng lão toàn thể xuất động, tiến vào vô vọng chi hải bắt lấy tên kia có thể đột phá nam tử, nhớ kỹ, phải sống." Lâu Sơn hưng phấn nói. "Tuân mệnh." Cái kia huy trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, liền lui ra triệu tập nhân mã đi. Không lo tinh phái ra nhân mã, So thiên Lang theo dự đoán nhanh hơn. Tại hắn đem Lộng Ba cùng Tình Nhi thu vào hư không linh giới phía sau ngày thứ ba, liền phát hiện hơn 10 đạo bất đồng khí tức hướng hắn phương hướng tiếp cận, trong đó ba người đúng là hắn phía trước bỏ qua Không Lo Tinh dòng chính đệ tử. Quả nhiên nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình, xem ra sau này không thể lại nhân từ nâng tay. Thiên Lang nói xong, lúc này liền ở tại chỗ bố trí song khốn trận cúng sát trận. ở trên thiên đan tinh lòng son bên trong tiểu thế giới, Thiên Lang chẳng những ngưng tụ ra lòng son, trở thành một cái tam phẩm đạo đan sư, còn ngưng tụ ra trận tâm, trở thành đáng mặt đạo trận sư. Tại không có trở thành đạo trận sư phía trước, Thiên Lang liền có thể đối với người khác không phát hiện được dưới tình huống, dùng thân niệm thần không biết quỷ không hay khắp phía dưới đáng sợ cấm chế. Hắn còn có thể đem cấm chế dung nhập vào linh trận ở trong, hắn đem loại trận pháp này xưng là cấm trận. Bây giờ hắn trở thành đạo trận sư, vô luận là tại trận đạo vẫn là cấm chế chi đạo bên trên, đều có sâu hơn cảng nộ, bố trí lên cấm trận tới càng thêm muốn gì được nấy. Thiên Lang tại trên đảo nhỏ không ngừng dùng dịch, vô tận đạo ấn dung nhập vào giữa hư không, đồng thời, vô tận thần niệm cấm chế cũng bị hắn cắt đi ra, cùng đạo trận dung hợp lại cùng nhau. Theo không lo tinh chi người không ngừng tiếp cận, từng cái đại trận bị Thiên Lang bố trí đi ra, bởi vì sắp nhập vào cấm chế chi đạo, hắn cấm trận trừ mình ra, cực ít người có thể nhìn ra. Không lo tinh chính xác để mắt Thiên Lang, tại đã biết chiến lược của hắn sau đó. Thế mà phái ra ba vị đạo cảnh tầng 3 cao thủ, còn có mười mấy vị đạo cảnh 1 2 tầng. Như thế đội hình, chính là đạo cảnh tầng 4 cao thủ đều sẽ cảm giác phải khó giải quyết, đối phó Thiên Lang một cái như vậy đạo cảnh tầng 2, quả thực là dư sài. Ít nhất dẫn đội Huy trưởng lão, còn có tọa chấn Không Lo Tinh Lâu Sơn thì cho là như vậy. Ha ha, thực sự là ngẻ con mới để không sợ quặp, quả nhiên đủ điên cuồng, rõ ràng nhìn thấy chúng ta tới còn không chạy. Huy trưởng lão thật xa liền thấy xếp bằng ở trên đảo nhỏ Thiên Lang, lập tức vui vẻ đến vê gớm. Bọn hắn ba vị đạo cảnh tầng 3 sốt động, nếu như còn nhường tiểu tử này chạy trốn, Vậy bọn hắn dứt khoát cắt cổ tự sát tính toán. Vây lại, theo Huy trưởng lão ra lệnh một tiếng, không lo tinh mười mấy tên đạo cảnh cao thủ trong nháy mắt tàn ra, đem Thiên Lang Chu ở đảo nhỏ vây lại. Bọn hắn cũng không tin, từng cái nho nhỏ đạo cảnh tầng 2 còn có thể từ bọn hắn nhiều người như vậy vây công đào thoát. Ta còn tưởng rằng Lâu Sơn Láo thất phu kia sẽ đích thân xuất động đâu, không nghĩ tới phái các ngươi những thứ này tạp ngư đi tìm cái chết, ha ha. Đối với Huy trưởng lão đám người vây công, Thiên Lang chẳng những không có sợ, ngược lại liều lĩnh nở nụ cười. Không biết sống chết sau kiến, bằng ngươi cũng xứng tam đương già già tay, cầm xuống, lưu lại một khẩu khí là tốt. Huy trưởng lão mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng tính khí lại không có bởi vì năm tháng mài tẩy mà có chỗ thú liễm, giống như một cái hỏa thùng thuốc đồng dạng, bị thiên lang một điểm liền nổ. Đối mặt khí thế vung hăng không lo tính cao thủ, thiên lang cũng không có trước tiên khởi động cấm trận, mà là trực tiếp vung hai nắm đấm cùng bọn hắn đánh nhau chết sống đứng lên. Đột phá tiên đạo tầng 2 sau đó, hắn đang muốn tìm mấy khối đá mài đao thử xem năng lực của mình, còn có cái kia vừa mới xé rách gông xiển phong thần tối. Nhìn chân, thiên lang giống như một chỉ xoay tròn như con quay phóng tới không lo tính cao thủ, tại sau lương thổi lên một hồi gió lốc, hắn lựa chọn làm một cái thần đạo một tầng cao thủ đạo kia cảnh một tầng cũng không phải là phía trước bị thiên lang đồng phục ba người kia, ba người kia biết thiên lang đáng sợ, thật sớm liền tránh ra, không đi làm cái kia chim đầu đàn. can dỡ, vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. đạo kia cảnh một tầng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn cũng tu luyện qua luyện thể công pháp, hơn nữa bởi vì có đầy đủ đòn đạo thạch, đạo cơ của hắn vô cùng nện vững chắc. hắn cũng không tin, một cái vừa đột phá tầng hai nhân có thể đem hắn như thế nào. nhưng mà hiện thực là tàn khốc, hắn rất nhanh vì mình tự đại bỏ ra đại giới. bảnh, ở trên thiên lang toàn lực đá ra cái kia một dưới đuổi cái kia cái gọi là thần đạo một tầng cao thủ cư nhiên bị sinh sinh đá bể trên không trung, hóa thành một mũi thuyền xương máu. cái này vô cùng máu tanh hình ảnh giống như ma chú đồng dạng, dừng lại rất nhiều không lo tinh cao thủ trước mắt, một loại sợ hãi cảm giác từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên. nhưng thiên lang cũng sẽ không bởi vậy liền bỏ qua bọn hắn, giống như mãnh hổ vào bầy cừu đồng dạng, nâng quyền đánh liền, nhấc chân liền đá. đều thất thần làm gì, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. huy trưởng lão nhìn thấy thiên lang một chiêu liền diện sát một cái đạo cảnh một tầng, cũng là rung động một chút, nhưng hắn đường đường thần đạo tam tầng cao thủ, sao lại sợ thiên lang? lúc này liền đảo tới. Lúc này, Thiên Lang đã chém giết ba người. Huy trưởng lão đúng không, vậy liền để tiểu gia chiếu cố ngươi." Thiên Lang nói xong, trực tiếp bỏ những đối thủ khác, nào về phía Huy trưởng lão. Nhưng nếu là Vây Quét, Huy trưởng lão bọn người đương nhiên sẽ không nói cái gì đơn đả độc đấu quý củ. Ba tên thần đạo tam tầng cao thủ hiện lên xếp theo hình tam giác đem Thiên Lang vây quanh ở giữa. Nhưng Thiên Lang giống như không nhìn thấy đằng sau hai người đồng dạng, sau lưng kim sắc cự lang hư ảnh hiện lên, trên nắm tay tràn ngập một cố đạm kim sắc quang mang, hướng Huy trưởng lão mặt mũi đánh qua. Tục nữ nói đánh người không đánh khuôn mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Thiên Lang cái này trần chuỗi vũ đục trong nháy mắt liền để Huy trưởng lão lâm vào điên dại ở trong, chỉ thấy hắn toàn thần cương khí kim màu đen phụ thể, trực tiếp cùng trời Lang ngạnh hàm đứng lên. Phanh, phanh, phanh, hai người quên ấn đối hoành, đáng sợ khí lãng lấy bọn hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuấy tán. Những thần kia đạo một hai tầng tu chân nhanh chóng lui ra ngoài, bằng không bọn hắn có khả năng sẽ bị chấn thương. Lao ra hỏa, xương quất rất cứng rắn a. Huy trưởng lão đáng sợ kia lực đạo vậy mà cùng Thiên Lang tương xứng, nhường hắn hô to đã nghiền mà lúc này, thiên lang sau lưng hai vị kia đạo cảnh tầng 3 công kích cũng sắp rơi xuống trên người hắn. liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái giữ tận màu đen đầu sói bỗng nhiên từ thiên lang thể nội vọt ra, một ngụm liền cắn trong đó một tên thần đạo tam tầng lúc trên nắm tay. mà đổi thành một bên, vô tận hỏa xà trào lên mà ra, cuốn về một người khác cánh tay. biến cố bất thình lình, doạ đến cái kia hai tên thần đạo tam tầng cao thủ đột nhiên lui lại. mặc dù lang linh cùng hỗn độn hỏa thai đánh lén thành công, nhưng thần đạo tam tầng cao thủ dù sao không phải là kẻ vớ vẩn, rất nhanh liền tránh thoát lang linh cùng hỗn đột hỏa thai. thiên lang cũng chỉ là tiên đạo tầng hai mà thôi không có khả năng một chiêu chế địch, còn đứng ngay đó làm gì? Cùng tiến lên. cảm thấy thiên lang khó giải quyết, lâm vào khổ chiến huy trường lão không còn kinh địch, hướng xung quanh nhân hô. mặc dù biết đối phương đáng sợ, nhưng huy trường lão lên tiếng, những người kia chỉ có thể nhắm mắt lại. Phốc. huy trường lão mặc dù thể phách không kém, nhưng cùng trưởng không nhiều loại đại đạo, còn đem tinh không thể tu luyện đến tầng 3 thiên lang so ra vẫn là kém một chút, bị đánh nôn ra máu không ngừng. ngay lúc này, còn dư lại cái kia mười tên đạo cảnh một hai tầng cũng gia nhập chiến đoàn, thiên lang mặc dù chiến lược tăng mạnh, nhưng song toàn nan địch bốn tay, lập tức liền rơi vào hạ phong. tại nơi mười tên đạo cảnh cao thủ công kích. Thiên Lang trên thân cũng bị thương, dù sao đạo khí công kích không phải là dùng để trừng cho đẹp, hắn ngoại trừ cái chân kia bên ngoài, nhục thân còn chưa đủ đối cứng trung phẩm đạo khí. Đạo niệm ý tiễn. Thiên Lang biết Huy Trường lão thần niệm cường đại, nói không chừng còn xuyên qua nguyên thần áo giáp, đạo niệm ý tiễn chắc chắn không gây thương tổn được hắn, thế là liên tục phát ra ba đạo đạo niệm ý tiễn, đánh về phía ba tên thần đạo tầng 2. Thiên Lang đạo niệm ý tiễn không màu vô hình, trừ phi thần niệm mạnh mẽ hơn hắn người, bằng không căn bản không nhìn thấy đạo niệm ý mũi tên quỹ tích. Bành! Bành! Bành! Cái thứ ba tên thần đạo tầng 2 đầu giống như bị đánh nát dưa hấu đồng dạng cả viên đầu nổ bể ra tới, thừa dịp đám người ngây người chính mình, thiên lang vọt ra khỏi vòng đây, giết, hắn đã kết lực, tuyệt đối không nên buông tha hắn, bằng không nhường hắn thở ra hơi, chúng ta đều phải chết. lúc này huy trường lão nơi nào còn nhìn không ra thiên lang nguy hiểm, hiện tại hắn cũng mặc kệ tam đương ra lời nhắn nhủ cái gì để lại người sống, nếu để cho người này sống sót, bọn hắn đem không có một ngày yên tĩnh. đám người đương nhiên minh bạch huy trường lao ý tứ, người này trẻ tuổi như vậy liền có thể áp chế thần đạo tam tầng huy trường lao, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn ba vị thần đạo tam tầng vây công dưới tình huống nếu để cho người này đào thoát, hắn át hẳn có thể trong thời gian ngắn nhất của thời, đến lúc đó hắn trở về xử lý, đừng nói bọn hắn, chính là không lo tinh ba vị chủ nhà đều có nguy hiểm. Ta nói qua, bằng các ngươi cái này mười mấy đầu tật ngư, căn bản giết không được ta. Ha ha. vọt ra khỏi vòng vây thiên lang liều lĩnh nở nụ cười, theo tiếng cười của hắn, không gian xung quanh cũng nhăn nhó. ầm ầm. bọn hắn chỗ ở hòn đảo nhỏ này lập tức phong vân biến hóa, huy trưởng lão bọn người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, xung quanh bọn họ cảnh vật lập tức thay đổi. sau đó vô tận tia lôi dần hướng về bọn hắn đánh tới, sau đó là vô tận hắc hỏa cuốn quanh hướng bọn hắn. 742 thứ 742 chương lâu thị ba huynh đệ thiên lang bố trí khốn trận cùng sát trận là một bộ tổ hợp trận sắp nhập vào hắn lôi đỉnh liệt diễm hàn băng cùng không gian chi đạo trừ phi tại trận đạo phía trên siêu việt hắn bằng không cảm bấy đi người căn bản ra không được đã trải qua dầu sôi lửa bỏng cùng lôi đỉnh của nguynh loạn tạc sau đó còn sống chỉ có huy trường lão ba vị kia thần đạo tầng ba nhưng thiên lang bộ này tổ hợp trận hậu chiêu còn không có khả dụng thần đạo tầng ba quả nhiên lợi hại a thiên lang khoẹt miệng hơi nhếch lên tâm niệm vừa động vô tận lưỡi đao không gian mang bắn ra trong nháy mắt liền đem mình đầy thương tích huy trường lão ba người bao phủ lại. Mười mấy hơi thở sau đó, Thiên Lang giải trừ đại trận, huy trường lao ba người cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng lúc này ba người kia đã không tính là người, bởi vì bọn hắn trên người vết đục cơ hồ tiêu thất hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ đầy dấu ấn không xương. người sáu, đến cùng sáu, là ai? Con thưa lại một hơi huy trường lao chỉ vào Thiên Lang, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu cùng không tam lòng. Nói thật, ta chỉ là một cái đi ngang qua, các ngươi nhất định phải bắt ta trở về, ta cũng không biện pháp à? Thiên Lang giang tay ra, gương mặt không thể làm gì. Nghe xong Thiên Lang mà nói, cái tên huy trường lao đầu giang dắt một tiếng liền rớt xuống cơ thể cũng hóa thành một đống sương vỡ, bị chết vô cùng không cam tâm. Đáng tiếc cái kia mấy cái nhẫn chữ vật. thiên lang nhìn xem cái kia đầy đất sương vỡ, gương mặt tiết hận. những người này tu vi cao sâu, tại không lo tinh địa vị chắc chắn không thấp, trên thân mang đồ vật chắc chắn đáng giá không ít tiền. đáng tiếc đều bị đại trận khoảng không gian linh lưới đao cắn ác, xem ra tạm thời không thể đi ra ngoài. mặc dù thiên lang lợi dụng đạo trận diện sát huy trường lão bọn người, nhưng không có nghĩa là là hắn có thể nang hàng không lo tinh lâu thị tam huynh đệ, tại không vận dụng thái cực thiên độ dưới tình huống, hắn liền tam đương gia lâu sơn đều đánh không lại. Cho dù hắn vận dụng Thái cực thiên đồ, tối đa cũng chỉ có thể cùng lâu hận cùng lâu sơn chống lại, tăng thêm một cái lâu bá mà nói, hắn cũng chỉ có bại vòng một đường. Nghĩ tới đây, thiên lang không do dự nữa, tiếp tục hướng về vô vọng chi hải chỗ sâu thẳng tiến. Mặc dù hắn biết cái này rất nguy hiểm, nhưng bây giờ đây là hắn duy nhất sinh lộ. Huy trường lão đám người chết, lâu thị tam huynh đệ chắc chắn đã biết rồi. Nếu là bọn họ tập thể xuất động, thiên lang còn ở lại đây cũng chỉ có chờ chết. Cùng trời lang đoán một dạng, tại huy trường lão bọn hắn tiến vào vô vọng chi hải phía sau, lâu sơn liền canh giữ ở cái kia hơn mười người hỗn bại phía trước. Nhưng mà vừa mới qua đi không bao lâu. Những người kia hồn bại liền vỡ vụn, cuối cùng liền bao quát huy trưởng lao ở bên trong tam đại trưởng lão cũng tận số vẫn lạc. Lúc này lâu sơn biết chuyện lớn, đã không có khả năng lừa gạt nữa lấy hai vị ca ca, chỉ có thể nhắm mắt đi gặp bọn hắn. Ba cái đạo cảnh tầng ba đều đã chết, lâu ba cùng lâu hận hai mặt nhìn nhau, gương mặt không thể tin. Đúng vậy, còn có tám tên đạo cảnh tầng một cùng năm tên đạo cảnh tầng hai. Lâu sơn túi đầu nói, Lão tam, người không phải ngươi mang về sao? Ngươi như thế nào đem quan? Lâu hận râu tóc đều dựng, tức giật quát, ta có giữ cửa hại a? Người kia vô cùng trẻ tuổi, ta xem trường hận là tại ngàn tuổi bên trong hơn nữa chỉ có đạo cảnh một tầng thực lực, cho nên lúc đó không để ý, làm sao biết hắn lợi hại như vậy a? lâu sơn vẻ mặt đau khổ giải thích, ngàn tuổi bên trong đạo cảnh một tầng, cái này còn không thể gây nên chú ý của ngươi, ngươi là làm ăn gì? ta không lo tinh có ngàn tuổi trong vòng đạo cảnh tu ra sao? loại này tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện ở ta không lo tinh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? lâu hận nước miếng tung bay, ngón tay đều nhanh đâm trọn lâu sơn trên mũi, rõ ràng hắn đối với người em trai này có ý kiến đã không phải là một ngày hai ngày. đi, bây giờ trách hắn có ích lợi gì? việc cấp bách là tìm đến tiểu tử kia, khi hắn đi vào là đạo cảnh một tầng. Đột phá một lần cũng liền tầng 2, lấy đạo cảnh tầng 2 thực lực vượt cấp đánh giết ba vị đạo cảnh tầng 3, việc này quá mức quỷ dị, chúng ta nhất thiết phải điều tra tính tưởng. Lâu bá vướt vướt râu ria, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, trong miệng còn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ tiên đạo thật sự lợi hại như vậy? Bọn hắn ba huynh đệ cũng là thần đạo liên minh thành viên, chính là thần đạo trung thực người ủng hộ, mỗi 10 năm đều sẽ hướng về hướng thần đạo liên minh tiến cống một nhóm lớn đạo thạch, để bày tỏ trung thành. Trong mắt bọn họ, thần đạo mới là chính đạo. Nhưng bây giờ Lâu Bá trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, tất nhiên tiên đạo không phải chính đạo, vì cái gì lại lợi hại như thế? Đại ca Tiên đạo nghịch thiên mà đi, không phải chính đạo, tiểu tử kia chắc chắn dùng thủ đoạn nhận không ra người gì, bằng không làm sao có thể nghịch phía dưới phạt bên trên, vẫn là tại đồng thời đối phó mười mấy người dưới tình huống, đó căn bản là lời nói vô căn cứ. Lâu Hận vậy vậy tay háo từ nói, ta tán thành nhị ca ý kiến, tiên đạo lại mới tiên, cũng không khả năng vượt cấp đối phó ba người, cái này căn bản không hợp lý. Lâu Sơn chen miệng nói, chuyện này quá mức kỳ quặc, chúng ta cùng lúc xuất phát, bảo đảm đem tiểu tử kia nhất cử đem bắt, chỉ cần có được bí mật của hắn, hết thảy đều nên nhận như giải. Lâu Ba nói xong, trực tiếp cắt mức mà ra, hướng vô vọng chi hải lối vào đi đến ở nơi này không lo tình, muốn nói ai đúng vô vọng chi hải quen thuộc nhất, đây tuyệt đối là lâu thị tam huynh đệ, bởi vì chỗ này chính là bọn họ phát hiện, thuộc về khai hoang giả, không lo tinh chi lên tất cả hải đồ, cũng là ba người bọn họ vẽ đi ra, sau đó lại từ tiểu thương đại lượng sản xuất ra, cho nên bọn hắn rất nhanh liền tìm được huy trưởng lao rơi xuống địa điểm, hắn chính xác không có nghịch tiên như vậy, huy trưởng lão bọn họ là bị đạo trận giết chết, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là một cái đạo trận sư, lâu hận kiểm tra một lần đạo nhỏ, rất nhanh liền đưa ra kết luận, mà lâu ba đập cầm lên một cái sơn vỡ, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng, liệt diễm, hà băng, lôi đỉnh sáu vẫn còn có không gian khí thức. Đại ca, ngươi là nói hắn trưởng không bốn loại đại đạo. Cái này sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn? Lâu Sơn cùng Lâu Hận đều gương mặt không tin, nhưng nhìn thấy đại ca cái kia vẻ mặt nghiêm trọng, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, bọn hắn đây là đắc tội một cái dạng gì yêu người ta. Đi, nhanh chóng tìm người a, chúng ta cũng không thể ở nơi này mỏi mòn chờ đợi. Lâu ba ra vẻ bình tĩnh nói, trên mặt hắn thần sắc cực kỳ phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì, Lâu Hận cùng Lâu Sơn lại không dám hỏi, chỉ có thể hôi lưu lưu tách ra đi tìm người. Trăm vạn lại đã qua, chẳng lẽ lại muốn lên tranh chấp sao? Chờ hai vị đại đệ, đệ đi sau này. Lâu Bá Tự lầm bầm nói: Tại Lâu Thị Tam huynh đệ khắp nơi tìm kiếm Thiên Lang thời điểm, hắn đã tiến nhập vô vọng chi hải chỗ càng sâu, theo xâm nhập, nghiệt hóa đạo tắc cũng càng cường đại. Nếu không phải Thiên Lang thể chất đặc thù, còn có hỗn độn hỏa thai, căn bản đi không đến bây giờ vị trí. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng chịu đựng lấy áp lực lớn lao. đã gánh không được, ba cái kia lão gia hỏa hẳn là sẽ không đổi tới cái này a. Thiên Lang quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp đó yên lặng ngồi xuống dưới, bắt đầu tiến hành tu luyện. Đối với người khác tới nói, vô vọng chi hải là một cái tu la trạng, nhưng đối với Thiên Lang tới nói ở đây nhưng là tu luyện thánh địa, loại kia niết hóa đạo tắc không những có thể mở rộng hắn đạo tắc, còn có thể rèn luyện nhục thể của hắn. Tinh không thể có 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là tinh thần, tinh hà cùng tinh không, Thiên Lang tu luyện tới tinh không thể tầng thứ 3, cho là đây chính là cảnh giới tối cao, nhưng hắn bây giờ lại sinh ra hoài nghi, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác tinh không thể còn có thể đột phá. Nghĩ tới đây, Thiên Lang đứng lên, ở phía xa bố trí mấy cái giám thị trận, tiếp đó trở lại nguyên lai vị trí, lại bố trí thủ hộ trận cùng ẩn nạp trận, lúc này mới ở trong trận tu luyện. Theo đại mộng tiên quyết cùng tinh không thể vận chuyển, Xâm nhập thiên lang trong cơ thể Niết hóa đạo tắc lúc này liền bị công pháp của hắn cuốn đi, biến thành tu vi của hắn. Nhưng Niết hóa đạo tắc xâm nhập thiên lang trong cơ thể tốc độ xa xa không đuổi kịp hắn tốc độ luyện hóa, thế là dị tượng tiểu gia hiện. Vô tận Niết hóa đạo tắc hội tụ đến thiên lang bên người, còn có rất nhiều đủ loại năng lượng cũng đều hướng lên trời thân sói bên cạnh tụ lại. Lúc này không cần nói lâu thị Tam huynh đệ tìm không thấy Thiên lang, chính là bọn họ tìm được cũng không dám tới gần. Bởi vì hôm nay Thiên lang đã bị Vô tận Niết hóa đạo tắc vây ở trung tâm, còn tạo thành một cái to lớn đạo ke nở, hơn nữa cái này đạo ke nở thể tích còn đang không ngừng tăng thêm. Tình trạng như vậy một mực kéo dài một tháng. Nếu có người có thể tiến vào vô vọng chi hải chỗ sâu, liền sẽ nhìn thấy cái kia chống trải trên mặt biển xuất hiện một cái trưởng cao mười trượng hình bầu dục kén lớn, hết thảy tiếp cận kén lớn sinh vật đều sẽ bị nứt hóa, tiếp đó hóa thành năng lượng, tiêu tan giữa thiên địa. Thần khởi tinh, kể từ Lang Đế xé rách thần khởi tinh phong ấn sau đó, tinh cầu liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những linh khí nồng nặc gấp mười, liền thế giới đạo tắc cũng đều hoàn thiện. Cho nên tại ngắn ngủn trong mấy năm, thần khởi tinh liền hiện ra một cái nhóm lớn hư đạo cảnh cùng đạo cảnh tu giả, thật to tăng cường tinh cầu thực lực, càng để cho người hưng phấn là, bây giờ thần khởi tinh đạn sinh hải nhi cơ bản đều có tư chất tu luyện, hơn nữa rất nhiều vẫn là thiên tài khó gặp. Thần khởi tinh trung quanh mười khỏa tư nguyên tinh đã bị tinh cầu thế lực lớn chiếm lĩnh, còn xây dựng lên căn cứ, hơn nữa phái số lớn cao thủ tại nơi đóng giữ. ở trên thiên tượng các cùng tinh thần các nỗ lực dưới, thần khởi tinh cuối cùng có thuộc về mình chiến hạm. trên kỹ thuật mặt, thậm chí vượt qua sao nam đầu tinh đại long thương hội lưu lại trước kia, nhường thiên phủ đám người hưng phấn không thôi. bất quá để cho người ta lo lắng chính là, lang đế mang theo long tộc công chúa trừng phạt sao nam đầu tinh nhưng vẫn không có hồi âm. bất quá mọi người đều biết, lang đế còn sống, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở thần khởi tinh đất liền năm vực cái kia năm tôn thần giống, ánh sáng trên người càng thêm sang chói. Cũng không biết Tiên Lang tiểu tử kia bây giờ thế nào. Trung Châu gian nào đó quán rượu nhỏ bên trong, một cái toàn thân đỏ thẫm hán tử vừa uống rượu, một bên tự lẩm bẩm: "Tiên tâm đi, hắn một mình sông U Minh Hố Ma đều chết không được, trên đời này ta thật không nghĩ tới còn có ai có thể giết hắn." Nói chuyện là một vị xinh đẹp phụ nhân, mặc vô cùng hào phóng, nhưng nàng đôi mắt lại dị thường tinh khiết, nhìn về phía nam tử ánh mắt cũng tràn đầy tình cảm. Hai người này chính là gặp lại phía sau Viêm Đế cùng U Minh nơi hội tụ tiểu quán lao bản đường, bọn hắn có thể gặp lại đều là bởi vì Thiên Lang, cho nên hai người đều đối Thiên Lang tràn đầy cảm kích. Như hôm nay Đế, Mộng Đế cùng Mục Đế cũng đã xông sáu tinh không đi, nhưng Viêm Đế lại lựa chọn lưu lại, một là vì bảo vệ Thần Khởi Tinh, hai là hắn cảm thấy thiếu nợ Lão Bản Nương quá nhiều, muốn dùng quãng đời còn lại làm bạn nàng. Gia viên của chúng ta trở nên càng ngày càng đẹp lệ, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ngay cả này thánh cảnh lũ tiểu gia hỏa đều không chịu nổi tình mịch, muốn muốn xông vào tinh không. Viêm Đế đem trong ly Mộng Tiên Nương uống một hơi cạn sạch, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, mà Lão Bản Nương thì tựa sát hắn, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng, gương mặt điểm tĩnh và hạnh phúc. 743 thứ 743 chương thôn Tiên Bình bên trong lão gia hỏa vô vọng chi hải chỗ sâu. Một cái trùng cao 10 trượng năng lượng kén lớn lơ lửng trên biển lớn, kén lớn mặt ngoài quấn quanh lấy chính là vô tận năng lượng xiển xích. Bộ phận lòng hiếu kỳ quá nặng hải yêu hơi tới gần, cũng sẽ bị niết hóa đạo thì niết hóa mà thần tử đạo tiêu, nhưng ngủ say tại kén lớn trung tâm tiên lang lại không hề hay biết. Hôm nay tiên lang giống như là một cái bị kén lớn bao quanh động, đang chậm rãi thuế biến cùng tiến hóa, chờ đợi phá kén thành bướm một ngày kia. Nhưng chẳng biết tại sao, na cử kén ở dưới mặt biển chợt xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn cuối cùng thế mà đem lơ lửng trên mặt biển kén lớn lôi kéo xuống. những cái kia du đang tại không nơi xa ngắm nhìn hải yêu thấy cảnh này giống như giống như chim sợ ná trong ngay mắt trốn xa liền quay đầu nhìn một chút dũng khí cũng không có. đây hết thảy ngủ say tại kén lớn chính giữa thiên lang lại hoàn toàn không biết gì cả. hắn theo na cự ke nở chậm rãi chìm vào đáy biển. kén lớn không biết chìm xuống bao lâu, một cái lớn đến vô biên hình tròn bóng đen dần dần hiện lên. kén lớn tính cả ngủ say tại trong đó thiên lang cứ như vậy bị bóng tối nuốt mất. Tại một khỏa không biết tên tinh cầu bên trên, một cái phấn điêu ngọc xác tiểu nữ hài bị vây ở một tòa trong đại trận, chín đầu năng lượng cự long từ trong đại trận nhô ra nửa thân thể, hướng về phía nàng dương nhanh múa múa. Tiểu nữ hài mặc dù dáng người nhỏ, nhưng lại lực lớn vô cùng, nàng huy động ngọc quyền, rất là hung tàn đem những năng lượng kia cự long từng cái đánh nát. Thế nhưng chút cự long chính là đại trận diễn hóa đi ra ngoài, bị đánh nát không bao lâu lại ngưng tụ đi ra, nhường tiểu nữ hài có chút đau đầu. Cũng may tòa đại trận này chỉ là vây cô nàng, chỉ cần nàng không công kích, những cái kia cự long sẽ không công kích, không phải vậy tiểu nữ hài cho dù chiến lực tác mạnh, cũng sẽ bị tươi sống mà chết cái này địa phương rách nát gì đi, biết rất rõ ràng nhân gia không hiểu trận pháp, còn đem nhân gia vứt xuống cái này phá trận bên trong, quá ghê tởm. tiểu nữ hải quệt miệng ngồi dưới đất, gương mặt xa xát tinh thần. ai, nếu là ca ca tại liền tốt. tiểu nữ hải tựa hồ nhớ tới người nào đó, trên mặt lại hiện ra mỉm cười ngọt nào, lại không chú ý tới đại trận một góc nào đó xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. đây là một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu vàng kim tiểu heo mập, nàng nô ra một cái vòng tròn linh lợi đầu, cẩn thận quan sát đến trong trận tình huống, xác định trong trận chỉ có cô gái nhỏ một người sau đó mới yên tâm tiêu sái đi ra. len gen. tiểu mập đưa bàn tay đặt ở bên miệng đệ thấp lấy âm thanh hô, ân, ai tại nơi? đại trận có thể che lấp khí tức, nếu là không hiểu trận pháp người, cho dù gần trong gan tức, cũng không cách nào nhìn thấy đối phương. là ta, tiểu mập. tiểu mập thận trọng đi lên phía trước, nàng đạp xuống vị trí đều rất có chú trọng, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều sẽ sinh ra một trận ánh sáng choáng, thế nhưng chín đầu cự long lại đối với nàng nhìn như không thấy. va, tiểu mập, ta nhớ ngươi muốn chết, không nghĩ tới ngươi cũng bị không trụ. len ken nhìn thấy tiểu mập, lập tức tươi cười rạng rỡ, tiến lên ôm thật chặt nàng. ta cũng không phải bị vây, ta là thông qua lão đại lưu lại khoảng không gian linh ấn cảm thấy ngươi ở nơi này mới tìm tới cứu ngươi. Tiểu Mập tức giận nói. đến rồi nguy cơ bốn pháp đại trận bên trong, nàng cũng không quên mất móc ra đủ loại ăn uống đưa cho Lenken. tiếp đó mình cũng ăn theo đứng lên. ngươi hiểu trận pháp? Lenken miệng to cắn linh quả, nhìn về phía Tiểu Mập ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. ta nào hiểu trận pháp gì a? Tiểu Mập tùy ý hồi đáp, một bộ bộ dáng không có tim không có phổi. vậy sao ngươi tiến bảo, còn một chút việc cũng không có? Lenken một mặt hoài nghi vấn đạo. ta là bằng cảm giác đi tới à? nếu như ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, ta như thế nào mang các ngươi đại sát tứ phương, khắp nơi tầm bảo à? Nói đến chỗ này, Tiểu Mập lập tức đáp ý, viên tiêu đô đô gương mặt bên trên còn xuất hiện hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn rất là khả ái. Kỳ thực Tiểu Mập chính xác không hiểu trận pháp, nhưng nàng đối với bảo vật, đối với nguy cơ đều có một loại trời sinh trực giác, vô luận là cấm chế vẫn là trận pháp, hoặc là đủ loại tuyệt địa, nàng cũng có thể tìm kiếm ra một con đường sống tới. Thật lợi hại. Lenken vỗ tay nói, nhưng ngay lúc đó lại nhíu mày, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, phải mau chóng tìm được Kaka, hắn vì chúng ta trận tinh không ngủ dù mạ kỳ nghiên ép, cũng không biết có bị thương không. Hân, lão đại nhất định là đi sau nam đầu tinh, 6. Vô vọng chi hải chỗ sâu. Na cự lớn năng lượng kén lớn đã rơi vào trong bóng tối, nó đến, cho cái này bóng tối vô tận mang đến một tia sáng. Một đạo thân ảnh phiêu hốt bỗng nhiên xuất hiện, quanh hắn vòng quanh kén lớn đi một vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hôn độn đạt thai, không nghĩ tới thế gian này còn có bực này thể chất, lao thiên đối với ta không tệ a. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, na cự ke nở bỗng nhiên quang mang đại thịnh, giống như bất mãn cái này đáy biển hắc ám đồng dạng, quang mang kia không ngừng lan tràn ra, nhuộm cái này đáy biển thế giới hiện ra nguyên trạng. Kém lớn phát ra tia sáng rất là đặc tụ, giống như tinh quang đồng dạng lấp ta lấp tấm, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Những ngôi sao kia điểm điểm ở trong đống nhiên xuất hiện vô số tinh hà, giống như nhân thể mạch lạc đồng dạng, hoàn toàn đem phương thiên địa này chiếu sáng. Không nghĩ tới bản tọa còn giúp ngươi một cái, ở nơi này địa phương rách nát có thể đánh vỡ tinh không thể tầng 3 gông cùng xiềng xích, cũng coi như là vận mệnh của ngươi. Bản tọa là càng ngày càng hài lòng ngươi thân thể này. Đạo này thân ảnh phiêu hốt phát ra là giàn mua dọn nam, hiện nhiên là một vị sống không biết bao nhiêu năm tháng lao gia hỏa. Bất quá lao gia hỏa này cũng không vội vã ra tay, bởi vì thiên lang cơ thể còn đang không ngừng tăng cường, mà bao quanh năng lượng của hắn kén lớn cũng tại không ngừng thu nhỏ. Ba ngày sau. Cái kia năng lượng kén lớn cuối cùng hoàn toàn biến mất, Thiên Lang cái kia toan dài to lớn thân hình cũng xuất hiện ở Lão Gia trước mắt, hắc hắc, lại còn không tỉnh lại, vừa vặn bất chuyện. Lão Gia hỏa nói xong, cơ thể đống nhiên hóa thành một đạo quang ảnh nhào về phía Liêu Thiên Lang, xem ra là nghĩ thừa dịp Thiên Lang không thanh tỉnh lúc đối với hắn tiến hành đoạt xã. Gào gừ. Đang lúc Lão Gia hỏa muốn chui vào Thiên Lang mi tâm thời điểm, đống nhiên một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Lão Gia hỏa cảm nhận được nguy cơ, lập tức lui ra ngoài, làm ra phòng bị chi thái. Chỉ thấy một đầu màu đen hỏa long xoay quanh ở trên Thiên Lang phía trên, hướng về Lão Gia hỏa tức giận gầm thét. Đây không tính là xong, một đầu cả người bước lấy hắc hỏa cự lang cũng từ thiên lang trong đan điền bật ra, hướng về phía lão gia hỏa nhẹ nhàng chớp mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng phong bị. Hỗn độn hỏa thai, con xúc sinh này lại là một cái đồ vật gì? Lão gia hỏa cảnh giác nhìn xem hỗn độn hỏa thai cùng Lang Linh, trên mặt hiện ra thần sắc ngạc nhiên, bất quá lại không có sợ. Ngươi lại là đồ vật gì? Một cái âm thanh lạnh lùng đem Na lão gia hỏa từ trong kinh ngạc kéo lại, nguyên lai thiên lang đã thanh tỉnh lại, trên người của hắn khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều, lại có thể đã tiên đạo tầng 2 viên mãn. Trừ tu vi gia Thiên Lang thể phách cũng so trước đó cường đại hơn nhiều, bởi vì hắn cuối cùng phá vỡ tinh không thể gông cùng xiển xích, đột phá đến vậy từ không nghe nói qua tinh không thể tầng thứ tư. "Ôi, tiểu gia hỏa đủ điên cuồng đó a, ngươi cũng đã biết mình tại nói chuyện với người nào sao?" Na lão gia hỏa chỉ cao khí ngang vấn đạo. Thiên Lang một bên phòng bị lão gia hỏa này, vừa dùng mở ra hơn mắt, tra xét tình huống chung quanh, nhường hắn kinh ngạc chính là, cái này vậy mà không phải đáy biển, bởi vì nơi này không có nước biển. Thiên Lang nghĩ thầm, hắn hẳn là đã rơi vào cái nào đó đồ vật ngay giữa, bởi vì này chỗ tối đa chỉ có 10 vạn trượng rộng, trung tâm là hình tròn vết tường. Thần trí của hắn vậy mà không cách nào xuyên thấu vết tượng. Ở đây giống như một cái tĩnh mịch thế giới, chỉ có vô tận niết hóa đạo thì. Trước mắt lao ra hỏa này hiển nhiên là chỉ cô hồn giả quỷ, không có nhục thân, thần lực nhưng rất mạnh mẽ. Hơn nữa trên người hắn lộ ra cái này một cỗ khí tức quỷ dị, nhường Thiên Lang có chút kiến kỵ. Lao giả, ngươi lại là cái nào đầu? Là ngươi đem ta lôi kéo tiến vào a? Thiên Lang không chút khách khí vấn đạo. Thực sự là ngẽ con mới để không sợ của a, bất quá cũng có trách, tu luyện không được đủ trăm năm đã đột phá đến rồi tiên đạo tầng hai, đúng là nhân trung chi long có tự phụ tiền vốn nhưng đã rơi vào ta đây thôn thiên bình bên trong ngươi cảm thấy còn có chạy trốn có thể sao? Lão gia hỏa tự tiếu phi tiểu nói một đạo nho nhỏ tàn hồn nói khoác không bên lượng mặc dù đối với lão gia hỏa tràn đầy kiên kỵ nhưng thiên lang lại sẽ không biểu hiện ra ngoài lão gia hỏa tại hắn ngủ say lộn xác thời điểm đều không thể đả thủ chứng minh hắn cũng là có chỗ kiên kỵ không thể dễ dàng đối với mình động thủ hôm nay việc cấp bách là tiên rời đi cái địa phương quỷ quái này bằng không ở người khác địa bàn làm cái gì đều sẽ ở thế yếu đừng uổng phí tâm cơ ngươi là không xuất được không tin ngươi có thể thử xem ta không ngăn cả ngươi lão gia hỏa cười híp mắt nói, trong mắt tràn đầy vẻ chế nhạo. Thiên Lang không có phản ứng hắn, nhanh chóng đi lên khoảng không phi đội. Lon này cửa ra vào cũng không có đóng lại, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy mấy chục vạn trượng ra nước biển, chứng minh lon này đúng là dưới đáy biển, chỉ cần xông ra miệng bình, na lão gia hỏa liền không làm gì được hắn. Nhưng ngay tại Thiên Lang lúc sắp đến gần miệng bình thời điểm, một cỗ cường đại lực kéo đống nhiên xuất hiện, đem Thiên Lang tung xuống. Lão giả, ngươi tự tìm cái chết! Thiên Lang giận dữ, hóa thành một đạo gió lốc liền hướng na lão gia hỏa công tới. Hắc hắc, thẹn quá thành giận sao? Na lão gia hỏa một mực tại phòng bị Thiên Lang. Há lại sẽ nhường hắn được như ý, giống như một hồi mê vụ đồng dạng, trong nháy mắt liền nà di ra ngoài, đi qua ngàn vạn năm dãy ruộng, thôn thiên bình đối với hắn gò bó là càng ngày càng yếu, mà hắn cũng dần dần nắm trong tay thôn thiên bình, mặc dù hắn vẫn không có thể chạy thoát, nhưng lại có thể hơi trưởng không trong này không gian. Vô vô tận ngọn lửa lấy thiên lang làm trung tâm lan tràn ra, lang linh cũng lấy kỹ giác chi thế cùng thiên lang vây công nà lão gia hỏa, đã sớm để phòng ngươi một chiêu này, lão gia hỏa đã từng gặp qua thiên lang hỗn độn hoạ tài, há lại sẽ không có ứng đối phương sách chỉ thấy hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết, một cỗ cực công chi khí bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng hướng về thiên lang hỗn độn hỏa thai bào phủ mà đi. nhường thiên lang bất khả tư nghị là, lão gia cực công chi khí vậy mà thật sự chặn lại hỗn độn hỏa thai cùng lang linh. như thế nào, không cách nào a, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói đi, ha ha. lão gia hỏa liệu lĩnh cười to nói, hắn bị vây ở cái này tối tâm không ánh mặt trời thôn thiên bình bên trong vô tận năm tháng, sớm đã bị dày vò đến sắp điên rồi, bây giờ tới một rốt nát tiểu gia hỏa cho hắn chơi vừa, tâm tình của hắn lập tức thoải mái rất nhiều. hắn xem thấu liêu thiên lang thể chất cùng công pháp. Còn nắm trong tay một phe này tiểu thiên địa, cho rằng thiên lang tuyệt đối không làm gì được hắn, nhưng hắn vẫn nghiêm trọng đánh giá thấp liêu thiên lang thực lực.